Dưới đài dối loạn rằng co một lát, cuối cùng theo ngu lãng bị nhanh chóng khiêng đi mà biến mất, nhưng mà chung quanh cái kia từng đạo quang hướng lý lạc trong ánh mắt, ngược lại là mang theo một điểm sợ hãi. Hiển nhiên là bị lý lạc ra tay quá nặng mà dọa mất. Lý lạc thấy thế cũng có chút im lặng, thầm mắng một tiếng ngu lãng tên hôn đản này, không duyên cớ đem thanh danh của hắn đều cho làm phiền hạ. Hắn đứng tại trên đài, ánh mắt đối với bốn phương lướt qua, cuối cùng đứng tại một vị trí. Chỉ thấy được chỗ đó, Tống Vân phong tại một đám người túm tụm trong cười cười nói nói, làm như phát giác được lý lạc nhìn chăm chú, hắn cũng là ngẩng đầu, thuần sắc nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt, Lý Lạc cũng không có muốn đi tới nói cái gì ý tưởng, trực tiếp quay người rơi xuống đài chiến đấu. Lạc Ca, ngươi có chút may người ta, thậm chí ngay cả ngu lãng đều thu thập. dưới đài có triệu khoát tiến lên nên đón, chật chật ngợi khen. tên kia chủ quan một phần, Lý Lạc tính toán một lát thực lực của hai bên, tiếp tục đánh rớt xuống đi mà nói, hắn là có thể thắng được ngu lãng đấy, nhưng thời gian sẽ kéo lâu một chút. như vậy đến xem, hắn hôm nay sức chiến đấu, hẳn là cũng coi là bảy ấn trong người nổi bật, thực lực như vậy, muốn đi vào trước hai không phải thành vấn đề gì. Hiện tại liền đợi ngày mai hai trận tỉ thí, nếu như đều có thể thủ thắng mà nói, tên của hắn lần tất nhiên là có thể tiến trước 20 đấy, đến lúc đó, là hắn có thể đủ nghỉ ngơi một chút. Nghe nói trước 20 tên sau khi xuất hiện, có thể tự chủ lựa chọn có hay không tiếp tục cạnh tranh thứ tự, lý lạc đối với cái này sẽ không có quá lớn hứng thú, dù sao trước 20 đều có được gia nhập tăng thêm học phụ kỳ thi cuối năm tư cách, cho nên không có tất phải ở chỗ này tiến hành những thứ này vô vị chiến đấu. Thời điểm này, hắn còn không bằng đi luyện chế một lát linh thủy kỳ quang. Tại đánh xong hôm nay hai trận tỉ thí về sau, Lý lạc ngược lại cũng không có lập tức rời khỏi học phủ, bởi vì là ngày mai cuối cùng hai trận đối chiến bên ngoài sẽ tại hôm nay liền sớm phong xuất. hắn muốn xem xem ngày mai đối thủ. hắn muốn xem xem ngày mai đối thủ. Hắn loại này chờ đợi, ngược lại cũng không tiếp tục quá lâu. Một giờ về sau, trên quảng trường có kim linh tiếng vang lên, Lý lạc cùng triệu khoát chính là hướng đi rồi một chỗ thạch bích. Thạch bích trung quanh vây đầy rất nhiều đệ tử, Lý lạc ánh mắt đảo qua trên thạch bích như nước chảy xoát ở dưới vắt tự, sau đó rất nhanh đã tìm được ngày mai hai cái đối thủ. Đối thủ thứ nhất là nhất viện một gã thất tần thực lực hẳn là so với ngu lãng yếu nhược một ít, ngược lại là vấn đề không lớn. có thể khi Lý Lạc trông thấy hắn sắp sửa đối mặt một cái cuối cùng đối thủ lúc, hai mắt chính là nhẹ nhàng hư híp đứng lên. Lạc Ca, ngươi, ngươi cuối cùng một cuộc gặp được Tống Vân Phong rồi. một bên Triệu khoát cũng là phát hiện kết quả này, lập tức nhẹ nào đứng lên. không sai, Lý Lạc cái kia cuối cùng một cuộc, trực tiếp là gặp nhất viện bài danh đệ nhị Tống Vân Phong. Trung quanh có một chút ánh mắt nhìn tới, mang theo đồng tình chi ý. tuy nói Lý Lạc gần nhất quật khởi tốc độ cực nhanh, đặc biệt là hôm nay còn đánh bại ngu lãng, có thể cước bộ của hắn thật là muốn tới này tới rồi bởi vì hắn gặp Tống Vân Phong. Tống Vân Phong hôm nay thế nhưng là bát tấn thực lực a, đây cũng quá xui xẻo. Triệu Khoát cũng là thở dài một hơi, là Lý Lạc cảm thấy đáng tiếc. Lý Lạc ngược lại là không tính quá ngoài ý muốn, có thể lưu đến bây giờ, cũng không phải yếu ớt, gặp được hắn, cũng không phải là không được. Nhưng mà không sao, coi như là ngươi ngày mai thua một cuộc, nhưng tiến vào trước 20 như cũng là ván đã đóng thuyền. Triệu Khoát than đuổi. Lý Lạc nghe vậy thì là cười gật gật đầu, ánh mắt tính mịch, không biết suy nghĩ những thứ này cái gì. Mà tại quảng trường một phương hướng khác, Tống Vân Phong cũng là nhìn thấy trên thạch bích ngày mai đối chiến danh sách, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Lạc danh tự nhìn thật lâu, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền thần sắc không dễ coi, hiện tại như thế nào đột nhiên thay đổi tốt hơn. Một bên có âm thanh nghi ngờ của thiếu nữ truyền đến, chính là Đế Pháp Tình. Bởi vì là ngày mai gặp một đối thủ làm cho người ta sướng sướng, ta là thật sự không nghĩ tới, lại vẫn sẽ có cái này các loại thiên thích thú người nguyện chuyện tốt. Tống Vân Phong lại cười nói, Đế Pháp Tình đôi mắt đẹp nhìn lại, cũng là khẽ giật mình, nói, rõ ràng gặp phải Lý Lạc rồi cũng là bình thường, các ngươi đều là toàn thắng, gặp phải sát suất hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bất quá hắn cái này vận khí cũng thật sự là không tốt, xem ra cái kia xinh đẹp chiến tích phải ở chỗ này đã xong. Đế pháp tỉnh rõ ràng nhất Tống Vân Phong thực lực mạnh bao nhiêu, phóng nhãn toàn bộ Nam Phong học phủ cũng liền chỉ có Lữ Thanh Nhi có thể áp hắn một đầu. Đừng nhìn gần nhất Lý Lạc có một bước lên trời giấu vết tượng, nhưng này cùng Tống Vân Phong so với vẫn có lấy khó có thể vượt qua trinh lệnh. Nàng đã có thể nghĩ tượng, ngày mai trận kia chiến đấu, tất nhiên sẽ là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nàng cũng hiểu biết Tống Vân Phong trong nội tâm đối với Lý Lạc có hán khí. Bất luận là cá nhân nguyên nhân hay vẫn là Tống gia cùng Lạc làm phủ đơn đoán, cho nên ngày mai Tống Vân Phong một khi ra tay, chỉ sợ sẽ thi triển rất lôi đình thủ đoạn, sau đó đem Lý Lạc hung hăng tái dẫm tiến nước bùn bên trong. Trong lúc nhất thời, Liên Đế Pháp Tình đều có chút đồng tình Lý Lạc rồi, ngày mai vấn này, có thể như thế nào kết thúc? Nhưng mà cái này Lý Lạc cũng thật sự là, biết rõ Tống Vân Phong mong muốn trong lòng Lữ Thanh Nhi, lại còn muốn cùng người khác đi gần như vậy. Phải biết rằng, len lén chi hỏa bốc cháy lên nam nhân, cũng không bao nhiêu lý trí đấy. Một mặt khác, Lý Lạc tại biết được ngày mai đối thủ về sau, chính là tại một ít đồng tình trong ánh mắt cùng Triệu Khoát phân biệt, sau đó trực tiếp rời đi học phụ. Vậy nhà xa liên bên trên, Lý Lạc nhắm mắt trầm tư. Ngày mai cùng Tống Vân Phong chiến đấu, không thể không nói, đích thật là vô cùng khó khăn, đối phương không chỉ có là bát tấn cảnh, bản thân tướng lực vốn là so với hắn càng vì cái gì hùng hậu, huống chi, Tống Vân Phong còn có được lấy một đạo thất phẩm xích điều tướng. Tướng tính cửu phẩm, thất đến cửu phẩm là cao, cho nên có thể đạt đến thất phẩm tướng, là được xưng là cao phẩm tướng. Cũng không nên coi thường cái này cao phẩm hay chứ? bởi vì này thực sự không phải là đơn giản danh tự phía trên biến hóa, mà là bởi vì làm một sáng tướng tính đạt đến thất phẩm, như vậy kia tu luyện mà ra tướng lực, đồng dạng sẽ được trở nên có chút không giống người thường. đơn giản mà nói, chính là cao phẩm tương tu luyện mà ra tướng lực. nếu so với những cái tuyết thấp, trung phẩm tướng càng thêm tràn ngập linh tính. linh tính khó có thể nói tỉ mỉ, nhưng trong đó hảo diệu chỉ có cùng kia đối với kẻ địch người, vừa rồi biết được. cho nên nói, thất phẩm tướng là một cái đường danh giới, bước qua cái này trở ngại, liền là cao phẩm tướng. thậm chí tại cao phẩm chọn chúng còn có cao thấp hai cấp mảnh phân, đây vừa tới lục phẩm tướng chỗ không chuẩn bị đãi ngộ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra trong lúc này trên lệnh. Tống Vân Phong vốn có xích điều tướng, chính là dưới thất phẩm. Cho nên, bất luận là tướng lực hùng hậu hay vẫn là tướng tính phẩm giai, Lý Lạc đều toàn diện lạc hậu hơn Tống Vân Phong, loại này chiến đấu, hầu như xem như không công bằng đấy. Không có bất kỳ người nào xem trọng Lý Lạc cùng Tống Vân Phong cuộc tỉ thí này, từ ý nào đó mà nói, thậm chí kể cả Lý Lạc chính mình. Hoàn toàn chính xác rất phiền toái. Lý Lạc tự nói, hắn thủy quang tướng tuy rằng kỳ lạ, nhưng lại kỳ lạ chúng ta vẫn chỉ là ngũ phẩm tướng, tuy nói cái này thủy quang tướng tại luyện chế linh thủy kỳ quang bên trên chỗ nở rộ kỳ diệu hiệu quả hoàn toàn không kém gì thất phẩm tướng, nhưng nếu như dùng để chiến đấu mà nói, chưa hẳn thật có thể đang cùng thất phẩm tướng chính diện cứng rắn va chạm trong chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Nếu là có thể đem thủy quang tướng tăng lên tới lục phẩm mà nói, áp lực của hắn sẽ tiểu rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, mặc dù trong khoảng thời gian này Lý Lạc đang không ngừng sử dụng ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, có muốn muốn vào hóa đến lục phẩm, như trước còn cần một ít thời gian, cái này nước xa hiển nhiên là cứu không được gần hòa đấy. Muốn không phải trực tiếp nhận thua. Lý Lạc gãi gãi đầu, kỳ thật cái này lựa chọn có thể xem như là chuẩn bị chọn, bởi vì là mặc kệ từ cái gì góc độ mà nói, cái này lựa chọn ngược lại là bình thường nhất đấy, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được song phương tồn tại cực lớn chiến lệnh, mà biết rõ kết cục là nghiền ép tình đấy, còn muốn cứng rắn bên trên, đây không phải là thụ ngược đại điên cổ sao? Lý Lạc suy nghĩ một chút, hôm nay liền không có tính toán lại đi Khê Dương ốc, mà là trực tiếp trở về khu nhà cũ, bởi vì là mặc dù có chuẩn bị chọn, hắn cũng hiểu được hay vẫn là cần phải làm một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào chuẩn bị. Chương 32, Khích tướng. Ngày thứ 2 Khi Thái Vi nhìn thấy sáng sớm Lý Lạc lúc, phát hiện hắn hốc mắt có chút biến thành màu đen, tinh thần hơi có vẻ mệt mỏi. Một bộ đêm qua không sao cả ngủ ngon bộ dạng. Làm sao vậy? Ngủ không ngon sao? Thái Vi quan tâm mà hỏi. Lý Lạc lắc đầu, cười nói, gần nhất học phủ bên trong tại dự khảo thí, cho nên áp lực có chút lớn à. Hắn ngược lại không có đem hôm nay cùng Tống Vân Phong tỷ thí sự tình nói ra, không đáng. Thái Vi chán hơi điểm, chân bóng xinh đẹp trứng ngỗng trên gương mặt lộ ra cổ vũ dáng tươi cười, cố gắng lên, ngươi nhất định có thể lấy. Đúng rồi, ngày hôm qua Nhan Linh khanh còn hỏi lên còn ngươi. Nói ngươi không có đi Khê Dương ốc. Lý Lạc bay nhanh đến tới mấy ngụm cháo hoa, nói, các loại dự đã thi xong, ta sẽ đem tinh lực tạm thời thả tại Khê Dương ốc bên kia, nếu như Linh Khanh tỷ nghĩ ta mà nói, đến lúc đó ta liền nhiều bồi bồi nàng. Thái Vi mỉm cười, nói, lời này như thế nào không phải đang tại nàng mặt nói, đương nhiên sợ bị nàng đánh chết ta. Lý Lạc thành thật nói, sau đó ăn như hổ đói một phen, cùng Thái Vi gọi đến một tiếng, chính là Lưu Loát đứng dậy chạy ra ngoài. Thái Vi bất đắc dĩ nhìn qua Lý Lạc cái kia vội vàng bóng lưng, khẽ lắc đầu, sau đó liền phối hợp báo trì ưu nhã. Ngay từ từ chậm nuốt đem bữa sáng giải quyết. Lý Lạc, khi Lý Lạc vừa tới Nam Phong Học Phủ lúc, chỉ nghe thấy rồi một đạo thanh thanh thúy thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Sau đó hắn liền gặp được Thanh Tú động lòng người lập bên phải bên cạnh một viên bóng cây xanh râm mát xanh um dưới Đại Thụ Lữ Thanh Nhi. Hôm nay Lữ Thanh Nhi, quần áo màu đen váy ngắn đồng phục như băng tuyết da thịt, tại màu đen phụ trợ dưới lộ ra càng vì cái gì trước mắt, kỹ càng vòng eo cùng với dưới váy ngắn tuyết trắng thẳng tắp chân dài, trực tiếp là dẫn tới phụ cận rất nhiều thiếu niên giả bộ xem như cùng đồng bạn đang nói chuyện. Thế nhưng ánh mắt, nhưng là nhịn không được tại quan đến. Lý Lạc nghe được Lữ Thanh Nhi tiếng chào hỏi, cũng liền đi tới, hướng về phía nàng cười cười. "Nghe nói ngươi hôm nay gặp được Tống Vân Phong rồi hả?" Lữ Thanh Nhi chân mày cau lại mà hỏi. Lý Lạc cười gật gật đầu. "Ngươi định làm gì?" Lữ Thanh Nhi nói. Lý Lạc suy nghĩ một chút, thẳng thắn mà nói, "Đại khái tỷ lệ sẽ trực tiếp nhận vua. Lữ Thanh Nhi nghe vậy, ngược lại là khẽ cười một tiếng, nhưng mà không có toát ra cái gì cười nạo chi ý, ngược lại chăm chú gật đầu. "Đây là một việc rất lý trí lựa chọn, ngươi không cần phải cùng hắn vào lúc này tranh giành dài ngắn, dùng ngươi tại tướng thuật phía trên thiên phú." Ngươi cùng hắn ở giữa tranh lệch sẽ dần dần thu nhỏ lại. Lý Lạc gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Lữ Thanh Nhi đã trầm mặt một lát, nói, chuyện lần này, khả năng cùng ta cũng có một ít quan hệ, thật sự là thật có lỗi. Lý Lạc cười nói, kỳ thật ngươi chẳng qua là một điểm hướng dẫn nhân tố mà thôi, hơn nữa là Tống gia cùng Lạc Lam phủ ở giữa tranh chấp, đương nhiên, ta cảm thấy còn có một chút rất trọng yếu. Tống Vân Phong đang sợ, sợ hãi. Lữ Thanh Nhi chớp chớp mắt hạnh. Lý Lạc cười nhạt nói, hắn sợ hai ta lại trở nên cùng lúc trước giống nhau, hắn cũng chỉ có thể tồn tại ở ta bóng ma bên dưới. Nói như vậy, hắn những năm này cố gắng liền biến thành chế cười. Nếu như những người khác nghe nói như thế, chỉ sợ muốn cười Lý Lạc có chút nói khoác mà không biết ngượng, dù sao hôm nay Tống Vân Phong tại Nam Phong học phủ danh vọng, có thể so sánh hắn Lý Lạc phải mạnh hơn. Nhưng Lữ thanh nhi nhưng lại như có điều suy nghĩ, bởi vì nàng rất rõ ràng, lúc trước Lý Lạc tại Nam Phong học phủ ra sao các loại phong quang, mặc dù là hôm nay nàng cũng có chút khó có thể với tới, huống chi Tống Vân Phong. Cho nên, hắn đều muốn tại ngươi không có hoàn toàn quật khởi thời điểm, thừa cơ hung hăng đem ngươi đạp xuống đi, sau đó dùng đến kiên định nội tâm của mình. Lý Lạc gật gật đầu, đại khái chính là như vậy a. Lữ Thanh Nhi khuôn mặt hơi túc, nói, nếu như là như vậy, vậy hắn hôm nay sợ rằng sẽ không dễ dàng lại để cho ngươi nhận thua đấy. Lý Lạc nói, hy vọng sẽ không như thế đi. Nếu thật là như vậy, hắn đối với Lữ Thanh Nhi khoát tay áo, sau đó liền đối với nhị viện phương hướng mà đi, có thanh em như có như không chuyển đến. Đây cũng là không có biện pháp. Lữ Thanh Nhi nhìn qua bóng lưng của hắn, có chút kinh ngạc, bởi vì là Lý Lạc biểu hiện cũng không quá như là thật không có biện pháp bộ dạng, chẳng lẽ hắn còn có biện pháp khác tránh cho Cung Tống Vận Phong tỷ thì sao? Lý Lạc trận đầu tỉ thí, ngược lại là không có ra cái gì ngoài ý muốn chấm dứt, mà trận thứ hai tỉ thí, được an bài tại dự khảo thí cuối cùng một cuộc. Phản phất là một cuộc thu quan chiến giống như. Trên quảng trường, tiếng người huyên náo, đen ngòm đầu người toàn động. Ở đằng kia một chỗ trên đài cao, vệ sát lão viện trưởng mang theo Từ Sơ Nhạc, Lâm Phong những thứ này, nam phong học phủ đạo sư tại đang xem cuộc chiến. Ha ha, không nghĩ tới Lý Lạc vậy mà cùng Tống Vân Phong cho đánh lên rồi, các ngươi nói trận này có thể đánh lên tới không? Lão viện trưởng cười hỏi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, "Viện trưởng loại này tỉ thí có thể có ý gì?" Từ Sơn Nhạc thầm than một tiếng, nói, "Hẳn là đánh không đứng dậy đấy, loại này hoàn toàn không phải đối đẳng tỉ thí, trực tiếp nhận thua là được rồi, không cần phải đánh rất xuống đi, đây cũng không phải mất mặt." Tuy rằng Lý Lạc là bọn họ nhị vị người, nhưng Từ Sơn Nhạc cũng không có biện pháp kiên trì nói nhìn hắn tốt lý lạc, bởi vì này thì không cách nào lật bàn ván. Song phương trinh lệnh quá lớn, hoàn toàn đánh không được a." Lão viện trưởng gật gật đầu, cảm thán nói, "Lý Lạc hiện tại đã vọt vào trước 20, cái tốc độ này rất nhanh, nếu như một lần nữa cho cho hắn một ít thời gian, đuổi theo Tống Vân Phong vấn đề không lớn, nhưng hiện tại khoảng thời gian này hay vẫn là thiếu một ít hỏa hậu. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, tại hắn xem ra, lý lạc duy nhất có thể vượt qua Tống Vân Phong chính là của hắn tướng thuật thiên phú, nhưng Tống Vân Phong đồng dạng có thất phẩm tướng, đây cũng là lý lạc không cách nào sánh bằng như thế, cho nên nói lý lạc đều muốn đuổi theo Tống Vân Phong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Khi bọn họ tại nói chuyện với nhau giữa, cái kia tỉ thí thời gian cũng là tại rất nhiều trong khi chờ đợi lặng lẽ tới. Tống Vân Phong thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiêu sái rơi lên trên rồi lại chiến đấu, cái kia cao ngất thân hình Anh Tuấn khuôn mặt, ngược lại là lộ ra khí vu hiên ngang. Theo Tống Vân Phong xuất hiện, giữa sân lập tức có nhiệt liệt sôi trào thanh âm vang lên, có thể thấy được hắn hôm nay tại Nam Phong học phủ trong vốn có danh vọng cùng danh khí. Mà tại đài chiến đấu mặt khác một bên, Lý Lạc cũng là dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lên đài mà lên. Rất đẹp trai nha, so với Tống Vân Phong còn soái. Tuy rằng Lý Lạc không có gì lỏẻ lỏẻ xuất hiện phương thức, nhưng khi hắn đứng tại trên đài lúc, chính là dẫn tới rất nhiều thiếu nữ nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng, dù sao kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen Lý Lạc, bên ngoài bề ngoài cái này hạng nhất phía trên đích thật là có thể nói cực hạn, thỏa thỏa áp Tống Vân Phong một đầu. Bất qua đối với bên ngoài chàng đủ loại nhân tố, trên đài hai người tâm lý tố chất cũng còn gắng gượng qua quan, cho nên toàn bộ bộ phận đều lựa chọn bỏ qua. Lý Lạc nhìn chăm chăm vào Tống Vân Phong, sau đó dơ lên một tay đến, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Tống Vân Phong liền thẳng nhiên nói, ngươi là ý định trực tiếp nhận thua sao? Lý Lạc cười một tiếng, nói, tiếp theo ngươi là định dùng ngôn ngữ nục nhã ta đến khích tướng sao? Tống Vân Phong mí mắt vừa nhấc, không mặn không nhạt mà nói, chưa nói tới nục nhã ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, có ngươi như vậy một cái nhi tử người cái kia cha mẹ cũng là có chút ít mua danh chủ tiếng. Lời vừa nói ra, bên ngoài chàng lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều, bởi vì ai cũng không có nghĩ đến Tống Vân Phong lần này ngôn ngữ vậy mà sẽ như thế sao bén? Lý Lạc đồng dạng là làng người, chợ hắn đối với Tống Vân Phong giơ ngón tay cái lên, lợi hại, một kích chí mạng. đều nói đến cái này phân thừa rồi. Lý Lạc bẻ bẻ cổ, hướng về phía Tống Vân Phong cười cười, chẳng qua là cái kia giầy đặc hàm răng trắng, lộ ra có chút lạnh lẽo. Đến đây đi, Tống gia đồ chó con, ta cho ngươi một lần cơ hội, nhưng có thể hay không cắn được thịnh phải nhìn ngươi cuối cùng có hay không cái này khả năng chương 33, lấy trứng trọi với đá khi lý lạc nói ra những lời này thời điểm tất cả mọi người biết hắn không nhận thua rồi hắn lựa chọn cùng tống vân phong va chạm một cái nhưng này loại va chạm tại tất cả mọi người xem ra đều là lấy trứng trọi với đá cũng không có chút nào điểm ưu thế lạc ca nhị viện bên kia không ít đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng triệu khoát càng là bất an nện cho truy nằm đấm cả giận nói tống vân phong tên khốn kiếp này thật sự là quá vô sỉ rồi những người khác cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu cái này Tống Vân Phong vì làm cho Lý Lạc không nhận vua, thật đúng là là không từ thủ đoạn, vô cùng vô sỉ. trong đám người, lo liệu lấy diễn trò là nguyên bộ chuyên nghiệp tinh thần, cho nên nằm tại trên cáng cứu thương mặt, đầy người bị băng vải bao bọc cực kỳ chặt chẽ ngu lãng cũng là đang nhìn. hắn thầm nói, cái này Lý Lạc đang làm cái gì thứ đồ vật, đây không phải đi lên tìm thải vạ sao? cách đó không xa, Lữ Thanh Nhi nhìn chăm chú lên trong sân biến hóa, lông mày cũng là gắt gao nhá lại, nàng nghĩ tới Tống Vân Phong có thể sẽ kích tướng Lý Lạc, có thể lại không nghĩ rằng hắn sẽ lá gan lớn như vậy đi công kích Lý Lạc cái kia hai vị phong hầu cảnh cha mẹ mà hiển nhiên Lý Lạc đối với cha mẹ của hắn là cực có cảm tình, cho nên hắn có thể bỏ qua những người khác đối với hắn bản thân Trào Phúng, lại không thể dễ dàng tha thứ Tống Vân Phong đối với hắn cha mẹ chút nào bôi đen. Tuy rằng Tống Vân Phong cũng căn bản không có gì tư cách đi bôi đen hai vị phong hầu cưỡng giả, nhưng Lý Lạc tại đối mặt với loại tình huống này lúc cũng không tính nhịn xuống đi. Lữ Thanh Nhi ánh mắt lưu chuyển dừng lại tại Lý Lạc trên người, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được Lý Lạc cử động lần này thật là bị Tống Vân Phong cưỡng ép, ép lên đi sao? Trên này Tống Vân Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm vào Lý Lạc lúc trước người sau một câu kia tống ra đồ chó con, thật ra khiến được hắn có chút có chút tức giận. Bất quá hắn không có lại miệng lươi phản kích, bởi vì là không có ý nghĩa. đợi đến lúc đợi chút nữa động thủ, hắn dùng chân giẫm lên mặt Lý Lạc trên đài, dĩ nhiên là là cực kỳ có lực phản kích. Mà trên đài đang xem cuộc chiến thành viên đang xác định song phương đều không nhận thua về sau, chính là sắc mặt nghiêm nghị tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Với anh, trong khi thanh em rơi xuống cái kia một cái trước mắt, Tống Văn Phong trong cơ thể chính là có màu đỏ thám tướng lực chậm rãi dâng lên, cái kia tướng lực phiêu đang giữa mơ hồ phảng phất là có điều ảnh như ẩn như hiện. Đó là Tống Vân Phong thất phẩm xích điều tướng, tướng lực nóng bỏng cuồng bạo. Tống Vân Phong không có chút nào giữ lại, bắt tấn tướng hết sức mấy bày ra, một cô áp bách cảm giác dùng kia làm đầu nguồn phát ra, bước nhân tâm trạng. Mà tại một mặt khác, Lý Lạc Đồng dạng là đem bản thân tướng hết sức mấy vận chuyển, màu lam thủy tướng chi lực tựa như như nước gợn trải rộng toàn thân. Nhưng mà từ tướng lực cường độ bên trên mà nói, chỉ là mắt thường là có thể nhìn ra hắn cùng với Tống Vân Phong ở giữa chiến lệnh. Cho nên điều này càng làm cho người có chút buồn bực, loại này chiến lệnh, cuối cùng muốn đánh như thế nào? Ở đằng kia rất nhiều trong ánh mắt, Lý Lạc Song trưởng bày ra tư thế Thân thể mặt ngoài màu lam tướng lực mơ hồ nhộn nhão, ai nấy đều thấy được. Hắn đem cao giai tướng thuật cửu trọng bích lãng vận hành đứng lên. Có thể cửu trọng bích lãng tuy nói một khi kéo xuống dưới uy lực sẽ không ngừng tăng cường, nhưng tại Tống Vân Phong tuyệt đối dưới áp chế mặt, cái này chỉ sợ cũng không có có tác dụng gì. A. Quả nhiên, khi Tống Vân Phong nhìn thấy một màn này lúc, lạnh a rồi một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn trên thân thể đỏ thẫm tướng lực dũng động, thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Một đạo xích quang sệt qua đại ở bên trong, tốc độ kia như như là tháo, lôi cuốn lấy nóng bỏng của phong. Một đạo thối ảnh như hỏa truy trực tiếp liền hung hăng đối với Lý Lạc chỗ tại phách trả mà xuống. Tống Vân Phong không có nửa điểm muốn trêu đùa tâm tư, đi lên liền ra toàn lực, hiện nhiên là muốn dùng thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp đem Lý Lạc trả đạm xuống dưới. Đối mặt với Tống Vân Phong hung hãn thế công, Lý Lạc Song Trưởng vung dậy, thủy tướng chi lực tựa như nhàn nhạt màn nước, tạo thành phòng ngự. Suy, nhưng mà hắn những thứ này phòng ngự tại Tống Vân Phong cái kia đỏ thâm tướng lực phía dưới, nhưng là tựa như giấy mỏng giống như yếu ớt, vẹn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc, chính là đều nứt vỡ. Ngay tiếp theo cái kia cự trọng bí lãng, chưa bắt đầu công tác chuẩn bị liền bị Tống Vân Phong chấm dứt đối với ngang ngược lực lượng phá hư được sạch sẽ chấm thấp thanh âm tại trên đài vang lên sóng khí cuộn mà Lý Lạc thân ảnh thì là ở đằng kia tiếp xúc lập tức trực tiếp bắn ngược ra hơn 10 mét hiểm hiểm bị chấn đến rồi đài chiến đấu bên cạnh thiếu chút nữa muốn bị loại rồi xoát chung quanh vang lên liền khối xôn sao thanh âm cái này cái thứ nhất tiếp xúc thực lực của hai bên trên lệch liền hiện ra Tống Vân Phong toàn bộ phương diện áp chế Lý Lạc mà Lý Lạc tuy nói tinh thông rất nhiều tướng thuật có thể tại loại này dốc hết sức hạ thấp mới gặp mặt trước tựa hồ cũng không có gì quá lớn tác dụng Lữ Thanh Nhi khuôn mặt nghiêm trọng cục diện này, liền nàng cũng không biết làm sao tới lần. Tống ca cố gắng lên, đánh nằm sắp hắn. ở đằng kia một cái phương hướng, bối côn, đế pháp tình đều là thân mật tống vân phong người đứng chung một chỗ. lúc này cái kia bối côn đang hưng phấn hô to. đế pháp tình ngược lại là chưa từng lên tiếng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. loại này trên lệnh quá xa, không có cách đánh khác nào. trên đài, lý lạc trên nắm tay một mảnh đỏ thâm, lạnh buốt màu làm tướng lực vọt tới, lập tức trên nắm tay có xương ngủ dâng lên. hắn cảm thụ được trên nắm tay truyền đến lửa đốt sáng làm nóng đau nhức, cũng làm minh bạch rồi tống vân phong thực lực mạnh bao nhiêu cái này cường độ hắn ánh mắt có chút lóe lên hô mà nhưng vào lúc này phía trước lại lần nữa có nóng bỏng âm thanh xé gió kéo tới cái kia Tống vân Phong hiển nhiên không có ý định cho Lý Lạc nửa điểm thở dốc cơ hội càng hung hiểm hơn hung ác thê công đánh tới tựa như ác điều tập kích Lý Lạc ngẩng đầu hắn nhìn qua trong ánh mắt cấp tốc phóng đại xích quang trước mắt hắn đã là tại đài chiến đấu bên cạnh hơi không cẩn thận chính là bị loại kết cục nhưng mà khuôn mặt của hắn bên trên cũng không có xuất hiện thất kinh thần sắc ngược lại là hít sâu một hơi sau đó thủy tướng chi lực dũng động giấu tay biến ảo một đạo tướng thuật tiếp theo thi triển nhan nhạt màu lam màn nước tại trước mặt của hắn thành hình mơ hồ trong đó phản phất là một mặt hơi mỏng tấm gương giống như mà cái này màn nước vừa xuất hiện liền lập tức bị mọi người chỗ nhìn lấu cao giai tướng thuật thủy kính thuật lữ thanh nhi ánh mắt trợn khẽ hiện thủy kính thuật xem như thủy tướng thuật trong một đạo phòng ngự tướng thuật nhưng mà kia lực phòng ngự cũng không tính quá mức xuất chúng kỳ đặc tính là có thể đuổi bắn ngược một ít công tới lực lượng sau đó lại dùng cái này chế tiêu nhưng nếu như chẳng qua là dựa vào một đạo thủy kính thuật căn bản không có khả năng hóa giải tống vân phong như vậy lăng lệ ác liệt hung ác công kích à. ở đằng kia mọi người kinh hô giữa. Tống Vân Phong đã là phốc đến Lý Lạc phía trước, hắn nhìn qua đạo kia hơi mỏng màn nước, trong mắt có cười lạnh chi ý xe qua, tuy rằng Lý Lạc tinh thông rất nhiều tướng thuật, nhưng nếu như dùng làm một đạo thủy kính thuật là có thể phòng trụ hắn, vậy cũng thật sự là quá ngây thơ rồi. Tâm niệm hiện lên, Tống Vân Phong lại lần nữa tăng cường một phần lực lượng, quyền ảnh giao thiết mà ra, tựa như xích điêu tại tiên minh. Nhưng mà, liền sắp tới đem đánh trúng tầng kia hơi mỏng màn nước thời điểm, Tống Vân Phong làm như mơ hồ nhìn thấy, ở đằng kia trông như gương mặt giống như màn nước ở bên trong, phản phất là có một đạo mơ hồ xích quang chiếu xạ mà hiện, cái kia tựa hồ là một đạo nhân ảnh. Đồng dạng là vung quyền mà ra, cuối cùng cùng quả đấm của hắn đồng thời hành tại màn nước trong ngoài mặt. Oen. Một khắc này, có trầm thấp trầm muộn thanh âm vang lên. Tướng lực trùng kích xoáy lên đùi bám, tứ phía bay ra. Lý Lạc thân hình chấn động, lại lần nữa rút lui rồi hai bước, nửa đầu chân đều treo tại đài chiến đấu bên ngoài, nhưng không có người quan nhận được điểm này, bởi vì là tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn thấy, Tống Vân Phong thân ảnh vào lúc này tựa như là bị một cỗ thần bí man lực phản kích, thân ảnh của hắn có chút chật vật bắn ngược mà ra mấy chục bước, vừa rồi lão đảo ổn định. Ngẩng đầu lên lúc, trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Hán, vậy mà bị đánh lui rồi hả? Vì cái gì? Lý Lạc cái kia thủy kính thuật bắn ngược trở về lực lượng, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Lúc trước cái kia bắn ngược mà đến lực lượng, hầu như đạt đến Tống Vân Phong công đi ra ngoài gần bảy thành lực đạo. Đó căn bản liền không khả năng là bình thường thủy kính thuật có thể làm được trình độ. Sôn sao? Ở đằng kia bốn phía vang lên liên miên bất tận sôn sao, khiếp sợ thanh lặng lúc, Tống Vân Phong sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Lạc. Lý Lạc cái kia thủy kính thuật, con mẹ nó có cổ quái. Chương 34, Lý Lạc thủy kính thuật. Làm sao có thể Lý Lạc vậy mà đã ngăn được Tống Vân Phong một kích toàn lực. Đại chiến đấu bốn phía, tràn đầy khiếp sợ xôn xao thanh âm, tất cả mọi người trên khuôn mặt đều che kín lấy không thể tưởng tượng nổi. Người ở chỗ này, đối với thủy kính thuật cũng không tính quá lạ lẫm, trong đó một ít có được lấy thủy tướng người cũng tu luyện qua cái này các loại tướng thuật, nhưng nếu như nói thủy kính thuật có thể ngăn trở Tống Vân Phong toàn lực công kích, vậy đơn giản chính là tại người Si nói nhảm. Nhưng lại, loại này chuyện bất khả tư nghị, chân thực tại tại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cái kia đế pháp tỉnh đôi mắt đẹp trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn đều là nhịn không được mở ra. Gặp quỷ rồi a cái kia bối côn càng là trợn mắt há hốc một mắng, cách đó không xa lữ thanh nhi hết sức nhỏ lông mệ vào lúc này nhẹ nhàng nhảy lên, mắt hạnh sáng rực nhìn chăm chăm vào lý lạc. quả nhiên nàng phỏng đoán không sai, lý lạc vậy mà thật sự có thủ đoạn đi ngăn được tống vân phong. loại này chuyện bất khả tư nghị, hắn vậy mà thật có thể đủ làm được. ở đằng kia sôi trào xôn xao trong tiếng, lý lạc lắc lắc đau đớn hai tay, sau đó bước chân rời đi đài chiến đấu bên cạnh, hắn nhìn chăm chăm vào sắc mặt âm tình mà hung ác tống vân phong, hướng về phía hắn lộ ra hàm xúc dáng tươi cười, mà trong lòng của hắn thì là có một đạo mừng rỡ tâm tình tại quyết tán. Bởi vì hắn thí nghiệm, thật sự thành công. Lúc trước Trô Thi triển tướng thuật, bên ngoài là một đạo thủy kính thuật, có thể trong đó có khả huyền bí, cái kia chính là Lý Lạc dùng bản thân quang minh tướng lực, lại trồng bỏ thêm một đạo tên là chết ảnh thuật trung giai quang minh tướng thuật. Thủy kính thuật có thể bắn ngược xâm phạm chi lực, chết ảnh thuật phản chiếu xâm phạm chi kẻ địch, hai loại đặc thù đặc tính chồng lên nhau, liền tạo thành một đạo gia cường phiên bản thủy kính thuật, có thể đem càng nhiều nữa lực lượng bắn ngược mà quay về. Thậm chí, tại Lý Lạc dự đoán ở bên trong, tương lai cái này hai loại lực lượng vận chuyển tới cực hạn, nói không chừng có thể trực tiếp đem kéo tới địch nhân đều khắc in ra dùng kẻ địch công kẻ địch mà đạo này cải tiến tăng cường thủy kính thuật Lý Lạc đem nó xưng là thủy quang ma kính giả thân giả quỷ ngươi dùng là hôm nay ngươi có thể thay đổi gì sao mà tại Lý Lạc trong nội tâm vui mừng lúc cái kia Tống vân Phong nhưng là sắc mặt tâm chậm thân ảnh mánh liệt lại lần nữa mánh liệt bắn mà ra kia năm ngón tay thành trụ mơ hồ trong đó có sắc bén vô cùng đỏ thẫm chào ảnh hiện hiện sẽ rách trường không hắn không có do dự chút nào tiếp tục tấn công mà đi Lý Lạc thấy thế cải tiến tăng cường qua thủy kính thuật lại lần nữa thi triển ra hơi mỏng màn nước trong như gương giống như tại trước mặt thành hình. Phanh, Tống Vân Phong hung hãn một quyền vánh tới, nhưng mà trầm muộn thanh âm vang lên lúc, hắn cùng với Lý Lạc lại lần nữa đồng thời bắn ngược trở ra. Lần này Tống Vân Phong đã có một ít chuẩn bị, cuối cùng là không có trật vật như vậy, nhưng hắn sắc mặt ngược lại càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện Lý Lạc cái tia thủy kính thuật quá mức quỷ dị, mỗi khi tiếp xúc lúc, tựa hồ cũng lại để cho hắn có một loại chính mình tại đánh cảm giác của mình. Cái này con mẹ nó hay vẫn là thủy kính thuật sao? Tống Vân Phong công kích lại lần nữa bị Lý Lạc ngăn cả xuống. Đại chiến đấu bốn phía, tất cả mọi người nuốt từng ngụm nước bọn, loại sự tình này một lần là vận khí tốt, hai lần liền hiển nhiên là thật sự có bản lĩnh. Đương nhiên đừng nói là bọn họ, coi như là trên đài cao lão viện trưởng, Từ Sơ Nhạc, Lâm Phong đám người, đều là trên mặt hiện lên một ít kinh ngạc chi sắc. Cái này lý lạ thủy kính thuật, tựa hồ là có chút không tầm thường a. Lão viện trưởng kinh ngạc nói. Mặt khác đạo sư đều là gật đầu, bình thường thủy kính thuật không có khả năng đem Tống Vân Phong khiến cho chật vật như thế. Loại này bắn ngược cường độ, ngược lại có điểm giống là tướng giai tướng thuật huyền thủy kính. Có đạo sư phân tích nói, nhưng mà rất nhanh, cái này đưa tới phản bác, tướng giai tướng thuật là lý lạc một cái lục ấn cảnh thi triển được đi ra hay sao? trước đạo sư liền tức cười rồi, khó có thể trả lời, tướng giai tướng thuật cần có tướng lực, đừng nói là lục ấn, coi như là mười ấn, cũng không đủ. cái kia hoàn toàn chính xác chẳng qua là một đạo thủy kính thuật. từ sơn nhạc chăm chú nhìn rồi hồi lâu, sau đó nói, nhưng mà có thể là bị lý lạc cải tiến rồi. mặt khác đạo sư hai mặt nhìn nhau, cải tiến tướng thuật, tuy rằng bọn họ cũng đều biết lý lạc tại tướng thuật phía trên có được lấy cực cao nội tính cùng thiên phú nhưng cải tiến tướng thuật, đây không phải hắn cái này đẳng cấp người có thể làm a. Nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có kia giải thích của hắn rồi. Không hổ là nhi tử hai vị kia. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể như thế cảm thán nói. Mà một bên Lâm Phong đạo sư, từ đầu tới đuôi không nói gì, sắc mặt hắc giống như gái nổi bình thường, bởi vì này cục diện, cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đài chiến đấu xung quanh, tiếng ồn nào như sóng chiều giống như một khoái tán. Mà trên đài Tống Vân Phong sắc mặt âm trầm được đáng sợ, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, đều muốn lại lần nữa xung lên, có muốn đến cái kia quỷ dị thủy kính thuật lại là ngừng lại. Lý Lạc, ngươi dám công tới sao?" Tống Vân Phong cắn răng nói. Hắn cũng là phát hiện, Lý Lạc tựa hồ chỉ sẽ dùng đạo này thủy kính thuật đến ngăn được hắn, mà chỉ cần hắn không chủ động toàn lực tiến công, Lý Lạc thủy kính thuật cũng không có tác dụng gì. Lý Lạc nghe vậy cười lắc đầu, "Ta không dám, ngươi tới a." Tống Vân Phong tức giận đến phát run, hắn rõ ràng thể nghiệm được cái gì gọi là biệt khuất cùng với phẫn nộ, rõ ràng Lý Lạc thực lực thua xa sắc đến hắn, nhưng hắn vẫn dùng cái kia quỷ dị như có gai sắc rùa đen bình thường thủy kính thuật, khiến cho hắn nơi đây quanh tay luồn chân. Nhưng mà Tống Vân Phong Trung Quy cũng không phải kẻ ngu rốt, hắn thời gian dần trôi qua dẹp loạn dưới độ khí, trầm tư mấy tức, đột nhiên lại lần nữa vận chuyển tướng lực bắn ra. Nhưng lần này, hắn đem bản thân tướng lực làm áp chế. Cái này thủy kính thuật dù sao cũng là cao dài tướng thuật, thi triển ra đối với tướng lực tiêu hao không nhỏ, nếu như ta có thể đủ làm cho hắn không ngừng sử dụng, như vậy Lý Lạc rất nhanh sẽ tướng lực khô kiệt, đến lúc đó không có thủy kính thuật, Lý Lạc chính là chó săn không có nanh đuôi mà thôi, không đủ gây sợ. Tống Vân Phong kéo tới, có thể Lý Lạc cũng cảm thấy hắn lực lượng áp chế, tâm niệm chuyển một cái, liền biết được rồi ý nghĩ của hắn. Ngược lại là thông minh, nhưng mà áp chế tướng lực, ta còn sợ ngươi hay sao?" Lý Lạc cười nói, Tống Vân Phong sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì hắn bản thân tướng lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay hắn tự chói tay chân, Lý Lạc lại có cái gì tốt sợ hay sao? Cho nên hắn lần này ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, hai đạo nhân ảnh va chạm nhau ở một chỗ, quần chân lôi cuốn lấy tướng lực, mang theo âm thanh xé gió. Hai người dây dưa ở một chỗ, đánh cho ngược lại là khí thế ngất trời, có thể Tống Vân Phong lại sắc mặt càng ngày càng lâm chậm, bởi vì hắn phát hiện tại áp chế tướng lực về sau, hắn vậy mà không cách nào áp chế Lý Lạc rồi. Tống Văn Phong trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh. Sau một khắc, trong cơ thể hắn áp chế tướng lực đột nhiên bùng phát, cuồng bạo một quyền lôi cuốn lấy đỏ thâm tướng lực, hung hăng đánh tới hướng Lý Lạc. Có thể đã tại kia nắm đấm nện xuống thời điểm, Lý Lạc trước mặt có màn nước triển khai, đã sớm âm thầm chuẩn bị cho tốt thủy kính thuật liền thi triển đi ra. Phanh! Tống Văn Phong một quyền đập vào màn nước bên trên, cường hãn lực lượng nhanh chóng bắn ngược mà đến, đưa hắn chấn động ngực khó chịu nhanh chóng thối lui rồi mấy bước. Lý Lạc đồng dạng bị đẩy lui, vớt vớt nằm đấm, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Tống Văn Phong. Lý Lạc. Ta xem ngươi cái này lục trấn cảnh tướng lực, còn có thể thi triển ra mấy lần thủy kính thuật." Tống Vân Phong sắc mặt xanh mét, đỏ thắm tướng lực trào ra, trực tiếp là toàn lực công bên trên. Hắn bản thân chính là bát trấn cảnh, tướng lực so với Lý Lạc càng vì cái gì hùng hậu, nếu như Lý Lạc dựa vào chẳng qua là cái này thủy kính thuật, như vậy hắn hay dùng ngu nhất biện pháp, trực tiếp bước đến Lý Lạc đem tướng lực hao hết. Tống Vân Phong không có nửa điểm nghỉ ngơi, vận chuyển tướng lực, lại lần nữa hung hãn vọt tới. Lý Lạc thấy thế, tiếp tục thi triển thủy kính thuật. Phanh! Khuôn thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện, hai người đồng thời bị đẩy lui. Mà tại tiếp theo trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người là chết lặng nhìn qua hai người tái diễn cử động như vậy. Tống Vân Phong như mang như bàn xông lên, Lý Lạc Thi triển thủy kính thuật, phỉ một tiếng, hai người rút lui. Nhưng mà không có người cảm thấy buồn bẻ, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, hiện tại liền nhìn Lý Lạc tướng lực còn có thể ủng hộ bao lâu. Loại này trùng lập tính cầm xem như, một mực tiếp tục đến rồi Lý Lạc lần thứ 13 đem thủy kính thuật thi triển. Sau đó, Lý Lạc trên thân thể bốc lên màu lam thủy tướng chi lực, liền thời gian dần trôi qua đều ảm đạm rồi xuống dưới. Đó là tướng lực tiêu hao hầu như không còn dấu vết nữa. Đại chiến đấu trung quanh, có một chút tiếc hận thanh âm vang lên. Mà Tống Vân Phong âm trầm trên khuôn mặt thì là hiện ra một vòng cười lạnh, cắn răng nói, "Lý Lạc, ngươi hiện tại lại có thể làm sao?" Và anh. Hắn thân ảnh lao ra, đỏ thâm tướng lực dũng động, hai mắt đều trở nên đỏ bừng đứng lên, tựa như chuột ngồi áp điêu. Mà đối mặt với Tống Vân Phong cái này, nén giận một kích, Lý Lạc cũng không có lại tiến hành bất luận cái gì phong ngữ, mà là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, tùy ý cái kia hung hãn quyền ảnh tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Nóng bỏng quyền phong đập vào mặt. Có thể đã tại Tống Vân Phong xích quyền sắp lý lạc mặt bộ phận chỉ vẹn vẹn có tấp hơn khoảng cách lúc, quả đấm của hắn phảng phất là ngưng chạy xuống. Bởi vì lúc này, một bàn tay như ưng chảo giống như một mực bắt lấy cổ tay của hắn, làm cho hắn vẫn không cách nào tiến thêm. Tống Vân Phong nhìn hằm hằm mà đi, phát hiện đang xem cuộc chiến thành viên đứng ở bên cạnh, chính là xuất thủ của hắn, ngăn cản công kích của hắn. "Ngươi làm cái gì?" Tống Vân Phong cả giận nói. Đang xem cuộc chiến thành viên mặt không chút thay đổi, chỉ chỉ đài chiến đấu bên cạnh một cây cột đá, ở đằng kia phía trên, có một phương đồng hồ cát, mà lúc này không có người chú ý tới đồng hồ cắt trong hạc cát đã là lưu quang lý lạc vuốt vuốt đau nhức cánh tay hướng về phía vẻ mặt ngốc trệ tống vân phong ôn nhu cười cười đến giờ rồi a ngu xuẩn bằng không thì còn muốn tăng thêm giờ a chương 35, thế hòa rồi đai chiến đấu chung quanh, đám người dũng động nhưng mà lúc này lại là yên tĩnh một mảnh tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cái kia ra tay đem tống vân phong ngăn trở xuống đang xem cuộc chiến thành viên sau đó lại nhìn một chút cái kia trôi qua hầu như không còn đồng hồ cắt nơi đây chiến đấu quá kịch liệt dẫn đến bọn họ trước căn bản cũng không có quan nhận được thời gian trôi qua có thể phục hồi tinh thần lại lúc nguyên lai đã đến điểm rồi giờ khắc này bọn họ đột nhiên minh bạch trước đây tống vân phong đều muốn đem lý lạc tướng lực tiêu hao hầu như không còn có thể hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới lý lạc đồng dạng là kéo dài thời gian khi đồng hồ cắt trôi qua hoàn tất chiến cuộc thì không thắng bại dựa theo trước quy tắc cái này sẽ bị phán định là một trận thế hòa nói cách khác lý lạc cùng tống vân phong cuộc tỷ thí này đã bình ổn ván kết thúc mà cái này kết cục ngoài dự liệu của tất cả mọi người bởi vì là bất luận từ bất luận cái gì góc độ mà nói cuộc tỷ thí này cũng không trả lời nên xuất hiện loại kết quả này. Tống Vân Phong cùng Lý Lạc thực lực là có thêm cực lớn cách xa đấy, cho nên tại rất nhiều người xem ra cuộc tỷ thí này sẽ là Tống Vân Phong lấy được dễ như trở bàn tay giống như thắng lợi. bất luận Lý Lạc như thế nào dễ dùa, hắn cũng khó khăn dùng vốn có lấy thất phẩm tướng. Hơn nữa tướng lực đẳng cấp đạt đến bát tấn Tống Vân Phong thủ hạ lấy được chút nào chỗ tốt, nhưng kết quả đây cái này tại trong con mắt của bọn họ gần như hẳn là bị nghiền ép án, lại bị Lý Lạc cứng rắn biến thành thế hỏa. giờ này khắc này. Bọn họ nhìn qua trên đài cái kia bởi vì là tướng lực tiêu hao hầu như không còn mà lộ ra khuôn mặt hơi có chút trắng xám lý lạc, ánh mắt tại Trở Mặc giữa, thời gian dần trôi qua đã có một ít kính nể chi ý hiện lên đi ra. Mặc dù là cái kia bối côn, lúc này đều là một bộ táo bón bộ dáng, sắc mặt đặc sắc cực kỳ khủng khiếp. Một bên đế pháp tỉnh, cũng là kinh ngạc nhìn qua trên đài, thất thần đôi mắt đẹp biểu hiện ra nội tâm chỗ đụng phải trùng kích, một lúc lâu sau, nàng vừa rồi trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, đôi mắt đẹp nhìn thật sâu lý lạc một cái. Giờ này khắp này người sau tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt nhưng nàng phảng phất là mơ hồ trông thấy có ánh sáng chói mắt từ trong cơ thể của hắn một chút phát ra điều này làm cho được đế pháp tình nhớ tới nam phong học phủ vinh dự trên tấm địa cái kia một đạo truyền thuyết giống như bóng hình xinh đẹp nhưng mà chợt đế pháp tình lắc đầu lý lạc tuy rằng chơi ra một cuộc kỳ tích nhưng muốn cùng khương thanh nga so với như trước còn kém quá xa trên chiến đài Tống vân phong nốc trệ rằng co một lát nhìn hầm hầm cái kia đang xem cuộc chiến thành viên ta rõ ràng đã muốn đánh bại hắn hắn đã không có tướng lực tiếp theo ta thắng định rồi một lần nữa cho ta một giây thời gian liền một giây, đang xem cuộc chiến thành viên cao mậy nhìn xem thất thố Tống Vân Phong, trước kia người sau tại Nam Phong Học Phủ đều là một bộ lạnh nhạt ôn hòa bộ dáng, cùng hiện tại, thế nhưng là hoàn toàn bất động. Quy củ chính là quy củ, đồng hồ cắt trôi qua hầu như không còn, nếu là còn không có phân ra thắng bại, cái kia chính là thế hòa. đang xem cuộc chiến thành viên nói ra, người đánh dám, Tống Vân Phong khuôn mặt có chút giữ tợn gào thét một tiếng, hắn làm sao có thể tiếp nhận cái này thế hòa kết quả, cái này thế hòa, quả thực sẽ để cho được hắn thể diện bất dọn, nhưng mà đang xem cuộc chiến thành viên cũng không để ý tới hắn nhìn về phía bốn phía sau đó tuyên bố cuộc tỷ thí này cuối cùng kết quả thế hỏa. lạc cang lưu bức. khi thanh âm của hắn rơi xuống lúc nhị viện bên kia lập tức có vô số hưng phấn điên cuồng tiếng hô bài sơn đảo hải giống như vang dội tất cả nhị viện đệ tử đều là kích động không thôi lý là cuộc tỷ thí này thế nhưng là sâu sắc tăng bọn họ nhị viện thể diện người đầy băng vải ngu lãng há to miệng thầm nói cái này biến thái chẳng lẽ thật sự là muốn quật khởi rồi hả thậm chí ngay cả tống vân phong đều kinh ngạc rồi ở đằng kia đinh thái nhức cốt giống như tiếng hoan hô ở bên trong Lữ Thanh Nhi đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Lý Lạc thân ảnh. Giờ khắc này, nàng làm như gặp được năm đó mới vào Nam Phong Học Phủ lúc. Cái kia rõ ràng cũng rất non nớt, nhưng luôn tại tướng thuật trên việc tu luyện trước bọn họ một bước. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy rủi rũn rũn, dung đến chỉ điểm lấy bọn họ những thứ này ban đầu học giả thiếu niên. Khi đó Lý Lạc không thể nghi ngờ là trói mắt đấy. Thậm chí cả Lữ Thanh Nhi ở đằng kia lúc đều âm thầm đối với hắn có một kia sùng lệ. Hơn nữa dùng hắn làm mục tiêu. Chỉ là không tướng xuất hiện, làm cho Lý Lạc từng đã là cồn sáng đều vỡ vụn. Về sau hắn trốn tránh nàng nàng cũng liền đành phải không đi quấy dậy. Ta biết ngay, Lý lạc, ngươi sẽ lại lần nữa đứng lên. khi đó ngươi mới có thể là chân chính chói mắt. nhưng mà bây giờ ngươi còn không quá đủ. ta nghĩ muốn xem gặp ngươi đến đỉnh phong. sau đó đánh bại ngươi. Lữ Thanh Nhi tóc dài dương nhẹ, trong mắt sáng đúng là tràn ngập nóng dược chiến ý. nàng lại lần nữa nhìn Lý lạc một cái, sau đó liền không phải ở chỗ này dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. ai có thể nghĩ đến, rõ ràng khí chất nhìn như điềm đạm nho nhã ngọt ngào Lữ Thanh Nhi, thực chất bên trong lại sẽ tốt như thế mạnh mẽ. Hiêu chiến, trên chiến đài. Lý Lạc nhìn qua trước mặt sắc mặt âm trầm Tống Vận Phong, thở dài, cho ngươi cơ hội, ngươi đều nắm chắc không được. Tống Vận Phong, ngươi thật là một cái phế vật. Tống Vận Phong ánh mắt hung hăng nhìn trầm trầm vào Lý Lạc, bỏ lỡ lần này, Tống Vận Phong về sau ngươi hẳn là không có cơ hội gì. Lý Lạc nhưng lại không sợ cái kia hung ác ánh mắt, ngược lại là tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi bôi đen phụ mẫu ta việc này, chúng ta lần sau, hảo hảo tính toán. Tống Vận Phong cắn răng cười lạnh nói, tốt, ta chờ đây. Lý Lạc gật gật đầu, cũng không cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp bôi thân mà qua rơi xuống đài chiến đấu, sau đó tại nhị viện rất nhiều học viên hưng phấn túm tụm bên dưới, rời đi quảng trường. Theo hắn rời đi, trên quảng trường bầu không khí vừa rồi thời gian dần trôi qua yếu bớt, rất nhiều người ánh mắt kỳ lạ nhìn Tống Vân Phong một cái, sau đó cũng là liên tiếp tàn đi. Hôm nay việc này, Lý Lạc vốn là muốn trực tiếp nhận thua đấy, kết quả cái này Tống Vân Phong càng muốn đối với người khác cha mẹ tiến hành công kích, nhưng này hao tổn tâm cơ đem Lý Lạc khích tướng đi ra, rồi lại không thể lấy được thắng lợi, việc này cũng thật là một cái chế cười. Có thể nghi tượng, sau này việc này tất nhiên sẽ tại Nam Phong học phủ giữa dòng truyền hồi lâu mà hắn tống vân phong sẽ là cái này trong chuyện xưa dùng để phụ trợ nhân vật chính vai phụ quảng trường bên cạnh trên đài cao lão viện trưởng cùng với một đám đạo sư cũng là có chút ít trầm mặc kết quả này đồng dạng ngoài dự liệu của bọn hắn đã trầm mặc một lát cuối cùng lão viện trưởng cảm thán một tiếng nói cái này lý lạc từ đầu tới đuôi không có nghĩ tới muốn đánh thắng mục đích của hắn là kéo thành thế hỏa. mà làm cho người ta không nghĩ tới chính là hắn lại vẫn thật sự làm được từ sơn nhạc lúc này đã cười đến không ngậm miệng được rồi lý lạc hôm nay quả thực quá cho hắn mặt dài rồi đây chính là tống vân phong à Nhất viện trong gần với Lữ Thanh Nhi cực hạn đệ tử, nhưng lúc này đây, lại bị lý lạc cứng rắn bức đã thành thế hỏa. Cho nên ai nói bọn họ nhị viện không có nhân tài. Không có người sẽ cảm thấy chỉ là một cái thế hỏa mà thôi, bởi vì là lý lạc cùng Tống Vân Phong ở giữa thực lực sai biệt đích thật là quá lớn, hắn tướng lực chẳng qua là lũ cấn cảnh, bản thân thủy tướng cũng chỉ là ngũ phẩm, có thể Tống Vân Phong đây. Bát ấn tướng lực, thất phẩm sĩ điều tướng. Nói thật ra, loại này chỉnh thể chiến lệnh, đổi xem như bọn họ những thứ này đạo sư cũng không biết cuối cùng hẳn là như thế nào mới có thể hết thành một chuyện mà Lý Lạc có thể đem cục diện bức thành thế hòa đã xem như làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi thực dụng làm người mọi người là Khương Thanh Nga cái loại này tuyệt đại thiên tiêu thân có cựu phẩm tướng sao một bên Lâm Phong sắc mặt đã sớm như đáy nổi giống như hắc đối mặt với Từ Sơn Nhạc đắc ý tiếng cười hắn nhịn chịu đựng cuối cùng vẫn còn nói Lý Lạc hôm nay biểu hiện sát thực không thể bắt bẻ nhưng dự khảo thí có khi hạn về sau học phủ kỳ thi cuối năm đây khi đó nhưng là phải bằng chính thức bổn sự những thứ này đầu cơ trục lợi thủ đoạn có thể cũng không sao dùng Từ Sơn Nhạc gừ lạnh nói đến lúc đó Lý Lạc chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, tiến thêm một bước, đây cũng là chẳng qua là thất ấn cảnh mà thôi. Lâm Phong mặt không chút thay đổi mà nói. Lao viện trưởng phất phất tay, đem hai người này tối quen cãi lộn ngăn lại xuống. Hắn nhìn qua Lý Lạc rời đi phương hướng, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cùng Từ Xuân Nhạc, khuôn mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói, Lý Lạc đến lúc đó biểu hiện như thế nào, là chuyện của hắn, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, lần này học phủ kỳ thi cuối năm, ta Nam Phong học phủ nhất định bảo Chỉ Thiên Thuận đệ nhất học phủ biển trước vàng. Nếu như đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm, thứ. Cuối cùng tiếng thứ lạnh làm cho chúng nhiều đạo sư đều là trong lòng dùng mình. Đặc biệt là Lâm Phong, hắn hiểu được lão viện trưởng lời nói càng phần lớn là đối với hắn nói, bởi vì làm một viện hội tụ nam phong học phủ tốt nhất đệ tử, cũng chiếm cứ nam phong học phủ rất hơn tài nguyên, mà học phủ kỳ thi cuối năm chính là mỗi lần nghiệm chứng nhất viện cuối cùng có đáng giá hay không được những thứ này tài nguyên thời điểm. Theo Lâm Phong biết, trước một đời nhất viện đạo sư, chính là bởi vì lúc trước một lần học phủ kỳ thi cuối năm, suýt nữa làm cho nam phong học phủ vứt bỏ thiên thuộc quận đệ nhất học phủ chưa bài, trực tiếp liền bị lão viện trưởng cho phẫn nộ đá ra rồi nam phong học phủ cho nên nếu như hắn nơi đây lần này học phụ kỳ thi cuối năm ra sai lầm, chỉ sợ lão viện trưởng cũng sẽ không tha hắn. Nghĩ đến kết quả kia, Lâm Phong cũng là trong lòng run lên, vội vàng cam đoan nói, viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất viện thực lực là rõ như ban ngày đấy, nhất định có thể bảo vệ ở học phụ vinh dự. Vậy tốt nhất, lão viện trưởng sắc mặt lúc này mới hơi chậm một ít, sau đó không nói thêm lời, quay người rời đi. Theo hắn rời đi, chúng nhiều đạo sư liếc nhau, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, tức giận lão viện trưởng, thật là đáng sợ a. Nhưng mà năm nay cái kia Đông Nguyên học phụ khí thế hung hùng. Mà Đông Nguyên học phủ chính là phụ tổng đốc toàn lực cùng hộ học phủ, những năm này thanh thế rất mạnh, Thẳng đuổi theo Nam Phong học phủ, hôm nay Đông Nguyên học phủ đệ nhất nhân chính là tổng đốc chi tử, hẳn là gọi là sư không a. Kêu bản thân thiên phú cực cao, ban về thực lực sẽ không kém hơn Lữ Thanh nhi cho nên năm nay học phủ kỳ thi cuối năm, chúng ta Nam Phong học phủ chỉ sợ áp lực không nhỏ. Tại Lao viện trưởng sau khi rời đi, có đạo sư nhịn không được lo lắng lên tiếng. Lâm Phong nhìn tên đạo sư kia một cái, thản nhiên nói, Đông Nguyên học phủ nội tình dù sao không kịp ta Nam Phong học phủ, bọn họ đều muốn cướp đoạn khối này chưa bài. Còn phải hỏi một chút ta nhất viện có đồng ý hay không." Tiếng nói hạ xuống, hắn chính là quay người mà đi. Mặt khác ngược lại là hai mặt nhìn nhau, đều cũng có chút ít khó chịu Lâm Phong lặng mạng, nhưng cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng. "Ngươi liền tránh a, đến lúc đó chơi thoát khỏi, nhìn ngươi như thế nào kết thúc." Chương 36, chợ nhất phẩm. Khi Lý Lạc cùng Tống Vân Phong đánh đã thành một cuộc thế hòa về sau, lần này dự khảo thí, thành tích của hắn coi như là triệt để ổn tại trước 20 tên bên trong. Dựa theo bình thường quá trình, cái này trước 20 tên người bình thường còn có thể lại phân cái thứ tự đi ra, nhưng mà lý lạc đối với cái này cũng không sao hứng thú, bởi vì là tại hắn xem ra loại này thứ tự chi tranh luận vô ích, dù sao bất kể là thứ 20 tên hay vẫn là đệ nhất danh, cũng chỉ là có được lấy tham tăng thêm học phủ kỳ thi cuối năm tư cách mà thôi. mà một khi ở chỗ này bại lộ qua hơn át chủ bài, đến lúc đó tại học phủ kỳ thi cuối năm bên trên cùng mạnh mẽ kẻ địch gặp nhau, đối phương đối với tình báo của hắn nắm giữ quá nhiều, không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình bằng thêm một ít độ khó. cho nên ít xuất hiện chỗ mã, chẳng lẽ không tốt sao? Được dự khảo thí đệ nhất danh, cái kia keo kiệt lão viện trưởng cũng sẽ không cho hắn chút gì đó ban thưởng. Thậm chí còn lần này cùng Tống Vân Phong tỷ thí, nếu như không phải đối phương quyết tâm tại tìm đường chết bên cạnh nhiều lần vượt qua nhảy, Lý Lạc đại khái tỷ lệ chọn nhận thua đấy. Dù sao hắn có thể không cảm thấy đánh nhưng mà liền nhận thua có cái gì tốt mất mặt đấy, đối với hắn cái kia cải tiến bản thủy tính thuật ở chỗ này bại lộ, Lý Lạc hiện tại cũng có chút cảm giác không đáng khi. Cho nên khi Từ Sơn Nhạc đến hỏi thăm hắn là hay không tham dự cạnh tranh trước 20 tên thứ tự lúc, hắn trực tiếp liền một cái từ chối, thời điểm này, hắn hấp thụ nhiều điểm linh thủy kỳ quang. Cố gắng thêm chút sức, thừa dịp học phủ kỳ thi cuối năm trước khi đến, đem bản thân Thủy Quang Tướng làm đến lục phẩm nó không thâm sao. Mà từ Sơn Nhạc đối với Lý Lạc lựa chọn cũng không ngoài ý, chẳng qua là lại để cho hắn hào hào cố gắng, chuẩn bị chiến tranh học phủ kỳ thi cuối năm. Cái này trước 20 thứ tự chi tranh tại ngày thứ 2 liền ra kết quả, cuối cùng nhị viện có 2 người chúng cử, chính là Lý Lạc cùng Triệu Khoát, nhưng mà hai người cũng đều xem như anh không ra anh, em không ra em, Lý Lạc 15 tên, Triệu Khoát 16 tên, vừa vặn xem như cuối cùng cái kia một đoạn. Lý Lạc Thứ tự hiển nhiên là có rất lớn cầm lên trước không gian đấy, nếu như hắn nguyện ý, tiến vào 10 thứ hạng đầu không thành vấn đề, nhưng bởi vì hắn buông tha cho thứ tự tranh đoạt, cho nên hắn cuối cùng bị đánh giá tại cái hạng này. Mà bọn họ cái này 20 người, liền đem sẽ tại sau 2 tuần, đại biểu Nam Phong học phủ, tham dự học phủ kỳ thi cuối năm, cấp lấy Thánh Huyền Tinh học phủ trúng tuyển danh nghịch. Xem như là đại hạ cao cấp nhất học phủ, Thánh Huyền Tinh học phủ hàng năm đều cho tất cả quận dưới phát một ít trúng tuyển danh nghịch, mà những thứ này danh nghịch, muốn từ tất cả quận bên trong tất cả học phủ tiến hành học phủ kỳ thi cuối năm để cấp đoạt, mà ngày trước mỗi 1 năm Nam Phong học phủ đoạt được chúng tuyển danh nghịch đều là rất nhiều, đây cũng là thời gian dần trôi qua vững chắc thiên thuộc quận đệ nhất học phủ biển chữ vàng. Nhưng mà Nam Phong học phủ cũng không phải là là hoàn toàn không có đối thủ, cái kia Đông Nguyên học phủ chính là một cái sức lực kẻ địch, Đông Nguyên học phủ nội tình tuy nói không kịp Nam Phong học phủ, nhưng quật khởi tốc độ nhưng là tương đương mạnh mẽ, kia sau lưng còn có thiên thuộc quận phủ tổng đốc cùng hộ, trước đây ít năm học phủ kỳ thi cuối năm ở bên trong, đối với Nam Phong học phủ cũng tạo thành qua không nhỏ uy đe dọa. Nghe nói năm nay Đông Nguyên học phủ như cũng là đối với thiên thuộc quận đệ nhất học phủ biển chữ vàng nhìn chằm chằm chắc hẳn cái kia học phụ kỳ thi cuối năm phía trên không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu dự khảo thí về sau nam phong học phụ sẽ có hơn một tuần thời gian ngày nghỉ đệ tử có thể lựa chọn về nhà cùng với tiếp tục tại học phụ tu luyện mà lý lạc đương nhiên là không chút do dự lựa chọn người phía trước khu nhà cũ lý lạc gian phòng lầu cát lý lạc mắt đóng chặt trên thân thể có quang mang nhàn nhạt quen quẩn ở trước mặt hắn trên bàn trà đặt một chi đã bị sử dụng qua ngũ phẩm linh thủy kỳ quang hấp thu rằng co hồi lâu lý lạc vừa rồi thời gian dần trôi qua dương đôi mắt trong mắt có ánh sáng màu lam vượt qua Đây cái này một đám cuối cùng một lọ rồi. Hắn nhìn qua trước mặt không mất bình thủy tinh, nhịn không được gãi gãi đầu, thẳng đến hiện tại, Thái Vi đã giúp hắn mua sắm rồi 83 bình ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, cái này tiêu hao 40 vạn hơn miếng thiên lượng kim, đây một khoản tiền lớn, nếu như không phải Thái Vi bàn tháo đi một tí lạc lam phụ tại thiên thuộc quận sản nghiệp, chỉ sợ thật đúng là nhịn không được hắn loại này tiêu hao. Mà tại hấp thu rồi như vậy nhiều ngũ phẩm linh thủy kỳ quang về sau, lý lạc cái này ngũ phẩm thủy quan tướng, dế đích thật là tăng lên rất nhiều, nhưng khoảng cách tiến hóa đến lục phẩm, như trước còn có một chút khoảng cách. Nhưng hắn nhất định tại học phủ kỳ thi cuối năm đi vào trước, đem thủy quang tướng tăng lên tới lục phẩm. Lần này cùng tống vân phong chiến đấu, tuy nói cuối cùng đã thành thế hòa, nhưng lý Lạc cũng không có người này có cái gì tự đắc, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như không phải dự khảo thí thời gian cơ chế vấn đề, cuối cùng thua tất nhiên là tướng lực hao hết hắn. Mà học phủ kỳ thi cuối năm bên trên loại này thế hòa tuyệt đối sẽ không xuất hiện. đều muốn cấp lấy đến thánh huyền tinh học phủ chúng tuyển danh lệ, nhất định bằng vào chính thức bổn sự. Học phủ kỳ thi cuối năm bên trên, thiên thụ quận tất cả đại học phủ trong cực hạn đệ tử đều tham tăng thêm cái tiêu cạnh tranh chi kịch liệt vượt qua xa nam phong học phủ dự khảo thí có thể so sánh mặt khác lý lạc đã sớm chọn xong rồi một bộ phận chuyển tu năng lượng dẫn đạo thuật kia yêu cầu thấp nhất chính là cần phải lục phẩm tướng cho nên cái này lục phẩm thủy quan tướng là việc cấp bách dựa theo bây giờ tiến độ đều muốn tiến hóa đến lục phẩm hẳn là còn cần cuối cùng một đám ngũ phẩm thủy quan tướng thế nhưng là thái vi tỷ gần nhất trông thấy ta đều có điểm vòng quanh ta đi tựa hồ không phải rất muốn trông thấy bộ dáng của ta lý lạc tỏ vẻ có chút buồn rầu thái vi mấy ngày nay thậm chí ngay cả điểm tâm đều không phải tại khu nhà cũ ăn hết khả năng chính là sợ hắn lại mở miệng muốn cái mấy chục nhánh linh thủy kỳ quang. Dù sao ngũ phẩm linh thủy kỳ quang không phải rau cải trắng, giá thị trường 5000 kim tạ hữu một chi, 50 nhánh xuống muốn 25 vạn miếng thiên lượng kim, cái này đã muốn tiếp cận trước kia Lạc Lam phủ tại thiên thuộc quận một năm lời. Cho nên lý Lạc đối với cái này cũng rất lý giải, người ta một cái hảo hảo kim bài đại quản ra, kết quả đến nơi này thiên thuộc quận về sau, cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng bán tháo Lạc Lam phủ sản nghiệp đến duy trì vận chuyển, đây quả thực là chức nghiệp trên đường đi cực lớn chỗ bẩn a. Thằng đến hiện tại Thái Vi còn không có từ trước Lý Lạc đã cảm thấy nàng lòng dạ rộng lớn tựa như biển rồi. Nhưng Lý Lạc cũng không có biện pháp à, hắn cái này Hậu Thiên Chi Tướng quả thực chính là một cái nuốt vàng thú, cũng may mà hắn cha mẹ lưu lại một cái Lạc Lam phủ cho hắn, bằng không thì hắn cảm giác 5 năm về sau, hắn đại khái tỷ lệ sẽ trực tiếp ở ra gia giam đấy. Đi trước một chuyến Khê Dương ca. Lý Lạc có chút trầm âm, hôm nay Lạc Lam phủ loạn trong giang ngoài, hắn cũng không thể luôn ngồi ăn núi không không ngừng bán tháo Lạc Lam phủ sản nghiệp, tuy nói Thiên thuộc quận sản nghiệp Khương Thành Nga đều giao cho hắn tùy ý tiêu xài, có thể hắn cũng không thể thật sự đem nơi này cho chèo gẹo suy sụp rồi. Nói như vậy, Lạc Lam phủ người phía dưới cũng sẽ đối với hắn cái này thiếu phủ chủ có ý kiến. Quan trọng nhất là, này sẽ nhường người ta hoài nghi hắn cái này Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ có thể là cái kẻ ngu. Điểm này Lý Lạc hiển nhiên không thể tiếp nhận. Trong nội tâm đã có một ít ý tưởng, Lý Lạc hơi xem như chỉnh đốn, chính là ly khai khu nhà cũ, đi Khê Dương ốc. Đến rồi Khê Dương ốc, hắn trực tiếp đi Nhan Linh khanh luyện chế phòng, trong khi đẩy cửa vào lúc, chính là nhìn thấy hai đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp ngồi cùng một chỗ, làm như đang bàn luận cái gì, đồng thời hai nữ trên gương mặt đều là mang theo một điểm sầu lo chính là Nhan Linh Khanh cùng với Thái Vi. Nhìn thấy Lý Lạc thân ảnh, Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đều là khẽ giật mình, thiếu phụ chủ. Đang nói cái gì đây? Lý Lạc cười đi tới, sau đó liền gặp được hai nữ trước mặt trên mặt bàn, đặt mấy bình linh nước kỳ quang, mà trong đó một lọ, đúng là hắn trước luyện chế ra đến nhất phẩm Thanh Bích linh thủy. Đang nói Khê Dương Úc năm nay tiêu thụ công trạng đây. Đối với Lý Lạc, Thái Vi ngược lại là cũng không có gì dấu giếm, nói thẳng, công trạng không tốt lắm. Lý Lạc thấy thế, nhíu mày, Lạc Lam phủ hàng năm tại Thiên Thục quận trong lợi nhuận, Khê Dương Úc cống hiến gần hơn phân nửa nếu như nơi đây công trạng biến chính lệnh, điều này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tiến hóa đại kế. Nhan Linh khanh ngón tay ngọc chỉ vào trước mặt những cái kia bình thủy tinh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói: hôm nay thiên thuộc quận trên thị trường nhất phẩm linh thủy kỳ quang, chủ yếu có hai nhà tại cạnh tranh, một cái là chúng ta Khê Dương Ốc Thanh Bích linh thủy, mặt khác một nhà là Tống gia dưới cờ Tùng Tử Ốc sản xuất nhật chiếu kỳ quang. Cái này hai nhà linh thủy kỳ quang phẩm chất tương tự, cho nên trước đây ít năm tại nhất phẩm cái này trợ ở bên trong, hai nhà cộng lại, xem như chiếm được gần bát thành, nhưng mà gần nhất bắt đầu, chẳng biết tại sao. Tùng tử ốc sản xuất nhật chiếu kỳ quang phẩm chất có chỗ cầm lên trước, bình quân rèn luyện lực đạt đến năm thành bảy tả hưu. Đây cơ hội tiếp cận chúng ta khê dương ốc cao nhất phẩm chất. Cho nên gần nhất tống gia trắng trận tuyên truyền bọn họ tùng tử ốc nhật chiếu kỳ quang, cái này dẫn đến thiên thủ quận nhất phẩm linh thủy kỳ quang trợ bị bọn họ chiếm được hơn phân nửa, mà chúng ta thanh bích linh thủy lượng tiêu thụ trên phạm vi lớn yếu bớt. Nếu như dựa theo tình huống này xuống dưới, khê dương ốc tại nhất phẩm linh thủy kỳ quang giai đoạn này cạnh tranh ở bên trong sẽ triệt để thua ở tống gia, đây đối với khê dương ốc mà nói sẽ là cực tổn thất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng Khê Dương Úc tại Thiên Thục quận danh tiếng. Lý Lạc nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi túc, nói: "Khê Dương Úc nhất phẩm linh thủy kỳ quang sản xuất tỷ lệ như thế nào?" Thiên Thục quận Khê Dương Úc mỗi ngày có thể sản xuất 5 bình nhất phẩm linh thủy kỳ quang, 1 tháng là 150 bình, mà trên thị trường nhất phẩm linh thủy kỳ quang giá cả tại 50 miếng thiên lượng kim tạp hưu, cho nên 1 năm xuống, Khê Dương Úc tại nhất phẩm linh thủy kỳ quang phía trên tổng tiêu thụ nghịch sẽ đạt đến 9 vạn miếng thiên lượng kim tạp hữu, ngoại trừ tất cả thành phẩm, lợi nhuận là 3 vạn kim." Thái Vi không cần nghĩ ngợi nói: Hiển nhiên là đối với lạc lam phụ tại thiên thụ quận tất cả sản nghiệp cùng với số liệu đều rõ như lòng bàn tay. Lý lạc vốn là đối với thái vi dơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng, sau đó có chút tính ra, lập tức có chút kinh ngạc, bởi vì là chỉ là cái này nhất phẩm linh thủy kỳ quang lợi nhuận liền chiếm được lạc lam phụ tại thiên thụ quận một năm thu nhập trong một phần mười, bởi vậy có thể thấy được, cái này linh thủy kỳ quang trợ có được lấy bao nhiêu lợi ích? Nhưng mà điều này cũng bình thường, bởi vì là cao phẩm chất linh thủy kỳ quang cũng không phải mỗi người đều có thể tùy ý tiêu xài đấy, càng nhiều mua sắm nhất phẩm nhị phẩm linh thủy kỳ quang người thực sự không phải là nói bọn họ bản thân tướng cũng chỉ là cái này phẩm giai mà là bởi vì là bọn họ khả năng tiêu hao không nổi rất nhiều cao hơn phẩm linh thủy kỳ quang cho nên chỉ có thể dùng cấp thấp linh thủy kỳ quang đến xem như là thay thế. Chẳng qua là loại này cầm lên trước hiệu xuất hiện nhiên sẽ xa thấp hơn sử dụng cao phẩm chất linh thủy kỳ quang hơn nữa tạp chất chồng chất tốc độ cũng sẽ tăng nhanh nhưng không có biện pháp không phải tất cả mọi người bắt đầu đều có lý lạc loại này gia nghiệp biết được những tin tức này về sau lý lạc cảm giác đầu tiên chính là tuyệt đối không thể để cho khê dương ốc chịu ảnh hưởng bằng không thì cái này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai tiến hóa thủy quang tướng tiết ấu. Tống gia tùng tử ốc sản xuất nhật chiếu kỳ quang, năm nay vì sao phẩm chất sẽ có cầm lên trước? Lý Lang hỏi. ảnh hưởng linh thủy kỳ quang phẩm chất đồ vật, đơn giản chính là ba loại cách điều chế, luyện chế người kinh nghiệm cùng thực lực, cùng với nguyên thủy nguyên quang phẩm chất. Nhan Linh Khanh thản nhiên nói, ta đã kiểm tra cái kia nhật chiếu kỳ quang, trải qua phân tích của ta, hẳn là cách điều chế đã làm rất nhỏ cải biến. Ta nghĩ đại khái tỷ lệ là tống gia hao phí lớn một cái giá lớn thỉnh qua một ít cao nhân chỉ điểm à? Thái Vi cánh tay trái hoàn ngực chống đỡ tay phải khuỷu tay. Sau đó tay phải khẽ chạm vào tuyết trắng cái cằm, lông mày nhíu chặt mà nói, mặt khác cái kia trang nghị gần nhất không ngừng dùng cái này cớ đang công kích Linh Khanh, nói tạo thành kết quả này là bởi vì là nguyên nhân của nàng, muốn cho nàng rời khỏi khê dương ốc. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh đứng chung một chỗ, nàng nhưng là không biết, nàng cái này trong lúc vô tình động xem như, lập tức làm cho vốn là mãnh liệt xong cả có chút chói mắt đứng lên, đặc biệt là như vậy một đối lập, bên cạnh Nhan Linh Khanh chỉ có thể dùng như thế nào một cái thảm chữ để hình dung. Mà Nhan Linh Khanh làm như phát giác được cái gì, mặt không chút thay đổi ngón tay đem Thái Vi cánh tay trái cho kéo xuống. Thái Vi trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh dịu dàng vũ mị trứng lộng trên gương mặt liền bay lên một vòng đỏ hồng. Đồng thời dưới bàn tay có chút xấu hổ hung hăng bấm véo một lát bên cạnh nhan linh khanh. Lại nói tiếp, hai nữ ánh mắt lợi hại quang hướng về phía Lý Lạc, mà người sau vốn là sự sở, không chỉ có không hoàng hốt, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nói, nói chuyện tránh sự thời điểm, không nên làm một ít tiểu động xem như, đều lớn như vậy người, nếu có lần sau nữa, ta muốn phê bình các ngươi. Lý Lạc nghiêm túc lời nói, cuối cùng chẳng qua là đưa tới hai nữ một đạo tiếng dừ lệnh chậm đều vội vàng đem việc này lừa qua. Cái kia Trang Nghị còn đang làm sự tỉnh. Lý Lạc trở về chính để mà hỏi. nhắc lên cái này Trang Nghị phó hội trưởng, nhan linh khanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trên gương mặt cũng có chút căm tức chi sắc, nói: gia hỏa này suốt ngày tìm việc, khiến cho Khê Dương Úc bên trong bộ phận mâu thuẫn trùng trùng địa điểm. Năm nay Khê Dương Úc sản phẩm phẩm chất có chỗ hạ thấp, cũng cùng hắn có chút ít quan hệ. Xem ra đây là một việc tai họa, có thể hay không nghĩ biện pháp khu trừ. Lý Lạc miệng há hốc cũng rất khó chịu, ta chỗ này đang cần phải tuyệt bút tuyệt bút tài chính. Ngươi không phải tranh thủ thời gian cho ta kiếm tiền, còn muốn tại ta hậu viện nhóm lửa." Thái Vi đầu lông mày chó chặt, nói, "Hôm nay Khê Dương Úc xem như rắn mất đầu, Linh Khanh dù sao mới tới, uy vọng còn chưa đủ, mà chẳng nghĩ là lão nhân, Khê Dương Úc trong cũng có một ít tôi tướng sư hay vẫn là rất tin cậy hắn đấy, cho nên nếu như không có đang khi lý do, cưỡng ép đem kia số đuổi, chỉ sợ sẽ dẫn tới lòng người bàng hoàng. Hơn nữa, tại sao lưng của hắn, dù sao còn có cái kia Bùi Hạo ủng hộ." Lý Lạc nhíu mày, Bùi Hạo đầu kia Bạch Nhãn Lang là Lạc Lam phụ lớn nhất thái hoạ cái này trang nghị vẫn chỉ là tại ảnh hưởng khê dương ước lượng tiêu thụ mà bùi hạo nhưng là đều muốn đem chọn cái lạc lam phủ đều cho cấp đi đây quả thực là muốn đoạn mạng của hắn cây tử a lạc lam phủ bị ngươi cấp đi ta đây không đáy hậu thiên chi tướng như thế nào lấp dựa vào mặt sao chẳng qua hiện nay cái kia bùi hạo hoàn cảnh đã thành, mà trái lại hắn lại nhưng mà mới ra đời căn bản không có cùng hắn đánh nhau thực lực cho nên tạm thời cũng chỉ có thể trước ít xuất hiện trốn tại thanh nga tỷ đằng sau chỗ mã chỗ mã mà liên tại lý lạc trong nội tâm chuyển ý tướng lúc đột nhiên có người báo lại thiếu phụ chủ đại quản gia nhan phó hội trường, trang phó hội trường đột nhiên triệu tập khê dương úc tất cả quản lý, nói là có đại sự thương nghị, thỉnh ba vị tham dự. nghe được thông báo thanh âm, lý lạc, thái vi, nhan linh khanh ba người đều là khẽ giật mình, trợt liếc nhau, lông mày đồng thời nhíu lại. gia hòa này là vừa muốn gây sự tình rồi à? chương 37, hội trường chi tranh, khê dương úc phòng nghị sự. khi lý lạc, thái vi, nhan linh khanh ba người tới chỗ này lúc, phát hiện không còn chỗ ngồi, khê dương úc tất cả quản lý cao tầng đều là đến đông đủ. ở đằng kia phía trước trên vị trí, trang nghị trên mặt vui vẻ nhưng mà tại kia bên cạnh còn ngồi một gã lao nhân khuôn mặt lộ ra có chút cứng nhắc, ồ nhìn thấy lao nhân lúc thái vi cùng nhan linh khanh đều là nhẹ ồ lên một tiếng sau đó đối với một bên có chút nghi hoặc lý lạc thấp giọng giải thích nói vị lao nhân kia gọi là Trịnh bình là khê dương Úc tổng bộ phận một vị trưởng lão hắn tại khê dương Úc trong tư lịch rất cao năm đó hai vị phụ chủ thành lập khê dương Úc lúc hắn chính là nhóm đầu tiên lao nhân nhưng mà lão đầu này là người cực là cổ hủ nghiêm khắc là một cái vừa thối lại vừa cứng xương cuốt hắn bình thường đều tại vương thành tổng bộ phận trước mắt đột nhiên đã đến chúng ta lại một điểm tiếng gió cũng không có thu được hơn phân nửa là lai giả bất tiện khi hai nữ là Lý Lạc giới thiệu lúc trong phòng nghị sự mọi người là đứng lên đối với Lý Lạc hành lễ liên vị kia đến từ Khê Dương Úc tổng bộ phận Trịnh Bình Trường Lão đều là đứng dậy ánh mắt nhìn hướng Lý Lạc nói gặp qua thiếu phụ chủ Trịnh Trường Lão quá khách khí Lý Lạc hướng về phía cái kia Trịnh Bình Trường Lão cười cười sau đó cùng Thái Vi Nhan Linh Khanh đều là vào tòa Trịnh Trường Lão lúc nào đến rồi Nam Phong Thảnh Nhan Linh Kanh đột nhiên hỏi Trịnh Bình Trường Lão mặt không chút thay đổi nói Khê Dương ốc Thiên Thục quận phân hội năm nay công trạng rất kém cỏi, tổng bộ phận bên kia lại để cho lão phu đến xem vừa nhìn, thuận tiện đem bên này treo mà chưa quyết hội trưởng sự tình xác định một lát. Nói xong, ánh mắt của hắn có chút nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Nhan Linh Khanh, nói: "Nhan phó hội trưởng, ta đã xem qua một ít tài báo, ngươi trưởng quản nhất phẩm luyện chế phòng gần nhất công trạng cứ kém, thậm chí dẫn đến Khê Dương ốc danh khí tại Thiên Thục quận đều nhận lấy ảnh hưởng, đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao?" Nhan Linh Khanh lạnh lùng nói: "Tại sao lại như thế, ngươi hỏi trang nghị phó hội trưởng có thể sẽ rõ ràng hơn." Trang nghị phó hội trường nghe vậy lập tức nói, "Nhan phó hội trường chính mình không có bản lĩnh, cũng không nên đẩy ủy cho người khác. Nếu như không phải ngươi âm thầm kẹt lại nhất phẩm luyện chế phòng tài liệu, dẫn đến ta đây bên cạnh có đôi khi liền một ít huấn luyện đều thi triển không ra, sẽ xuất hiện loại kết quả này sao?" Nhan Linh khanh lệnh lùng nói. "Trang nghị phó hội trường Tê Hoan, Lạc Lam phụ tại Thiên Thục quận tình huống vốn là không tốt, mà một ít luyện chế tài liệu, còn muốn thông qua Thiên Thục quận cái kia ba nhà, có thể cái kia ba nhà đối với chúng ta kiểm chế sâu đậm, cuối cùng chúng ta có thể tới tay tài liệu tự nhiên không phải nhiều." Hơn nữa thủ hạ ta tam phẩm luyện chế phòng là Khê Dương ốc công trạng tốt nhất luyện chế phòng, chẳng lẽ không nên ưu tiên cung cấp sao? Ngươi, Nhan Linh khanh khí vô bản một cái. Im lặng. Trịnh Bình trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trang Nghị cùng Nhan Linh khanh một cái, nói, các ngươi đều có lý do, nhưng lão phu không có hứng thú nghe, ta chỉ quan tâm Khê Dương ốc công trạng, ai nếu như kéo Khê Dương ốc lui về phía sau, ảnh hưởng Khê Dương ốc danh khí, lão phu liền sẽ không bỏ qua hắn. Mà thiên thủ quận phân hội công trạng càng ngày càng kém. Cuối cùng nguyên nhân là không có hội trưởng khống chế toàn cục, cho nên tổng bộ phận bên kia trải qua thương nghị, Thiên Thục quận phân hội nhất định cố gắng hết sức nhanh đến quyết định đưa ra tân hội trưởng. Trong phòng nghị sự, hơi có chút tiến tĩnh, mặt khác một ít cao tầng đều là giữ im lặng, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng này sẽ mâu thuẫn tranh giành lâu dài giữa Nhan Linh Khanh cùng Trang Nghị, kia sau lưng Liên Lụy thì là càng sâu, cho nên bọn họ sáng suốt bảo trì trung lập. Lý Lạc ánh mắt chấp lên, kỳ thật cái này chỉnh bình mà nói cũng không sai, Khê Dương ốc Thiên Thục quận phân hội hôm nay nội đấu quá nhiều, đều muốn thật sự duy trì ổn định, quyết định chức hội trưởng mới là trọng yếu nhất sự tình đương nhiên mấu chốt là hội trưởng chọn ai trong nội tâm nghĩ đến hắn chính là cười mở miệng hỏi Trịnh Bình trưởng lão cảm thấy ai hơn thích hợp khi hội trưởng Trịnh Bình tuy rằng đối với Nhan Linh khanh cùng Trang Nghị đều không khách khí nhưng đối mặt với Lý Lãnh lúc hay vẫn là bảo trì một phần tôn kính hắn đã trầm mặc một lát nói nếu như dựa theo Khê Dương ước trước sau như một quy củ bình thường sẽ là công trạng tốt nhất luyện chế phòng người phụ trách thăng nhiệm hội trưởng một bên Trang Nghị mặt lộ vẻ rất nhỏ vui vẻ Khê Dương ước ba cái luyện chế trong phòng hắn chỗ chấp trưởng tam phẩm luyện chế phòng hàng năm lợi nhuận vượt xa mặt khác hai cái luyện chế phòng cho nên cái quy củ này đối với hắn rất vì cái gì có lợi nhưng mà trịnh bình trưởng lão tiếp theo lại là nói ra dị vãng quy củ như thế nhưng nếu là thiếu phụ chủ có đề nghị gì mà nói cũng có thể nói ra lão phu có thể chuyển quay lại tổng bộ phận nhưng mà lần này khê dương Úc phân hội bên này nhất định cần phải quyết định ra một cái hội trưởng bằng không thì lão phu khả năng phải một mực ở tại chỗ này rồi cũng hy vọng thiếu phụ chủ không nên trách tội lão phu làm dễ dàng cũng là vì khê dương ước cùng lạc lam phụ trang nghĩ ngay vậy mặt không đổi sắc, trong nội tâm thì là có chút tức giận, lao ra hỏa này thật sự là lắm miệng. Lý Lạc nhìn lão nhân một cái, như có điều suy nghĩ, xem ra cái này Trịnh Bình trưởng lão cũng tịnh chưa như Nhan Linh khanh suy đoán như vậy, là bị người phái tới muốn so với bọn họ, tối thiểu nhất hắn theo như lời, không giống như là bùi hạo người bên kia. Khê Dương Úc tổng bộ phận bên kia lại đột nhiên phái người đi vào Thiên Thụ quận, trong đó chỉ sợ là có Khương Thanh nga cùng bùi hạo một hệ minh tranh ăn đấu, nhưng cuối cùng đến người là một cái không có đứng thành hàng xu hướng, hơn nữa cứng nhắc ngoan cố Trịnh Bình trưởng lão, có thể thấy được đây hai bên cuối cùng tranh đấu kết quả từ ý nào đó mà nói, ngược lại cũng không tính là cái tin tức xấu. chẳng qua là nếu quả thật muốn dựa theo từng cái luyện chế phòng công trạng đến quyết định trước hội trưởng, như vậy nhan linh khanh hoàn cảnh xấu liền quá lớn. dù sao trang nghị trong tay tam phẩm luyện chế phòng mới là khê dương ốc trong sức nặng cấp sản phẩm, hàng năm lợi nhuận thậm chí so với nhất nhị phẩm luyện chế phòng cộng lại cũng cao hơn. một bên nhan linh khanh cũng là minh bạch điểm này, khuôn mặt băng hàn, trong đôi mắt đẹp chứa đựng tức giận, muốn phát xem như, nhưng mà lý lạc đột nhiên thò tay theo như tại tay nàng trên lưng, ánh mắt nhìn chậm chậm vào trịnh bình trưởng lão, nói có phải hay không cái nào luyện chế phòng tiếp theo công trạng tốt nhất có thể thăng nhiệm hội trưởng đúng trịnh binh trưởng lão gật đầu lý lạc trầm ngâm mấy tức cuối cùng nói biện pháp này không sai cứ dựa theo làm như vậy a lời vừa nói ra lập tức đưa tới trầm thấp xôn xao âm thanh thái vi cùng nhan linh khanh đều cũng có chút ít kinh ngạc nhìn xem hắn hiện nhiên không rõ hắn tại sao lại đáp ứng bởi vì này rõ ràng là sẽ giải vị chấp tay nhường cho a cái kia trang nghị cũng là sườn suốt mấy tức trợn mặt giãn ra cười to hay vẫn là thiếu phụ chủ nhận thức đại thể a cũng đúng dù sao chúng ta cuối cùng còn không phải là muốn khê dương úc rất tốt, khê dương úc tốt rồi, cái kia cũng không phải tự cấp thiếu phụ chủ người kiếm tiền sao? Trịnh Bình trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, hắn đối với Lý Lạc nói, thiếu phụ chủ thực quyết định như vậy rồi hả? Lý Lạc cười gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm cái gì, kéo còn tại ngạc nhiên trong Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh, chính là ra phòng nghị sự. Đi ra phòng nghị sự, Lý Lạc lập tức đem hai nữ bưng ra, nhưng lúc này Nhan Linh Khanh đã là thanh âm nén giận mà nói, Lý Lạc, ngươi làm cái quỷ gì? Cái quy củ kia đối với ta cực là bất lợi, tại sao phải tiếp nhận? Nếu như ngươi không muốn ta tại nơi này, nói thẳng một tiếng, ta lập tức trở về vương thành rồi." Thái Vi cũng là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, Lý Lạc hẳn không phải là một cái sàng bệnh người, có thể hôm nay cử động, thật sự là làm cho người ta không rõ. Nhan Linh Khanh đi vào tiên tộc quận Khê Dương ốc về sau, coi như là trải qua rất nhiều cố gắng, mới duy trì trước mắt cục diện, mà trước mắt lại muốn bởi vì là Lý Lạc một câu, trực tiếp bị đánh quay về nguyên hình. Lý Lạc nhìn qua hai nữ, cười cười, nói: "Hai vị tỷ tỷ, ta lại không phải người ngu." Chẳng lẽ còn không thấy rõ lắm ai mới đáng tin cậy sao? Thái Vi nghi hoặc nhìn hắn, Nhan Linh Khanh thì là hai tay ôm ngực, tức giận xoay người sang chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Tuy rằng loại quy củ này đối với Linh Khanh tỷ bất lợi, thế nhưng là các ngươi không cảm thấy, đây là một việc danh chính ngôn thuận đem Linh Khanh tỷ đưa lên hội trưởng vị trí, đổi đi trang nghị cái này tai họa cơ hội tốt nhất sao? Lý Lạc cười nói. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh chân mày cao lại, đây thật là tốt cơ hội, có thể mấu chốt là. Cái kia trang nghị là ở vào tuyệt đối ưu thế à, cuối cùng này chơi xuống, đến tột cùng là ai đuổi đi ai à? Ngược lại là Thái Vi ánh mắt lưu chuyển, sau đó có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lý Lạc. Chẳng lẽ, ngươi có biện pháp giúp Đỡ Linh Khanh lập bàn? Chương 38, bí pháp nguyên thủy. Thái Vi vừa tốt lên song, Nhan Linh Khanh đều là nhịn không được xem ra, chợt tức giận, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn tiếp xúc tôi tướng thuật mới bao lâu thời gian? Càng nhiều nữa lời nói ngược lại là khó mà nói đi ra, bởi vì là Lý Lạc thậm chí ngay cả có được lấy tướng tính đều mới không đến một tháng. Nói hắn có thể hỗ trợ nghịch chuyển cục diện, thật sự là có chút tiên phong dạ đảm. Lý Lạc cười cười, không nói gì mà lại ý bảo hai người đi theo hắn đi nhan linh khanh luyện chế phòng, đợi đến đóng cửa lại về sau, hắn vừa rồi dù bận vặn lung tung mà nói, ta sẽ giải thích qua, Lạc Lam phủ tại Thiên Thục quận trước hàng năm có ba mười vạn miếng thiên lượng kim lợi nhuận, mà Khê Dương ốc liền chiếm được một nửa. Mà Khê Dương ốc ở bên trong, nhất phẩm luyện chế phòng, hàng năm có ba vạn thiên lượng kim lợi nhuận, nhị phẩm luyện chế phòng hàng năm bốn vạn kim, mà tam phẩm luyện chế phòng gần tám vạn kim. Ngươi biết còn loạn nhận lời, trong lúc này kém như vậy nhiều, làm sao có thể đuổi đến bên trên?" Nhan Linh khanh cả giận nói. Nàng chấp trưởng hai cái luyện chế phòng vô cùng nhất minh bạch trong lúc này trinh lệnh tam phẩm linh thủy kỳ quang giá cả xa so với nhất phẩm nhị phẩm văng dội cho nên hàng năm lợi nhuận cũng cao nhất đây tiên tiên bên trên ưu thế rất khó đuổi theo đuổi huống chi hiện tại khê dương ốc nhất phẩm thanh bích linh thủy bị tùng tử ốc nhật chiếu kỳ quang đánh lén cái này trực tiếp dẫn đến chúng ta nơi đây thanh bích linh thủy lượng tiêu thụ giảm mạnh dưới loại tình huống này nhất phẩm luyện chế phòng tình huống chỉ biết càng ngày càng kém chớ nói chi là đi quân cục diện lý lạc cười nói cho nên việc cấp bách hay là muốn ổn định chúng ta khê dương ốc nhất phẩm linh thủy kỳ quang danh tiếng cùng lượng tiêu thụ nhan linh khanh nói. Ta trước cũng đã nói, ảnh hưởng linh thủy kỳ quang nhân tố đơn giản ba loại, cách điều chế, luyện chế người phẩm cấp, cùng với nguyên thủy nguyên quang, thanh bích linh thủy cách điều chế đã là so sánh hoàn thiện. Dùng bản lĩnh của ta, rất khó có cái gì cải tiến không gian, trừ phi đi mời một ít tôi tướng đại sư, thế nhưng cũng sẽ tiêu hao hứa nhiều thời gian cùng với rất nhiều tài chính. Nước xa không cứu được lửa gần, tổng gia chỉ sợ sớm đã chuẩn bị xong, hôm nay vừa vận thừa dịp ta lạc lam phủ loạn trong giang ngoài, bắt đầu phát động những thứ này thế công. Thái Vi cặp môi đỏ ngọng hẽm mở mà nói cái kia liền chỉ còn lại để cao tôi tướng sư thực lực cùng kinh nghiệm nhưng này càng là một cái thời gian sống ngươi không có khả năng cường hành yếu thế cầu khê dương ốc những cái kia nhất phẩm tôi tướng sư đám đột nhiên liền bạo phát vượt qua bình quân trình độ cái này không thực tế nhan linh khanh nói ra thái vi đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía lý lạc cười nói thiếu phủ chủ không phải luyện chế được một chi rèn luyện lực đạt đến sáu thành thanh bích linh thủy sao nhan linh khanh liếc nàng một cái nói hắn một người sản lượng có thể nhiều đến bao nhiêu ngươi coi như là đem hắn khi nhu dụng cũng ép không ra bao nhiêu xưa đến lý lạc anh tuấn khuôn mặt một đen Tuy rằng ta không để ý luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang, nhưng dù gì cũng có chút thân phận địa vị, làm sao có thể đến khi nhưu. Cái kia xem ra cũng chỉ có nguyên thủy nguyên quang rồi. Nhưng mà trước mắt không phải so đo thời điểm này, cho nên Lý Lạc trực tiếp xem nhẹ, tiếp tục nói. Nhan Linh Khanh cũng tức giận đối nói, "Nguyên thủy nguyên quang chỉ có thể dựa vào tôi tướng sư bản thân tướng tính phẩm chất, chẳng lẽ ngươi còn định đem khê Dương ốc tôi tướng sư tướng tính đều cho cầm lên trước một lát ta. Trừ phi là một ít bí pháp nguyên thủy nguyên quang, mới có thể xem như là tiêu hao phẩm nhắc tới lên trước linh thủy kỳ quang rèn lực nhưng những bi pháp kia nguyên thủy nguyên chỉ là mỗi cái thế lực lớn tuyệt mật chúng ta khê dương ốc căn bản không có lý lạc nghe vậy thì là khẽ cười một tiếng nói cái này một cái ngược lại là chưa hẳn rồi thái vi cùng nhan linh khanh nghe vậy lập tức kinh nghi xem ra tại ánh mắt của các nàng nhìn chăm chú lý lạc đột nhiên thò tay trong ngực móc móc cuối cùng móc ra một chi bình thủy tinh trong bình có khoảng trừng nửa bình tả hữu màu xanh đậm chất lỏng có muốn thử một chút hay không ta đây cái hắn nói ra nhan linh khanh hết sức nhỏ như nguyệt giống như lông mày nhướng lên nói đều theo như ngươi nói mặt khác nguyên thủy nguyên quang không có tác dụng, chỉ có bí pháp nguyên thủy nguyên quang. thanh âm của nàng chưa hoàn toàn rơi xuống, lý lạc liền vẹn ra rồi nắp bình, mơ hồ làm như có một cỗ cực là tinh khiết khí tức từ trong đó phát ra, trực tiếp là làm cho nhan linh khanh thanh âm im bặt mà dừng. đôi mắt đẹp có chút khiếp sợ nhìn qua lý lạc trong tay bình thủy tinh. sau một khắc, nhan linh khanh một chút từ lý lạc trong tay đem bình thủy tinh đoạt lại, nghiền đổ ra một giọt màu lam chất lỏng rơi vào trên đầu ngón tay, nàng cẩn thận cảm ứng, chợt trên mặt đẹp khiếp sợ liền càng ngày càng đậm hơn rồi. không có bất kỳ thuộc tính ý chí trộn lẫn, đây, đây bí pháp nguyên thủy. Hơn nữa loại này độ tinh khiết, có thể so với thất phẩm thủy tướng, ngươi tại sao có thể có cao như vậy phẩm chất bí pháp nguyên thủy?" Nhan Linh Khanh thất thố bắt được Lý Lạc cánh tay, nói: "Mặc dù là bí pháp nguyên thủy, cái kia cũng là có phẩm giai phân chia đấy, mà Lý Lạc lấy ra cái này một đạo bí pháp nguyên thủy, nhưng là đạt đến thất phẩm độ tinh khiết, có thể thấy được kia hi hữu, loại này độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, thậm chí có thể tăng tăng thêm luyện chế linh thủy sát xuất thành công, tương đương hiếm thấy." Lý Lạc cái kia bị Nhan Linh Khanh bắt lấy cánh tay, có chút có chút đau đớn, có thể thấy được lúc này Nhan Linh Khanh kích động, vì vậy thanh âm hắn chậm lại một chút nói Linh Kha Thủy không nên kích động bí pháp này Nguyên Thủy có thể sử dụng không phải đương nhiên có thể sử dụng Nhan Linh Kha lập tức nói loại này độ tinh khiết bí pháp Nguyên Thủy nếu như có thể gia nhập vào chúng ta Khê Dương Ốc Thanh Bích Linh Thủy ở bên trong tuyệt đối có thể đem rèn luyện lực ổn định tại sáu thành cái này cấp độ bên trên cái này đủ để đem Tùng Tử Ốc Nhập chiếu kỳ quang pha tan nhưng mà vấn đề duy nhất là bí pháp này Nguyên Thủy quá ít nếu như dùng để luyện chế lời nói có lẽ chỉ có thể luyện chế ra ba bình Tả Hựu Nhất phẩm Thanh Bích Linh Thủy nàng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chăm chăm vào Lý Lạc Ánh mắt kia có thể cùng nàng luôn luôn quặng cuếc khí chất hoàn toàn không phù hợp. Nếu như dùng tại nhị phẩm linh thủy kỳ quang phía trên đây. Lý Lạc suy nghĩ một chút, hỏi: "Tuy nói loại này phẩm chất bí pháp nguyên thủy dùng tại nhất phẩm thanh bích linh thủy phía trên hoàn toàn chính xác có chút xa xỉ, nhưng chính như ta theo như lời, số lượng quá ít, dùng tại nhị phẩm linh thủy kỳ quang phía trên, chỉ sợ luyện chế không ra mấy nhánh, từ tính giá gần đây nhìn, ngược lại không bằng luyện chế nhất phẩm." Nhan Linh khanh trả lời. Lý Lạc trong nội tâm lúng túng, những bí pháp này nguyên thủy, đúng là hắn bản thân thủy quang tướng ngưng luyện mà ra đấy. Bởi vì là bản thân không tướng nguyên nhân, điều này cũng làm cho hắn ngưng luyện đi ra nguyên thủy có được lấy một loại không tính, cho nên hắn ngưng luyện đi ra nguyên thủy, cực vị cái gì tiếp cận cái gọi là bí pháp nguyên thủy. Nhưng mà trước mắt điểm ấy đã là hắn tích lũy 3 ngày số lượng, dù sao hắn hiện tại cũng liền lục tấn cảnh thực lực, tướng lực không tính là cái gì hùng hậu, cho nên ngưng tụ ra đến bí pháp nguyên thủy cũng sẽ không quá nhiều. Kia hay vẫn là trước dùng tại nhất phẩm thanh bích linh thủy phía trên a. Nếu như về sau mỗi 3 ngày ta cho một ít loại bí pháp này nguyên thủy, nhất phẩm luyện chế phòng công trạng có thể thành là khê dương ốc cao nhất sao? Lý là hỏi Thái Vi ngay vậy, suy tư một lát, nói, nhất phẩm luyện chế phòng hiện tại mỗi tháng sản xuất 150 bình thanh bích linh thủy, nếu như không tính các loại tiền vốn, hàng năm sản lượng giá trị tại 9 vạn miếng thiên lực kim, mà tam phẩm luyện chế phòng hàng năm sản lượng giá trị đạt đến 21 vạn miếng thiên lực kim, nhất phẩm luyện chế phòng đều muốn đuổi tới, trừ phi sản lượng gấp bội, vốn lấy nhất phẩm luyện chế phòng sát xuất thành công đến xem, tựa hồ có chút khó. Khan, nếu có đầy đủ loại bí pháp này nguyên thủy, nhất phẩm luyện chế phòng sản lượng gấp bội không tính rất khó khăn. Loại này độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy, đối với nhất phẩm linh thủy kỳ quang mà nói, Thật sự là quá đại tài tiểu dụng, cho nên kia luyện chế thành công tỷ lệ cũng có thể cầm lên trước rất nhiều." Nhan Linh Khanh khẳng định nói. Lý Lạc vỗ tay một cái, cười nói, "Cái kia chẳng phải giải quyết xong sao?" Nhan Linh Khanh chớp chớp đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời có chút thất thần, vấn đề này, tựa hồ thật đúng là thì cứ như vậy giải quyết rồi hả? Làm sao lại đơn giản như vậy? Nhan Linh Khanh trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, kỳ thật không phải đơn giản, mà là bởi vì là Lý Lạc lấy ra một cái vượt qua người bình thường tư chiều độ vận, dù sao Nếu như những người khác biết hắn dùng loại này độ tinh khiết bí pháp nguyên thủy đến luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang mà nói, tính khí táo bạo chỉ sợ đều muốn chỉ vào hắn cái mùi mắng lãng phí đồ. Thái Vi cùng Nhan Linh khanh liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau không hỏi Lý Lạc loại bí pháp này nguyên thủy làm sao tới đấy. Tại suy đoán của các nàng ở bên trong, cái này hơn phân nửa là hai vị phụ chủ lưu cho Lý Lạc bí mật. Xem ra thiếu phụ chủ khi thật sự là chúng ta lạc lam phụ phúc tướng. Một bên Thái Vi che miệng nhón mõm cười đứng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên che kín lấy hân hoan chi sắc. Tuy nói bí pháp này nguyên thủy số lượng có chút ít, nhưng đối với chúng ta Khê Dương Ốc nhất phẩm linh thủy sản số lượng mà nói, kỳ thật tạm thời coi như là vậy là đủ rồi. Nhan Linh khanh chán hơi điểm, Khê Dương Ốc một tháng cũng liền sản xuất 150 bình nhất phẩm thanh bích linh thủy, mà lý lạc nếu như 3 ngày cung ứng một lần bí pháp nguyên thủy mà nói, đủ để bao trùm tất cả nhất phẩm linh nước. Tốt rồi, bất hòa các ngươi nói, ta muốn đi bận rộn, tranh thủ mấy ngày nay đem nhóm đầu tiên ra cường phiên bản thanh bích linh thủy sản xuất ra, đánh trước tiếng bang chúng ta Khê Dương Ốc thanh bích linh thủy tên tuổi, cứu vãn một lát danh tiếng. Nhan Linh Khanh đem đựng đầy lấy màu xanh đậm bí pháp nguyên thủy bình thủy tinh nắm thật chặt, muốn bắt đầu đổi người. Lý Lạc cùng Thái Vi nghe vậy đành phải có chút bất đắc dĩ ra luyện chế phòng, chợt hắn nhìn thấy Thái Vi bước chân đột nhiên tăng thêm nhanh, liền vội vươn tay ra giữ nàng lại cánh tay. "Thái Vi tỷ, ngươi đây đều muốn vứt bỏ ta?" Lý Lạc căm giận mà nói. Thái Vi vô tội nhìn hắn một cái, nói, "Thiếu phụ chủ, ngươi đang nói cái gì nha, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bề bộn đây." "Thái Vi tỷ, ta vừa mới còn tự cấp khế dương ốc 7 miêu tính kế, ngươi cũng không thể giết lạnh công thần tâm." Lý Lạc nhìn chung quanh, Sau đó Thấp giọng nói, "Ta còn muốn một đám ngũ phẩm linh thủy kỳ quang." Thái Vi đôi mắt đẹp tràn đầy ưu uất nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, nói, "Thiếu phụ chủ, ngươi gần nhất không đến một tháng, đã đốt đi bảy bát 10 vạn miếng thiên lượng kim rồi, đây Lạc Lam phủ tại Thiên thuộc quận 2 năm hơn lợi nhuận, ngươi còn như vậy xuống dưới, tỷ tỷ thật sự là phải nuôi không dậy nổi ngươi rồi." Lý Lạc có chút lúng túng, hắn cái này đốt tiền tốc độ là có chút không hợp tói thường, thế nhưng là, hắn cũng không có biện pháp à, hắn cái này hậu thiên chi tướng chính là cái nuốt vàng thú, lúc này hắn chỉ có thể vô cùng may mắn cha mẹ để lại một cái Lạc Lam phủ cơ nghiệp bằng không thì hắn cảm giác 5 năm phong hầu khả năng thật sự chỉ có thể đi trong ngỗng tìm đi đây cuối cùng một đám ngũ phẩm linh thủy kỳ qua rồi lý lạc cam đoan nói thái vi nghe vậy chân chờ một lát cuối cùng khẽ cắn răng à được rồi ta đây liền lại bán hai nơi sản nghiệp a nói ra thái vi đều cảm thấy một hồi lòng chua sốt dùng tài năng của nàng khi nào đã đến loại này cần nhờ bán sản nghiệp duy trì tình trạng cũng không biện pháp a ai gặp gỡ lý lạc loại này không đấy vậy cũng đều là lớp bất mãn a lý lạc gượng cười gật đầu hắn kỳ thật không có nói lão Nếu như tiếp theo hắn thủy quang tướng thuận lợi tăng lên tới lục phẩm, hắn tương lai hoàn toàn chính xác không cần ngũ phẩm linh thủy kỳ quang rồi, bởi vì là khi đó, hắn muốn lục phẩm linh thủy kỳ quang rồi. Nhưng lời này không dám bây giờ nói, hắn sợ Thái Vi trực tiếp bỏ gánh không làm. Chương 39, Thanh Bích linh thủy tăng thêm mạnh mẽ. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, Lý Lạc một nửa thời gian tại khu nhà cũ trong tu luyện, mặt khác một nửa thời gian thì là đi khê dương ốc tiếp tục luyện tập chính mình tôi tướng thuật, hắn hiện tại đã có thể ổn định mỗi ngày luyện chế ra một lọ nhất phẩm Thanh Bích linh thủy, cũng coi là hàng thật giá thật nhất phẩm tôi tướng sư. Hơn nữa hắn chỗ luyện chế ra đến thanh bích linh thủy rèn luyện lực cũng là theo kinh nghiệm thuần thục tại trở nên càng ngày càng cao. Bất quá hắn hiển nhiên cũng chưa đủ tại đây, bởi vậy cũng tại bắt đầu dần dần thử nghiệm nhị phẩm linh thủy kỳ quang, đầu nhưng mà nhị phẩm linh nước cách điều chế so với thanh bích linh thủy phức tạp không dưới gấp mấy lần, trong đó cần thiết điều chế tài liệu càng là phức tạp, dường ra, cho nên tại đây chút ít thử nghiệm ở bên trong, Lý Lạc đều không ngoại lệ đều đã thất bại. Nhưng Lý Lạc ngược lại không nóng nảy, dù sao thất bại cũng là một loại kinh nghiệm, hắn tin tưởng dần dần tích lũy xuống, hắn khoảng cách thành là nhị phẩm tôi tướng sư, cũng không quá xa. Mà mà hắn cần cuối cùng một nhóm ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, Thái Vi cũng là tại bắt đầu liên tiếp đưa tới. Tại một lọ bình ngũ phẩm linh thủy kỳ quang sau khi tới nước, Lý Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, hắn thủy quang tướng khoảng cách tiến hóa càng ngày càng gần. Nhưng mà tại Lý Lạc cùng đợi thủy quang tướng tiến hóa lúc, hơi có chút ngoại ý muốn kinh hỉ đột nhiên đột tới, đó chính là hắn tướng lực dĩ nhiên là vượt lên trước một bước tấn cấp, đạt đến thất tấn cảnh cấp độ. Đối với tướng lực tấn cấp, Lý Lạc có chút vui mừng, nhưng cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn một mực tại khu nhà cũ kim ốc trong tu hành. Hơn nữa bản thân thủy quang tướng đặc thù thuần thủy tính, thật muốn so với tốc độ tu luyện, hắn sẽ không so với cái kia có được lấy thất phẩm tướng người yếu bao nhiêu. Mà tại Lý Lạc tướng lực tiến vào thất tấn lúc, hắn cũng nhận được Nhan Linh Khanh truyền đến tin tức tốt, nhóm đầu tiên ra cường phiên bản thanh bích linh thủy, rút cuộc đều ra lò. Khê Dương Úp, một cái tinh xảo dương hòm bày ra trên bàn, dương hòm mở ra, trong đó đặt 40 nhánh bình thủy tinh, trong đó đựng đầy lấy xanh đậm sắc chất lỏng. Chính là phiên bản thanh bích linh thủy tăng cường mạnh mẽ. Nhan Linh Khanh xinh đẹp trên gương mặt khó nén hưng phấn, nàng đối với Lý Lạc cùng Thái Vi nói: Bởi vì là lý lạc cho bí pháp nguyên thủy độ tinh khiết cực cao nguyên nhân, chúng ta nhất phẩm luyện chế phòng luyện chế thành công tỷ lệ tăng lên gấp đôi, nguyên bản mỗi ngày chỉ có thể sản xuất 5 bình linh nước kỳ quang, hiện tại tăng lên tới 10 bình, hơn nữa rèn luyện lực cũng ổn định tại trường 6 thành, cái này tuyệt đối cũng coi là nhất phẩm linh thủy kỳ quang trong thượng phẩm. Lý lạc nghe vậy thì là khẽ to mày, bởi vì hắn tính toán một lát, nếu như sản lượng tại mỗi ngày 10 bình mà nói, như vậy 1 năm xuống, nhất phẩm luyện chế phòng sản lượng giá trị cũng chỉ là tại 18 vạn miếng thiên lượng kim, cái đó và tam phẩm luyện chế phòng 21 vạn kim, vẫn có lấy một điểm trên người ta. Trong nội tâm nghĩ đến, hắn liền đem lời nói cho nói ra. Chuyện này, có lẽ có thể giao cho ta. Một bên Thái Vi dịu dàng cười một tiếng, phong tình động lòng người. Thái Vi tỷ nghĩ làm như thế nào? Lý Lạc có chút kinh ngạc hỏi. Thái Vi xinh đẹp cười nói, Kim Long Bảo hành gần nhất có tình ý thu mua thượng phẩm nhất phẩm linh thủy kỳ quang, giá cả so với thị trường cao hơn, đặt đến 60 kim một lọ, nếu như có thể lại để cho bọn họ lựa chọn chúng ta Khê Dương ốc thanh bích linh thủy, như vậy phần này khế ước giá trị, ưu sẽ khiến nhất phẩm luyện chế phòng vượt qua tam phẩm. Đây là tiếp theo. Quan trọng nhất là Kim Long Bảo Hành có được lấy cực cao danh vọng, lựa chọn của bọn hắn, từ ý nào đó thượng tướng sẽ quyết định ai mới là thiên tục quân phẩm chất cao nhất nhất phẩm linh thủy kỳ quang, cái danh này, kỳ thật có đủ giá trị mới là cao nhất. Lý Lạc nghe vậy, hơi có chút nộ, Kim Long Bảo Hành vẫn luôn là đi cao đoàn tinh phẩm lộ tuyến, theo như trước kia mà nói, cùng loại nhất phẩm linh thủy kỳ quang loại này đẳng cấp đồ vật, đều sẽ không xuất hiện ở trong đó, mà hôm nay bọn họ có cần phải, cái kia tự nhiên sẽ lựa chọn tốt nhất nhất phẩm linh thủy kỳ quang, ai nếu là bị nó chọn chúng, về sau có thể tại Kim Long Bảo Hành trong người bán cái này trong lúc vô hình khiến cho kia giá trị trở nên cao hơn, đồng thời cũng là một loại hữu lực tuyên truyền. chúng ta sẽ liền đi kim long bảo hành đi một chuyến, nhưng mà còn hy vọng thiếu phủ chủ cũng theo giúp ta cùng một chỗ. dù sao còn phải mượn mặt của ngươi. thái vi nói ra kim long bảo hành xưa nay trung lập, nhưng kỳ thật lực không thể nghi ngờ, đại hạ bên trong bình thường sẽ không có đuôi mù thế lực đi trêu chọc, mà kim long bảo hành cũng tin phụng hòa khí sinh tải, từ không cùng người là kẻ địch. lý lạc bất kể như thế nào, đều là lạc lam phủ thiếu phụ chủ, mặc kệ hắn hôm nay trong phủ quyền nói chuyện có bao nhiêu tối thiểu nhất cái thân phận này là không người chất vấn đấy lý lạc tự nhiên không có gì dị nghị chỉ cần có thể lại để cho khê dương úc tranh thủ thời gian nắm giữ nơi tay vì hắn kiếm tiền lấp không đấy hắn không để ý khi một lát vật biểu tượng đi thôi hắn thuận tay cầm lên rồi dương hoảng hướng về phía thái vi cười nói vàng son lộng lẫy kim long bảo hành như cũng là phi thường náo nhiệt có thể nói là nam phong thành nhiệt điểm chỗ tại lý lạc cùng thái vi tiến vào bảo đi có thị nữ cung kính chào đón mà tại biết được bọn họ muốn tìm lữ hội trưởng về sau thì là báo cho biết bọn họ lúc này lữ hội trưởng đang tại tiếp khách cần phải tạm các loại một lát, hai người ngược lại là không sao cả, liền tại phòng khách quý trong tìm địa phương ngồi xuống chờ đợi. nhưng mà vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Lý Lạc liền gặp được một đôi hết sức nhỏ thẳng tắp chân dài xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt của hắn theo bên trên rời. Lữ Thanh Nhi cái kia thanh lệ khuôn mặt chính là khắc sâu vào trong mắt. hôm nay Lữ Thanh Nhi quần áo màu đen váy ngắn, tuyết trắng chân dài có chút sáng ngời mắt người con người, tóc xanh rủ xuống rơi xuống, càng là lộ ra toàn thân hết sức nhỏ cao gầy. thiếu phụ chủ tới nơi này, có gì muốn làm a? Lữ Thanh Nhi có chút tò mò hỏi, tìm Lữ Hội trưởng nói chuyện. Lý Lạc cười nói, "Lữ Thanh Nhi nhìn nhìn Lý Lạc bên cạnh Dương Hỏm, nói, là nhất phẩm linh thủy kỳ quang. Hiện nhiên nàng đối với Kim Long Bảo Hành gần nhất mua sắm nhất phẩm linh thủy kỳ quang sự tình cũng hiểu biết rất rõ ràng." Lý Lạc gật gật đầu. "Điểm ấy sự tình, cũng muốn lao ngươi thiếu phụ chủ đại giá. a." Lữ Thanh Nhi nói ra, "Nhất phẩm linh thủy kỳ quang trở lên các loại, cái kia cũng chỉ là nhất phẩm mà thôi, bất luận là đối với Lạc Lam phủ hay vẫn là Kim Long Bảo Hành mà nói, đều chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Chán nạn thiếu phụ chủ khổ, ngươi không hiểu." Lý Lạc hít một tiếng, trầm thấp nói, Lữ Thanh Nhi từ chối cho ý kiến cười cười, trợn ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh thành thuộc Vũ Mị, phong tình động lòng người Thái Vi, nói: Vị tỷ tỷ này thật sự là xinh đẹp, lạc Lam phụ tìm quản gia yêu cầu đều cao như vậy sao? Thái Vi cười mỉm nhìn xem Lữ Thanh Nhi, muội muội cũng rất đẹp à? Chắc hẳn tại Nam Phong học phủ là người theo đuổi như mấy à? Không biết đây có hay không thiếu phụ chủ? Lý Lạc vội ho một tiếng, nói: Đừng nói những thứ vô dụng này. Lữ Thanh Nhi nói: Ta mang các ngươi đi tìm ta nhị ba à, hắn hiện tại đang tại tiếp đãi người của Tống gia cũng hẳn là bởi vì này lần Kim Long Bảo hành muốn đem nhất phẩm Linh Thủy Kỳ Quang Thu Nhập gửi bán làm được nguyên nhân Tống gia chủ động tìm tới đây để cử bọn họ tùng tử ước nhận chiếu kỳ quang Lý Lạc cùng Thái Vi liếc nhau không nghĩ tới Tống gia cũng nghĩ đến điểm này xem ra người cũng không phải đồ đần a Đồng Dạng biết mượn Kim Long Bảo hành phong cách nhắc tới lên trước nhà mình sản phẩm danh khí hiện tại đi sẽ không phải dày đến bọn họ trao đổi a Lý Lạc trong nôn ngữ có chút không có ý tứ động lòng người lại đứng lên tương đối chân thật dù sao lại không có ra kết quả Lữ Thanh Nhi không sao cả đạo sau đó quay người dẫn đường nhưng mà ngươi hẳn là phải biết rằng tùng tử ốc cái kia nhật chiếu kỳ quang phẩm chất ta tuy rằng có thể mang ngươi đi vào nhưng nếu như ngươi muốn để cho ta nhị bá cải biến chú ý vẫn phải là cần nhờ các ngươi khê dương ốc cái kia thanh bích linh thủy phẩm chất ta lý lạc làm việc đường đường chính chính cho tới bây giờ không đi cửa sau dựa vào quan hệ lý lạc luôn từ chính nghĩa mà nói lữ thanh nhi nhẹ a rồi một tiếng cũng không phải cùng hắn tranh luận mang theo hai người xuyên qua hành lang cuối cùng đi vào một gian phòng khách quý bên ngoài nhưng mà vừa tới nơi đây đã thấy đến một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra tống văn phong lý lạc lông mày nhíu lại người nọ dĩ nhiên là Tống Vân Phong, mà Tống Vân Phong cũng nhìn được Lý Lạc, hắn vốn là người người. Sau đó cao mày nhìn về phía Lữ Thanh Nhi, nói: Thanh Nhi, ngươi dẫn hắn tới nơi này làm gì? Lý Lạc cùng ta nhị bá hẹn rồi qua, hắn đã đến về sau, liền dẫn hắn tới đây. Lữ Thanh Nhi mặt không đổi sắc mà nói. Lý Lạc nhìn nhìn nàng trân bóng gương mặt xinh đẹp, quả nhiên càng nữ nhân xinh đẹp vung lên rồi đến càng là không nháy mắt ta, nhưng mà làm tốt lắm. Tống Vân Phong sắc mặt biến đổi, cũng không biết thư không tin, nhưng không tin cũng không có biện pháp, nơi này là Kim Long Bảo Hành, cũng không phải là hắn Tống gia. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn Lữ Thanh Nhi đi vào trong đó, sau đó hắn nhìn lướt qua Lý Lạc trong tay Dương Hỏng, thản nhiên nói, "Lý Lạc, không nên uổng phí tâm cơ rồi, các ngươi khê Dương ốc tranh giành nhưng mà chúng ta tùng tự ốc đấy." Lý Lạc cười nói, "Vậy cũng không nhất định, trước ngươi có thể nghĩ đến qua, ta sẽ đem ngươi đánh thành thế hòa sao?" Tống Vân Phong lập tức phá công, sắc mặt xanh mét, hai mắt phóng hỏa bộ dạng hận không thể bắt hắn cho nốt. Nhưng mà Lý Lạc lại không để ý đến hắn nữa, cùng Thái Vi cùng một chỗ tiến vào gian phòng. Chương 40: Đánh lén tụng tự ốc. Giọng gái trong phòng khách, ngọn đèn dầu sáng ngời, Mập mạp Lữ hội trưởng vẻ mặt tươi cười ngồi ở phía trên, kia bên trái trên vị trí thì là ngồi một đạo nhân ảnh, đó là một vị dáng người cao tráng trung niên nam tử, khí thế có phần là không tầm thường, chính là Tống gia gia chủ, Tống Sơn. Bọn họ hiển nhiên đang đang nói sự tình, mà Lữ Thanh nhi mang theo Lý Lạc, Thái Vi đi tới, thì là đem nói chuyện cắt ngang, Tống Sơn ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn tới. Mà khi hắn tại nhìn thấy Lý Lạc cùng Thái Vi lúc, trên khuôn mặt dáng tươi cười không khỏi thu liễm một lát, thần sắc trở nên đạm mạc đứng lên. Lữ hội trưởng đồng dạng là người người, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Lữ Thanh Nhi chính là thanh âm êm dịu mà nói, "Nhị bá, Lạc Lam phủ người tới." Lữ hội trưởng nhìn nhìn nhà mình chất nữ con mắt, sau đó khóe miệng có chút kéo ra, nhưng hắn hay vẫn là phản ứng rất nhanh đến cười gật gật đầu, "Nếu như đã đến, vậy tranh thủ thời gian nhập vào Tống Sơn đem chén trà trong tay không nhẹ không nặng để xuống, nếu mày nhìn xem Lữ hội trưởng, "Lữ hội trưởng, đây là cái gì tình huống?" Lữ hội trưởng đánh cho cái ha ha, cười nói, "Tống gia chủ không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta Kim Long bảo hành thờ phụng hòa khí xính tài, nhưng đồng thời chúng ta còn có một cái khác tín điều." Cái kia chính là Kim Long bảo hành đi ra ngoài đồ vật, nhất định là đồ tốt. Nhất phẩm linh thủy kỳ quang tuy nói đẳng cấp tương đối thấp, nhưng nếu như vào ta Kim Long bảo hành, cái kia tự nhiên cũng phải là thượng phẩm, bằng không thì ngược lại sẽ có tổn hại Kim Long bảo hành thanh danh, cho nên chúng ta đương nhiên sẽ lựa chọn ưu tú. Lý Lạc cùng Thái Vi nhập tọa, gật đầu nhận đồng nói, Lữ hội trưởng theo như lời có lý. Tống Sơn mặt trầm như nước, hắn nhàn nhạt quét Lý Lạc cùng Thái Vi một cái, cũng là thời gian dần trôi qua thu liễm tâm tình, bưng chén trà không mặn không nhạt mà nói, lư hội trưởng, loại chuyện này hà tất lãng phí thời gian. Khê Dương ốc thanh Bích Linh Thủy gần nhất bị ta Tùng Tử Ốc nhật chiếu kỳ quang đánh chính là quân lính tang gia, mà trong đó rèn luyện lực chiến lệnh, ta nghĩ Lữ hội trưởng hẳn là cũng sớm điều tra qua đấy. Ta có thể không khách khí mà nói, tại đây thiên thủ quận bên trong, muốn tìm được so với ta Tống gia Tùng Tử Ốc rèn luyện lực cao hơn nhất phẩm linh thủy kỳ quang, là không thể nào đấy. Nếu như Lữ hội trưởng thực cảm thấy Khê Dương ốc là một cái tốt lựa chọn, có thể nói thẳng, chúng ta Tùng Tử Ốc rời khỏi là được. Không thể không nói cái này, Tống gia gia chủ cũng là có chút ít khí phách, trong ngôn ngữ không phải mềm không phải cứng rắn, khí thế mười phần. Lữ hội trưởng cười ha hả mà nói, "Tống gia chủ không nên tức giận nhà, ta cũng biết Tùng tử ốp nhập chiếu kỳ quang phẩm chất vô cùng tốt, nhưng phóng lại cũng là cấp cho nhà khác biểu hiện ra cơ hội à, nếu như đến lúc đó thật là Tùng tử ốp tốt nhất, ta liền cho Tống gia chủ đỗ tội." Tống Sơn nghe vậy, sắc mặt cũng là trở nên hòa hoãn rất nhiều, sau đó lại độ cùng Lữ hội trưởng đàm tiếu rồi vài câu, chẳng qua là cái kia ngẫu nhiên lường hướng đối diện Lý Lạc, thái vi trong ánh mắt thì là mang theo có chút ít cười lạnh. Đối với Khê Dương ốp tình huống, hắn biết được được cực là rõ ràng, hôm nay hội trưởng vị không treo cái kia nhan linh khanh cùng trang nghị cảng đấu không thể ra cùng lúc, cho nên hôm nay khê dương ước bên trong bộ phận cũng không có làm minh bạch. kết quả cái này lý lạc còn muốn đến kim long bảo hành cùng bọn họ tùng tử ốc cạnh tranh, thật đúng là là có chút không biết trời cao đất rộng, thực dùng làm một cái lạc làm phủ thiếu phủ chủ thân phận, có thể đỉnh bao nhiêu dùng sao? tống vân phong cũng là tại tống sơn bên người ngồi xuống, mặt không chút thay đổi chuẩn bị lấy xem kỳ vui. lữ thanh nhi thì là đứng tại lữ hội trưởng bên cạnh, thân thể mềm mại thon dài, thanh thuần ngọt ngào bộ dáng, ngược lại là cùng thái vi là hoàn toàn bất đồng phong tình. Đâu nhưng mà nàng ánh mắt trong cũng là mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng, bởi vì nàng minh bạch, nếu như Lý Lạc cầm không ra chính thức thượng phẩm nhất phẩm linh nước, hôm nay nàng nhị bá là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Khê Dương ốc đấy. Mà cái kia Tống Sơn, Tống Văn Phong, không thể nghi ngờ sẽ nhìn bọn họ chê cười. Lúc này, Lữ hội trưởng tại trấn An Tống Sơn về sau, ánh mắt cũng là quang hướng về phía Lý Lạc, thay vì cười nói, hai vị hẳn là cũng biết chúng ta Kim Long bảo hành yêu cầu a. Nhất phẩm linh thủy kỳ quang đẳng cấp tuy thấp, nhưng rèn luyện lực thấp hơn năm thành rồi đấy, chúng ta Kim Long bảo hành là một chút cũng sẽ không suy tính. Thái Vi xinh đẹp cười nói, "Lữ hội trưởng, từng tử từ ốc nhật chiếu kỳ quang, gen luyện lực chẳng qua là đạt đến năm thành sáu đúng không?" "Chẳng qua là." Tống Sơn mí mắt vừa nhấc, cười nhạt nói, "Thái quản gia thật sự là khẩu khí không nhỏ a, Khê Dương ốc thanh bích linh thủy, trước tựa hồ là cao thông suốt năm thành hai." Tống gia chủ cũng biết đó là trước. Thái Vi mỉm cười. Một bên Lý Lạc đã là đem trong tay Dương hòm bày tại trên mặt bàn, sau đó đem kia mở ra, lộ ra trong đó 40 nhánh thanh bích linh thủy. "Lữ hội trưởng, cho ta là ngươi giới thiệu một lát, đây chúng ta Khê Dương ốc hoàn toàn mới sản phẩm." gia cường phiên bản thanh bích linh thủy, kia rèn lựa lực. Sáu thành. Thái vi yếu mềm thanh âm trong phòng truyền ra. Sáu thành. Lữ hội trưởng cùng Tống Sơn khuôn mặt đều là vào lúc này có chút biến ảo, người phía trước bán tín bán nghi, người sau thì là cười lạnh lên tiếng. Lữ hội trưởng phất phất tay, lập tức có một gã thị nữ tiến lên, cầm trong tay nghiệm tôi trâm, cắm vào một lọ thanh bích linh thủy ở bên trong, sau đó ở trên kim đồng hồ, chính là tại Lữ hội trưởng, Tống Sơn đám người nhìn chăm chú, ổn định tại sáu thành khắp độ vị. Thật đúng là có sáu thành. Lữ hội trưởng kinh ngạc nói. Tống Sơn thản nhiên nói: "Khê Dương ốc thủ bút hoàn toàn chính xác không nhỏ a, chẳng qua là không biết những thứ này Thanh Bích Linh Thủy đến tột cùng là xuất từ tam phẩm tôi tướng sư chi thủ, hay vẫn là các ngươi Khê Dương ốc hai vị tứ phẩm tôi tướng sư a?" Lữ hội trưởng như có điều suy nghĩ, nhất phẩm linh thủy đẳng cấp dù sao không cao, nếu như là lại để cho một ít tam phẩm thậm chí tứ phẩm tôi tướng sư ra tay luyện chế lời nói, kia phẩm chất có thể đạt đến sáu thành ngược lại là không khó, nhưng lại để cho loại này cấp bậc tôi tướng sư đến luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang, cái này bản thân chính là một loại cực tổn thất lớn. Thời điểm này, đi luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang, cái kia tạo thành giá trị tiền lợi rất xa vượt qua nhất phẩm. Mà Tống Sơn trong nôn ngứa ý tứ, đơn giản chính là hoài nghi Khê Dương Ức vì đạt đến mục đích, lại để cho nhà mình một ít tam phẩm tôi tướng sư đến luyện chế ra một đám nhất phẩm linh thủy kỳ quang. Lữ hội trưởng ánh mắt nhìn hướng Lý Lạc, nói: "Thiếu phụ chủ, chúng ta Kim Long bảo hành cần có, không phải cái này một đám mà thôi, chúng ta là cần phải một cái thời gian dài đơn đặt hàng, nếu như Khê Dương Ức không thể ổn định cung ứng loại này phẩm chất thanh bích linh thủy, đến lúc đó ngược lại có chút không đẹp rồi." Tống Sơn thần sắc hở hững bưng chén trà uống hai phần hắn đương nhiên không tin khê dương úc có năng lực ổn định sản xuất rèn luyện lực đạt đến 6 thành thanh bích linh thủy, chẳng lẽ bọn họ còn có thể một mực hy sinh tam phẩm tôi tướng sư thời gian đến luyện chế nhất phẩm linh nước sao? nói như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, khê dương úc phải đóng cửa. lý lạc đối mặt với lữ hội trưởng ánh mắt chất vấn, ngược lại là thần sắc có phần vì cái gì bình tĩnh, chẳng qua là nói, lữ hội trưởng yên tâm, ta lạc lam phụ tốt xấu gia đại nghiệp đại, sẽ không vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ làm một ít chuyện hồ đồ. về phần nói lại để cho khê dương úc tam phẩm thậm chí tứ phẩm tôi tướng dư đến luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang, loại chuyện ngu xuẩn này. Ta Lạc Lam phủ càng sẽ không đi làm. Nếu như Lữ hội trưởng đã chọn Thanh Bích Linh Thủy, ta cam đoan, về sau Khê Dương ốc sẽ ổn định trường kỳ cung ứng, hơn nữa rèn luyện lực sẽ không thấp hơn 6 thành. Hơn nữa về sau Khê Dương ốc đẩy ra Thanh Bích Linh Thủy, đều muốn sẽ là gia cường phiên bản, toàn bộ thiên thuộc quận nhất phẩm linh thủy kỳ quang, tương lai tất nhiên là Thanh Bích Linh Thủy là nhất. Nhìn qua Lý Lạc cái kia bình tĩnh thần sắc, Lữ hội trưởng trong lòng hơi chấn động, Lý Lạc có thể cho loại này cam đoan, chẳng lẽ bọn họ Khê Dương ốc Thanh Bích Linh Thủy thật có thể đủ ổn định tăng lên tới loại trình độ này, mà không phải dựa vào tam phẩm tôi tướng sư để làm sao? mà có chỗ khiếp sợ kỳ thật không chỉ là hắn, ngay cả Tống Sơn, Tống Vân Phong Thần Sắc đều là vào lúc này hơi trễ rồi một lát, lý lạc khí thế vào lúc này quá mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là tại Phô Chương thanh Thế. Điều này làm cho được Tống Sơn đều không được không nghi ngờ, chẳng lẽ Khê Dương Úc Thanh Bích Linh Thủy thật có thể tăng lên tới loại trình độ này rồi hả? Thế nhưng là làm sao có thể đây? Liên tại nửa tháng trước, Khê Dương Úc Thanh Bích Linh Thủy mới nhưng mà năm thành hai tiêu chuẩn, làm sao có thể ngắn ngủn nửa tháng tăng lên tới sáu thành? Nhưng nếu như không phải như vậy, Lý Lạc ở đâu ra lực lượng lâu dài cùng ứng rèn luyện lực đạt đến 6 thành thanh bích linh thủy. Trong phòng, Ngập vào ngắn ngủi yên tĩnh, mà Lữ Thanh Nhi thì là có chút hăng hái nhìn xem cái kia một dương thanh bích linh thủy, tuy nói nàng cũng đối với cái này cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, nhưng xuất phát từ nào đó trực giác, nàng cảm giác cái này có lẽ cùng Lý Lạc có chút quan hệ a. Lữ hội trưởng béo tay nắm lấy một chi thanh bích linh thủy, đã trầm mặt mấy thức, chợt trên mặt tròn chính là lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tống Sơn, có chút tháy náy mà nói: "Tống gia chủ, xem ra lần này tạm thời là không có biện pháp hợp tác rồi." Tống Sơn nghe vậy, cũng không có tức giận, ngược lại là đặt chén trà xuống lộ ra dáng tươi cười, Lữ hội trưởng nói chi vậy, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội nha. Nếu như Lữ hội trưởng làm lựa chọn, ta đây cũng liền không phải ở lâu rồi, ha ha, nếu như về sau khê Dương ốc cung cấp hàng xảy ra vấn đề, Lữ hội trưởng có thể tùy thời sẽ tìm chúng ta tùng tự ốc. Cái này Tống Sơn ngược lại là hiện lộ ra một ít gia chủ phong độ, không có bởi vì là bị Lý Lạc đánh lén một lần liền biến sắc, trái lại, hắn còn hướng về phía Lý Lạc cười nói, thiếu phụ chủ quả nhiên là còn trẻ có lạ, nghe nói trước đây tại học phủ ở bên trong còn cùng vân phong tỷ thí một cuộc thế hòa, xem ra tương lai lạc làm phụ tại thiếu phụ chủ trong tay, như trước có thể tiền đồ vô lượng. Lý lạc cũng là trên mặt vui vẻ, nói, may mắn mà thôi. Tống sơn cười cười, không nói thêm lời, trực tiếp là mang theo mặt trầm như nước tống vân phong quay người rời đi. Mà khi tống sơn bọn họ sau khi rời đi, lữ hội trưởng cũng hướng về phía lý lạc cười nói, trước nghe thanh nhi đã từng nói qua, thiếu phụ chủ giải quyết xong không tướng vấn đề, thật sự là thật đáng mừng. mặt khác thanh bích linh thủy sự tình, chúng ta chưa hết ký kết một cái khế ước a. thái vi lúc này liền tiến lên nênh đón cùng lữ hội trưởng đã định một ít khế đước điều khoản lý lạc thì là tại bọn họ bận rộn lúc rỗi cái lưng mệt mỏi lữ thanh nhi đi tới cười yếu đốt nói chúc mừng a may mắn mà có ngươi bằng không thì khả năng sự tình muốn phiền toái một chút rồi lý lạc cảm tạ nói nếu như không phải lữ thanh nhi trực tiếp mang bọn họ chạy tới một khi các loại kim long bảo hành cùng tống gia gia hạn khế đước vậy cũng có thể chuyện hôm nay cũng rất khó đã thành lữ thanh nhi khoát tay áo nhắc nhở nhưng mà ngươi càng nhiều nữa tinh lực vẫn phải là thả tại tiếp theo học phụ kỳ thi cuối năm bên trên ngươi cũng biết Nếu như không có bắt được Thánh Huyền Tinh học phủ chúng tuyển danh nghịch, đó mới là rất tổn thất lớn. Lý Lạc nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu. Lữ Thanh Nhi đột nhiên nói, "Gần nhất có thời gian sao? Ngỉ đều không có người nào cùng ta luận bàn rồi, ngươi có thời gian chúng ta có thể luận bàn một lát?" Lẫn nhau tương ấn chứng nhận. Lý Lạc im lặng nói, "Ta đi làm bao cát sao?" "Không đi không đi." Lữ Thanh Nhi nghe vậy, trên mặt cười yếu ớt nhìn chằm chằm vào Lý Lạc nhìn vài giây, sau đó xoay người rời đi rồi. Kim Long bảo hành bên ngoài, Tống gia Sa liễn bên trên. Tại không người lúc, Tống Sơn khuôn mặt vừa rồi trở nên âm trầm rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Khê Dương Úc bị bọn họ tùng tử ức chen ép vô cùng là lợi hại, kết quả không nghĩ tới, trước mắt đột nhiên quật khởi, hung hăng cho hắn đã đến một lát. Tuy nói cùng Kim Long bảo hành hợp tác, những thứ này nhất phẩm linh thủy kỳ quang không tính quá lớn giá trị, nhưng mấu chốt là cái này sẽ cầm lên trước bọn họ Nhật Chiếu Kỳ Quang danh khí, có lợi cho tương lai bọn họ sưng bá thiên thuộc quận nhất phẩm linh thủy kỳ quang trợ. Mà trước mắt lại bị Lý Lạc phá hủy. "Cha, Khê Dương Úc thật có thể đủ ổn định sinh sản ra giàn luyện lực 6 thành thanh bích linh thủy." Tống Vân Phong có chút khó tin mà hỏi. Tống Sơn thản nhiên nói: chờ xem một chút sẽ biết thật sự là đáng hận chúng ta bỏ ra một cái giá lớn như vậy mới nâng tỷ tỷ quan hệ thỉnh một vị tôi tướng đại sư cải tiến rồi nhận chiếu kỳ quang cách điều chế kết quả Tống vân phong có chút tức giận mà nói chẳng qua là nhất phẩm linh thủy kỳ quang mà thôi Tống sơn lắc đầu nói coi như là hắn khê dương úc lần này thắng một đầu nhưng bọn họ không có khả năng đấu qua được chúng ta tùng tử úc tỷ tỷ ngươi đã truyền tin đã đến nàng rất nhanh sẽ quay về nam phong thành đến lúc đó nàng tới đón tay tùng tử úc tất nhiên có thể phá tan khê dương úc tổng vân phong nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng Tỷ tỷ của hắn Tống Kinh Vũ trước đây đồng dạng tại Thánh Huyền Tinh Học phủ tôi Tướng Viện tu hành, thành tích nổi bật. Nếu như nàng có thể trở về, bọn họ Tùng Tử Ốc coi như là có lực lượng rồi. Trước mắt ngươi chuyện trọng yếu nhất, hay vẫn là Học phủ kỳ thi cuối năm. Ta hy vọng ngươi có thể ở đẳng kia phía trên, đem trước ngươi cột mặt đều cho tìm trở về. Tống Sơn nhà Tâm thanh nói, mặt khác các loại hai ngày ta sẽ đi một chuyến phủ Tổng đốc, sư Tổng đốc Chi Tử, sư không là Đông Nguyên Học phủ đệ nhất nhân, cùng ngươi vừa vặn cùng tuổi, các ngươi có lẽ có thể nhiều giao lưu trao đổi. Phụ Tổng đốc, Tống Văn phong khẽ giật mình. Cái kia sư không, nghe nói chính là lần này học phụ kỳ thi cuối năm ở bên trong, Nam Phong học phụ kiên kỹ nhất người, hơn nữa cái kia tổng đốc chi tử thân phận, cũng làm cho hắn đã trở thành thiên thụ quận trong hạng nhất quyền thế đệ tử, mà duy nhất có thể bên người phân thượng mặt giáp hắn một bậc đấy, cũng chỉ có Lý Lạc vị này Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ rồi. Đương nhiên, đây chỉ toàn thịnh thời kỳ Lạc Lam phủ. Trước mắt Lý Lạc sẽ cùng vị kia so sánh với, thân phận cùng danh khí, còn kém rồi một cấp bậc. Chương 41, hội trưởng vị. Đang cùng Kim Long bảo hành ký kết một phần thời gian giải khế trước sau ngày thứ 2. Lý Lạc liền lấy thiếu phụ chủ danh nghĩa tại khê Dương Ốc trong phát khởi cao tầng hội nghị. Trong phòng nghị sự, Trang nghị phó hội trưởng khoan thai đến chậm, đồng thời còn tại nhàn nhạt phân nàn. Ta đây bên cạnh tam phẩm luyện chế phòng gần nhất đang đang gia tăng luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang, thời gian thật sự là rất ít. Dù sao nhất phẩm luyện chế phòng tạo thành lỗ hổng, còn phải ta đây bên cạnh đến bổ sung a. Hắn ngồi xuống vị trí, sau đó hướng về phía Lý Lạc cười nói, kính xin thiếu phụ chủ nhiều nhiều thông cảm a. Thật sự là khổ cực. Đối mặt với cái kia vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thần sắc. Lý Lạc ngược lại là biểu hiện được rất khách khí đồng thời cái kia xuất khí trên mặt dáng tươi cười cũng vẫn luôn không có tiêu tán qua, bởi vì là sau hôm nay, Khê Dương Uốc bên trong bộ phận vấn đề là có thể triệt để giải quyết, từ nay về sau nơi đây liền đem sẽ vì hắn liên tục không ngừng sáng tạo lợi nhuận cung cấp hắn mua sắm càng nhiều nữa cao phẩm linh thủy kỳ quang, vậy làm sao có thể không vui? Trang Nghị nhìn Lý Lạc trên khuôn mặt dáng tươi cười, hơi chút cảm giác được có chút không đúng, nhưng trận cũng liền không có để ở trong lòng. Dù sao Lý Lạc mặc dù là thiếu phụ chủ, nhưng dù sao mặc kệ sự tình, hơn nữa hắn là bồi họa người, Lý Lạc không có gì đang khi lý do cũng không làm gì được hắn. Trình Bình trưởng lão cũng tại chỗ ngồi, hắn đồng dạng không biết được Lý Lạc tổ chức cái này cao tầng hội nghị rụng ý, trước mắt nhìn thấy mọi người đến đông đủ, cũng liền mở miệng hỏi, thiếu phủ chủ đem chúng ta đưa tới, cuối cùng có chuyện gì phân phó? Lý Lạc cười nói, cũng không phải những chuyện khác, trước không phải cùng trưởng lão đã từng nói qua khê Dương ước hội trưởng vị trí ghế chống sự tình sao? Trình Bình khẽ giật mình, trật cao mày nói, việc này không phải đã có kết luận sao? Dùng luyện chế phòng người phụ trách công trạng đến bình phán, mà hôm nay nhan phó hội trưởng bên này, tựa hồ hoàn cảnh xấu rất lớn a? Thiếu phủ chủ chẳng lẽ không muốn dùng cái này phương thức rồi hả? nhưng này là khê dương ốc quy củ a coi như là thiếu phụ chủ cũng không thể vô duyên vô cớ sửa đổi bằng không thì phục dụng chúng a trang nghị tiếp lời nói ra ở đây cao tầng mặc dù không có nói chuyện nhưng thần sắc hiển nhiên là nhận đồng trang nghị theo như lời lý lạc đón chúng nhiều ánh mắt nghi hoặc khoát tay háo nói cái quy củ này rất tốt không cần phải sửa đổi chẳng qua là ta nghĩ nói kết quả hẳn là đã xem như đi ra trong mắt mọi người nghi hoặc càng nồng nặc rồi liền trang nghị đều là ẩn người chợt buồn cười mà nói chẳng lẽ thiếu phụ chủ là muốn tuyên bố ta thủ thắng rồi sao hay vẫn là nói Nhan phó hội trưởng chủ động nhận thua. Nghe được chuyện đó, ở đây một ít cao tầng không khỏi có chút giật mình. Hoàn toàn chính xác, dựa theo cái này quy củ đến so sánh mà nói, trang nghị chấp trưởng tam phẩm luyện chế phòng công trạng vượt qua nhất, nhị phẩm luyện chế phòng quá nhiều. Tại loại này trên lệnh cực lớn bên dưới, Nhan Linh Khanh lựa chọn bỏ đi cũng là hợp tình lý. Nhân thua, ngươi đừng ngập tưởng. Nhan Linh Khanh lông mày hơi dựng thẳng, cười lạnh nói. Thái Vi cũng là vào lúc này dịu dàng cười một tiếng, lấy ra xuề ra khế nước, sau đó đưa cho Trịnh Bình trưởng lão, nói chúng ta khê dương ốc cùng kim long bảo hành ký kết một phần thanh bích linh thủy lâu dài đơn đặt hàng. trịnh bình trưởng lão tiếp nhận khế ước, quét vài lần, sắc mặt lập tức kịch biến đứng lên, rèn luyện lực sáu thành thanh bích linh thủy. ngươi, các ngươi đây không phải hồ đồ sao? khê dương ốc như thế nào cung cấp được rèn luyện lực sáu thành thanh bích linh thủy? trịnh bình trưởng lão sắc mặt xanh mét, bàn tay dùng sức đập tại trên mặt bàn, hắn nhìn chăm chăm vào lý lạc, vô cùng đau đớn mà nói, thiếu phụ chủ, ngươi làm sao lại ký kết loại này khê ước? đây quả thực là đang dùng khê dương ốc thanh danh gia nói dối a. mà những người khác lúc này đã sớm nghe ngây người. Bọn họ khiếp sợ nhìn qua Lý Lạc, Thái Vi, Nhan Linh Khanh hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ treo gẹo một phần loại này khế ước đi ra, rèn luyện lực sáu thành thanh bích linh thủy. Nói đùa gì vậy, khế dương úc nhất phẩm tôi tướng sư căn bản luyện chế không đi ra a? Cái kia Trang Nghị cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm, chật nội tâm nhịn không được cuồng hỉ, hắn ngược lại là không nghĩ tới hắn nơi đây cái gì cũng không có làm, Lý Lạc bọn họ liền chính mình làm cái lớn chết. Cái này rèn luyện lực sáu thành thanh bích linh thủy, căn bản không có khả năng a. Ai? Trang Nghị trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, trở đối với Thái Vi lạnh lùng nói, thiếu phủ chủ không hiểu chuyện, đại quản gia chẳng lẽ cũng không hiểu sao? ánh mắt của hắn chuyển hướng trịnh bình đám người, kích động nói, gien luyện lực sáu thành thanh bích linh thủy, chẳng lẽ bọn họ đây ý định lại để cho tam phẩm luyện chế phòng để làm sao? đây đều muốn hủy khê dương úc a, ta tuyệt sẽ không đồng ý. trịnh bình trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay khê dương úc nhất định cố gắng hết sức nhanh xác nhận một cái hội trưởng rồi, bằng không thì như vậy xuống dưới, khê dương úc tại thiên thuộc quận sẽ mất đi tất cả chợ. lý lạc lẳng lặng nhìn qua lòng đầy căm vẫn giống như trang nghị, thật cũng không có trở ngại ngăn đón, mà là tùy ý hắn phát tiết đã xong về sau. Vừa rồi nhìn về phía sắc mặt xanh mét Trịnh Bình trưởng lão, nói: "Phần này khế ước sẽ không vận dụng Khê Dương ốc bất luận cái gì một vị tam phẩm tôi tướng sư, mà là sẽ hoàn toàn do nhất phẩm luyện chế phòng hết thành." Trịnh Bình trưởng lão nhíu mày, trầm giọng nói: "Thiếu phụ chủ, chúng ta Khê Dương ốc nhất phẩm luyện chế phòng, không có có năng lực như thế. Đây chẳng qua là trước kia." Lý Lạc cười nhạt một tiếng, chợt hắn từ dưới chân cầm lên một cái dương hỏng, đem kia mở ra, bên trong nằm mười nhánh gia cường phiên bản thanh bích linh thủy. "Trịnh Bình trưởng lão, cái này chính là chúng ta Khê Dương ốc về sau sản xuất ra cường phiên bản thanh bích linh thủy." Gen luyện lực có thể ổn định đạt đến 6 thành, trước 40 nhánh đã giao hàng cho Kim Long bảo hành, bây giờ còn còn lại 10 nhánh tà hưu. Hơn nữa tương lai cái này ra cường phiên bản Thanh Bích linh thủy sản lượng cũng sẽ tăng lên tới mỗi tháng 300 nhánh thậm chí càng nhiều, bàn về tổng giá trị, nhất phẩm luyện chế phòng sẽ vượt qua tam phẩm luyện chế phòng. Lý Lạc nhàn nhạt thanh âm tại trong phòng hội nghị vang vọng, nhưng là đã dẫn phát hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn qua hắn, phảng phất là đang nghe cái gì tiên phương giả đảm giống như câu chuyện bình thường. Gia cường phiên bản Thanh Bích linh thủy? Cái kia là vật gì? Căn bản chưa từng nghe qua. Chúng ta khê Dương Úc nhất phẩm luyện chế phòng có thể luyện chế ra rèn luyện lực sáu thành thanh bích linh thủy. Ngươi đang nói bậy bạ gì?" Trang Nghị có chút tức giận nói nói, trong ngôn ngữ đã là bắt đầu trở nên không phải quá khách khí, hoặc là nói, là có chút bất an. Bởi vì là lý lạc cái kia tâm bình khí hòa bộ dạng, không quá giống là đã mất đi lý trí. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất là Trịnh Bình trưởng lao đã trầm mặc mấy tức, sau đó lấy ra trên mặt bản nghiệm tôi trầm, đâm vào cái kia ra cường phiên bản thanh bích linh thủy trong. Vì vậy tất cả mọi người là gặp được khắc độ chỉ hướng rồi sáu thành. Mọi người tại đây con mắt đều là nhịn không được trợn tròn một ít mọi người không cần hoài nghi những thứ này gia cường phiên bản thanh bích linh thủy có phải hay không là nhan phó hội trưởng chính mình luyện chế mà thành nhất phẩm luyện chế phòng vài ngày trước bị hoàn toàn phong bế nhưng mà đợi tí nữa liền có thể cởi mở cho mọi người thiếu phụ chủ theo như lời một câu không giả về sau khi dương ốc luyện chế ra đến gia cường phiên bản thanh bích linh thủy sẽ ổn định tại 6 thành thái vi yếu mềm thanh âm cũng là vào lúc này vang lên trịnh binh trưởng lão ngây người một lát thẳng đến hiện tại hắn đều không thể nghĩ tượng đây sự thật nhưng trước mắt mười nhánh thanh bích linh thủy chân thực tại tại nói cho hắn biết. Những điều này thật là thật sự, hơn nữa lý lạc bọn họ cũng không cần phải dùng loại này một đâm liền rách nát nói dối lừa gạt bọn họ. Sau một lúc lâu, Trình Bình trưởng láo trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, cười khổ nói, nếu thật là như thế, cái kia nhất phẩm luyện chế phòng tương lai, có lẽ thực biết siêu việt tam phẩm luyện chế phòng. Cho nên ta tuyên bố, Nhan Linh Khanh sẽ thành là khê dương ốc thiên thủ quận phân hội hội Ta không đồng ý. Sắc mặt có chút vặn vẹo trang nghị manh liệt đập bàn lạnh lùng nói, đây nhất định có cổ quái, nhất phẩm luyện chế phòng làm sao có thể ổn định luyện chế ra 6 thành rèn luyện lực thanh bích linh thủy? Trình Bình trưởng lao sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngươi không đồng ý cũng không có, ít nhất phần này cùng Kim Long bảo hành kế ước, cũng đủ để làm được điểm này." Trang Nghị sắc mặt phát xanh, nói: "Ta không tin, ta không tin bọn họ có thể ổn định cung cấp rèn luyện lực 6 thành Thanh Bích Linh Thủy." Lý Lạc đứng dậy, đem phòng nghị sự màn che kéo, ở chỗ này vừa vặn có thể trông thấy ở vào thủy tinh vách tường bên trong nhất phẩm luyện chế phòng, lúc này trong đó có rất nhiều nhất phẩm tôi tướng sư đang bận việc nhiều, đồng thời có người nhìn thấy có người tại thu góc vừa mới luyện chế ra đến Thanh Bích Linh Thủy, cuối cùng có người hầu ôm một dương môi xuất lô Thanh Bích Linh Thủy thẳng đến phòng nghị sự. Một lát sau, khi một dương gia cường phiên bản Thanh Bích Linh Thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, lần này cũng không có người nói ra chất vấn mà nói rồi, bởi vì là mặc kệ bọn họ như thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sự thật liền bày tại trước mắt. Thậm chí ngay cả Trang Nghị đều là sắc mặt trắng bệnh đặt mông ngồi xuống đi, không ngừng lẩm bẩm không có khả năng. Nhưng mà tất cả mọi người biết, Trang Nghị lần này là triệt để lỗ thua, mẫu chút là, chỉ sợ liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, hắn thất bại được như vậy nhanh. Trịnh Bình trưởng lão cái kia cứng nhắc trên khuôn mặt, đều là vào lúc này lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười, hắn đứng dậy trực tiếp tuyên bố. Từ giờ trở đi, Nhan Linh Khanh sẽ thăng nhiệm Thiên Thủ quận Khê Dương Ức Tân nhiệm hội trưởng. Trong phòng nghị sự, có tiếng vỗ tay vang lên, Lý Lạc cũng là dựa vào ghế trên lưng, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không dễ dàng a, tiền này cái túi, tạm thời cuối cùng là ổn rồi. Chương 42, phụ tổng đốc. Để ăn mừng thăng nhiệm Khê Dương Ức hội trưởng, buổi tối thời điểm, tâm tình vô cùng tốt Nhan Linh Khanh mở tiệc chiêu đái rồi Lý Lạc cùng Thái vi, sau đó Lý Lạc liền chính thức thấy được Nhan Linh Khanh rộng lượng. Hơn nữa rất làm cho hắn khiếp sợ chính là, không chỉ có Nhan Linh Khanh tử lượng cùng bố mà Thái Vi đồng dạng là có thể nói nữ trung hào kiện, hai nữ hào sàng nâng ly bộ dáng, cuối cùng chấn nhiếp được Lý Lạc chỉ có thể ở bên lạnh run, giống như nhỏ yếu giống như chim cút. Lý Lạc chỉ cần ngươi về sau có thể gia tăng cái loại này bí pháp nguyên thủy viện trợ, ta nhất định có thể đem khê dương ước xuất phẩm tất cả linh thủy kỳ quang đều chế tạo thành thiên thuộc còn mạnh nhất. Mượn Diệp mời, nhan linh khanh đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn trầm trầm vào Lý Lạc. Được, ta sẽ tận lực cung cấp. Lý Lạc cười đáp ứng, trước mắt hắn tướng lực vẫn chỉ là thất tấn cảnh, nếu như chờ hắn có thể bước vào thời tướng cảnh mà nói. Như vậy bản thân tướng lực sẽ có biến chất cầm lên trước, lúc kia đủ khả năng cung cấp bí pháp nguyên thủy, hẳn là có thể đủ tăng cường rất nhiều. Mà Khê Dương Úc nếu như có thể sưng bá Thiên thuộc quận linh thủy kỳ quan trợ, như vậy Lạc Lam phủ tại Thiên thuộc quận hàng năm lợi nhuận cũng sẽ sâu sắc tăng tăng thêm, cái này sẽ có lợi cho Lý Lạc tiếp tục tiêu xài. Như vậy, trước hết cầu trúc Khê Dương Úc sưng bá Thiên thuộc quận. Thái vi thản nhiên nhõng nhẽo cười, tại rượu cồn dưới tác dụng, vốn là như hoa giống như kiều diễm chứng ngõn đôi má, càng lả quyến dụ động lòng người, phong tình vô hạn. Ba người nâng chén, cười đụng ở một chỗ tại chợ giúp Nhan linh khanh giải quyết xong khê dương ước bên trong bộ phận vấn đề về sau lý lạc rút cuộc có thể thư thái không ít kế tiếp mấy ngày hắn tiến về trước khê dương ước thời gian hơi chút giảm bớt một ít bởi vì là theo ngày nghỉ tới gần lý lạc cũng nhất định bắt đầu cân nhắc mặt khác một kiện cực là chuyện trọng yếu cái kia chính là sắp đi tới học phủ kỳ thi cuối năm học phủ kỳ thi cuối năm quyết định lấy thánh huyền tinh học phủ chúng tuyển danh lệnh xem như là đại hạ quốc cao cấp nhất học phủ nơi đó là vô số thiếu niên thiếu nữ trôi hướng tới thánh điện phóng nhãn đại hạ không có bất kỳ thế lực dám nói có bỏ qua thánh huyền tinh học phủ thực lực cùng tư cách đại hạ quốc trước cũng có vương triều thay đổi, cũng mặc kệ vương triều như thế nào thay thế, nhưng Thánh Huyền Tinh Học Phủ thủy chung một mực đứng sừng sững ở đó trong, không chút sức mẻ, bởi vậy có thể thấy được kia nội tình cùng với thực lực. Càng là có nghe đồn, ở đằng kia Thánh Huyền Tinh Học Phủ ở bên trong, tồn tại phong vương cường giả. Cho nên chớ nhìn Lý Lạc là Lạc Lam Phủ thiếu phụ chủ, có thể cùng cái kia Thánh Huyền Tinh Học Phủ so với, hay vẫn là kém rất nhiều, cho nên vì tương lai tiền đồ suy nghĩ, Thánh Huyền Tinh Học Phủ, Lý Lạc là tất nhiên muốn vào đi đấy. Hướng Chi, hắn cùng với Khương Thanh Nga còn có ước định Học phủ kỳ thi cuối năm sẽ bao quát thiên thuộc quận tất cả học phủ, mà mỗi một tòa học phủ đều muốn sẽ phái ra trước 20 tên học viên ưu tú đến cạnh tranh Thánh Huyền Tinh học phủ trúng tuyển danh nghịch. Hàng năm Thánh Huyền Tinh học phủ hạ phóng danh nghịch số lượng không đồng nhất, nhưng dựa theo không thay đổi quy tắc mà nói, học phủ kỳ thi cuối năm 10 thứ hạng đầu người là tất nhiên có thể đạt được trúng tuyển danh nghịch, mà còn lại dư thừa danh nghịch thì là sẽ dựa theo từng cái học phủ tại kỳ thi cuối năm trong chỗ lấy được thành tích đến phân phối. Cho nên, lý lạc cho mục tiêu của mình chính là nhất định tiến vào kỳ thi cuối năm 10 thứ hạng đầu. 10 thứ hạng đầu Có thể không dễ dàng a. Kim Úc bên trong, chấm dứt tu luyện lý lạc sắc mặt trầm ngâm, tuy nói Nam Phong học phủ là thiên thủ quận đệ nhất học phủ, nhưng là không thể bởi vậy coi thường mặt khác học phủ, có lẽ mặt khác học phủ trong trước 20 tên đại bộ phận mọi người không đủ gây sợ, có thể tóm lại sẽ có rất ít người có được lấy chính thức năng lực, những người này cộng lại, số lượng liền không tính thiếu đi. Hơn nữa, còn có cái kia có thể đối với Nam Phong học phủ tạo thành uy đe dọa Đông Nguyên học phủ. Đều muốn từ nơi này trùng trùng điệp điệp mạnh mẽ kẻ địch trong chém giết đi ra, xâm nhập 10 thứ hàng đầu, cũng đủ để nghĩ tượng độ khó lớn đến bao nhiêu. Bây giờ Lý Lạc, thực lực là thất tớn cảnh, bản thân Thủy Quang Tướng hẳn là có thể tại kỳ thi cuối năm đi vào tiến lên Hóa đến lục phẩm, nhưng những này không hẳn như vậy là có thể lại để cho hắn vô tư. Bởi vì hắn tại tiến bộ thời điểm, những người khác, đồng dạng không có dừng lại không tiến. Cho nên lần này kỳ thi cuối năm không cho phép Lý Lạc lòng mang kinh thường. Vì vậy Lý Lạc tại rất nghiêm túc xem kỹ bản thân tất cả thực lực cùng thủ đoạn, sau đó hắn liền phát hiện rồi bản thân một ít chỗ thiếu hụt chỗ tại. Lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là hắn khuyết thiếu hữu lực thủ đoạn công kích trước cùng Tống Vân Phong giao thủ. Tuy nói lẫn nhau tướng lực trên lệ khá lớn, dẫn đến hắn khoanh tay lún chân. Mặc dù cuối cùng dựa vào gia cường phiên bản thủy kính thuật bức bằng rồi chiến đấu, cái này đồng dạng cũng hiện lộ ra lý lạc thủ đoạn công kích quyết thiếu, Công kích của hắn rất khó đối với tống vân phong tạo thành cái gì uy đe dọa. Nhưng vấn đề này không chỉ là lý lạc có, chỉ sợ tất cả thủy tướng kẻ có được đều là như thế. Thủy tướng đặc tính, liền đại biểu cho nó đang công kích lực cùng lực phá hoại điểm này phía trên, không phải hòa tướng, lôi tướng, kim tướng, cái này một loại nguyên tố tướng. đương nhiên, nếu như lâm vào đánh lâu dài mà nói, thủy tướng sẽ dần dần hiện lộ ưu thế. Nhưng Lý Lạc lại cảm giác như vậy vô cùng bị động, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp, cầm lên trước một lát bản thân thủ đoạn công kích. Mà mặt khác thủy tướng kẻ có được, có lẽ đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng Lý Lạc không giống với, hắn cũng không phải đơn thuần thủy tướng, mà là cực là hiếm thấy thủy quan tướng. Trong nội tâm nghĩ đến, Lý Lạc chính là đứng dậy, trực tiếp ra Kim Ốc, đi lên lầu tàng thư các. Nam Phong Thành, phụ tổng đốc. Tại đây đại hạ, tổng đốc thống lĩnh một quận, cho nên bàn về địa vị quyền thế, phụ tổng đốc xem như một quận bên trong nhất. Ha ha, Tống lão đệ, đã sớm muốn mời ngươi tới phụ tổng đốc ngồi một chút rồi chẳng qua là trước bật quá rút không ra thời gian đành phải đợi đến lúc hôm nay rồi phủ tổng đốc trong phòng khách có cởi mở tiếng cười vang lên tiếng cười nguồn gốc là một gã khuôn mặt gầy trung niên nam tử nam tử tuy rằng trên mặt vui vẻ nhưng tản ra một loại không giận mà ủy khí thế chính là thiên thủ quận tổng đốc sư dơ cao kêu bản thân cũng là một vị thiên cương cảnh cường giả mà tại kêu hạ thủ trên vị trí chính là ngồi tống gia gia chủ tống sơn tổng đốc đại nhân công sự bận rộn sao có thể như chúng ta những thứ này người dành dội tống sơn mặt lộ vẻ dáng tươi cười mà nói tống lao đệ đây đang cười ta à Sư dơ cao cười cười, hắn bưng chén trà, nhìn xem phía trên trôi nổi lá trà, tùy ý mà nói, gần nhất Tống gia động tính thế nhưng là không nhỏ, chắc là ăn hết Lạc Lam phủ không ít thì ta. Tống Sơn nói, còn phải may mắn mà có Tổng đốc đại nhân chỉ điểm. Lạc Lam phủ thật sự là đáng tiếc, nếu như cái kia hai vị không mất tung mà nói, tương lai không thể nói trước đại hạ ngũ đại phủ đều muốn sẽ dùng nó đứng đầu. Sư dơ cao cười nhạt nói, đáng tiếc, cái kia hai vị phong mang quá lộ ra, bằng không thì. Lời nói ở đây, nhưng là dừng lại. Hôm nay Lạc Lam phủ bán thân khó đảm, bảo, Tống gia nên nắm chắc cơ hội tốt rồi hắn nhìn hướng tống sơn nói ra đa tạ Tống đốc đề điểm ta tống gia chắc chắn thời khắc nhớ kỹ phần ân tình này tống sơn gật gật đầu chậm rãi nói ra sư dơ cao cười cười chủ đề chính là vòng ra bên ngoài phòng khách gặp một mảnh ngáo hồ tống vân Phong nghe trong phòng khách như có như không truyền ra thanh âm sau đó ánh mắt nhìn qua phía trước bên hồ tại đó có một gã thiếu niên áo trắng thiếu niên một đầu tóc ngắn sau đầu nhưng là có một cây bím tóc rủ xuống rơi xuống tay hắn cầm lấy mồi câu ở đằng kia bên hồ nhàn nhã cho ăn cá một lát sau hắn vừa rồi phủi tay có thị nữ cung kính đưa lên khăn lụa, hắn tiện tay lấy ra bôi bôi, sau đó quay người đối với Tống Vân Phong đi tới. Theo đến gần, hắn vẻ mặt cũng là rõ ràng đứng lên, ban về bộ dáng mà nói, hắn tựa hồ là lộ ra có chút bình thường, khoe môi nếp lên như có như không vui vẻ. Nhưng mà nhìn qua trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên, Tống Vân Phong nhưng là có một loại như có như không cảm giác nguy hiểm. Người trước mắt chính là tổng đốc Chi Tử, sư không, cũng là đệ nhất nhân trong Đông Nguyên học phủ. Vân Phong, năm nay học phủ kỳ thi cuối năm, cha ta thế nhưng là nói nhất định phải giúp Đông Nguyên học phủ đoạt được thiên thủ quận đệ nhất học phủ chưa bài. Sư không cười nói, Dùng sư không huynh thực lực, vẫn rất có cơ hội. Tống Vân Phong nói ra, thế nhưng là còn chưa đủ, các ngươi nam phong học phủ Lữ thanh nhi cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đến lúc đó nếu như đối mặt, sẽ là một cái sức lực kẻ địch. Sư không nói. Đối với cái này, Tống Vân Phong cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu, hắn đồng dạng minh bạch Lữ thanh nhi thực lực. Tuy nói ta không sợ nàng, nhưng ta làm việc, không quá ưa thích không xác định nhân tố, cho nên đến lúc đó học phủ kỳ thi cuối năm bên trên, Không thể nói trước cần phải ngươi phối hợp một chút sự tình. Sư không thản nhiên nói, "Tống Vân Phong nghe vậy, sắc mặt nhịn không được biến đổi, có chút khó khăn mà nói, "Sư không hình, ngươi đây là muốn ta bán Nam Phong học phủ?" "Này, ngươi cái này nói được thật khó nghe, hơn nữa ngươi thật đúng là đem Nam Phong học phủ khi người trong nhà đây. Chỗ đó nhưng mà chẳng qua là chúng ta tu hành trong một cái tạm thời dừng lại điểm mà thôi, chỉ cần đến lúc đó ngươi cầm chặt kỳ thi cuối năm mười thứ hạng đầu thành tích, tự nhiên có thể tiến thánh huyền tinh học phủ, lúc kia còn cần để ý tới Nam Phong học phủ sao?" Sư không cười nói, hơn nữa ngươi yên tâm đi sẽ không để cho ngươi làm quá rõ ràng sự tình hắn khoát tay áo nói đây cũng là cha ta ý tứ nam phong học phủ cái kia lão viện trưởng cùng ta cha đã từng có ân oán nhiều lần bày nhiều cha ta lên trước cho nên năm nay cái này thiên thụ quận đệ nhất học phủ biển chữ vàng nhất định là muốn đem nó cho cướp đi đấy tống vân phong đã trầm mặc thật lâu cuối cùng có chút khó khăn gật đầu sư không lúc này mới cười ôn hòa đứng lên vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn nói đứng rồi nghe nói cái kia lý lạc lại có tướng rồi hả trước còn đánh với ngươi rồi một cuộc thế hòa Nhắc lên việc này, Tống Vân Phong ánh mắt liền âm trầm một ít, nói: "Chẳng qua là hắn đầu cơ trục lợi mà thôi, nếu như là tại kỳ thi cuối năm trong gặp phải, hắn căn bản cũng không có thế hòa cơ hội." "Như vậy à? Sư không suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc, còn muốn tại kỳ thi cuối năm trong gặp lại vị này thiếu phủ chủ đâu rồi, nghe ngươi vừa nói như vậy, hứng thú ngược lại là giảm bất rất nhiều. Ở đâu cần phải làm phiền sư không huynh ra tay, đến lúc đó có cơ hội, ta sẽ thu thập hết hắn đấy." Tống Vân Phong nói ra. "Cũng tốt. Người này, ta tuy rằng không gặp qua mấy lần, nhưng mà đối với hắn, hay vẫn là rất chán ghét đấy. Sư không nhàn nhạt cười cười, nghe ra hắn trong ngôn ngữ đối với Lý lạc các cảm, Tống Vân Phong Thoáng có chút nghi hoặc. Sư không thấy thế, thì là cười một tiếng, nửa khi không đếm xỉa tới. Đây cũng là một cái chuyện xấu rồi. Năm đó cha ta đã từng muốn giúp ta tìm lạc Lam phụ vị kia Khương Thanh Nga cầu hôn kia mà đây. Ha ha, đương nhiên cuối cùng trực tiếp lại bị hai vị phủ chủ cự tuyệt. Cảm tình bọn họ cái này là muốn cho con mình giữ lại đây. Đáng tiếc, cũng không biết bọn họ cái này vô dụng nhi tử, thật có thể thủ được loại này đẹp vách tường sao? Tống Vận Phong nghe vậy, trong nội tâm lập tức có chút giật mình, giờ mới hiểu được, vì sao những năm này phụ tổng đốc sẽ âm thầm trợ giúp, giúp bọn họ tống ra nuốt lạc làm phụ sản nghiệp, nguyên lai like. cái này giữa song phương, còn có cái này các loại chuyện cũ. Chương 43, lục phẩm thủy quan tướng. Khi Lý Lạc cuối cùng một nhóm ngũ phẩm linh thủy kỳ quang còn thừa lại ba bình thời điểm, hắn thủy quan tướng rút cuộc nên đón chờ mong đã lâu tiến hóa, bước chân vào lục phẩm, phong ngủ lầu các bên trên, Lý Lạc nửa mặt lên trời ngã xuống đất trên đỉnh, trên mặt tre kín lấy một loại phức tạp cùng cuồng hỷ tâm tình, không đến một tháng trước. Lý lạc hay vẫn là cái gọi là không tướng, tiền đồ không hiểu, nhưng mà hôm nay hắn cái này đặc biệt thủy quang tướng, đã là bước vào lục phẩm, tướng tính cửu phẩm, mà lục phẩm tướng, vô luận như thế nào nhìn, đều cũng coi là trung thượng tầng thứ, mà chỉ chờ tới lúc tương lai lại một lần nữa tiến hóa, liền em sẽ bước vào hàng thật giá thật cao phẩm tướng cấp độ. Mặt khác, bởi vì là thủy quang tướng đặc thù, cho nên mặc dù là lục phẩm, nhưng bởi vậy tu luyện mà ra tướng lực, đã sẽ không thua một ít bên trên thất phẩm tướng lực, cho nên chỉ từ tướng tính phẩm cấp điểm này bên trên, Lý lạc đã đuổi theo rất nhiều yếu tố cùng thế hệ. Mà theo Lý là biết, toàn bộ Nam Phong học phủ ở bên trong người có được thất phẩm tướng, cũng chỉ có Lữ Thanh Nhi một người mà thôi, mặc dù đem cái phạm vi này mở rộng đến toàn bộ thiên thuộc quận thế hệ này, chỉ sợ đều là có thể đến được trên đầu ngón tay. Lý Lạc cũng sẽ không bởi vì là bên người ra một cái khương thanh nga loại này cựu phẩm tướng yêu nghiệt, liền thật sự dùng là thất phẩm tướng không đáng giá được nhắc tới rồi. Mà nếu như không phải cựu phẩm tướng siêu cấp quý hiếm, Thánh Huyền Tinh học phủ kia lại làm sao có thể sẽ mở ra đặc biệt điều, đem khương thanh nga sớm thu nhập trong đó. Phải biết rằng, Thánh Huyền Tinh học phủ phong cách có thể là rất cao. Bọn họ gặp qua thiên tài quả thực như sang sông chi khanh, cho nên bình thường thiên tài cũng không tư cách kia có thể làm cho được bọn họ mở rộng ra thuận tiện chi môn. Lý Lạc giơ bàn tay lên, đầu ngón tay có màu lam tướng lực ngưng tụ mà đến, cái tướng lực kia cực vì cái gì tinh thuần, trong đó phảng phất là có sóng nước gầm thanh truyền ra, thanh tịnh lạnh buốt. Hắn có thể cảm giác được, theo thủy quang tướng tiến hóa đến lục phẩm, hắn tướng lực cũng trở nên càng vì cái gì hùng hậu cùng tinh thuần. Thậm chí khoảng cách bát ấn cảnh đều không xa. Màu lam tướng lực tại Lý Lạc đầu ngón tay cuối cùng ngưng tụ đã thành một viên nước chừng lớn chừng quả đấm màu lam phi cầu. Một loan sau, hắn con ngón đúng ra, màu lam thủy cầu mãnh liệt bắn mà ra, mà sắp tới đem bắn trúng vách tường lúc đột nhiên bạo liệt ra, có chướng mắt cường quang đống nhiên một phát, làm cho sớm có chuẩn bị Lý Lạc đều là hai mắt hư híp đứng lên. Lý Lạc khép cười một tiếng, đạo này tướng thuật cũng không hiếm có, chẳng qua là một đạo rất thông thường trung giai tướng thuật, thủy đạn thuật, nếu là đối thủ bị thủy đạn thuật đánh trúng, thủy tướng chi lực xâm nhiễm thân hình, bản thân tốc độ sẽ đã bị trì hoãn, nhưng đạo này tướng thuật chỗ thiếu hụt là công kích lực tương đối thấp, khó có thể đối với người tạo thành thương tổn quá lớn cho nên lý lạc đem đạo này trung giai tướng thuật làm cải tiến cùng tăng cường hắn ở trong đó gia nhập quang minh tướng lực cuối cùng thành hình thủy đạn không chỉ có tốc độ càng nhanh nhưng lại có thể buộc phát ra chói mắt cường quang vào tay quái yêu nhiều hiệu quả cho nên đạo này tăng cường thủy đạn thuật đã bị lý lạc đổi tên biến thành thủy quang đạn những ngày này vì chuẩn bị chiến tranh tiếp theo học phụ kỳ thi cuối năm lý lạc tại tướng thuật hạ đủ bản lĩnh cái này thủy quang đạn chính là thí nghiệm thành công kỹ năng một trong lý lạc trở mình dựng lên hắn nhìn lấy trên mặt bàn còn thừa lại hai chi ngũ phẩm linh thủy kỳ quang thân sắc có chút phiền muộn tỵ dãi một hơi Ngắn ngủn không đến một tháng, hắn Thủy Quang tướng tăng lên 2 phẩm, cái tốc độ này nói ra tuyệt đối có thể rung động vô số người, nhưng Lý Lạc Minh Bạch, cái này tốc độ cao cầm lên trước thời kỳ chỉ sợ cũng sắp đến đây chấm dứt rồi. Bởi vì là lục phẩm linh thủy kỳ quang, có thể đã không lại cùng ngũ phẩm giống nhau, có thể dễ dàng mua được trên trăm nhánh rồi. Hơn nữa chỉ là từ giá cả mà nói, ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, giá thị trường 5000 kim, mà lục phẩm linh thủy kỳ quang thì là muốn đạt đến đắt đỏ bà và kim. Hắn từ ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm, tiêu hao tổng cộng 180 nhánh tạ hữu linh thủy kỳ quang. Mà lục phẩm đến thất phẩm Càng là tướng tính trong một cái đường danh giới, bởi vì này là trung phẩm tướng bước về phía cao phẩm hướng cánh cửa, cho nên trong đó cần có linh thủy kỳ quang chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tạm thời khi cần phải 200 nhánh linh thủy kỳ quang, như vậy kia giá cả cuối cùng sẽ đạt tới kinh khủng 600 vạn kim, cái số này chỉ sợ là toàn bộ Lạc Lam phủ một năm thu nhập. Mà trước mắt Lạc Lam phủ loạn trong giang ngoài, khẳng định không có khả năng lấy được ra 600 vạn kim đến ủng hộ hắn. Còn có một điểm, coi như là có tiền, người cũng phải các loại trên thị trường có lục phẩm linh thủy kỳ quang xuất hiện, mới có thể mua được. Theo lý là biết, toàn bộ thiên thuộc quận Mỗi tháng xuất hiện lục phẩm linh thủy kỳ quang, chỉ sợ cũng liền tại 10 nhánh tả hữu, nghĩ phải ở chỗ này gom đủ tiến hóa đến thất phẩm số lượng, Lý Lạc đều cảm giác được rất không có khả năng. Trừ phi đến vương thành đi. Như vậy tính xuống, đều muốn đem cái này Hậu Thiên chi tướng nuôi đến cửu phẩm, cái kia cần có tài chính, quả thực là đạt đến một cái cực là con số kinh khủng, tại loại con số này phía dưới, mặc dù là Lạc Lam phủ, đều lộ ra có chút nhỏ bé rồi. Cẩn thận tính tính toán toán mà nói, cái này Hậu Thiên chi tướng, giống như nhưng thật ra là có chút lựa người đấy. Đương nhiên hắn bởi vì là không tướng nguyên nhân, Ngược lại là có thể hấp thu thấp một chút phẩm giai linh thủy kỳ quang, nhưng mà như vậy hiệu suất tương đương thấp, ví dụ như lần này nương theo lấy thủy quang tướng đạt đến lục phẩm, hắn hấp thu nữa cái này ngũ phẩm linh thủy kỳ quang, hiệu suất kia so với tiến hóa trước, quả thực là kém nhiều cái cấp bậc, cho nên đối với hắn mà nói, dùng cấp thấp linh thủy kỳ quang đến thay thế cao cấp, chưa hẳn liền thật có thể có lợi nhất bao nhiêu, chỉ có, thể nói làm không có biện pháp lúc vật thay thế. Lý Lạc mặt lộ vẻ trầm ngưng, nhưng mà tốt tại hắn chỗ đặc thủ cũng không phải là chẳng qua là điểm này, bởi vì là đợi đến lúc hắn tiến vào tương sư cảnh về sau, liền có thể bắt đầu rèn đệ nhị tướng lấp nhập đệ nhị tướng cung, cho nên coi như là đến lúc đó hắn cái này đệ nhất tướng bởi vì là tiền bạc nguyên nhân khó có thể về phía trước, nhưng đệ nhị tướng đến đủ để cho được hắn tiếp tục tiến bộ. Hơn nữa thật muốn lại nói tiếp, cũng chỉ có khi đệ nhị tướng cung bị lấp bên trên lúc, cái này độc thuộc về hắn lý lạc yêu thế, vừa rồi sẽ chính thức tán phát ra. Tuy rằng ta một cái sáu thất phẩm thủy quang tướng có lẽ so với ngươi cựu phẩm trinh lệ một đoạn, ta đây hai cái sáu thất phẩm song thuộc tính hậu thiên chi tướng đây, ba cái đây, ta một cái tướng đánh nhưng mà ngươi, ta quần đấu ngươi cũng có thể a mà loại này ưu thế, ít nhất đang không có gặp phải phong hầu cảnh cường giả trước, lý lạc đại khái tỷ lệ là có thể đủ một mực bảo trì xuống dưới đấy, trừ phi là gặp phải cái loại này ngẫu nhiên tấn cấp lúc, may mắn tại phong hầu cảnh trước liền sáng lập ra đệ nhị tướng cung siêu cấp thiên tài, nhưng loại này tồn tại, hẳn là cùng hắn cái này tiên thiên không tướng, trên lệ không phải nhiều hiếm thấy a. hơn nữa thực gặp, hắn ba tướng chi lực đánh song tướng, cũng nên có chút ưu thế a. trong nội tâm suy nghĩ lung tung phát tàn lấy, sau đó lý lạc trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, đem những thứ này tâm tình đều đè xuống đồng thời từ trên mặt bàn với tay cầm một đồng màu lam ngọc giản phía trên này ghi chép lấy một bộ phận mới năng lượng dẫn đạo thuật chính là Lý Lạc đã sớm vì chính mình chọn lựa tốt huyền buộc hô hấp pháp thượng phẩm tướng giai yêu cầu lục phẩm tướng cái này bộ phận huyền buộc hô hấp pháp năng lượng dẫn đạo thuật so với trước Lý Lạc tu hành thương Lan Minh Tưởng Đồ cao hơn nữa dài một ít hơn nữa kia chỗ tu luyện ra được thủy tướng trí lực lực buộc phát có thể so với Thương Lan Minh Tưởng Đồ càng mạnh hơn nữa ngược lại là đang thích hợp trước mắt Lý Lạc cần thiết Lý Lạc kỹ càng phẩm đọc lấy cái này bộ phận huyền buộc hô hấp pháp sau một hồi đợi đến sơ bộ có chỗ linh ngộ. Vừa rồi bắt đầu thử nghiệm tu hành. Hai ngày sau trong thời gian, Lý Lạc đại bộ phận tinh lực đều dùng tại Huyền buộc hô hấp pháp trên việc tu luyện, thẳng đến ngày nghỉ chấm dứt một ngày trước, Thái Vi phái người đến thông trì hắn, trước đây hắn giao phó hỗ trợ chế tạo tướng bộ đã thành công ra lò. Chương 44, kỳ thi cuối năm đến. Khu nhà cũng một gian trong thính đường, Lý Lạc hưng phấn bước nhanh mà vào, lần đầu tiên liền gặp được thân thể mềm mại cao gầy đấy đà Thái Vi, so với hoa mà còn kiều diễm chứng nông khuôn mặt, gợi mịm phong tình vô hạn. Nhưng mà Lý Lạc xem trọng lâu rồi, cũng đã sớm miễn dịch Thái Vi vũ mị, cho nên xoay chuyển ánh mắt đã nhìn thấy trên bàn bảy biện một cái hộp sắt tử, hắn hai ba bước xuống lên, trực tiếp đem hộp sắt tử mở ra, có hàn quang mà ra, chỉ thấy được trong đó nằm hai thanh hàn mang lưu chuyển đoàn đao. Đoàn đao dài ước chừng hơn một xích, một thanh toàn thân sinh hẩm, ở trên mơ hồ có vần nước lưu động, mặt khác một thanh thì là hiện ra nhạt bạch sắc, nghe nói đây là một loại tên là ngày linh thiết kim loại chế tạo mà thành, tại dưới ánh mặt trời sẽ nở rộ chói mắt ánh sáng. Hai thanh đoàn đao đều là trộn lẫn rồi ẩn chứa nước năng lượng cùng quang minh năng lượng kim loại, lý lạc dùng cái này làm vũ khí có thể càng lớn hóa đem bản thân cái này thủy quang tướng lực vi lực phát huy được. song đao chui đao, thanh nào đó miệng thú hình dạng, ẩn có răng nanh tỏ ra. mặt khác song đao chỉnh thể đến xem, đao cũng muốn lộ ra càng sâu một ít, lưỡi đao hơi gấp, hàn quang lưu động, sắc bén dị thường. lý lạc cầm chặt song đao, nhẹ nhàng vung đẩy, lập tức có rất nhỏ âm thanh xé gió lên. chợt hắn trợ tay đem song đao khóa tại bên hông, ngược lại là lộ ra đặc biệt xuất khí. không sai. lý lạc thỏa mãn gật đầu, chợt hắn rất tùy tiện cho hai thanh đao lấy cái danh tự, xanh thảm sắp về sau gọi thủy văn đao, mặt khác một thanh liền tiêu là nhật văn đao a. Đây chỉ là một bộ hợp cách tướng bộ mà thôi, còn không đạt được bảo vật tầng cấp. Thái Vi ánh mắt ngược lại là rất cao, lý lạc cái này hai thanh đo đạc, trừ rồi tạo hình hơi có chút đặc biệt bên ngoài, kỳ thật cũng là không coi là có nhiều chân quý. Tướng bộ cũng có phẩm giai phân chia, bình thường là bình thường tướng bộ, mà bình thường tướng bộ phía trên liền được xưng là bảo cụ. Đâu nhưng mà cùng bình thường tướng bộ so sánh với, bảo cụ muốn lộ ra lợi hại cùng hy hữu rất nhiều, hơn nữa từng cái bảo cụ giá cả đều là cực vì cái gì xa xỉ, rất xa vượt qua bình thường tướng bộ. Nhưng bảo cụ cần phải tướng lực mạnh mẽ một ít mới có thể thúc duục. Bây giờ lý lạc nhưng mà mới thất ấn cảnh mà thôi, cho nên mặc dù là cho hắn một đạo bảo cụ, chỉ sợ cũng là khó có thể thi triển ra kia chính thức uy năng. Cái này đủ rồi, đợi sau này ta tiến vào rồi tương sư cảnh, lại làm một bộ chính thức bảo cụ thử xem." Lý Lạc cười nói, "Cái này hai thanh đoản đao là hắn vì tiếp theo học phủ kỳ thi cuối năm chỗ chuẩn bị, chẳng qua là quá độ một lát mà thôi. Cảm ơn Thái Vi tỷ." Lý Lạc cảm tạ nói. Thái Vi phất phất bàn tay nhỏ bé, nói, "Các ngươi học phủ kỳ thi cuối năm hẳn là nhanh đến rồi a. Cái này mấy thiên nam giáo học phụ trở nên náo nhiệt rất nhiều." Thiên thục quận tất cả thành học phủ đều có đội ngũ tinh nhuệ phải tới. Hàng năm học phủ kỳ thi cuối năm, đối với tất cả quận mà nói đều xem như một kiện việc trọng đại, đến lúc đó kỳ thi cuối năm tranh đấu cũng sẽ dẫn tới vô số người chen chúc tới, phi thường náo nhiệt. Lý Lạc gật gật đầu, nói, "Còn có 3 ngày thời gian." Thái Vi trong đôi mắt đẹp mang theo một điểm lo lắng, nói, "Có nắm chắc sao?" Tuy nói hôm nay Lý Lạc đã thức tỉnh thủy tướng, nhưng so với kia học viên của hắn Trung quy là đã chậm một ít, Thái Vi cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không đội theo mau. Ma thi vào Thánh Huyền Tinh học phủ tầm quan trọng Thái Vi cũng lòng dạ biết rõ, nếu như Lý Lạc có thể đi vào, đây đối với hắn bản thân danh vọng cũng là thật lớn cầm lên trước. Tối thiểu nhất, Lạc Lam trong phủ một số người cũng không dám lại bỏ qua đến hắn vị này thiếu phụ chủ, cái này do đó cũng có thể là Khương Thanh Nga chia sẻ một ít áp lực. Lý Lạc e khoa song đao, bàn tay vớt trôi đao, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yên tâm đi, Thái Vi tỷ, ta thế nhưng là có không thể thua Lý do đấy, bởi vì là nếu như ngay cả một bước này đều thông suốt không được, từ hôn đời này đều chỉ có thể đừng suy nghĩ a. Này nghĩ cuối cùng đúng kia chấm dứt. Lý Lạc trở về học phủ. Sau đó hắn cùng với Triệu Khoát chính là bị Từ Sơn Nhạc đơn độc kêu đi ra ngoài, tiến về trước viện trưởng chỗ tại chỗ. "Ngươi đến thất thấn rồi hả?" Tại nham chán nói chuyện với nhau giữa, Lý Lạc biết được Triệu Khoát tại đây đoạn trong ngày nghỉ lại lần nữa có chỗ cầm lên trước, đồng dạng là bước vào đến rồi thất thấn cảnh, không khỏi có chút kinh ngạc. Triệu Khoát chẳng qua là ngũ phẩm tướng, cái này phẩm cấp nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, mà hắn có thể tại kỳ thi cuối năm đạt tới trước thất thấn cảnh, đủ để nói do hắn ngày bình thường có nhiều dưới khổ công. Thân hình khôi ngô Triệu Khoát như gấu gãi gãi đầu, cười nói: lần này ngày nghỉ ta cũng không về nhà đâu rồi một mực tại học phủ trong tu hành may mắn mà có học phủ đối với chúng ta đặc huấn rồi một lát lúc này mới tạm thời ôm Phật chân hoàn thành đột phá triệu khoát cái này mười ngày thời gian thế nhưng là liều mạng tại tu luyện phía trước dẫn đường từ Sơn Nhạc nghe được hai người nói chuyện quay đầu lại nói một câu trong ngôn ngữ đối với triệu khoát cố gắng cùng chăm chỉ hiện nhiên là rất nhận thức đấy Lý Lạc cũng đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói lợi hại sao có thể so với ngươi được ngươi vóc người soái tướng thuật ngộ tính vừa cao bây giờ còn đã thức tỉnh thủy tướng về sau ngươi chính là nam phong học phủ kế khương thanh nga học tỷ về sau lại một cái truyền thuyết triệu khoát vẻ mặt thành thật mà nói ta sẽ lựa chọn cùng ngươi làm bằng hữu cũng chủ yếu là bởi vì là ngươi người này thành thật từ không nói lão lý lạc gật gật đầu vẻ mặt cảm thán cái kia nhất định a kỳ thi cuối năm bên trên kính xin lạc ca che chở ta việc nhỏ đến lúc đó ta lấy cái thứ nhất trực tiếp mang ngươi tiến thánh huyền tinh học phủ lạc ca khí phách a đi ở phía trước từ sơn Nhạc nghe hai người cái này có chút không biết xấu hổ buồn bã lẫn nhau thổi khuôn mặt cũng là nhịn không được một đen quay đầu trách mắng đều cất miệng, đến, đến rồi. Lý Lạc cùng Triệu khoát lập tức ngừng miệng, nhìn về phía phía trước một cái đình viện. Lúc này tại đó đã là có mười mấy đạo nhân ảnh chờ đợi ở chỗ này, chính là lần này Nam Phong học phụ trước hai mươi tên. Trong đám người, Lý Lạc còn gặp được Lữ Thanh Nhi, Tống Văn Phong, Đế Pháp Tình những thứ này thân ảnh quen thuộc. Mà lúc này, tất cả mọi người trên mặt trêu tức vui vẻ nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Hiện nhiên, bọn họ vừa rồi buồn bán lẫn nhau thổi, vậy mà cũng bị bọn họ nghe thấy được. Nhưng mà đối mặt với mọi người trêu tức ánh mắt, Lý Lạc thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, không có hiển lộ bất luận cái gì luống túng. Loại này thời điểm chỉ cần mình không xấu hổ lúng túng chính là người khác, mà triệu quát thì là lộ ra vẻ mặt chất phát dáng tươi cười, đưa vào hoạt động lấy tâm thẳng miệng nhanh đến tởi mở bề ngoài người thiết. Mọi người thấy rồi nhìn hai người, cuối cùng đều là lắc đầu thu hồi ánh mắt. Da mặt thật sự là quá dày rồi. Cái này lý lạc cũng có chút bảnh trướng A, trước dựa vào tỉ thí cơ chế bức bằng rồi tống vân phong, bây giờ lại còn dám nói ngoa kỳ thi cuối năm thứ nhất, cũng không hỏi xem lữ thanh nhi có đồng ý hay không, mà ở trước đám người phương còn có lao viện trưởng thân ảnh. Ánh mắt của hắn mang theo vui vẻ nhìn lướt qua lý lạc cùng triệu khoát hai người, sau đó hướng về phía mọi người cười nói, xem ra mọi người đến đông đủ. Ta đây trước hết cùng các ngươi nói một câu lần này kỳ thi cuối năm A. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người là dung mình, tập trung tinh thần cùng đợi lão viện trưởng tiếp theo mà nói. Lần này học phụ kỳ thi cuối năm, sẽ tại ba ngày sau bắt đầu, mà các ngươi cái này hai mươi người sẽ đại biểu chúng ta nam phong học phủ tham chiến. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, chính là bảo trụ ta nam phong học phủ thiên thục quận đệ nhất học phủ chưa bài Lần này Thánh Huyền Tinh học phủ dưới phát đến Thiên Thục quận chúng tuyển danh lạch, tổng cộng có 50 cái. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là dựng lên cái thai, 50 cái danh lạch, so với những năm qua hiển nhiên là thiếu đi mấy cái, mà bởi như vậy, đến lúc đó cạnh tranh sẽ càng là kịch liệt. Dựa theo những năm qua quy định, học phủ kỳ thi cuối năm 10 thứ hạng đầu, đều muốn sẽ đạt được một cái Thánh Huyền Tinh học phủ chúng tuyển danh lạch, còn lại 40, tức thì theo như 10 thứ hạng đầu bài danh đến phân phối cho từng cái học phủ. Kỳ thi cuối năm đại bát, 9, 10 tên chỗ đại biểu học phủ, sẽ thêm vào được chia một cái chúng tuyển danh ngạch, thứ 5 6, bảy tên chỗ đại biểu học phủ đem được chia thêm vào hai cái chúng tuyển danh nghịch. Tên thứ 3, tên thứ 4 đều là được chia năm cái chúng tuyển danh nghịch. Tên thứ 2 được chia 6 cái chúng tuyển danh nghịch. Đệ nhất danh 15 cái chúng tuyển danh nghịch. Một câu nói sau cùng này xuống đang lúc mọi người trong hai lập tức liền đưa tới từng trận xôn xao, ai cũng không ngờ tới, lần này học phủ kỳ thi cuối năm, đệ nhất danh tỷ trọng lại to lớn như thế. Tuy nói dĩ vãng mỗi lần kỳ thi cuối năm ở bên trong, kỳ thi cuối năm đệ nhất danh chỗ đại biểu học phủ đạt được thêm vào danh nghịch cũng so với danh thứ khác muốn nhiều. Nhưng hiển nhiên không có lần này khoa trương như vậy. Trước mọi người, cái kia nhất viện đạo sư Lâm Phong, trên mặt ôn hòa cùng cổ vũ dáng tươi cười nhìn xem Lữ Thanh Nhi, nói: "Thanh Nhi, lần này Nam Phong học phủ nếu như muốn ổn định chưa bài, chỉ sợ cũng được dựa vào người đi chiếm đệ nhất." Lão viện trưởng cũng là khuôn mặt đặc biệt hòa ái gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đều là đối với Lữ Thanh Nhi gửi dùng kỳ vọng cao, nhưng mà cũng bình thường, dù sao nàng mới là hôm nay Nam Phong học phủ chủ cột. Đối mặt với bọn họ cái kia tha thiết nhìn chăm chú, Lữ Thanh Nhi khuôn mặt ngược lại là có phần vì cái gì bình tĩnh, chẳng qua là nói khẽ ta sẽ đem hết toàn lực đi tranh đoạt." Lão viện trưởng gật gật đầu, chợt dặn dò, "Nhưng mà ngươi phải cẩn thận Đông Nguyên học phủ sư không, người này thực lực rất mạnh, có lẽ sẽ là ngươi sức lực kẻ địch." Nghe cái tên này, Lữ Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp cũng là lảng qua một tia nghiêm trọng, rất nghiêm túc gật chán. "Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng không cần đến học phủ, mà là muốn vào ở Bạch Linh Viên, nơi đó là thiên thuộc quận khắp nơi học phủ đội ngũ tụ tập địa phương, đợi đến lúc 3 ngày sau, sẽ bởi vậy chỗ tiến vào Bạch Linh Sơn, chỗ đó chính là lần này kỳ thi cuối năm sân bãi." Lão viện trưởng lại lần nữa làm một ít dặn dò cuối cùng vừa rồi làm tổng kết. Nam Phong học phủ tại lão phu trong tay vài thập niên, nó vinh dự so với tánh mạng của lão phu đều quan trọng hơn, cho nên ở chỗ này thỉnh mọi người tại kỳ thi cuối năm bên trên nhiều nhiều cố gắng, là lão phu đem cái này thứ trọng yếu nhất cho duy trì một lát. Lão viện trưởng khuôn mặt nghiêm nghị, đối với mọi người có chút không người thi lễ. 20 tên học viên ngược lại là bị hắn cử động này dọa cho nhạy dựng, sau đó vội vàng không người đáp lễ. Cuối cùng, lão viện trưởng phất phắt tay, mọi người bắt đầu mang bất đồng tâm tình rút đi. Lý Lạc đi ra đình viện, nhìn qua vạn dặm không mây xanh thảm thiên không cảm xúc cũng có chút có chút bành trướng. Học phủ kỳ thi cuối năm, rốt cuộc đã tới a. đáng tiếc, cha mẹ không thể ở chỗ này. chẳng qua nếu như bọn họ thực ở đây, có thể hay không vừa nhìn vừa ghét bỏ lắc đầu. này nhi tử quá choáng váng, cùng nghe lời đồ nhi căn bản không có so với. nghe nói tại Khương Thanh Nga trong số đó số, Thiên thục quận mặt khác học phủ quả thực bị áp chế được một điểm tính cách đều không có, căn bản không dám sinh ra nửa điểm khiêu khích Nam Phong học phủ dũng khí. tại biết được nàng được Thánh Huyền Tinh học phủ sớm trúng tuyển về sau, Thiên Thuận quẫn tất cả đại học phủ cơ hồ là một người làm quan cả họ được nhờ kích động đến rơi nước mắt, mà cùng Khương Thanh Nga cái này ngăn nắp đến có thể làm cho mắt người mù đích lý lịch so sánh với hắn Lý Lạc hiện nhiên liền vô cùng thoải mái nhấp đôi rồi, thậm chí tại một tháng trước, tuyệt đại bộ phận mọi người cho là hắn chỉ sợ liền tham dự kỳ thi cuối năm tư cách đều không có, nghĩ tới những thứ này, Lý Lạc mênh mông tâm liền nguội lạnh một điểm, sau đó hít một tiếng, sao đáp ý tứ a, chương 45, Bạch Linh Viên, Bạch Linh Viên vị trí ở ngoại ô Nam Phong Thành, lương tự Bạch Linh Sơn, nơi đây đã nhiều lần đã trở thành địa điểm học phủ kỳ thi cuối năm tỷ thí, ngày thứ hai thời điểm. Lý Lạc đám người chính là Lâm Phong, Từ Sơn Nhạc hai vị đạo sư dưới sự dẫn dắt, chuẩn bị chu toàn đi đến Bạch Linh Viên. Mà khi bọn họ đến Bạch Linh Viên lúc, lại phát hiện cái này trang viên bên ngoài sớm đã là người chiều mẫm liệt, đủ loại bán hàng hàng종 hợp thành phố dài, đối với bốn phương lan tràn mà đi, náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà cũng tịnh không kỳ quái, học phủ kỳ thi cuối năm chính là tất cả quận việc trọng đại, tuy nói tham dự nhân viên chẳng qua là từng cái học phủ trong cực hạn học sinh, có thể đúng là như thế, vừa rồi dẫn đến kỳ thi cuối năm cảng vì cái gì kịch liệt, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Đến tuột cùng là nhà ai thiếu niên anh tài có thể từ đó trổ hết tài năng, trở thành thiên thuộc quận một đời mới đệ nhất nhân. Đó là một thiếu niên người cao nhất vinh quang. Một đoàn người tiến vào Bạch Linh Viên, chỉ cảm thấy bầu không khí càng vì cái gì lửa nóng, vô số tiếng ầm ĩ âm từ tứ phía truyền đến, mà sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới rất nhiều chú ý, dù sao Nam Phong học phủ tên tuổi tại đây thiên thuộc quận hay vẫn là rất vang dội đấy. Đây chính là Nam Phong học phủ lần này trước 20 tên sao. Oa, cái kia xinh đẹp tóc dài tiểu tỷ tỷ chính là Lữ Thanh Nghi a. Nghe nói nàng là Nam Phong học phủ đệ nhất nhân a năm nay học phủ kỳ thi cuối năm nàng rất có thể chính là đệ nhất danh cũng không thấy được đông nguyên học phủ sư không cũng mạnh đến nội không được chưa hẳn liền so với Lữ thanh nhi yếu nam phong học phủ lý lạc là tên nào nghe nói thương thanh nga là vị hôn thê của hắn quả thực đáng giận hắn làm sao dám làm bẩn nữ thần của ta ừ cái kia lớn lên đẹp trai nhất đấy chính là nam phong học phủ lý lạc hư xoáy ngược lại đích thật là xoáy nhưng trừ cái đó ra còn có thể có cái gì còn có tiền có thế dù sao cũng là lạc lam phủ thiếu phủ chủ hư dựa vào gia thế tính là cái gì bổ sự chúng ta khi tự mình cố gắng nghe nói hắn tại Nam Phong Học phủ dự thi đậu mặt bước bằng rồi bài danh đệ nhị Tống Vân Phong con mẹ nó ngươi mạnh khỏe phiền a có thể hay không công nghiệp a dọc theo đường rất nhiều tiếng thảo luận rốt vào Nam Phong Học phủ mọi người trong thai, nhưng mà hiển nhiên trong đó muốn thuộc Lữ Thanh Nhi Lý Lạc hai người chủ đề tính cao nhất đương nhiên người phía trước là bởi vì là thật lực người sau là bởi vì là đặc thù thanh danh mà tại cách đó không xa cao điểm đỉnh đá bên trên cũng có ba đạo nhân ảnh đứng ở chỗ này Ánh mắt tập trung tại tiến vào Bạch Linh Viên Nam Phong học phủ trong đội ngũ. Hai vị thiếu niên, một cô thiếu nữ, một gã thiếu niên thân hình cao tráng, lựa đỏ tóc dài tại dưới ánh mặt trời cực vì cái gì chói mắt, một gã khác thiếu niên thì là khuôn mặt nhã nhặn, có chút gầy gò yếu ớt đấy. Cuối cùng một cô thiếu nữ mặc áo xanh, thân thể mềm mại nhanh nhẹn đáng yêu, ngũ quan dung nhan cũng là có phần vì cái gì xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt nhất là nàng hai tay trên mu bàn tay, tựa hồ là có tựa như dây leo giống như màu xanh lá hình xăm. Ba người này thực sự không phải là hạ người vô danh, tóc đỏ thiếu niên tên là Hạc Lương. Xuất từ Thiên thuộc quận Thần Hy học phủ, hơn nữa là lần này đệ nhất nhân, thực lực cường hãn. Nhã nhặn thiếu niên gầy yếu tên là Tông Phú, là Trung Dương học phủ đệ nhất nhân. Nhỏ nhắn xinh xắn lục y thiếu nữ tên là Chỉ Tô, là Tịch Quang học phủ đệ nhất nhân. Ba người này đều là lần này học phủ kỳ thi cuối năm mười thứ hạng đầu hữu lực người cạnh tranh. Người kia chính là Lữ Thanh Nhi sao? Thoạt nhìn là cái mạnh mẽ kẻ da. Hạng Lương Thanh Nhi âm vào rồi, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chiến ý tập trung vào Lữ Thanh Nhi. Thứ trên người của nàng, ta cảm thấy một ít nguy hiểm khí tức. Tông Phú nhíu mày, nói khẽ: Nam Phong học phủ đệ nhất nhân, cho tới bây giờ sẽ không có đơn giản qua tốt thứ, nhưng mà các ngươi cũng phải may mắn rồi, khá tốt chúng ta không phải tại Khương Thanh Nga trong số đó số, bằng không thì trực tiếp dựa ngủ đi. Chi To cười duyên nói, Hạng Lương cùng Tông Phú tràn đầy đồng cảm gật đầu, cảm thán nói, cái kia Khương Thanh Nga quá kinh khủng, cựu phẩm quang minh tướng, quả thực hữu chết cá nhân, cùng nàng một lần người, thật là làm cho người ta đồng tình. Nhưng mà Nam Phong học phủ lần này ở bên trong, cũng chỉ có Lữ Thanh Nhi cùng Tống Vân Phong đáng giá kiên kỵ, những người khác không đủ gây sợ. Hạng Lương tự tin nói. Tuy nói hắn chỗ tại Học phủ so ra kém Nam Phong Học phủ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cái kia học phủ mới có thể đem rất nhiều tài nguyên đều trồng chất tại trên người của hắn. Mà cùng loại hắn người như vậy, tại Thiên thuộc quận tất cả đại học phủ trong tuy nói không thấy nhiều, nhưng là không chỉ hắn một người, bởi vì là vì lưới những thiên phú này đệ tử, khắp nơi học phủ đều rất cam lòng hao phí lớn một cái giá lớn. Người kia lý là đây. Nghe nói hắn tại dự thi đấu mặt cùng Tống Vân Phong đấu đã thành thế hòa. Chi Tô nói ra. Hạng Lương nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói, cái kia là bởi vì hắn giựt vào đặc thù nào đó thủ đoạn đem tỉ thí thời gian vứt sạch, hơn nữa cuối cùng hắn tướng lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Nếu như một lần nữa cho Tống Vân Phong một giây thời gian, Lý Lạc đều được trận vật bị loại. Đây chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Kỳ thi cuối năm bên trên là dùng không hơn đấy. Chỉ Tông nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, có chút đáng tiếc mà nói, thật sự là lãng phí đẹp trai như vậy bộ dáng. Tông Phú một bên nhã nhặn, nhưng là nói khẽ, nhẹ kẻ địch là tối kỵ, Lý Lạc có thể bước bằng Tống Vân Phong, đủ để nói rõ hắn bản thân có một chút cổ gái, cho nên vì vẹn toàn suy nghĩ, có cần phải đưa hắn chân thật năng lực tham dò đi ra lúc này mới có thể đủ đem hết thể không ổn định nhân tố đều hóa giải. điểm này, các ngươi cũng đừng quản, ta sẽ nghĩ biện pháp. hạng lương tiểu môi mong, nói, tùy tiện ngươi đi. chi tô ánh mắt chuyển một cái, nói, các ngươi đều nhận được sư không chuyển lời a. hắn muốn chúng ta buổi tối đi đụng cái đầu, thương lượng một ít chuyện. hạng lương gật gật đầu, đối mặt với vị kia tổng đốc chi tử, hơn nữa xem như một người duy nhất có thể ở mặt trước cùng nam phong học phủ lữ thanh nhi chống lại người, hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. mặt mũi của hắn, hay là muốn cho một chút. tông phú cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, mục tiêu của hắn. Hẳn là muốn so với Nam Phong học phủ, cái này cùng chúng ta xem như không lưu mà hợp, dù sao Nam Phong học phủ chiếm lấy thiên thuộc quận đệ nhất học phủ chiêu bài quá lâu, mỗi lần đều đạt được rất hơn chúng tuyển danh nghịch, nếu như có thể đem nó chen ép xuống dưới, đối với chúng ta riêng phần mình học phủ đều có chỗ tốt. Tri Tô cười nói, hơn nữa nếu như không có hắn vị này sức nặng cấp nhân vật, chúng ta chỉ sợ cũng rất không có khả năng liên thủ. Khắp nơi học phủ mặc dù sẽ muốn so với Nam Phong học phủ, nhưng dù sao lẫn nhau cũng sẽ có lấy rất nhiều cạnh tranh, cho nên nếu như không có một cái cường lực nhân vật tại giữa tác hợp, liên thủ xu thế cơ bản rất khó hình thành cho nên lần này sư không có thể đứng ra, ngược lại là bọn họ chỗ cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy. Lý lạc một đoàn người tại lâm phòng, từ sơn nhạc dưới sự dẫn dắt vào ở rồi bạch linh viên trong túc xá gian phòng, Lý lạc vừa vặn cùng triệu khoát phân ở một chỗ. Hai người sửa sang lấy túc xá lúc, đột nhiên cửa phòng bị gõ vàng, Lý lạc một mở cửa, chính là có xui ra rất sóng mặt lộ rồi đi ra, đồng thời lộ ra trong ngực một góc trang sách. Huynh đệ, mua liệu không phải. Lời này vừa vào tai lập tức làm cho Lý Lạc nhớ tới lấy trước kia chút ít tại Nam Phong học phủ cửa ra vào lén lút bán lấy các loại không phải khỏe mạnh sách vở hèn mọn bị ổ người bán hàng rong. Ngu Lãng, lúc nào đổi nghề rồi a?" Lý Lạc cười hỏi. Trước mắt người này chính là trước cùng Lý Lạc giao thủ sau đó dùng khoa trương thổ hết số lượng bị thua Ngu Lãng. Ngu Lãng bất mãn nói, "Ta đây là trực tiếp tư liệu, có tất cả đại học phủ cực hạn học viên tin tức, hơn nữa dùng cái này đoán ra được kỳ thi cuối năm mười thứ hàng đầu." "A?" Lý Lạc lông mày nhíu lại, ra hỏa này thật đúng là rất có ý nghĩa a, vậy mà biết trào hàng loại tài liệu này. Hơn nữa nhìn bộ dạng tựa hồ vì thế còn chuẩn bị rồi hồi lâu. Ngươi cái này kiếm tiền cổ tay, cũng không tệ lắm a." Lý Lạc khen một tiếng, sau đó mua một phần tư liệu ủng hộ một lát. "Cái kia nhất định, những tài liệu này đều là ta dốc hết tâm huyết làm được, đảm bảo đáng giá." Ngu Lãng lời thể son sắc mà nói. Lý Lạc tiện tay mở ra một tờ, sau đó khóe miệng vui vẻ chính là cứng đờ, bởi vì hắn trực tiếp liền gặp được rồi tên của hắn. Lý Lạc, Nam Phong học phủ, Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, từng đã là phế vật, quật khởi thiên tài, hưa hưa thực thực ngũ phẩm thủy tướng, đặc điểm, lớn lên rất tuấn tú đáng tiếc lớn lên đẹp trai đối với cấp lấy danh ngạch không có bất kỳ tăng thêm thành, cuối cùng tính ra đoạt được kỳ thi cuối năm mười thứ hạng đầu sát suất cực thấp. Lý Lạc phẫn nộ cười, ngẩng đầu vừa muốn tức giận mắng, cái kia ngu lãng chính là như như một trận gió quét đi ra ngoài. Đồng thời xa xa có thanh âm truyền đến, ta đây cũng là vì bảo vệ ngươi tin tức a. Lý Lạc cắn răng, ta tin ngươi quỷ, ngươi xóa hàng, lần sau đừng để cho ta gặp được. Chương 46, ra đường đi thiếu phụ chủ. Đuổi đi ngu lãng, Lý Lạc cầm lấy phần tài liệu này trở về phòng. Sau đó từ tờ thứ nhất mở ra thời gian dần qua nhìn xuống đi. Nhưng mà theo ánh mắt của hắn đảo qua, thần sắc ngược lại là trở nên chăm chú đi một tí, bởi vì hắn phát hiện phía trên này vô cùng đa tình báo, thật đúng là rất có liệu đấy. Xem ra ngu lãng đối với chuyện này là thật sự xuống cấp vụ, cũng không phải tê dệt vô cớ đến lừa dối người đấy. Đương nhiên, không bao gồm hắn Lý Lạc cái kia một cái, về cái kia một cái phía trên tin tức, trừ rồi lớn lên đẹp trai điểm này, liền hắn bản thân đều không thể phủ nhận đặc điểm bên ngoài, Lý Lạc mặt khác đều không thừa nhận. Mà lúc này Lý Lạc lực chú ý bị một thiên về lần này kỳ thi cuối năm 10 thứ hạng đầu tiên cuối cùng người đoạt được phỏng đoán hấp dẫn. Đệ nhất danh, Nam Phong học phủ, Lữ Thanh Nhi, bên trên thất phẩm bằng tướng, hư hư thực thực hữu ấn cảnh, nàng này giá trị thực lực cùng tồn tại, tại Nam Phong học phủ chưa từng thất bại. Tên thứ hai, Đông Nguyên học phủ, Sư Không, bên trên thất phẩm lôi tướng, hư hư thực thực hữu ấn cảnh, người này có thể là duy nhất có thể đối với Lữ Thanh Nhi tạo thành uy đe dọa tồn tại, có xác suất đoạt được kỳ thi cuối năm đệ nhất. Tên thứ ba, Thần Hy học phủ, Hạ Lương, dưới thất phẩm hỏa tướng, bắt ấn thực lực Người này là Lã Thần Hi học phủ tiêu hao vốn lớn nguyên bồi dưỡng ra được cực hạng đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Tên thứ tư, Nam Phong học phủ, Tống Văn Phong, dưới thất phẩm sĩ điêu tướng, bát ấn thực lực, tại Nam Phong học phủ dự thi đấu, kia chiến tích tiếp cận toàn thắng, duy nhất phụ trận là thua cho Lữ Thanh Nhi, còn có một cuộc thế hòa, người khởi xướng là Nam Phong học phủ Lý Lạc. Tên thứ năm, Tịch Quang học phủ, Trì Tô, dưới thất phẩm linh độc đẳng tướng, bát ấn thực lực. Tên thứ 6, Trung Dương học phủ, Tống Phú, dưới thất phẩm thủy tướng, bát ấn thực lực. Đệ tử danh, Lý Lạc cẩn thận đem cái này thiên tư liệu xem hết chậm nhìn không được chật chật ngợi khen, không nhìn không biết, vừa nhìn mới biết được cái này Thiên thục quận trong vậy mà cũng là tàng long ngà hổ, nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường. Thiên thục quận mặt khác học phủ tuy rằng nội tình không bằng Nam Phong học phủ thâm hậu, nhưng bọn họ đồng dạng có thực lực bồi dưỡng được một vị trụ cột. Nếu như ngày nào đó mèo mù đánh lên chột chết, không chừng lại đột nhiên chiếm một cái kỳ thi cuối năm. Thứ nhất, như vậy học phủ thanh danh trực tiếp đi từ từ tăng vọt, cái gì đưa vào đều cho lợi nhuận đã trở về. Mà cái này một thông xem tiếp, Lý Lạc phát hiện những thứ này mười thứ hạng đầu tiên có lợi người cạnh tranh đám hầu như đều là bát tấn cùng với ở trên thực lực, hiện nhiên cũng không phải yếu ớt. Xem ra muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu, độ khó không nhỏ a. Lý Lạc Vân vê cái cảm, hắn bây giờ là thất tấn thực lực, so với cái này 10 thứ hạng đầu tên hữu lực người cạnh tranh hiện nhiên yếu nhược một điểm, nhưng mà bởi vì là thủy quang tướng đặc tụ, thật muốn đấu, đối phương chưa hẳn liền sẽ có bao nhiêu ưu thế. Nếu như hắn hiện tại gặp lại gặp Tống Vân Phong, liền không lại cần phải trước tỉ thí như vậy, dùng kéo thành thế hòa mà đã xong. Mà hiển nhiên, 10 thứ hạng đầu ở bên trong, Lữ Thanh Nhi cùng sư không là độc nhất đường, hai người này chính là cửu ấn thực lực bản thân nắm giữ tướng thuật cũng tương đương thành thạo, cho nên thật sự của bọn hắn là cực kỳ có sát suất đoạt được đệ nhất danh đấy. nhưng mà lý lạc đối với đoạt được đệ nhất tạm thời không có quá lớn hứng thú, vì cái gì? bởi vì là thật lực không quá cho phép a. hắn tuy rằng người mang lục phẩm thủy quan tướng, nhưng lữ thanh nhi cùng sư không đồng dạng có bên trên thất phẩm tướng, hai người bối cảnh không tầm thường, thu hoạch được tài nguyên sẽ không so với hắn cái này thiếu phụ chủ ít, cho nên thực dụng là có thể nhẹ nhõm vượt cấp đem kia chiến thắng mà nói, không khỏi cung qua không đem đối phương khi người nhìn. dù sao hắn cũng không phải khương thanh a trực tiếp cựu phẩm Quang Minh tướng áp đảo hết thảy, làm cho người ta liền cùng nàng đấu dũng khí đều không có. Trước kia Bùi Hạo tìm đến sự tình, rõ ràng kia bản thân là địa sát đem hậu kỳ, có thể đối mặt với vẹn vẹn chẳng qua là sơ kỳ Khương thanh Nga, nhưng là lấy không đến nửa điểm chỗ tốt, bởi vậy có thể thấy được cựu phẩm Quang Minh tướng mạnh mẽ cùng bá đạo. Cho nên hiện tại lý Lạc mục tiêu, chính là tại kỳ thi cuối năm trong lẫn vào cái 10 thứ hạng đầu, đạt được một cái chúng tuyển danh ngạch liền không sai biệt lắm. Về phần đệ nhất vị trí kia, hắn thật không có bao nhiêu dương thú, dù sao quá chói mắt, dễ dàng rước lấy ngấp nghé tại đã trải qua trước kia những chuyện kia về sau, Lý Lạc cảm giác, làm người hẳn là ít xuất hiện chỗ mã, ổn định không phải sóng. Nếu như điều kiện cho phép, Lý Lạc càng muốn trước ít xuất hiện hết thành một cái tiểu mục tiêu, cái kia chính là bước vào phong hầu cảnh, đem cái mạng nhỏ của mình cho ổn định. Dù sao cái kia chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ, thật sự là lơ lửng trên đầu một chút lưới dao sắc bén, làm cho người ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Khi Lý Lạc đắm chìm ở phần này, ngu lãng biên soạn kỳ thi cuối năm trong tư liệu lúc, sắc trời ngược lại là thời gian dần trôi qua tối xuống, chưa khoát ý định đi ra ngoài kiếm ăn nhưng mà nhìn hắn cái này rất nghiêm túc bộ dáng, ngược lại là không có mở miệng cái gì, mà là chính mình chạy ra ngoài, sau đó đợi lát nữa cho Lý Lạc đóng gói ăn chút gì ăn trở về là được. Phần tài liệu này ngược lại là rất biên rất toàn diện, hoa quả khô không ít. Chỉ để đem phần tài liệu này xem hết, Lý Lạc lần nữa nhịn không được khen một tiếng. Tối thiểu sau khi xem xong, hắn đối với tất cả học phụ cực hạn đệ tử đều đã có một ít sơ bộ rất hiểu rõ. Hơn nữa nhìn hoàn hậu, hắn cảm giác ngu lãng cái kia sóng hàng khả năng thật đúng là cố ý không có đưa hắn một ít tư liệu viết lên, miễn cho bị người muốn so với vàng không thể dùng, kêu biết được tin tức, không đến mức tại hắn nơi đây đem tin tức viết lên như thế hàm hồ cùng lửa gạt. Ngược lại là trách lầm cái này sóng hàng. Lý Lạc tự nói, chợt hắn nghe được trong bụng truyền đến xì xào tiếng vang, lúc này mới chợt hiểu phát hiện sắc trời đều đã đen lại. Triệu Khoát như thế nào vẫn chưa trở lại, đều muốn đói chết ta độc chiếm gian phòng này tốc xa sao? Lý Lạc nghi ngờ nói. Mà liền tại hắn nghi hoặc giữa, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, ngu lãng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Lý Lạc, ngươi bằng hữu kia Triệu Khoát bị người cản được." Lý Lạc mở cửa phòng, cau mày nói, "Ngươi nói cái gì?" Ngoài cửa ngu lãng nùn nứa bay nói tên kia tựa hồ cùng Trung Dương Học phủ người nổi lên xung đột đối phương đầu lĩnh thế nhưng là Tông Phú ngươi xem qua ta kỳ thi cuối năm tư liệu nên biết hắn Trung Dương Học phủ người bọn họ muốn làm gì Lý Lạc kinh ngạc mà nói liền Tông Phú đều lộ diện nếu như nói là vì muốn so với một cái triệu khoát mà nói ta nghĩ ngươi hơn phân nửa là sẽ không tin tưởng đấy Ngu lãng vân tích nói hướng về phía ta đến hay sao Lý Lạc như có điều suy nghĩ mà nói đại khái tỷ lệ là muốn sở ngươi đấy a Ngũ lãng nói ra ta đều thấp như vậy điều Còn muốn sợ ta? Lý Lạc tỏ vẻ rất im lặng, cái kia Tông Phú tốt xấu là mười thứ hạng đầu hữu lực người cạnh tranh, làm sao lại theo dõi hắn? Xem ra là cái cẩn thận nhân vật, phù hợp tính cách của hắn. Ngu Lãng tràn đầy đồng cảm, Lý Lạc hoàn toàn chính xác rất ít xuất hiện rồi, duy nhất mắt sáng chiến tích, chính là dựa vào cơ chế bức bằng rồi tống Vân Phong mà thôi. Khi dễ huynh đệ của ta, mặc kệ hắn là ai, cũng không thể chịu đựng. Lý Lạc giận dữ nói ra, sau đó trực tiếp ra gian phòng. Ngô Lãng gãi gãi đầu, ngươi nói như vậy, chẳng phải là ngược lại làm thỏa mãn người ta nguyện sao? Bạch Linh Viên phía tây Do người mãnh liệt ở bên trong, có không ít người dừng bước tại một chỗ, tạo thành bế tắc. Mà trong đám người, mấy tên trung dương học phủ đệ tử vây Triệu Khoát, bộc phát lấy cái lộn, xung quanh không ít người đều đang nhìn đùa giỡn. Tình huống gì a? Nghe nói cái kia Nam Phong học phủ người đùa giỡn người ta trung dương học phủ một cái tiểu học muội. Tiêu ngạo như vậy sao? Tiểu học muội ở đâu? Chỗ đó, ách, tư sắc như thế. Bình thường, Nam Phong học phủ người chẳng lẽ như vậy bụng đói ăn còn sao? Ở đằng kia rất nhiều cười cười nói nói âm thanh giữa, Triệu Khoát càng không kiên nhẫn, trong mắt lửa giận dũng động chợt đột nhiên phá khai ngăn trở mấy người chạy đi bỏ chạy nhưng mà bước chân vừa chạy hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ hùng hồn chi lực sau này phương vào tới một cái có chút lạnh bút bàn tay theo như tại phía sau lưng của hắn bên trên cái kia lòng bàn tay phun ra nuốt vào lực lượng làm cho triệu khoát toàn thân cứng đờ không dám núc ních hắn quay đầu nhìn qua xuất hiện ở phía sau một gã khuôn mặt nhã nhặn thiếu niên gầy yếu cả giận nói các ngươi muốn làm gì tông phú nghe vậy mỉm cười nói huynh đệ sự tình vẫn chưa xong đâu rồi hôm nay sự tình Ngươi dù sao cũng phải lại để cho Nam Phong học phụ trong nói được bên trên lời nói người đi ra giải quyết một chút đi. Các ngươi nghĩ lừa ta?" Triệu Khoát trầm giọng nói. Tông Phú cười nói, "Nếu như Nam Phong học phụ không đến cái đủ mặt mũi người, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể sửa chữa ngươi một trận, là chúng ta tiểu học muội lấy cái công đạo." Đánh rắm, nàng lớn lên so với lão tử đều cường tráng, ta sẽ đùa giỡn hắn." Triệu Khoát cả giận nói. Tông Phú thì là không để ý tới, chẳng qua là đưa hắn một mực chế trụ, tùy ý bốn phía người xem náo nhiệt trở nên càng ngày càng nhiều. Song Vương cái cọ lẫn nhau mắng một hồi. Đột nhiên đám người có chút bạo động, sau đó Tông Phú con mắt chính là sáng ngời nhìn thấy, cái kia Lý Lạc đi ra. Quả nhiên đã đến. Tông Phú trong nội tâm mừng thầm, chỉ cần Lý Lạc phát hiện ra thân, hôm nay nói cái gì đều được đem hắn đấy lấy ra, xem một chút đến tuột cùng là có bản lĩnh thật sự, hay vẫn là ngân thương ngọn đến đầu. Nhưng mà, còn không đợi trong lòng của hắn sắc mặt vui mừng quyết tán, chỉ thấy được Lý Lạc liền quay đầu đối với phía sau hô, giám sát đạo sư, nơi đây chính là gia hỏa này trái với quy củ, một mình ẩu đả, vội vàng đem hắn bắt lại, cấp bậc hắn tham tăng lớn khảo thí tư cách. Tông Phú trên mặt vui vẻ trực tiếp cứng đờ. Sau đó hắn liền gặp được Lý Lạc phía sau có một gã quần áo rám sắt trang phục đạo sư mặt không chút thay đổi đứng dậy. Tây cỏ. Tông Phú lịch sự trực tiếp phát nổ một câu nói tục. Hắn không nghĩ tới vị này lạc Lam phụ thiếu phụ chủ đường đi như vậy lỗ mãng. Hai ngày này Bạch Linh Viên tất cả đại học phụ đệ tử giữa tranh đấu nhìn mãi quên mắt. Nhưng tất cả mọi người là dựa theo quy củ bất thành văn chính mình đến giải quyết. Ai gặp qua loại này động một chút lại cùng lão sư cử báo người. Còn muốn không nên mặt mũi. Cái này thiếu phụ chủ, một chút cũng không phải theo như sáo lộ đến a. Chương bốn mươi Phú bị phản ứng biển người như thủy triều mãnh liệt giữa, xung quanh rất nhiều vây xem đệ tử nhìn qua một màn này, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới cái này tới đây cứu trận lý lạ, vậy mà thuận tiện mang theo một cái giám sát đạo sư tới đây. Ta đi, cái này thiếu phủ chủ cũng quá không nói quý củ. Quá sợ rồi, đây không phải lộ ra sợ tông phu sao? Đệ tử giữa cái lột, lại vẫn muốn tìm đạo sư cử báo, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nói không sai, nhưng mà, giống như tìm đạo sư mới là chính xác nhất phương pháp xử lý a. Một mình ngẫu đả, vốn là trái với rồi quy củ a. Ngươi Lời này của ngươi tuy rằng nói không sai, nhưng là nhưng là có người nhưng mà rồi cả buổi, thậm chí có điểm không có biện pháp phản bác, bởi vì là trái pháp luật quý củ, tìm đạo sư cử báo khiếu lại, giống như cũng không có gì sai lầm. Nhưng vì cái gì cũng cảm giác không thích ở đây. Ở trung tâm một ít học viên lâm vào trầm tư thời điểm, cái kia Tông phú thì là vội vàng đem chống đỡ tại triệu khoát sau lưng bàn tay núi lỏng ra, vẻ mặt tươi cười đối với cái kia mặt không chút thay đổi giám sát đạo sư nói, "Đạo sư, chúng ta không có ẩu đả, chẳng qua là đang nói đùa. Ngươi vừa rồi rõ ràng muốn đánh nhào ta." Triệu khoát nói ra, Tông Phú lung túng phủ nhận, làm sao có thể, ngươi không nên vu oan ta. Lý Lạc cũng là đi tới, cười nói, không sao, dũng cảm nói ra ngươi chân thật ý tưởng. Tông Phú cười nói, không có không có, thật không có. Giám sát đạo sư nhìn thoáng qua trong sân tình huống, lại nhìn rồi nhìn Trung Dương học phủ vị kia vạm vỡ giống như gấu học trung tiểu học muội, khoe miệng giật giật, nói, các ngươi muốn đụng xứ không thể tìm tốt đi một chút hay sao? Tông Phú rất ủy khuất, Trung Dương học phủ vốn chính là Dương Khí Cự Thịnh, nữ học viên đều tìm không ra mấy cái, vị này vạm vỡ tiểu sư nguội là bọn họ học phụ trước 20 tên trong duy nhất một người nữ sinh, bọn họ bình thường đều khi thành bảo đấy. Ngươi, phạt đứng bao giờ, muộn một phút, để cho các ngươi viện trưởng đến dẫn người. Giám sát đạo sư tức giận. Kỳ thật những học viên này giữa hầu đã gần nhất quá nhiều, bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lý lạc đến tố cáo, bọn họ nhất định phải đến xử lý, bằng không thì chính là thất trách." Giám sát đạo sư nói xong, liền trực tiếp quay người đi được. Trung quanh mọi người vây xem ở bên trong, có tiếng đầu cười vang trở ra, cũng không biết đang cười ai. Tống Phú bất đắc dĩ đứng tại nguyên chỗ, cũng không dám lúc ních Lý Lạc tiến lên, cười nói: Ngươi liền đối với ta tốt như vậy thì sao? Lại vẫn hao hết tâm tư muốn dùng triệu khoát đem ta bước đi ra. Tông Phú nhìn trầm trầm vào Lý Lạc, thở dài, bởi vì vì người khác đều nói thiếu phụ chủ ngươi không đủ gây sợ, nhưng ta cảm giác ngươi có thể sẽ là lần này kỳ thi cuối năm lớn nhất truyền xấu, cho nên ta phải thăm dò một lát ngươi đấy à? Lý Lạc có chút kinh ngạc mà nói: Ngươi như vậy xem trọng ta? Tông Phú gật gật đầu, nói: Bởi vì ta biết Khương Thanh Nga kinh khủng, ta không tin cùng nàng có hôn nước người, thật sự sẽ là cái gì cũng sai. Ngươi cùng Thương Thanh Na đã giao thủ. Lý Lạc càng tăng thêm kinh ngạc, Tông Phú thở dài một hơi, nói: Cùng lúc cái giấm tay à, cái kia một lần nàng liền nhìn ta một cái, sợ tới mức ta chân đều đã tê dợn. Nhưng mà Lý Lạc, ngươi như vậy che không muốn động thủ, xem ra là thực gần giấu cái gì, ta ngược lại cũng rất tò mò, kỳ thi cuối năm bên trên ngươi cuối cùng sẽ biểu hiện được như thế nào. Đến lúc đó tại kỳ thi cuối năm bên trên gặp phải sẽ biết. Lý Lạc cười cười, chật vô vô Tông Phú bà vai, cái kia ngươi cứ tiếp tục đứng đấy à, ta về trước đi ngủ. Nói xong, chính là mang theo triệu khoát tại rất nhiều cổ quái trong ánh mắt, khoan thai mà đi. Tông Phú nhìn qua bọn họ rời đi, bất đắc dĩ viu môi mong, chợt hắn làm như nhớ tới cái gì, biến sắc. Mẹ kiếp, bị phạt đứng rồi, còn thế nào đi tham gia tụ họp buổi tối của sư không? Hắn sẽ không đã cho ta phản bội rồi không cho hắn mặt mũi a. Bạch Linh Viên một chỗ, trong một gian phòng, sư không trên mặt ôn hòa vui vẻ kêu gọi trước mặt Hạ Lương, Chỉ Tô, còn tự mình là hai người châm rồi trả, lời nói giữa nhẹ nhàng hữu lễ. Ba người nói một hồi, Chỉ Tô nhăn nhuyễn mày, nói, Tông Phú gia hỏa này làm sao còn chưa tới? Hạ Lương cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì là Tông Phú không giống như là đối với sư không đề nghị không có gì hứng thú bộ dạng, cho nên hắn đại khái tỷ lệ sẽ xuất hiện đó a. Sư không trên mặt vui vẻ, hai mắt nhưng là hơi có vẻ tính mịch, cái này Tông Phú chẳng lẽ là không muốn cho hắn mặt mũi sao? Mà tại lòng hắn tư chuyển động lúc, đột nhiên có người gõ cửa tiền đến, ghé vào lỗ tai hắn nói một ít gì, lại sau đó, khuôn mặt của hắn bên trên thì có một vòng vẻ ngạc nhiên nổi lên. Sư không vất tay đem người cho lui, sau đó nhìn về phía hai người, cười nói, đêm nay Tông Phú có thể là tới không được rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạc Lương Trì Tô kinh ngạc nói, hắn đều muốn đi dò xét lý lạc đấy kết quả bị lý lạc cử báo cho giám sát đạo sư, sau đó liền bị phạt đứng 3 giờ. Sư không nói đến đây lời nói thời điểm, sắc mặt hơi chút có chút cổ quái. A, Hạng Lương, Trì Tô nhịn không được nghẹn ngào, chợt hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút giỡn khóc giỡn cười. Cái này lý lạc, có chút không phải theo như lẽ thường ra bài a. Hạng Lương nhịn không được cười nói, cử báo cho đạo sư, cũng thiệt thòi ra hỏa này nghĩ ra a, hắn cũng không sợ bị người nhạo báng sao? Có thể là thật không có năng lực đối phó Tông phu a cho nên chỉ có thể lựa chọn loại biện pháp này." Trí Tô nói ra, "Ta đã nói, căn bản không cần phải đi dò xét cái kia Lý Lạc, hắn cũng không phải chúng ta cần phải chú ý đối thủ, hắn cũng không có tư cách lại để cho chúng ta cẩn thận như vậy." Hạng Lương điểm môi, nói, "Sư không trên mặt vui vẻ nói, Tông Phú cẩn thận cũng là tốt, nếu quả thật tại kỳ thi cuối năm phía trên gặp Lý Lạc, tiện tay trước giải quyết hết ta, miễn cho cuối cùng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Nhưng mà hiển nhiên, hắn đối với cái này cũng không có quá mức để trong lòng, mà là chủ đề chuyển một cái, liền chuyển đến hôm nay chính sự, Tông Phú tuy rằng không tới, nhưng chúng ta hôm nay gặp mặt mục đích, lại không thể bởi vậy chỉ hoãn. Chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là đem Nam Phong học phủ từ thiên tộc quận đệ nhất học phủ trên bảo tọa kéo xuống. Mà Nam Phong học phủ năm nay mạnh nhất người, phải là Lữ Thanh Nhi, chỉ cần đem nàng giải quyết hết, Nam Phong học phủ liền đem sẽ mất đi tranh đoạt đệ nhất danh tư cách, khi đó, bọn họ năm nay tất nhiên liền lấy không đến rất hơn chúng tuyển danh mạch. Đề nghị của ta cũng rất đơn giản, cuối cùng thời kỳ, chúng ta cần phải liên thủ đem Lữ Thanh Nhi đào thải. Hạ Lương cùng Trì Tô liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt nghiêm trọng, chợt hỏi ra lòng nghi ngờ liên thủ đối phó lữ thanh nhi cũng không dễ dàng đến lúc đó coi như là đánh nhưng mà, dùng năng lực của nàng hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra mặt khắc cuối cùng thời kỳ tất nhiên vẫn tồn tại mặt khắc mạnh mẽ kẻ địch một khi chúng ta cùng lữ thanh nhi càng đấu quá ác có thể sẽ bị người ngư ông đắc lợi sư không mỉm cười nói hết thảy ta đều làm tốt an bài chỉ cần các ngươi tại ta an bài thời cơ cùng địa điểm xuất hiện là được hạng lương chỉ tô trầm ngâm một lát cuối cùng nhẹ gật đầu vậy theo lời ngươi nói nam phong học phủ chiếm cứ thiên thủ quận đệ nhất học phủ quá lâu cũng nên thay người ngồi một chút rồi Sư không trên khuôn mặt vui vẻ càng lớn, sau đó giơ lên chén trà. Ba người chén trà nhẹ nhàng đụng đụng. Vậy, hợp tác vui vẻ. Chương 48, gặp được sư không. Hai ngày sau ở bên trong, ngược lại là không ai lại đến trêu chọc Lý Lạc, đầu nhưng mà mỗi khi hắn đi ra ngoài thời điểm, những cái kia chúng quanh quăng đến ánh mắt tựa hồ là mang theo một ít cổ quái chi ý. Nhưng Lý Lạc sẽ đối với cái này để trong lòng sao? Hiển nhiên sẽ không. Dù sao cái này cùng hắn hai năm trước kinh nghiệm những cái kia so với, thật sự là không đáng giá nhất tới. Bạch Linh Viên, Phong San Lâu Lý Lạc cùng Triệu Khoát tới đây kiếm ăn, nhưng mà lên lầu lại phát hiện rộng rãi trong hành lang kín người hết chỗ, khắp nơi đều là tràn đầy tinh thần phấn chấn thiếu niên thiếu nữ, thỉnh thoảng có rất nhiều tiếng cười đùa vang lên. Người cũng quá nhiều. Triệu Khoát im lặng nói. Lý Lạc cũng có chút bất đắc dĩ, vừa ý định bỏ chạy, đã thấy đến cách đó không xa vị trí gần cửa sổ, có người đối với hắn vây vây tay. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là Lữ Thanh Nhi. Đi, đi lẫn vào cái cơm. Lý Lạc thấy thế cũng không khách khí, mang theo Triệu Quát đi qua, nhưng mà theo đến gần mới nhìn thấy. Cùng Lữ Thanh Nhi ngồi cùng bàn còn có Đế Pháp Tình cùng với Tống Vân Phong. Không để ý mà nói, "An vị nơi này đi, còn có chỗ trống." Lữ Thanh Nhi hết sức nhỏ ngón tay ngọc chỉ chỉ để trống vị trí, nói ra. Ngồi cùng bàn Đế Pháp Tình đôi mắt đẹp nhìn Lý Lạc một cái, nhưng mà nhưng không có lại như là lấy trước kia dạng mở miệng cười nhạo, mà là yên tĩnh uống nước. Ngược lại là Tống Vân Phong khẽ như mày, rất thích khi biểu hiện ra một ít không vui, hắn cảm thấy nếu có nhãn lực sức lực người, thời điểm này hẳn là sẽ minh bạch làm như thế nào. Sau đó, hắn liền gặp được Lý Lạc đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, cảm kích cười nói: hay vẫn là đồng học thân A, người am hiểu khẩn cấp. Tống Vân Phong khoẹt miệng có chút co quắp một lát, thẳng nhiên nói, Lý Lạc, nghe nói ngươi lại gây sự rồi, hiện tại Bạch Linh Viên cũng có như vậy nhiều mặt khác học phủ ngươi, ngươi có thể hay không đừng cho Nam Phong học phủ bôi đen rồi hả? Ngươi như vậy, lại để cho chúng ta những thứ này cùng là Nam Phong học phủ đệ tử, cảm thấy thật là có chút khó chịu nổi à? Lý Lạc nghe vậy, lập tức trầm ngâm nói, nếu như ta chỗ xem như chỗ vì để ngươi cảm thấy khó chịu lời nói, như vậy ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian đổi học a. Lời này nói, trực tiếp lại để cho Tống Vân Phong trong mắt có tức giận hiển hiện. hiện mà cái kia một bên Lữ Thanh Nhi thì là khẽ môi hơi gấp rồi một lát. Tống Vân Phong cười lạnh nói, "Ta lui không lùi học, ngươi nói có thể không tính, Lý Lạc, ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi không nên dùng là tại dự thi đậu mặt đánh với ta rồi một cuộc thế hòa, là có thể tùy ý đắc tội mặt khác học phủ ngươi, chính ngươi rõ ràng nhất ngươi cái kia thế hòa ở chỗ này cuối cùng có hay không dùng. Nhưng mà Lý Lạc lại không nghe hắn bên này lời nói, mà là đối với đang kêu gọi bồi bàn Lữ Thanh Nhi nói, "Giúp đỡ chúng ta điểm phần món ăn, cảm ơn." Lữ Thanh Nhi vắng ngắt không có trả lời, nhưng cùng bồi bàn lúc nói chuyện hiện nhiên hay vẫn là bỏ thêm hai phần giá cả xa xỉ đồ ăn. Tống Văn Phong thấy thế, trong nội tâm tức giận càng lớn, mơ hồ có chút ghen ghét chi hỏa bốc lên, bởi vì hắn có lẽ không có như vậy đối với Lữ Thanh Nhi nói chuyện nhiều, lại Lý Lạc hỗn đản này, dám khi trước mặt hắn sai khiến nàng. Ngày mai kỳ thi cuối năm liền muốn bắt đầu, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhưng mà Lữ Thanh Nhi hiển nhiên không có ý định nghe bọn họ tiếp tục châm chọc khiêu khích xuống dưới, vì vậy chủ động mở miệng nói ra. Mấy người đều nhẹ gật đầu, sau đó lời nói để liên tuận thế vang ra. Lý Lạc ngược lại không sao cả tham dự, mà là chuyên tâm vùi đầu ăn cơm nhưng mà ăn hết một nửa, hắn đột nhiên phát hiện bàn này bên trên bầu không khí hơi hơi dừng một chút, lập tức ánh mắt có chỗ cảm ứng nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy được chỗ đó có một đạo nhân ảnh đi tới. Tên thiếu niên kia bộ dáng không tính quá mức xuất chúng, nhưng mơ hồ tản ra một loại làm cho người cảm thấy khí thế áp bách, cố khí thế kia, mặc dù là kia trên khuôn mặt mang theo cười ôn hòa ý, như trước làm cho người không dám kinh thường. Đông Nguyên học phủ, Sư không, Thiên tộc quận tổng đốc chi tử. Mà cái này Sư không lên lầu, ánh mắt trực tiếp liền nhìn về phía Lý Lạc bọn họ bên này, sau đó cười đi tới, các vị có thể ngồi ở đây được không? Lữ Thanh Nhi ánh mắt vừa nhấc, Thản nhiên nói, không có ý tứ, ngồi đây rồi. Sư Không cười từ bên cạnh cho mượn một cái cái ghế tới đây, cái kia một bản người hiển nhiên cũng nhận thức hắn, cho nên không ai dám ngăn trở. Sư Không tại Tống Vân Phong mặt khác một bên ngồi xuống, nói, Thanh Nhi, gia phụ cùng lữ bá phụ coi như là quen biết, không cần phải lãnh đạm như vậy à? Ta và ngươi vốn là cạnh tranh quan hệ, Hà Tất Cố xem như thân hòa, chứa vào không phải sao? Lữ Thanh Nhi nói, Sư Không bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ta và người tương lai tất nhiên đều tiến Thánh Huyền Tinh học phủ, đến lúc đó ngược lại là đồng học, không cần phải như vậy không thạo. Vân Phong, ngươi nói đúng không? hắn còn đối với một bên Tống Vân Phong hỏi. Tống Vân Phong thần sắc bình tĩnh gật đầu. Lý Lạc ăn được cảm thấy mỹ mãn, buông xuống bát bữa, nhìn về phía Lữ Thanh Nhi, nói: đã ăn xong chưa? muốn đi tản bộ tiêu thực sao? Lữ Thanh Nhi nghe vậy, lập tức chán nhẹ một chút, nàng đương nhiên biết đây Lý Lạc giúp nàng hóa giải cục diện, dù sao nàng cũng không phải muốn ở lại chỗ này cùng vẻ mặt hư giả sư không nói những thứ vô dụng này mà nói. sư không thấy thế? hai mắt hư híp một lát, ngón tay hắn nhặt lấy một viên đậu tạm, chợt cong ngón đúng ra, trong lúc mơ hồ phảng phất là có rất nhỏ lôi minh văng lên. một đạo ngân quang dùng xét đánh xu thế, trực tiếp đối với lý lạc vẽ mặt bắn ra mà đi. nhưng mà đang ở đó ngân quang sắp đánh trúng lý lạc lúc, một cây tản ra hàn khí chiếc đuôi bay vụ tới, đem viên kia quấn quanh lấy lôi tướng chi lực đậu tạm đánh bay ra ngoài, cuối cùng chiếc đuôi hung hăng cắm vào lầu trụ ở bên trong, ở trên lan tràn hàn khí dẫn tới phụ cận có chút xương trắng hiện hiện. lữ thanh nhi hai con ngươi có chút lạnh như băng nhìn chăm chú lên sư không, quanh thân mơ hồ có hàn khí dâng lên, nói, sư không không nên không có việc gì tìm việc bên này động tĩnh tại trong hành lang cũng đưa tới một ít rối loạn từng đạo ánh mắt kinh nghi phóng mà đến mà khi bọn họ phát hiện xung đột dĩ nhiên là Lữ Thanh Nhi cùng sư không lúc lập tức hứng thú đại phát chẳng lẽ năm nay học phủ kỳ thi cuối năm có thực lực nhất cạnh tranh đệ nhất danh hai người ở chỗ này muốn sớm động thủ sao ở đằng kia chúng nhiều quan nhận được ở bên trong sư không cười nói thất thủ thất thủ thiếu phủ chủ cũng đừng tức giận a Lý Lạc lắc đầu bất đắc dĩ nói tức giận thật không có chẳng qua là ngươi cái này quá lãng phí lương thực rồi xem ra huynh đệ nhà của ngươi dạy không hợp cách ta sư tổng đốc bình thường không phải dạy ngươi sao nếu như trong nhà thiếu roi ra ta có thể tiễn đưa ngươi hai cây sư không trên mặt vui vẻ nói thiếu phủ chủ nói đúng ta lần sau nhiều chú ý biết sai liền sửa vậy còn là một hảo hài tử lý lạc gật đầu tán dương rồi một tiếng sau đó liền cùng triệu khoát quay người rời đi lữ thanh nhi đôi mắt lạnh lùng nhìn sư không một cái đi theo đế pháp tỉnh cũng đuổi theo sát mà tống vân phong vốn là nhìn nhìn sư không lúc này mới đứng dậy rời đi sư không nhìn qua bọn họ rời đi thân ảnh cũng không thèm để ý Thò tay đem trên bàn trong mâm còn dư lại mấy viên đậu tầm ném vào trong miệng, nhẹ nhàng ngay, khoe miệng mang theo cười, trong đôi mắt nhưng là một mảnh lạnh lùng. Cái này lý lạc, đến tột cùng là cất giấu thực lực, hay là thật không có năng lực? Còn muốn thăm dò đi ra đây, hắn nhẹ nhàng tự nói, chợt vừa cười lắc đầu. Được rồi, một cái phế bỏ thiếu phụ chủ, hẳn là không nhiều lắm uy đe dọa, chỉ cần đào thải mất lữ thanh nhi, như vậy lần này nam phong học phủ nhất định cầm không được cái kia thiên thuộc quận đệ nhất học phủ chiêu bài. Nhưng mà ra hỏa này, thật đúng là làm cho người chán ghét ta xem ra có cần phải cũng thuận tay làm điểm an bài lại để cho hắn sớm chút xéo đi đào thải a chương 49, kỳ thi cuối năm khai mạc thời gian tại đây náo nhiệt bạch linh viên trong bay nhanh mà qua trong chớp mắt kỳ thi cuối năm ngày đã tới bạch linh viên bên ngoài mãnh liệt mà đến biển người như thủy triều càng ngày càng nhiều hiển nhiên toàn bộ thiên thụ quận các nơi đều cũng có lấy người chạy đến quan sát trận này kỳ thi cuối năm việc trọng đại bạch linh sơn chân núi kéo dài quan sát trên đài đen ngoài một mảnh nhân khí huyên náo ở phía trước có một ít rộng rãi xa hoa đình cát những thứ này đỉnh các đều là là thiên thụ quận khắp nơi đại nhân vật chỗ chuẩn bị Mà ngắn ngủn một hồi thời gian thiên thụ quận tổng đốc sư dơ cao nam phong học phủ vệ sát lão viện trưởng đều là lộ diện đưa tới rất nhiều quan nhận được xem như là thiên thụ quận trong phân lượng cao nhất hai vị bọn họ trực tiếp là vào rất trung ương đỉnh các sau đó đã có người lập tức dâng lên trà thơm trái cây ha ha lão viện trưởng tinh thần hay vẫn là trước sau như một không sai a sư tổng đốc trên mặt vui vẻ nói vệ sát lão viện trưởng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói Nghe nói sư tổng đốc đối với ta Nam Phong học phủ thân làm cho này Thiên Thục quận đệ nhất học phủ không hài lòng rất đây. Cái này tất nhiên là tung tin vịt. Sư tổng đốc cười lắc đầu phủ nhận. Chợt hắn tiếng nói chuyển một cái, nói, cái này Thiên Thục quận đệ nhất học phủ đều dựa vào thực lực tranh đoạt mà đến, bất luận kẻ nào đều không cải biến được, trừ phi Nam Phong học phủ thực lực được kia hắn học phủ vượt qua. Lão viện trưởng thản nhiên nói, ta Nam Phong học phủ tại Thiên Thục quận quật khởi thời điểm, sư tổng đốc ngươi còn không biết ở đâu cái rác xuống trà chỗ đây. Những năm này sư tổng đốc chấp chính Thiên Thục quận cũng cùng lão viện trưởng có nhiều mâu thuẫn xung đột, trong đó một ít thậm chí dính đến rồi Nam Phong học phủ danh vọng cùng lợi ích, phải biết rằng lão viện trưởng hầu như đem Nam Phong học phủ danh khí trở thành gốc rễ mạng của hắn, sư tổng đốc dám tại đây phía trên tổn thương đến Nam Phong học phủ, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mà đại hạ vương đình hàng năm đều đối với các tỉnh tổng đốc tiến hành chiến tích bình thẩm, mà lão viện trưởng xem như là thiên thuộc quận đệ nhất học phủ người chấp trưởng, tự nhiên là có trọng yếu quyền nói chuyện, vốn lấy song phương ân oán, lão viện trưởng làm sao có thể cho cái gì tốt đánh giá? Điều này sẽ đưa đến những năm này sư tổng đốc thủy trung khó có thể lên trước. Theo thời gian trồng chất xuống, song phương ân đoán cũng là càng ngày càng sâu, hôm nay gặp mặt, hiển nhiên đánh võ mồm. Đặc biệt là năm nay, nếu như sư tổng đốc chiến tích bình luận tra xét hay vẫn là không thể đạt đến một cái trình độ, như vậy hắn đại khái tỷ lệ sẽ bị điều đi, bị phân công đến một cái so với thiên thuộc quận yếu hơn quận địa phương. Đây cũng là vì sao sư không nghĩ hết biện pháp đều muốn đem Nam Phong học phủ cái kia thiên thuộc quận đệ nhất học phủ chiêu bài cho hái đi nguyên nhân chủ yếu. Trong đỉnh nơi đây bầu không khí đông lạnh, mà những địa phương khác thì là náo nhiệt vô cùng ra, đế pháp ra, bối ra những thứ này tiên thủ quận mọi người gia chủ đều là hiền thân. Kim Long Thương hội lữ hội trưởng cũng là mặt mày hớn hở mà đến, dù sao lần này kỳ thi cuối năm, cái kia tiểu chất nữ nhưng là sẽ sâu sắc mặt mày dạng dỡ đấy. Tại một chỗ đỉnh cắt giữa, Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh cũng là đến đến rồi, dù sao xem như là Lạc Lam phủ một thành viên, các nàng đương nhiên cũng muốn quan nhận được một lát nhà mình thiếu phủ chủ tại kỳ thi cuối năm trong thành tích. Đương nhiên càng nhiều cũng là bởi vì là các nàng cùng Khương Thanh Nga là quan hệ vô cùng tốt khuyên mật, cho nên đối đại lý Lạc các nàng đều cũng có loại đưa hắn làm đệ đệ giống như cảm giác hơn nữa lý lạc vóc người xoáy tính cách cũng không có thiếu phụ chủ ngạo mạn mặc dù có thời điểm sẽ ra một lát nhưng hiển nhiên hay vẫn là rất làm người khác cưa thích đấy ngươi nói thiếu phụ chủ lần này có thể đi vào mười thứ hạng đầu sao thái vi ưu nhã nghiêng dựa vào thành ghế tiện tay lấy ra một cây nhang tiêu mở mạnh gợi cảm cặp môi đỏ mọng khép mở giữa hàm răng liền đem kia nhẹ nhàng cắn đứt một màn này nếu là có nam tử ở chỗ này sợ là sẽ phải bị treo chọc được tâm hỏa lửa đốt sáng thể nhan linh khinh ngón tay ngọc gõ mặt bàn nhịn không được nói Ngươi cái này hồ ly tinh thu liệm bắt lính theo danh sách không được lại không có người ngoài thái vi bị cô nói trợ nàng từ mâm đựng trái cây trong lấy ra một mảnh cây dưa hồng đưa cho nhan linh khanh nói ngươi ăn nhiều một chút cái này tẩm bổ một chút ngươi còn được một tức lại muốn tiến một thước rồi đúng không nhan linh khanh nổi giận ngươi lớn lên hung liền không dậy nổi có phải hay không lập tức đứng dậy trực tiếp nào tới ngăn chặn thái vi dùng sức gãi ngửa đứng lên thái vi bị gãi được cười run rẩy hết cả người run run rẩy rẩy cuối cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ tha cho ta đi ta sai rồi Cái kia đang thương tiểu mỹ bộ dáng, nào có lạc Lam phủ đại quản gia ngày bình thường tỉnh táo cùng lý trí. Nhan Linh Khanh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đã ngồi trở về, nói: "Lý Lạc hẳn là đệ thất ấn tướng lực cấp bậc, từ bên ngoài thực lực đến xem, hắn đều muốn tiến 10 thứ hạng đầu độ khó không nhỏ. Chẳng qua nếu như bọn họ Nam Phong học phủ cái vị kia Lữ Thanh Nhi có thể đoạt được đệ nhất mà nói, cái kia Nam Phong học phủ sẽ thêm vào đạt được 15 cái danh nghịch, cái này 15 cái danh nghịch bên trong, Lý Lạc cầm một cái ngược lại là không khó." Thái Vi khẽ cười một tiếng, nói: "Ta lại cảm thấy, thiếu phủ chủ muốn vào 10 thứ hạng đầu không khó." Nhan Linh khanh kinh ngạc nhìn nàng một cái, hiển nhiên không biết nàng nơi nào đến lớn như vậy tin tưởng. Ngươi đừng nhìn hắn ngày bình thường ôn hòa không có nửa điểm thiếu phụ chủ kiêu ngạo, nhưng thực chất ở bên trong hay vẫn là rất kiêu ngạo, dù sao cũng là cái kia hai vị nhi tử, đồng thời còn là cùng thanh nga có hôn nước người. Dùng cái kia tính cách, hắn có lẽ sẽ không đối với đệ nhất sinh ra cái gì chấp niệm, nhưng hắn chỉ sợ cũng không quá sẽ tiếp nhận loại này bị người mang vào thánh huyền tinh học phụ sự tình. Thái Vi nói ra, đương nhiên quan trọng nhất là, xuất phát từ trực giác, ta cuối cùng cảm giác chúng ta vị này thiếu phụ chủ cũng không biểu hiện ra hiển lộ đơn giản như vậy. Nhan Linh Khanh như có điều suy nghĩ, kỳ thật lý lạc có đôi khi đích thật là làm cho người ta một loại đoán không ra cảm giác, rõ ràng chỉ là một cái mới ra tướng không bao lâu người, nhưng cái này ngắn ngủn một tháng giữa, hắn làm thành sự tình, có thể cũng không ít. Hy vọng hắn có thể dựa vào bản lĩnh của mình tiến vào mười thứ hàng đầu, đoạt được chúng tuyển danh ngạch ta, nói cách khác, loại này bị thuận tiện tiến thánh huyền tinh học phủ người, ngày sau đến rồi thánh huyền tinh học phủ, đều có chút lúng túng, hơn nữa hắn hay vẫn là Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ cùng với thanh nga vị hôn phu, chất trợ, nhớ tới việc này Ta đã cảm thấy Lý Lạc đi Thánh Huyền Tinh học phủ đều chưa hẳn là một cái chuyện tốt. Nhan Linh Khanh nâng đỡ bằng bạc giọng kính, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên gương mặt toát ra một ít đồng tình. Thái Vi cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nàng đồng dạng là từ Đại Hạ Vương thành tới, đối với Thánh Huyền Tinh học phủ cũng so sánh hiểu rõ, đồng thời nàng vô cùng rõ ràng Khương Thanh Nga tại đó có được lấy gì các loại danh khí, nói là vạn chúng nhìn chăm chú một chút cũng không quá đáng. Lý Lạc hôm nay trốn tại Nam Phong thành khá tốt một ít, những cái kia phong ba thổi không đến, nhưng một khi đi Thánh Huyền Tinh học phủ chỉ sợ hắn liền đem sẽ trực diện khương thanh nga cái kia sáng chói đến làm cho người ta mắt mù cuồng sáng chói mang đến áp lực. Nếu như đổi lại thừa nhận năng lực trên lệ người, sợ là đều gánh không được. Mà tại các nàng đang khi nói chuyện, cái mảnh này trong sân bầu không khí trong lúc đó sôi trào lên, hai nữ ánh mắt phóng mà đi, sau đó liền gặp được khắp nơi học phủ đội ngũ đều là vào lúc này vào bàn rồi. Các nàng ánh mắt quét tới, một cái chính là gặp được nam phong học phủ bên trong lý lạc, dù sao cái kia một đầu màu xám bạc tóc cùng với cực sói bộ dáng, quá tốt nhận biết. Thiếu phủ chủ lớn lên là thật là để mắt. Cái này tóc màu sắc thay đổi về sau, càng đẹp trai hơn đây." Thái Vi cười bình luận. Nhan Linh khanh tức giận, đánh giá vẻ mặt, nông cạn. Nhưng mà nàng cũng không có phủ nhận, kế thừa cái kia hai vị cha mẹ tốt đẹp gen lý lạc, hoàn toàn chính xác bên ngoài bề ngoài mặt tìm không gian nửa điểm tật xấu. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú giữa, có một gã mặc tinh quang trường bảo thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao, tinh quang trường bảo bên trên, có sao thần tách ra một bạc quang huy. Đó là Thánh Huyền Tinh học phủ đồng phục đạo sư, hiển nhiên, người đến là Thánh Huyền Tinh học phủ dưới phái mà đến giám sát thành viên. Các vị thiên thuộc quận đệ tử ta là thánh huyền tinh học phủ đạo sư an tâm liệt năm nay học phủ kỳ thi cuối năm sẽ dùng điểm tích lũy chế đến phân ra bài danh tên tiên là an tâm liệt thánh huyền tinh học phủ đạo sư nhìn qua ước trưởng tại trường 30, mà có thể tại cái tuổi này thành là thánh huyền tinh học phủ đạo sư hiện nhiên coi như là trẻ tuổi có là mà theo thanh em hắn rơi xuống chỉ thấy được tất cả học phủ dẫn đội đạo sư thì là lấy ra một cái óng ánh bài phân phát cho rồi riêng phần mình đệ tử lý lạc bọn họ cũng là lấy được óng ánh bài óng ánh bài ước trưởng lớn cỡ bàn tay phía trên khắc rõ riêng phần mình học phủ huy hiệu trường đồng thời còn có danh tự Khi kỳ thi cuối năm bắt đầu một khắc này, các ngươi tất cả mọi người sẽ tiến vào hai cái bình luận tra xét cửa khẩu. Thông qua hai cái này cửa khẩu, các ngươi sẽ đạt được một ít trụ cột điểm tích lũy. Hai cái này bình luận tra xét cửa khẩu ở bên trong, đệ tử cấm lẫn nhau tướng động thủ. Mà một khi thông qua hai cái này cửa khẩu, hết thảy đều muốn sẽ trở nên tự do, cướp đoạt những người khác trong tay vóng ánh bài, đem kia điểm tích lũy cướp đi. Đây chính là thứ ba tầng đấu vòng loại. đương nhiên, đồng học phụ giữa không cách nào lẫn nhau đoạt điểm tích lũy. Các ngươi tới hạn là tại bạch linh sơn tây nam phương hướng ở chỗ sâu trong chỗ đó có một mảnh cổ thành phế tích tên là trắng linh hư đến đó trong các ngươi sẽ biết được cuối cùng quy tắc theo cái kia an tâm liệt không nhanh không chậm thanh em rơi xuống tất cả đệ tử sắc mặt đều là thời gian dần trôi qua trở nên ngưng trọng lên trong không khí dường như đều tràn ngập khẩn trương chi ý mà tại đem hết thể quy tắc sau khi nói xong cái kia an tâm liệt nhìn thoáng qua sát trời chợt lộ ra nụ cười sáng lạ nói nhảm đến đây là kết thúc ta ở chỗ này tuyên bố học phủ kỳ thi cuối năm chính thức bắt đầu khi hắn lời này một xuống Phương này trong thiên địa cái kia căng thẳng bầu không khí trong lúc đó nổ tung ra, hóa là huyên náo chi khí, phô thiên cái địa lan tràn mà ra. Kỳ thi cuối năm rút cuộc đã bắt đầu. Chương 50, khảo thí phải động não. Ầm ầm. Theo An Liệt đạo sư một câu kia kỳ thi cuối năm bắt đầu, chỉ thấy được cái kia rất nhiều học viên phía trước, trên mặt đất có vô số cây tối chui từ dưới đất lên mà ra, những thứ này cây tối lẫn nhau dây dưa, cuối cùng tạo thành một mảnh dài hẹp thông đạo hành lang, trong đó tôi tăm, đi thông Bạch Linh Sơn bên trong. Nam Phong học phủ phía trước đội ngũ Lâm Phong cùng Từ Sơn nhạc hai người ngước mắt nhìn hành lang một lát, sau đó đối với sau lưng các học viên phất vẩy tay khởi hành a. Khi thanh âm của bọn hắn vừa nói ra, chỉ thấy được từng đạo bóng người trên thân thể không có cùng màu sắc tướng lực dâng lên, cuối cùng tật bắn mà ra, trực tiếp là vọt vào trong hành lang. Cùng lúc đó, mặt khác học phủ đệ tử cũng là khuynh xào mà động, trong lúc nhất thời tình cảnh lộ ra cực vì cái gì sôi trào. Mà vị kia Thánh Huyền Tinh học phủ áo bào màu bạc đạo sư thì là tiến vào trung tâm đình cát, sư tổng đốc cùng lão viện trưởng đều là đối với kia khẽ gật đầu, cười nói, vất vả an liệt đạo sư rồi. Tuy nói từ thực lực, địa vị mặt mà nói, An Liệt nếu so với bọn họ kém một chút, nhưng dù sao hôm nay có Thánh Huyền Tinh Học Phủ phái tới giám sát thành viên thân phận, cho nên bọn họ cũng đưa cho một ít tôn trọng. Hơn nữa cái này An Liệt coi như là trẻ tuổi có là, tuy nói hôm nay chẳng qua là Ngân Huy đạo sư, nhưng lại có lên chức là vàng dược đạo sư tiềm lực, tương lai một khi thăng nhiệm, như vậy tại Đại Hạ Quốc cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Thánh Huyền Tinh Học Phủ bên trong, đạo sư có 3 cái đẳng cấp, dùng Ngân Huy, Kim Huy, Tử Huy trôi qua phần, mà nghe nói Ngân Huy đạo sư cứng nhắc tiêu chuẩn chính là cần phải thực lực đạt đến địa sát tướng cảnh, mà Kim Huy chính là thiên cương tướng cảnh, cao cấp nhất tử huy đạo sư, thì là cần phải đạt đến phong hầu cảnh, đầu nhưng mà áo bào tím đạo sư, coi như là tại nội tỉnh thâm hậu thánh huyền tinh học phủ bên trong, đều là cực là ít rồi. An Liệt cười đáp lễ, ở bên ngồi xuống, nói, thiên thụ quận tàng long ngọ hổ, chắc hẳn năm nay kỳ thi cuối năm sẽ đặc biệt kịch liệt, cũng không biết năm nay là nam phong học phủ tiếp tục dẫn chạy, vẫn sẽ có lực lượng mới xuất hiện. Hắn vấn đề này, bất luận là sư tổng đốc hay vẫn là lão viện trưởng hiển nhiên đều không thể trả lời, chẳng qua là cười một tiếng sau đó bọn họ đem ánh mắt quang hướng về phía phía trước chỗ dựng đứng một mặt vách tường bằng tinh thể phía trên kia bị phân cách thành rất nhiều mặt kính đến lúc đó sẽ bị đã sớm thu xếp tại bạch linh sơn trong quang ảnh thạch đem hình ảnh truyền thâu trở về đồng thời phía trên này còn có thể biểu hiện tiếp theo tất cả học viên điểm tích lũy bài danh hơn nữa thực lúc đổi mới mà khi bạch linh sơn khách sáo không khí sôi trào lúc lý lạc cũng là theo đám người tràn vào đến rồi một cái cây tối quấn quanh mà thành trong hành lang hơn nữa hắn phát hiện theo không ngừng đi về phía trước phía trước phân nhánh miệng cũng càng ngày càng nhiều giống như là tự cấp đám người phân lưu bình thường Theo một dòng người không ngừng phân cách, người trung quanh cũng cơ bản biến thành người xa lạ, nhưng mà Lý Lạc cùng Triệu Khoát ngược lại là còn ở một chỗ, đồng thời còn có vài tên nam phong học phụ đệ tử. Như vậy không ngừng đi về phía trước, giang qua ước chừng mười mấy phút về sau, Lý Lạc đám người rút cuộc nhìn thấy phía trước hành lang xuất hiện phần cuối, một tòa cửa gỗ xuất hiện ở trước mặt. Mà theo bọn họ đi vào, cái kia cao lớn cửa gỗ cũng là chậm rãi mở ra. Lý Lạc, Triệu Khoát liếc nhau, sau đó theo cái này sóng đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí tiêu xá nhập trong đó. Khi người cuối cùng đi vào lúc, cửa gỗ ầm ầm đóng cửa có ánh sáng mang tỏa ra, sau đó mọi người phát hiện đây một tòa cực là rộng rãi đại điện, đại điện dùng đầu gỗ chế tạo mà thành, dày đặc trầm trọng. tất cả mọi người là bảo trì yên tĩnh, có chút khẩn trương bốn phía nhìn chăm chú. Lý lạc cùng triệu khoát đứng tại bên cạnh, ánh mắt cũng là tại đánh giá trung quanh, nghe lúc trước cái kia thánh huyền tinh học phụ đạo sư nói, bọn họ sẽ trước gặp phải hai tầng bình thẩm cửa khẩu đến quyết định bọn họ trụ cột điểm tích lũy, trước mắt nơi đây phải là tầng thứ nhất rồi à? chẳng qua là đế tuột cùng là như thế nào khảo nghiệm đây? mà liền tại Lý lạc nghi hoặc giữa, đột nhiên lô thai hân khẽ động. Mơ hồ nghe thấy được một ít tiếng vang, trợ ánh mắt của hắn mãnh liệt nhìn chậm chậm vào đại điện phía trên. Tại đó, hắn nhìn thấy hai cái ước chừng hơn một xích tả hữu tối tâm lỗ thủng. Thanh âm chính là từ nơi ấy truyền đến đấy. Cái kia tiếng vang rất nhanh đến trở nên càng ngày càng tiếng vang. Tới về sau tất cả mọi người đã nhận ra, đều là ngưởng đầu cảnh giác nhìn chăm chú lên cái kia hai cái lỗ thủng. Chi chi. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia hai cái trống giống trong đột nhiên có hai cỗ màu đen nước luộc vọt ra. Thanh âm trói hai vang vọng liên tục. Cái kia dĩ nhiên là vô số đầu màu đen tứ dược biến bướm. Những thứ này biên bức cái đầu trắng kiện, có chậu rửa mặt lớn nhỏ, nanh buốt sắc bén, hai mắt đỏ thẫm, nhìn qua ngược lại rất là doa người. Vô số tứ dực biên bức tràn vào trong đại điện, sau đó không nói lời gì liền đối với phía dưới đệ tử hướng tiết mà đi. Trong đại điện các học viên cũng là vội vàng vận chuyển tướng lực, dùng các loại thủ đoạn để ứng với đối với những cái kia tứ dực biên bức trung kích. Đến nơi này một khắc, ai cũng minh bạch, lần này khảo nghiệm, chỉ sợ sẽ là nếu ứng nghiệm đối với mấy cái này tứ dực biên bức công kích. Lý Lạc lúc này cũng là đem tướng lực vận chuyển lại, hắn không dám khiến cái này biên bức tiếp cận, cho nên đều là dùng tướng lực công viễn trinh kích đem tiến gần biên bức cách không đánh ngủ mà theo tứ dược biên bức càng ngày càng nhiều đệ tử trong bắt đầu có người sợ hãi kêu lên tiếng, bởi vì là bọn họ phát hiện một khi bị những cái kêu biên bức trộm chúng thân hình, bọn họ trên ngược điểm tích lũy hong ánh bài sẽ lập loè một lần ánh sáng màu đỏ, không thể để cho những thứ này biên bức đánh trúng thân thể, bằng không thì hẳn là sẽ giảm xuống trụ cột phân. Có người hét lớn lên tiếng, có người bối rối, kêu rên không thôi, bởi vì hắn đã bị liên tục đánh trúng nhiều lần, hiện nhiên cái này vòng thứ nhất bình thẩm quan là lấy không đến bao nhiêu trụ cột phân ra, thì ra là thế. Lý Lạc cũng là giận mình, chợt hắn cùng với Triệu Khoát gần sát ở một chỗ, không ngừng chém giết lấy từ bốn phương tám hướng kéo tới tứ vực biên bức. Chẳng qua là, tứ vực biên bức dường như vĩnh viễn không chừng mực bình thường, không ngừng đánh tới. Tới về sau, Triệu Khoát cũng nhịn không được gào thét mà bắt đầu, muốn không chống nổi, mệt chết đi được. Lý Lạc ánh mắt tại bay nhanh đến nhìn quét, hắn nhìn qua cái kia kéo dài vô tận giống như tứ vực biên bức, ánh mắt lập lòe rồi một lát, đột nhiên một phát bắt được Triệu Khoát cổ tay, thân hình vội vàng thuối lui đến bên cạnh. Đừng núp núc, không nên hóa giải ta tướng thuật. Hắn nói một tiếng, chợt vận chuyển tướng lực có nhàn nhạt lưu quang lan tràn thân thể của hắn, đồng thời cũng chạy đến triệu khoát trên thân thể. Lưu quang phía dưới, Lý Lạc cùng triệu khoát thân ảnh phảng phất là đang dần dần trở thành hạt. Đây trung giai tướng thuật, thủy ảnh thuật. Triệu khoát thấy thế sững sờ, chợt hắn nhìn qua phía trước đánh tới tứ dực biên bước, nhịn không được nói, "Lạc ca, ngươi cái này vô dụng à, có muốn hay không ra tay chém những thứ này biên bước?" Lý Lạc không nói gì, cái kia bao trùm lấy hai người thân hình tướng lực bên trên, hình như có sáng bóng lóe lên. Triệu khoát nhìn thấy Lý Lạc không có đáp lời, cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng cố nén ra tay chém chết cái kia kéo tới tứ dực biên bức xúc động nhưng mà liền khi triệu khoát cùng đợi sắp đi tới công kích lúc hắn lại đột nhiên nhìn thấy cái kia nguyên bản hướng về phía bọn họ kéo tới tứ dực biên bức đột nhiên phản phất là đã mất đi mục tiêu công kích bình thường mở mịt ngừng lại cuối cùng lại quay người đối với những người khác công kích mà đi cái này triệu khoát kinh ngạc mở to hai mắt nói còn có thể chơi như vậy hắn có chút khó có thể tin một cái trung giai thủy ảnh thuật dĩ nhiên cũng làm có thể trực tiếp tránh đi những thứ này biên bức cảm giác hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phát hiện chính mình bóng dáng đều là biến mất lập tức có chút khiếp sợ mà nói, lạc ca, ngươi cái này thủy ảnh thuật có chút biến thái à? quả thực hay cùng trong truyền thuyết khả năng tàng hình giống nhau. cái dám khả năng tàng hình, chẳng qua là mượn thủy quang chiết dạng, đem chúng ta giấu ở dưới ánh sáng mặt mà thôi. một cái cấp thấp chứa nhát pháp, chỉ cần có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác một lát, sẽ bị người phát hiện đấy. lý lạc tức giận, vậy cũng rất không dậy nổi, ta cũng không nhìn thấy có người có thể đủ đem thủy ảnh thuật tu luyện tới lợi hại như vậy. triệu quát tan thở nói, lý lạc cười cười, hắn thật tốt là, bình thường thủy ảnh thuật đương nhiên làm không được một bước này, hắn có thể như thế là bởi vì hắn thủy ảnh thuật trong có quang minh tướng lực tại hiệp trợ, nước cùng quang kết hợp mới có thể lại để cho cái này thủy ảnh thuật tận ngấp hiệu quả mạnh như thế. Tiếp theo cũng không cần xuất thủ, ở chỗ này chờ đợi lấy chấm dứt là được rồi." Lý Lạc tự nhiên mà nói. Lạc ca, ngươi không chỉ có lớn lên đẹp trai, đầu óc còn tốt như vậy dùng, Thánh Huyền Tinh học phụ không có đối với ngươi tiến hành đặc biệt chiêu, thật sự là nhãn lực không được." Triệu Khoát cao hứng, một thông điên cùng thổi. "Được rồi, dù sao lấy sau là chúng ta trưởng học cũ, cũng không cần đối với nàng vô cùng trách móc nặng nề." Lý Lạc giọng lượng mà nói. "Ai Không thể tưởng được lạc ca ngươi còn có như thế rộng lớn lòng dạ. Triệu khoát vẻ mặt cảm thán, nhưng mà liền khi hắn thừa này lúc nhàn chán, ý định trước đem tiểu lạc ca cái này bắp đuổi liếm thoải mái thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy có một đạo bị tứ dực biên bức đuổi đến trên nhảy dưới tránh bóng người không ngừng tại đối với bọn họ bên này tiếp cận. Lạc ca, thiên tiệc có chút nhìn quen mắt ta. Hắn nói ra. Lý lạc nhìn lại, sau đó khoẹt miệng chính là có lại, bởi vì là cái kia bị đuổi đến gào khóc thảm thiết đấy, không phải ngu lãng cái kia sóng hàng còn có thể là ai? Đừng để ý đến hắn, làm như không nhìn thấy. Lý lạc nói ra cái kia ngu lãng là lục phẩm phong tướng, tốc độ cực nhanh, mặc dù gọi chậm vật, thế nhưng chút ít tứ dực biên bước cũng không có đuổi theo hắn. không sai à, lạc ca, cái này đồ chó hoang tại hướng chúng ta nơi đây đụng, hắn chẳng lẽ biết chúng ta trốn ở chỗ này? triệu khoát vội và nói. lý lạc vừa nhìn, thật đúng là, không khỏi có chút sọ nào đau nhức. mà cũng nhưng vào lúc này, theo ngu lãng tiếp cận, hắn lấm la lấm lét nhìn lý lạc hai người trốn phương hướng, hạ giọng đạo, lạc ca lạc ca, mau đỡ huynh đệ ta một chút. lý lạc giả chết, ngươi lại không sót ta, ta liền dẫn một đống biên bước tới đây, đem các ngươi cho đụng đi ra. Ngu lãng nhìn thấy không có phản ứng, lập tức uy hiếp nói: Mẹ kiếp, ngu lãng, ngươi như vậy ti tiện, sớm muộn bị người buồn bực côn đánh chết. Một đạo có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Ngay sau đó một bàn tay bằng không đưa ra ngoài, một chút kéo lấy ngu lãng cánh tay, hào quang lưu động giữa, đem thân ảnh của hắn cũng là che đậy xuống dưới. Rồi sau đó vương những cái kia vọt tới tứ dực biên bước lại lần nữa mờ mịt dừng lại, cuối cùng tứ tán mà ra. Chương 51, mươi ba cái không điểm. Trong đại điện, loạn đã thành hỗn loạn. Tất cả đệ tử đều là dùng sức giành tay đoạn chém giết, tránh né lấy những cái kia dường như vĩnh viễn không chừng mực bình thường tứ dực biên bức, nhưng mà bởi vì đối phương số lượng nhiều lắm, rất nhiều đệ tử trên người cũng bắt đầu bị thương. Bị tứ dực biên bức bén nhọn nhanh rút cầm ra rồi từng đạo vết máu, trên ngực có ánh bài càng là đang không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay một ít thực lực so sánh mạnh đệ tử, coi như có đầu góc nhanh chóng tìm được người rồi lẫn nhau gắn bó dựa vào, cho nên bị hao tổn không tinh quá lớn. Chẳng qua là tất cả mọi người vội vàng đối phó tứ dực biên bức lúc, ngược lại là không ai chú ý tới ở đằng kia đại điện bên cạnh chỗ ba đạo nhân ảnh tại nhàn nhạt quang ảnh bên dưới nhẹ nhõm tránh thoát rồi tứ dực biên bức tìm đòi sau đó đối với trong đại điện mọi người soi mói ha ha mau nhìn tên kia mặt đều nhanh bị bắt nát rồi hoa kháo người này mới không may bị tứ dực biên bức bắt một lát đung quần bộ phận nhìn hắn cái kia vặn vẹo khuôn mặt cũng không biết về sau có thể hay không có tâm lý oán hận đáng thương ba người nhìn xem trong đại điện chật vật mọi người đều là lòng mang đồng tình đồng thời có chút hối hận vừa rồi tiến đến trước quên mang một ít dưa hạt giống cái ăn rồi. Bằng không thì lúc này nhìn xem náo nhiệt, an điểm tâm, thật đúng là là chuyện tốt một kiện. Lý Lạc đột nhiên nhìn thoáng qua ngu lãng, tao mày nói, ngươi có thể hay không đừng dựa vào ta đây sao gần? Không phải buồn nôn sao? Gia hòa này, lúc này gắt gao bắt lấy Lý Lạc bàn tay, nhưng lại không ngừng gần sát, một cỗ mùi mồ hôi đập vào mặt, làm cho Lý Lạc cảm giác được không dễ chịu. Ngu lãng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ngươi cái này tên vô lại, vạn nhất đột nhiên đem ta ném ra bên ngoài rồi làm sao bây giờ? Đương nhiên phải nắm chặt điểm rồi. Lý Lạc im lặng trong nội tâm nghĩ đến nếu không phải nhìn ngươi giúp ta che giấu tin tức phân thượng, thật đúng là muốn đem ngươi cái này sóng hàng cho đá ra đi. Lạc Ca, chúng ta đây xem như hoàn mỹ biểu hiện a. Tầng này trụ cột phân, nếu như không cho điểm tối đa ta cảm thấy đều thiên lý khó dung. Một bên triệu khoát cười đến khỏe miệng đều muốn đạn nước ra. Lý Lạc gật gật đầu, tầng này bình thầm quan, bọn họ có thể một lần cũng không có bị tứ dực biên bức đánh chúng qua, cho nên nếu như là dùng cái này là cho điểm điểm mà nói, nơi đây hẳn là không người có thể vượt qua bọn họ. Tại ba người nhàn nhã xem cuộc vui ở bên trong. Trong đại điện tứ dực biên bức tàn sát bừa bãi rồi ước chừng nửa giờ sau, rút cuộc phảng phất là nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường, đột nhiên quốn ngược mà quay về, hóa ra màu đen nước lũ tràn vào đến rồi đại điện trên nhất phương, cái kia hai cái tối tăm trong lỗ thủng. Hiển nhiên, cái này một cửa khảo nghiệm đã xong. Trong đại điện, không ít đầy người máu tươi đệ tử đều là có quắc ngồi xuống. Ngay sau đó, mọi người liền gặp được, tại bọn họ chỗ ngủ có ánh bài phía trên, chợt bắt đầu có mấy chữ nhảy lên. Ồ, ta có cơ sở điểm tích lũy, 46 điểm. Ta chỗ này là 50 điểm. Không may là 120. Các loại kinh hỉ vẻ vài thanh âm tại trong đại điện vang lên, lộn xộn đấy. Nhưng mà trước mặt mọi người người tại bởi vì là tích phân của mình mà vui mừng ngây vài lúc, cái kia tại bên cạnh Trố Lý Lạc, Triệu Khoát, Ngô Lãng ba người nhưng là ở vào một loại mộng bức trạng thái. Bởi vì là bọn họ phát hiện, bọn họ bóng ánh bài phía trên biểu hiện điểm tích lũy, như cũng là số 0. Làm sao có thể? Triệu Khoát trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta rõ ràng là hoàn mỹ tránh được tứ dự biên bức công kích. Ngô Lãng cũng là nổi giận, cảm giác nhận lấy không công bằng đối đãi. Lý Lạc do dự một lát, nói có phải hay không là cái này thủy ảnh thuật hiệu quả quá tốt, đem cái kia giọt sét ánh sáng cũng chặn lại, cho nên chúng ta trực tiếp bị đã bỏ sót. Triệu khoát vẻ mặt kinh ngạc, còn có thể như vậy? Thủy ảnh thuật che đậy hiệu quả quá tốt cũng có sai. Vừa rồi cái kia giọt sét ánh sáng, hình như thật sự là không có xuống tại trên người của chúng ta. Ngu lãng suy nghĩ một chút, cũng là nói ra. Trong lúc nhất thời ba người hai mặt nhìn nhau, ngoạn tạo, khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, tâm tính sụp đổ rồi à? Ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả bọn họ nguyên bản vô cùng cao hứng chờ điểm tối đa cơ sở điểm, kết quả lại nói cho bọn họ lẫn mất quá tốt, không tìm được bọn họ, cho nên liền cho số không điểm. Thôi quá đáng a. Không được, ta muốn khiếu lại. Đây bọn họ sai lầm. Ngô Lãng vẫn nộ nói, Lý Lạc Điếu môi nói, hiện xuất hiện ở đi liền trực tiếp đánh mất kỳ thi cuối năm tư cách, được rồi, không điểm thì không điểm, dù sao cơ sở điểm cũng là lấy ra bị người đó đấy, rồi hay nói, không phải còn có một tầng bình thẩm con sao. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngô Lãng lúc này mới hòa hoãn một ít, nhưng vẫn là nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Lý Lạc Tản đi thủy ảnh thuật, ba người hiện lộ ra thân ảnh, lập tức đưa tới trong đại điện một ít ánh mắt nhìn chăm chú, mà khi bọn họ nhìn thấy Lý Lạc ba người phóng ánh bài phía trên linh tiến hành cùng lúc, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì là bọn họ phát hiện giữa sân coi như là thảm nhất người, tối thiểu nhất vẫn có lấy vài phần đấy, cái này có thể là cho biểu hiện điểm, nhưng lại không ai là không điểm. Lý Lạc ba người này, cuối cùng đã làm nên trò gì? Trong đại điện, có nhìn có chút hả hê tiếng cười trộm vang lên. Đối mặt với những ánh mắt kia, Lý Lạc ba người mặt không chút thay đổi, cũng lười ở chỗ này tiếp tục dừng lại mà là trực tiếp đối với đại điện mặt khác một bên đã mở rộng ra một cái cửa gỗ bước nhanh tới. Mẹ kiếp, tức giận à, vốn bọn họ đang nhìn những người này chê cười, kết quả cuối cùng là được cho nợ nụ cười, người này sinh thoải mái nhấp nhô ở chỗ này thật sự là diễn dịch được phát huy tác dụng vô cùng. Mà khi Lý Lạc ba người đối với tiếp theo quan mà đi lúc, ở đằng kia Bạch Linh Sơn chân núi, lúc này cũng là sôi trào âm thanh không ngừng. Bởi vì là cái kia một mặt cực lớn vách tường bằng tinh thể phía trên, bắt đầu có rất nhiều điểm nhảy lên, mỗi một cái tên cũng là không ngừng phát ra, hấp dẫn lấy mọi ánh mắt, đồng thời khiến cho từng trận tiếng kinh hô. Điểm nhảy lên rằng co một lát, sau đó liền thời gian dần trôi qua đình chỉ, lúc này cái kia sắp xếp tại phía trước danh tự, thuần một sắc đều là treo 100% cơ sở điểm. Đây là trong bình thẩm điểm tối đa, mà không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó Lữ Thanh Nhi, sư không đáng người danh tự sắp xếp tại phía trước nhất. Vô số đạo ánh mắt quét mắt, nhưng mà đột nhiên có người kinh nghi lên tiếng, bởi vì là bọn họ gặp được ba cái kỳ quái điểm. Không điểm. Phải biết rằng những người khác điểm, kém cỏi nhất cũng chính là một phần, bởi vì này xem như một cái biểu hiện điểm, có thể về phần không điểm, còn thật sự là không gặp qua cho nên cái này ba số không điểm vừa ra tới, lập tức đưa tới nhận nghị. Mà đặc biệt là khi bọn họ tại nhìn thấy ba số không điểm trong một người tên của, càng là có chút ồ lên. Nam Phong học phủ Lý lạc, đây không phải là lạc lam phủ thiếu phủ chủ sao? Vị này tại thiên thuộc quận danh khí thế nhưng là không nhỏ, như thế nào trước mắt đột nhiên treo gẹo ra một số không điểm, cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Này, cái kia không điểm, không phải là thiếu phủ chủ sao? Thái Vi đồng dạng là nhìn thấy cái kia dễ làm người khác chú ý linh điểm, lập tức hồng nhuận vươn phứt cái miệng nhỏ nhắn một chút mở ra. Nhan Linh Khanh ruốt ruốt mi tâm, nói, Nam Phong học phụ trừ hắn ra gọi Lý Lạc, còn có thể là ai? Thế nào lại là không điểm đây? Thái Vi có chút giỡn khóc giỡn cười, cuối cùng là làm cái gì à? Nhan Linh Khanh giang tay ra, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nhưng mà cũng không sao cả rồi, cái này hai quan bình thẩm quan chẳng qua là đạt được cơ sở điểm tích lũy mà thôi, chính thức định kết quả đấy, hay vẫn là cuối cùng đấu vòng loại? Thái Vi bất đắc dĩ nói, cái này thiếu phụ chủ, thật là làm cho người ta không phải bất lo. Trong trong đỉnh. Lão viên trưởng. Sư tổng đốc cùng với cái kia an liệt đạo sư đồng dạng là nhìn thấy ba cái dễ làm người khác chú ý không điểm, trong lúc nhất thời đều cũng có chút ít kinh ngạc. Chợt sư tổng đốc cười nói, Lão viện trưởng, các ngươi cái này nam phong học phụ đệ tử ngược lại là rất đặc thù à? Lão viện trưởng cao mệ nhìn qua ba người kia danh tự cũng là có chút điểm đau đầu, cái này ba cái đau đầu đến tận cùng là đang làm cái gì à? Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trong nội tâm bất đắc dĩ, cho nên hắn đối với sư tổng đốc cái kia mang theo chê cười lời nói cũng làm không nghe thấy, dù sao chẳng qua là một tầng bình thẩm quan mà thôi. Không coi là cái gì trọng yếu, nhưng mà cũng hy vọng tiếp theo cái này ba cái tiểu tổ tông đừng làm loạn chuyện, bằng không thì thực khi hắn lao viện trưởng cầm không động đao rồi sao? Chương 52, Quỷ diện ma đang thụ. Khi Lý Lạc ba người đi ra cửa lớn đại điện cây cối từng cục, cảnh sắc trước mắt lập tức đại biến rồi bộ dáng, đó là một mảnh u ám rừng rậm, trong rừng rậm đại thụ như rừng, hiện ra hắc ám sắt nhánh cây khuyết trừng ra, che đậy rồi thiên không, làm cho người ta một loại âm u cảm giác. Lý Lạc bọn họ nhìn thoáng qua cái mảnh này u ám sâm lâm, sau đó ánh mắt liền đứng tại phía trước một khối vách tường bằng tinh thể phía trên. Điều này hiển nhiên là gần nhất mới dựng đứng đứng lên đấy. Vách tường bằng tinh thể phía trên có văn tự lưu động, tản ra ánh sáng nhạt. Lý Lạc bọn họ cẩn thận đọc một lát văn tự, sau đó thần sắc liền trở nên trịnh trọng đi một tí. Cửa hài này là cướp lấy quỷ diện quả. Cái này trong rừng rậm u ám, tồn tại một loại đặc thù thực vật, được xưng là quỷ diện ma đằng thụ, kia tính hung tàn, ưa thích xoắn giết bất luận cái gì tiến gần sinh vật, sau đó đem kia thi thể mai táng tại dễ cây chỗ, dùng kia huyết nhục tầm bổ, lớn mạnh bản thân. Ma mặt quỷ ma đằng thành thục về sau, sẽ kết xuất một viên quỷ diện quả. Mà cái này tầng thứ 2 bình tầng quan, chính là nhất định lấy được một viên quỷ diệt quả, dùng thu hoạch cơ sở tích điểm. Cái này mặt quỷ ma đằng khó đối for à cái kia ma đằng phía trên che kín gai độc, công kích hung ác, nói thật ra, đơn đả độc đấu, liền bắt ấn tướng lực đẳng cấp người, đều rất khó theo hắn chỗ đó cấp đi quỷ diệt quả." Triệu Khoát cao mày nói. Cái kia nguyên bản vừa rồi ý định trước chạy đi ngu lãng lúc này đem chân cho thu trở về, nói, "Ta đề nghị chúng ta ba người liên thủ cướp đoạt quỷ diệt quả, như thế nào? Ta xem ngươi tụội hồn là đều muốn bay một mình bộ dạng." Lý Lạc cười nói, Ngu lãng có chút lung tung nói, làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là trải qua hoạn nạn sinh tử chi cùng lúc. Lý Lạc lắc đầu, chẳng muốn để ý tới gia hỏa này, miệng đầy không phải đáng tin cậy mà nói. Bất quá hắn cũng không có ngược lại đối với ngu lãng đề nghị. Tuy nói hắn chưa hẳn liền không có cách nào một mình lấy được quỷ diện quả, nhưng đã có người hiệp trợ, hiện nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà có thể nhẹ nhõm, cái kia cần gì phải chính mình đi chôn đầu khổ làm? Đi thôi. Lý Lạc nói một tiếng, sau đó sung trận ngựa lên trước, trực tiếp đối với trong gu ám rừng rậm đi đến, tại phía sau mặt, ngu lãng triệu khoát đều là tranh thủ thời gian theo tới ba người cùng đi đối với rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi như chuyến này tiến vào mười mấy phút về sau bọn họ chỉ nghe thấy rồi phía bên phải xa xa truyền đến động tĩnh ba người lướt nhau lặng lẽ tiến lên đẩy ra rậm rạp rừng cây sau đó liền gặp được tại phía trước một mảnh nước bùn ẩm ướt mà ở bên trong có một viên màu đen đại thụ đứng sướng sướng đại thụ toàn thân quấn quanh lấy màu đen dây leo dây leo phía trên có gai nhọn màu đen vung vẩy giữa như là màu đen đại mãng giống như âm thanh xé gió chói tai vang lên tại đại thụ tráng kiện trên cành cây Mơ hồ dường như có thể thấy được xuề ra có chút giữ tợn gương mặt, làm cho người ta không rét mà run. Chính là một viên quỷ diện ma đằng thụ. Nhưng mà tại đây khối quỷ diện ma đằng thụ trung quanh, đã là có 6 7 đạo bóng người tồn tại, bọn họ hiển nhiên tại liên thủ vây quét cái này một viên ma đằng cây, từng đạo tướng lực hào quang nở rộ, không ngừng đối với ma đằng cây phát động công kích. Mà ma đằng cây cũng là tại hung ác phản kích lấy, mang theo gai độc dây leo hung hăng rút bên dưới, lực đạo kinh người, trực tiếp là đem cái kia 6 7 người quất đánh được gào khóc thảm thiết. Quá thảm rồi. Ngô Lãng không đành lòng nhìn thẳng. Cái này 6 7 người thực lực bình thường, cũng chỉ là lũ cốn tà hữu, mặc dù bằng vào người nhiều, nhưng cũng là bị cái kia ma đằng cây áp chế. Mà mỗi lần bị dây leo rút chúng, cái kia giúp giúp thanh âm đều bị đầu người ra tê dần, dường như nhớ tới cha mẹ vùng vậy cô độc. Cho nên ngắn ngủn một hồi thời gian, trước mắt cái này tạm thời đội ngũ liền bị rút được toàn thân máu tươi chật vật chạy trốn, cũng may mà cái này ma đằng cây phạm vi công kích có hạn, bằng không thì chỉ sợ bọn họ đều muốn lui lại cũng không có đơn giản như vậy. Ba người mắt thấy một cuộc thảm kịch, đều là nhịn không được lắc đầu cái này quỷ diện ma đẳng thụ có chút khó giải quyết ta, triệu khoát có chút sầu lo nói, tuy nói thực lực của bọn hắn so với vừa rồi đội ngưu hiếu thắng, nhưng đều muốn xuyên qua quỷ diện ma đẳng thụ cái kia cuồng bạo dây leo công kích, đoạt được kia trên nhánh cây quỷ diện quả, chỉ sợ cũng không hẳn như vậy chính là sự tình đơn giản. Ngưu lãng, ngươi đi trước thử xem. Lý lạc suy nghĩ một chút, nói ra. Ngưu lãng nghe vậy, lập tức bất mãn nói lầm bầm, vì sao gọi ta đi a? Ngươi là phong tướng, tốc độ rất nhanh, ngươi không làm tiên vòng, ai đi làm? Lý lạc cười nói, Ngưu lãng không cách nào phản bác chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tiến lên, màu xanh tướng lực từ kia trên thân thể tràn ngập đi ra, trận thân ảnh của hắn chính là như gió liền xông ra ngoài, xoáy lên rồi sóng khí. Xẹt, không hổ là được xưng chúng ta nam phong học phụ rất nhanh đến nam nhân. Triệu Khoát thấy thế, sắc mặt cổ quái cả tận nói. Lý Lạc nhìn chằm chằm vào ngu lãng thân ảnh, gia hỏa này tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, hơn nữa nhìn ra được, hắn hiển nhiên là đem càng nhiều nữa tinh lực đều là vùi đầu vào rồi tốc độ trên tu hành, đây thật ra là rất thông minh lựa chọn. Xoẹt. Mà khi ngu lãng nhanh chóng tiếp cận cái kia quỷ diện ma đằng thụ thời điểm, Người sau cũng là cảm ứng được, lập tức như cự mãng giống như dây leo gạo thét mà xuống. Ngưu lãng thì là nhanh chóng tránh thoát, nhưng mà theo hắn tiếp cận, cái kia ma đẳng cây giống như là phát giác được uy đe dọa bình thường, càng ngày càng hơn dây leo gạo thét mà đến, không ngừng phủ kín lấy hắn né tránh không gian, cho nên dần dần đấy, Ngưu lãng thân ảnh cũng không lại như trước như vậy tiêu sái, bắt đầu có chút chật vật rồi. Cuối cùng hắn lựa chọn lui lại, thân ảnh lói lên, rời khỏi ma đẳng cây phạm vi công kích, rơi vào lý lạc triệu khoát bên cạnh. Không được, căn bản gần không được thân, chớ nói chi là chém giết quỷ diện quả rồi. Ngu lãng lau một cái trên mặt mồ hôi, bất đắc dĩ nói: Kỳ thật cũng là không tính rất khó khăn. Lý lạc cười cười, lúc trước ngu lãng tốc độ, đã xem như đem cái này quỷ diện ma đẳng thụ tần suất công kích đều bức cho rồi đi ra, nói: Tiếp theo chúng ta đồng loạt ra tay, triệu khoát phía trước khi khiến thị, ta phụ trợ hắn cuốn lấy ma đẳng cây chính diện thế công, ngươi từ bên cạnh tùy thời ra tay, cướp đi quỷ diện quả. Chỉ là như vậy đến một lần, đau khổ lớn bộ phận điểm đều bị triệu khoát nuốt trôi đi. Triệu khoát nghe vậy ngược lại là cười ngây ngô một tiếng, nói: Yên tâm đi, ta ra giải thịt béo rớt. Lý lạc gật đầu cũng không có nói quá nhiều sĩ diện cái láo mà nói, trước mắt nếu là hợp tác ở một chỗ, vậy mỗi người đều muốn thể hiện ra bản thân tác dụng, hắn cũng không muốn bởi vì là cùng Triệu Khoát quan hệ tốt, khiến cho hắn ngồi hưởng kia thành, hơn nữa nói như vậy, chỉ sợ Triệu Khoát cũng cũng không nguyện ý tiếp nhận. Được, ngu lãng càng là không có ý kiến. Định tốt rồi đơn giản kế hoạch tác chiến, ba người cũng không do dự nữa, Lý Lạc từ bên hông đem song đao rút ra, mà Triệu Khoát cũng là đem trên lưng đem đại phủ cho gỡ xuống. Động thủ. Nương theo lấy Lý Lạc quát khẽ một tiếng, Triệu Khoát gào thét lên tiếng. Cường Tráng khôi ngô thân hình như man hùng giống như lao ra, trực tiếp bằng lạc cuồng bạo tư thái xông về ma đằng cây. Nhàn nhạt, nhạt ngân quang tướng lực từ thân thể của hắn bên trên phát ra, gấu bạc tướng thúc dục lúc, làm cho Triệu Khoát vốn là cường tráng thân hình, lại lần nữa bành trướng một vòng. Suy. ma đằng cây ứng với đối với tới rất nhanh, tự mạng giống như dây leo như thiểm điện gào thét mà đến, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Triệu Khoát trong tay đại phủ vung dậy, tựa như là gió bao chi nhận bình thường, đem chính diện kéo tới dây leo hung hăng chặt đứt, màu xanh biếc chất lỏng văng khắp nơi ra. Dưới chân nước bùn đột nhiên vào lúc này bạo liệt. Đúng là có dây leo từ dưới mặt đất chui ra, trực chỉ triệu khoát nửa người dưới. Nhưng mà lúc này có một đạo lóe ra màu lam sáng bóng đao quang xẹt qua, đem dây leo mổ ra đến. Trên thân thể bước lên lấy màu lam tướng lực lý lạc dựng ở triệu khoát sau lưng, song đao thỉnh thoảng mang theo ánh sáng màu lam, đem một ít đánh út về phía triệu khoát dây leo chặt đứt. Hai người đang không ngừng đối với ma đẳng cây tới gần. Nhưng theo càng ngày càng tiếp cận, cái kia ma đẳng cây cũng là bắt đầu nổi lên, vô số dây leo như là điên rồi giống như là tới, mà mặc dù lý lạc tận khả năng hỗ trợ ngăn cản, nhưng như trước vẫn còn có chút dây leo quật tại triệu khoát trên thân thể mang theo một mảnh dài hẹp vết máu nhưng hắn vẫn là không nói tiếng nào cắn chặt hầm răng từng bước một không ngừng tới gần ngu lãng ra tay thời điểm này lý lạc biết được thời cơ không sai biệt lắm lập tức một tiếng hét to hảo la đã sớm ở bên phương chuẩn bị ngu lãng nghe được tiếng chào hỏi thân ảnh lập tức mãnh liệt bắn mà ra tốc độ thi triển đến mức tận cùng thừa dịp ma đẳng cây bị lý lạc hai người hấp dẫn tất cả thủ đoạn công kích lúc lao thẳng tới trên nhánh cây treo một viên quỷ diệt quả tốc độ của hắn cực nhanh nhưng mà trong nháy mắt chính là tiếp cận quỷ diện quả, có thể đã khi hắn muốn thò tay cướp đoạt lúc, đột nhiên phía dưới bùn đất nổ tung ra, đúng là có một đạo quỷ dị bóng người mảnh liệt bắn mà ra, muốn cướp trước một bước, cướp đi viên này quỷ diện quả. Thao! Như vậy biến cố, làm cho ngu lãng sắc mặt xanh mét, chửi ầm lên, ai cũng không nghĩ tới, thậm chí có người núp trong bóng tối, cùng đợi khi cái kia ở phía sau hoàn tước. Nhưng mà, liền tại ngu lãng trợn mắt nhìn người tới so với hắn càng nhanh một bước lúc, cách đó không xa lý lạc, nhưng là một tiếng hét to, "Ngu lãng, nhắm mắt." Trăn sắc mặt lạnh lùng qua tay. Đầu ngón tay có một viên màu lam quang cầu sớm đã ngưng tụ dựng lên, nhanh liệt bắn rồi đi ra ngoài. Màu lam quang cầu tại khoảng cách ngu lãng cùng đạo kia tập kích bóng người cách đó không xa đột nhiên bùng nổ, tiếp theo trong nháy mắt, có chói mắt cường quang bộc phát ra. Chương 53, Liêm trọng. Khi Lý Lạc tiếng quát truyền vào cái hai cái kia một cái trước mắt, ngu lãng trong lòng cũng là xẹt qua ngàn vạn ý niệm trong đầu, dù sao trước mắt cục diện, nhắm mắt không thể nghi ngờ sẽ càng cho đối phương thừa dịp cơ hội, nhưng mà xuất phát từ đối với Lý Lạc phong cách hành sự rất hiểu rõ, cuối cùng hắn hay vẫn là cắn răng một cái, đem con mắt cho nhắm lại. Cho nên Khi cái kia chói mắt cường quang bộc phát chốc lát, ngu lãng tránh được ánh sáng kích thích, vảng vào lúc trước trí nhớ lộ tuyến, một chút thò tay trộm tới viên kia quỷ diện quả. Mà trái lại cái kia tập kích bóng người thì là bị bất thình lình cường quang kinh ngạc một lát, hai mắt đau đớn, thân hình tốc độ không tự chủ được liền chậm lại một ít. Cường quang hiện ra, nhanh chóng biến mất. Mà ngu lãng nhưng là bắt được quỷ diện quả, chợt hắn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay áo có một thanh mảnh kiếm bắn ra mà ra, màu xanh tướng lực dũng động, mang theo âm thanh xé gió, không lưu tình chút nào đối với đạo kia gần trong gang tấc bóng người hùng mãnh đâm mà đi. Hừ! Cái kia tập kích chi nhân lúc này cũng hiểu rõ ra tay thất bại, lập tức hừ lạnh một tiếng, một quyền huynh ra, màu vàng tướng lực gào thét, mang theo trầm trọng chi lực trực tiếp cùng ngu lãng cứng rắn va chạm rồi một cái. Tướng lực nổ tuôn, đạo kia tập kích bóng người thân hình vẹn vẹn chẳng qua là nhoáng một cái, mà trái lại ngu lãng, thân ảnh thì là bắn ngược mà ra, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Mà khi ngu lãng đắc thủ cái kia một cái trước mắt, Lý Lạc cùng Triệu Khoát cũng là nhanh chóng thoát ly quỷ diện ma đằng thụ phạm vi công kích, sau đó chạy tới ngu lãng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước đạo nhân ảnh kia. Ha ha, phản ứng thật nhanh a cái này cũng không có cướp được. đối mặt với ba người lạnh như băng ánh mắt, đạo nhân ảnh kia cười nhạt lên tiếng. lúc này hắn cũng là hiển lộ thân ảnh, là một gã cao tráng thiếu niên. hắn một đầu tóc ngắn, trên thân thể và vỡ, tràn đầy ngang ngược lực lượng cảm giác, làm cho người ta một loại thị giác bên trên áp bách khí tức. Đông Nguyên học phủ người, triệu quát liếc mắt liền nhìn thấy đối phương lưỡi có ánh bài, chỗ đó huy hiệu trường, là thuộc về Đông Nguyên học phủ, là Đông Nguyên học phủ liêm trọng, hắn là Đông Nguyên học phủ tên thứ hai, lục phẩm thổ tướng, bát tấn thực lực. mà ngu lạng thì là một lời nói toạc ra thân phận của đối phương cùng với tin tức ngược lại không hổ là biên soạn rồi kỳ thi cuối năm tư liệu người đối với tất cả đại học phủ cực hạn đệ tử đều là như lòng bàn tay Lý Lạc thần sắc nhạt nhạt nói Đông Nguyên học phủ người như vậy ưa thích giật đồ sao các ngươi dạy bảo Lý Niệm rất có vấn đề a kỳ thi cuối năm quy củ ở bên trong cũng không có nói không thể đó ta Liêm Trọng cười híp mắt nói giật đồ ngược lại cũng không sao cả mấu chốt là cùng chuột đất giống nhau trốn cả buổi vẫn còn không có cướp được vậy có chút tức giận Lý Lạc cười nói Liêm Trọng trên mặt vui vẻ phai nhạt một ít lần này đánh lén hắn muốn làm liêu đồ đã lâu. Nguyên bản dùng là nhất định có thể dễ như trở bàn tay, đến lúc đó còn có thể chào phúng đối phương một phen. Thật không nghĩ đến cái kia Lý Lạc phản ứng như vậy nhanh, trực tiếp là đưa cho phản kích, lại để cho hắn thất thủ. Lý Lạc, thật đúng là coi thường ngươi. Liêm Trọng ánh mắt trầm trầm tại Lý Lạc trên người, chợt cười nhạt nói, nhưng mà cái này chính là một cái gia vị điểm tâm mà thôi, ngươi cũng không cần đắc ý. Nghe ngươi ý tứ này, hay vẫn là nhìn trầm trầm vào ta? Không có biện pháp à? Lão đại thả lời nói, hắn không có không mời đến ngươi, cho nên lại để cho chúng ta cho ngươi tìm một chút về vui. Liêm Trọng làm như bất đắc dĩ cười nói. Sư không, Lý Lạc Như có điều suy nghĩ. Hiện tại ở chỗ này cùng ngươi động thủ ngược lại là không có ý gì, dù sao nơi đây vẫn không thể đoạt tích điểm, chờ thêm rồi cửa ải này, bắt đầu đấu vòng loại thời điểm, ta sẽ tới tìm ngươi." Liêm Trọng nói ra. Trật hắn con mắt nhìn một cái triệu khoát, ngu lãng, nói, "Hai người các ngươi, nếu như đủ thông minh mà nói, liền sớm chút cùng hắn tách ra đi." Lão Đại Thả lời nói, "Ta Đông Nguyên học phủ mọi người sẽ muốn so với hắn đấy, các ngươi đi theo, cũng chỉ là tự tìm công may." Thà ngươi mẹ tiếp cái rắm." Triệu khoát trừng mắt, mắng Lao tử ước gì các ngươi những thứ này đồng Nguyên học phủ chó chết tới đây tiện đưa điểm đây. Ngưu lãng run rẩy trong tay mảnh kiếm, mặt lộ vẻ trầm tư mà nói: Ta cùng Lý Lạc là sinh tử chi cùng lúc, tình sâu như biển, đều muốn ta ly khai hắn, trừ phi người tăng thêm tiền, không cảm thấy được đồ vật, vậy tùy tiện các ngươi. Liêm trọng lắc đầu, cũng liền chẳng muốn nói thêm nữa. Thân ảnh khẽ động, chính là đối với u ám xâm lâm ở chỗ sâu trong cang đi, tăng thêm nhiều tăng thêm ít, ngươi tối thiểu nhất cho cái đo điểm a, thực tại không được còn có thể trả giá a. Ngưu lãng vội vàng nói: Hắn còn muốn đuổi theo nhưng là bị Lý Lạc ngăn lại, không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian, hơn nữa ở chỗ này động thủ hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, lại không thể đoạt hắn tích điểm. Mẹ kiếp, quá kiêu ngạo rồi. Ngu lãng hùng hùng hổ hổ đấy, hiển nhiên hay vẫn là rất giận, cũng không biết là đang giận liềm trọng thử đánh lén hay vẫn là đang giận đối phương liền tăng thêm cái giá cũng không chịu. Triệu khoát nhìn về phía Lý Lạc, cao mày nói, Lạc ca, cái kia Đông Nguyên học phủ người nếu như đến lúc đó thật muốn muốn so với người, chúng ta cũng đi tìm những người khác ngược lại chế bọn họ a. Nếu như không tìm người mà nói, đối phương rõ ràng cho thấy người đông thế mạnh đấy. Không đổi, xem trước một chút ta. Lý Lạc ngược lại là thần sắc so sánh phong dung, cái kia sư không hiển nhiên không có quá mức đưa hắn để vào mắt, cho nên chỉnh đốn nhiệm vụ của hắn đều là giao cho cái này liêm trọng đám người. Chẳng qua là nếu như đối phương thật sự là muốn làm như vậy lời nói, như vậy hắn ngược lại sẽ không để ý thật sự làm cho đối phương biết cái gì gọi là bánh bao thịt đánh chó, có đến mà không có về. Ồ, không phải đúng, ta cũng không phải là chó. Ừ, đây thu hoạch lần này. Lúc này ngu lãng đem trong tay quỷ diện quả cho đưa tới, trước cho triệu qua ta, hắn nằm cạnh thầm nhất. Lý Lạc cười nói. Lúc này Triệu Khoát trên thân thể còn có một mảnh dài hẹp vết máu, nhìn qua có phần vì cái gì thê thảm, nhưng mà những thứ này cũng chỉ là bị thương ngoài da, dùng lực phòng ngự của hắn, rất nhanh là có thể khôi phục. Triệu Khoát nghe vậy, cũng là không nói thêm gì, xòe tay đem quỷ diện quả tiếp nhận, dù sao đợi tí nữa hắn cũng phải giúp Lý Lạc, ngu lãng lại đoạt một viên quỷ diện quả. Hắn cầm chặt quỷ diện quả, sau đó đem kia bóp nát, lấy ra trong đó hột, dùng sức để ép, cuối cùng cố ra một giọt màu xanh lá chất lỏng, giọt rơi vào ngực có ánh bài bên trên, dung nhập vào đi vào. Sau đó cái kia hồng ánh bài phía trên tích điểm liền trực tiếp nhảy tới 100. Đi thôi, tiếp tục làm viên thứ hai." Lý Lạc nói ra, sau đó liền cùng hai người tiếp tục xâm nhập. Tại tiếp theo 1 giờ ở bên trong, ba người lại lần nữa đã tìm được hai khối mặt quỷ ma đằng tây, sau đó tiếp tục bắt trước làm theo, còn lần này không có tái xuất hiện mặt khác quá nhiều, cho nên hai khối quỷ diện quả thuận lợi tới tay, Lý Lạc cùng Ngô Lãng cơ sở tích điểm cũng là đạt đến 100. Tại cơ sở điểm đạt đến 100 về sau, tiếp tục cấp lấy quỷ diện quả sẽ không có hiệu quả, cho nên ba người không lại dừng lại trực tiếp là bắt đầu đối với thứ ba tầng đấu vòng loại chỗ tại phương vị tốc độ cao nhất tiến lên. Bạch Linh Sơn chân núi cực lớn vách tường bằng tinh thể phía trên tích điểm đang không ngừng biến ảo nhảy lên. vô số đạo ánh mắt tập trung ở phía trên ngược lại là xem trọng náo nhiệt vô cùng. mà tại tích điểm trên bảng như cũng là thuần một sắc đầy điểm chiếm lĩnh hàng phía trước chọn vẹn 200 cơ sở tích điểm mà những người này lại dùng lữ thanh nhi sư không đắng người người ký tên đầu tiên trong văn kiện. hơn nữa bắt mắt nhất chính là tại vách tường bằng tinh thể phía trên có hai cái mặt kính hình chiếu lấy hình ảnh tương đối có đủ thị giác trùng kích tính. Người thứ nhất là Lữ Thanh Nhi, nàng thanh tú động lòng người dựng ở một viên quỷ diện ma đẳng thụ phía trên, mà lúc này ma đẳng tây những cái kia làm người đau đầu vô cùng dây leo, vậy mà toàn bộ bộ phận đều bị băng tinh trô đông lại, nàng tóc dài bồng bềnh, dáng người hết sức nhỏ, lại phối hợp cái kia thanh lệ động lòng người dung nhan, cái kia một thoáng cái kia, không biết lại để cho bao nhiêu người lĩnh hội đến nơi này vị Nam Phong học phủ đệ nhất nhân mị lực. Mà cái kia thứ hai hình ảnh chính là sư không, tay hắn cầm một viên quỷ diện quả, trên mặt vui vẻ, tại phía sau mặt là một viên tỏa ra khói đen ma đẳng tây ở trên còn ngẫu nhiên có lôi quang đang lói lên hai người này đều là dựa vào đơn độc lực lượng đánh bại ma đằng cây cướp lấy rồi quỷ diện quả bọn họ kiêu nhân chiến tích cũng làm cho được bọn họ thắng vào tay rồi càng lớn tiếng hô tất cả mọi người minh bạch năm nay kỳ thi cuối năm đệ nhất danh đại khái tỷ lệ ở nơi này giữa hai người thái vi cùng nhan linh khen ngược lại là chưa từng có tại quan nhận được những thư này hình ảnh các nàng ánh mắt tập trung tại tích điểm trên bảng khi các nàng tại nhìn thấy lý lạc tích điểm cuối cùng từ không điểm biến thành một điểm về sau vừa rồi như chút được gánh nặng thở dài một hơi Tuy nói cái này bình thẩm cửa khẩu chỉ là vì đạt được cơ sở điểm, nhưng nếu như lý lạc thật sự là hai số không điểm đi vào, cái kia không khỏi cũng quá hiếm thấy đi một tí. Mà nương theo lấy càng ngày càng hơn đệ tử dùng đủ loại thủ đoạn đoạt được quỷ diện quả. Nơi đây bầu không khí cũng là bắt đầu trở nên càng ngày càng sôi trào, bởi vì là tất cả mọi người biết hai đạo bình thẩm quan, chẳng qua là một cuộc tiền hí, là vì cung cấp cho mỗi người một ít cơ sở điểm, dùng cung cấp tiếp theo trận này đấu vòng loại sử dụng. Cho nên khi đấu vòng loại lúc mới bắt đầu, trận này kỳ thi cuối năm vừa rồi xem như chính thức khai mạc. Bạch Linh Sơn Trong. Lý Lạc, Ngô Lãng, Triệu Khoát ba người đi ra ứ ám rừng rậm, một cái dòng suối xuất hiện ở trước mắt, dòng suối bờ bên kia thì là địa hình phức tạp liên miên đổi núi khu vực, trong đó tràn ngập cây cối, tự thạch. Ba người liến nhau, trong nội tâm minh bạch, vượt qua dòng suối, chính là đấu vòng loại sân bãi rồi. Nhưng mà bọn họ cũng không có bao nhiêu do dự, tướng lực dũng động giữa, thân ảnh lướt lên, xét qua rộng vài trượng dòng sông, đặt chân rồi bên kia bờ sông, mở ra kỳ thi cuối năm đấu vòng loại. Chương 54, câu cá tổ ba người. Khi Lý Lạc ba người vượt qua dòng suối, đặt chân bờ bên kia lúc bọn họ đồng thời cũng phát hiện cách đó không xa có một ít nhân ảnh sẽ tới, nhưng mà lẫn nhau ánh mắt giao hội rồi một lát, chính là không hẹn mà cùng riêng phần mình tản đi, nhanh chóng chui vào địa hình phức tạp, cây rừng rậm rạp dây núi trong. Lý Lạc ba người cũng là tiến vào đến rồi bóng cây rậm rạp trong núi rừng, bọn họ nghe dãy núi giữa tiếng chim hót, thần sắc đều là trở nên ngưng trọng một ít. Tiếp theo các ngươi tính thế nào? Lý Lạc nhìn về phía Triệu Khoát, ngu lãng hai người, hỏi. Triệu Khoát cười nói, vốn là ý định tiến vào đấu vòng loại nơi đây lời đầu tiên mình đi lẫn vào địa tích điểm đấy, nhưng mà hiện tại ta cảm thấy trước cùng ngươi một chút đi là bởi vì là cái kia liêm trọng mà nói. Lý Lạc nói, không cần phải như thế, hắn uy đe dọa, ta còn không sao cả để trong lòng. Lạc ca ngươi nhất định là có năng lực đấy, ta đương nhiên biết ngươi không sợ hắn, nhưng mà liền lo lắng đối Phương Triệu tập đông nguyên học phủ người vây quét ngươi, ta tuy rằng thực lực so ra kém ngươi, có thể nếu như gặp phải loại tình huống này, tốt xấu có thể giúp đỡ ngươi chia sẻ một điểm." Triệu Khoát nói ra. Trận hắn lại là nhếch miệng cười nói, hơn nữa, đi theo Lạc ca ngươi, lẫn vào điểm không phải càng nhanh sao?" Lý Lạc cười cười, hắn biết được Triệu Khoát làm như vậy càng nhiều nữa hay vẫn là đều muốn vì hắn làm chút gì đó, vì vậy hắn cũng không có lại khuyên nhiều, nhẹ gật đầu. Còn ngươi, hắn nhìn hướng ngu lãng, ngu lãng sở chút rồi một lát tóc cắt ngang trán, thâm trầm mà nói, ngươi biết bản lĩnh của ta đấy, chỉ cần ta nguyện ý, cái này đấu vòng loại ta ngu lãng sẽ như cá gặp nước, cho nên nếu như ngươi nguyện ý hao phí giá cao thuê bảo vệ ta ngươi, ta có thể nhìn tại giao tình của chúng ta phía trên, là ngươi đánh cho chết khấu, một nghìn kim. Chẳng qua là lời còn chưa nói hết, lý lạc cùng cùng triệu quát đối với phía trước đi được, ngu lãng nóng nảy, kim. Lý Lạc vẫn như cũ không có phản ứng đến hắn. Ngũ Lãng vẫn nộ nói, ngươi muốn là cảm thấy giá cả không tốt, cái kia ngươi ngược lại là còn cái giá à? Quá không cho mặt mũi. đều là từ chỗ nào học được hỏng tật xấu. Ngũ Kim, Lý Lạc dỗi ra tay trái cu cu, khoe miệng chứa được vui vẻ. Thành cùng lúc, Lý Lạc thiếu chút nữa nhanh eo, nói, lãng hóa, ngươi là thật sự không ổn định. Ngũ Lãng đắc ý nói, chỉ cần ngươi dám cản, ta liền dám mừng mới. Lý Lạc, ngươi dùng là Ngũ Kim là có thể nhục nhã đến ta, thật sự là ngây thơ. Lý Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà trong mắt thì là mang theo có chút ít vui vẻ, hắn biết bất luận là Triệu Khoát hay vẫn là ngu Lãng, hay vẫn là lo lắng hắn thật sự bị Đông Nguyên học phủ muốn so với, cho nên lúc này mới lựa chọn đi theo hắn, miễn cho đến lúc đó hắn lật thuyền trong mương. Hai người này, tính cách bất đồng, nhưng đều là đáng giá sâu cùng lúc hảo hữu. Ta có một cái đề nghị. Ngô Lãng đột nhiên nói ra, chúng ta ba người cùng một chỗ, quá mức chắc nhãn, ta đề nghị từ Triệu Khoát một người phía trước độc hành, sau đó Lý Lạc dùng thủy ảnh thuật mang theo ta ẩn dấu ở phía sau. Lý Lạc như có điều suy nghĩ nói, ngươi muốn câu cá? Mà mồi câu hiển nhiên chính là Triệu Khoát, hắn một thân một mình, nhìn qua chất phát trung thực, rất dễ dàng liền được kia hắn người trong lòng có quỷ cho nhìn chằm chằm bảo, sau đó thử cấp đoạt hắn tích điểm. Biện pháp này tốt. Triệu Khoát cười rộ lên, sau đó thu liễm một lát thân sắc, lập tức toàn thân liền làm cho người ta một loại chân chất, chất phát thậm chí có điểm khiếp đạm cảm giác. Triệu Khoát, ngươi diễn kỹ này, tại Nam Phong học phủ thật sự là mai một người rồi. Ngô lạng thấy thế khiếp sợ mà nói. Triệu Khoát cười ngây ngô lấy gãi đầu. Cái kia cứ làm như thế a? Lý Lạc thấy thế, cũng liền đánh nhịp định rồi xuống câu cá tổ ba người chính thức thành lập trong rừng rậm bụi cỏ dày đặc có rất nhiều vết lốm đốm từ lá cây khe hở giữa phóng mà xuống một đạo có chút khôi ngô bóng người cẩn thận từng ly từng tí hành tàu ở trong rừng không ngừng lóe lên ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm vào bốn phương một bộ cẩn thận đến cực điểm bộ dáng ngẫu nhiên giữa hắn thậm chí sẽ tại một chỗ trong bóng đêm trốn bên trên một lát sau đó vừa rồi lặng yên đi về phía trước hiển nhiên một bộ ta rất sợ hãi ta rất nhỏ yếu khí chất mà tại khôi ngô bóng người phía sau một ít nơi bí ẩn lý lạc cùng ngu lãng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chăm vào Bọn họ nhìn qua Triệu Khoát cái kia cẩn thận bộ dáng, đều cũng có chút ít thất thần. Cái này diễn được quá tận xương rồi." Ngu Lãng cảm thán một tiếng, hắn nguyên vốn cho là mình đã rất am hiểu diễn kịch, nhưng trước mắt thoạt nhìn cái này, Triệu Khoát cũng không phải nhân vật đơn giản. Lý Lạc tràn đầy đồng cảm gật đầu, hơn nữa hắn cảm giác Triệu Khoát thật sự dụng tâm đang diễn trò, rất có tiềm lực. "Nhưng mà những người khác cũng rất cẩn thận a." Lý Lạc nhìn thoáng qua một chỗ trong bóng đêm, bởi vì hắn đã sớm phát hiện có hai người lúc trước đã nhìn chằm chằm rồi Triệu Khoát, nhưng đối phương lại thủy chung không có động thủ, mà là càng tăng thêm hèn mọn bị ở sâu tại Triệu Khoát đằng sau một mực chú ý hắn. Hiển nhiên, đối phương cũng tại xác nhận lấy Triệu Khoát đến cùng là đúng hay không thật sự như biểu hiện ra như vậy khiếp đảm sợ hãi. Hơn nữa hai người kia cũng đã mấy lần dò xét qua Triệu Khoát phía sau, nhưng Lý Lạc cần nấp thủ đoạn hiển nhiên không phải bọn họ có thể dòm rẫy nát, ngược lại bởi vậy bị Lý Lạc phát hiện tung tích. Nhưng Lý Lạc cảm giác được, hai người kia đã bắt đầu có chút kìm nén không được rồi, bởi vì là Triệu Khoát hành động quá mức nhập thần, hai người kia sợ là muốn lên móc câu rồi. Mà liên tại Lý Lạc trong nội tâm nói thầm đếm ngược lúc nào cũng trong rừng rậm, lá cây run run hai đạo nhân ảnh đã là nhanh chóng bắn mà ra, cuối cùng rơi vào triệu khoát trước sau, vừa vận đem kia đường lui đều ngăn chặn. như vậy biến cố lập tức làm cho triệu khoát quá sợ hãi, trợn sắc mặt nén giận mà nói, các ngươi muốn làm gì? ta là nam phong học phủ đấy, các ngươi dám đụng đến ta thử xem. cái này bước ngoài mạnh trong yếu bộ dáng xem trọng chỗ tối lý là cùng ngu lãng lại lần nữa tại trong lòng tán thưởng vỗ tay. cái kia hiện thân hai người, tựa hồ là đến từ hai cái bất đồng học phủ, nhưng thực lực của bọn hắn nhưng là không kém, toàn thân tướng lực bốc lên, hiển nhiên đều là đạt đến thất tấn cảnh. huynh đệ, cùng ngươi đã nửa ngày. Ngươi là Nam Phong học phủ chính là cái kia Triệu Khoát ta. Ta tử kỳ thi cuối năm trên tư liệu gặp mặt qua ngươi. Nói nhảm cũng đừng nói nữa, đem tích điểm giao ra đây a. Cái kia cản đường hai người nói ra. Nam mơ. Triệu Khoát phẫn nộ giống, màu bạc tướng lực bước lên giữa, đã là đem bản thân ngân hùng tướng thuộc dục đứng lên. Mà hắn cái này khế động, hai người kia càng là không chút do dự trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy được bọn họ một trước một sau, đều là cầm trong tay trường kiếm, nhanh như như thiểm điện đối với Triệu Khoát công tới. Ra tay tương đối lăng lệ ác liệt, hung ác. Chẳng qua là Liền khi công kích của bọn hắn sắp xuống tại Triệu Khoát trên người cái kia một cái trước mắt, đột nhiên phía sau hai người, có rất nhỏ âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Hai người toàn thân lông tơ lập tức ngược lại bị dựng lên, sau đó bọn họ liền gặp được trước mặt Triệu Khoát, nguyên bản kiếp đạm trên khuôn mặt, có một vòng giọng nghiễm mai vui vẻ nổi lên. "Mẹ kiếp, chúng chiêu rồi." Trong lòng hai người lập tức hiểu được, trong nội tâm tràn đầy bất an cùng phẫn nộ, bọn họ rõ ràng đã rất cẩn thận dò xét qua bốn phía rất nhiều lần rồi, vì sao vẫn không thể nào phát hiện đối phương? Đối phương cũng quá chó Trong nội tâm băng hàn, hai người này cũng là loại người hung ác trực tiếp vận chuyển tướng lực, mũi kiếm trực chỉ triệu khoát, bọn họ biết lúc này đã vào bẫy, trước mắt chỉ có thể liên thủ trước đem cái này heo điên ra hỏa bắt lấy, làm có tin, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. triệu khoát đồng dạng là cảm thấy hai người ý đồ, nhưng mà không chỉ có không né, ngược lại là mắt lộ hung quang, bộ dáng kia cùng trước khiếp đảm khí chất thế nhưng là hoàn toàn bất động. trong tay hắn đại phủ vung gậy, phản phất là tạo thành đao luân, trực tiếp cùng hai người cứng rắn va chạm ở một chỗ. keng, kim loại tiếng vang lên, kia lửa vang khắp nơi, triệu khoát một tiếng tiêu gen, thân hình bị chấn động bắn ngược mà ra. Dù sao đối phương hai người thực lực cũng không yếu đến hắn, hôm nay liên thủ, hiển nhiên lập tức đưa hắn áp chế. Nhưng mà còn không đợi hai người này tiếp tục truy kích, phía sau bọn họ chính là có hai đại hùng hồn tướng lực gào thét tới, trực tiếp vây tại bọn họ sau lưng phía trên. Phốc suy, hai người một ngụm máu tươi phun ra, như là lăn đất hổ lỗ giống như bại số dưới. Đợi đến bọn họ lại lần nữa động thân dựng lên lúc, một thanh xanh thảm đoàn đao cùng mảnh kiếm, liền treo tại trên cổ của bọn hắn. Huynh đệ, lộn số nữa, sẽ phải lấy máu rồi. Một bên có cởi đùa tí từng thanh em truyền đến. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều trở nên u ám người phải xuống, mắng, mẹ kiếp, các ngươi Nam Phong học phủ cũng quá âm hiểm, lại vẫn chơi câu cá. các ngươi nếu như không tham lam mà nói, vậy cũng lưới câu không được a. Lý Lạc cười cười, sau đó gọi ngũ lãng, triệu quát, diên phần mình gỡ xuống ngực quáng ánh bài, tại đây hai cái cá lớn ngóng ánh bài phía trên cọ sát, trực tiếp đem bọn họ tích phần rõ linh. mà theo hai người này ngóng ánh bài tích điểm về không, chỉ thấy được cái kia ngóng ánh bài đột nhiên lập lòe nổi lên dồn dập ánh sáng màu đỏ, rồi sau đó đúng là có một đạo đạo ánh sáng từ trong đó kéo dài đi ra, đem hai người rắn rắn chắc chắc khốn chói mà bắt đầu cái này cho thấy là bị loại bỏ ý tứ, mà tạm thời không chói, cũng là vì hạn chế bọn họ di động, miễn cho quấy nhiễu kia học viên của hắn. lấy tích điểm, ba người cũng liền chẳng muốn sẽ cùng hai người này nhiều lời nói nhảm, trực tiếp thản nhiên xoay người mà đi. mơ hồ còn có thanh âm truyền đến, thu hoạch cũng không tệ lắm, không biết kế tiếp thằng xui sẹo là ai. hy vọng so với hai người này mập điểm a, nhưng mà triệu quát ngươi diễn kỹ này thật sự rất không tồi a, hai người này đã rất cẩn thận cùng ngươi nửa giờ rồi, kết quả hay vẫn là bị ngươi lừa gạt rồi đi ra. ha ha, quá khen quá đam. Kỳ thật có một chút chi tiết địa phương vẫn có đợi cầm lên trước, ví dụ như bọn họ hiện thân tới bắt ta thời điểm, ta hẳn là biểu hiện ra một ít hoảng sợ tâm tình, như vậy mới có thể càng thêm rất thật. Ngươi cái này thái độ, vô cùng chuyên nghiệp a. Này, cái này làm việc, chẳng phải được làm một nhóm yêu một nhóm sao? Ngươi cái này nói được ta ngược lại là có chút không phản bắt được. Chương 55, Sương ngủ. Theo học phủ kỳ thi cuối năm dần dần tiến vào đến đấu vòng loại giai đoạn, cái kia Bạch Linh Sơn bên ngoài cực lớn vách tường bằng tinh thể phía trên, tích điểm nhảy lên cùng biến ảo bắt đầu càng ngày càng nhanh. Bởi vậy hiện lộ ra lúc này trong đó đến tột cùng là gì các loại kịch liệt. Vô số ánh mắt hội tụ tại vách tường bằng tinh thể phía trên, thỉnh thoảng bộc phát ra rất nhiều sợ hãi thán phục cùng với tiếng kêu rên, ai đều chú ý tới đây nhà mình học phụ học viên thành tích. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh cũng tại thời khắc chú ý nhà mình thiếu phụ chủ, mà khi các nàng tại nhìn thấy lý lạc tích điểm tại vững bước tăng trưởng lúc, trên mặt đẹp đều là lộ ra vui vẻ. Thiếu phụ chủ còn khá tốt nha. Thái Vi nhẹ lay động hương hoa quạt hương bổ, cười duyên một tiếng, nói: "Hiện tại hẳn là còn không có gặp phải mạnh mẽ kẻ địch, theo đấu vòng loại thời gian chuyển rồi." lưu lại đều muốn sẽ là khó giải quyết đối thủ, đến lúc đó mới có thể nhìn ra chính thức tiêu chuẩn. Nhan Linh khanh cẩn thận phân tích nói, Thái Vi chán hơi điểm, lúng đồng tiền như hoa mà nói, bất quá ta tin tưởng thiếu phụ chủ nhất định có thể đấy. Có lòng tin như vậy, bởi vì là nhan trị tức chính nghĩa. Thái Vi nghiêm trang mà nói, nhan chán. Nhan Linh khanh nhẹ nâng đỡ bằng bạc gọng kính, chẳng muốn phản ứng nàng. Trong rừng rậm, Đinh, Lý Lạc ba người vây quanh một cái thằng suy sẹo, tại cái kia tuyệt vọng trong ánh mắt, ba người đưa hắn tích điểm cọ sát cái sạch sẽ, sau đó nên ngang rời đi. Lưu lại thằng xui xẻo lệ rơi đầy mặt. Chúng ta tích điểm đều đến 1500 điểm rồi. Lý Lạc nhìn thoáng qua riêng phần mình óng ánh bài, cái này 1500 điểm là bọn họ hơn phân nửa buổi sáng cố gắng thành quả, mà tại đây phía dưới là một đám tham lam mà xui xẻo con cá. Nhưng mà cảm giác càng ngày càng khó câu được a. Triệu Khoát có chút ưu sầu đạo, vừa rồi bọn họ một giờ xuống, cũng chỉ có cái này một cái thằng xui xẻo mắc câu. Bởi vì là chúng ta câu cá thanh danh đều truyền ra ngoài. Lý Lạc nói ra. Cái này cho tới chưa câu cá, bọn họ cũng không phải chưa từng bị thua có chút con cá cực vì cái gì chân trượt, thực lực cũng không bình thường, cho nên giữa còn bị chạy một ít. Những người này chạy trốn, cũng đem Lý Lạc bọn họ chuyện câu cá tình cho tản rồi đi ra ngoài, cho nên còn ở lại chỗ này một mảnh đệ tử, sợ là sẽ không dễ dàng mắc câu rồi. Một mực câu cá vốn cũng không thực tế, theo càng ngày càng nhiều người bị loại bỏ, về sau đều muốn lại đoạt được tích điểm, liền cần phải cứng rắn chiến đến rồi. Lý Lạc đối với cái này ngược lại là không sao cả, dù sao hắn cũng không có thực trông cậy vào một mực câu cá xuống dưới. Triệu quát, ngu lãng gật gật đầu, bọn họ đồng dạng minh bạch điều này. Ba người tại nói chuyện phía giữa, bước chân nhưng là cũng không dừng lại, như cũng là bảo trì đề phòng không ngừng tiến lên. Nhưng mà theo tiến lên, bọn họ nhưng là đột nhiên phát hiện đường rậm giữa bắt đầu có hơi mỏng sương mù lan tràn ra, sương mù đang nhanh chóng trở nên đậm đặc. Lý Lạc bước chân một trận, mày nhăn lại, nói, có chút không phải đúng, lui ra ngoài. Chợt ba người lập tức quay người, đối với đường cũ nhanh chóng lui về, chạy trốn mấy phút, Lý Lạc đột nhiên quay đầu, sau đó liền phát hiện cùng tại sau lưng ngu lãng cùng triệu quát, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Lý Lạc trầm tư mấy tức. Sau đó tại phụ cận trong đùi cỏ tìm tìm, cuối cùng nhìn thấy nhiều đóa màu xám cây nấm, chính là loại này cây nấm đang không ngừng phụt lên mê mộng sương ngủ. Là sương ngủ nấm. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ, loại này sương ngủ nấm phụt lên sương ngủ, có thể làm cho người mất phương hướng phương hướng cảm giác, hiện nhiên bọn họ chút bất tri bất giác, đặt chân rồi một mảnh sương ngủ nấm khu vực. Mà vừa rồi ngu lãng cùng Triệu Khoát hẳn là tại chạy trốn lúc bị đã bị mất phương hướng phương hướng, đi tới đi tới liền xuống đội rồi. Thật sự là phiền toái a. Lý Lạc giơ lên chân đem cái nải sương ngủ nấm dẫm bỡ, cái nải sương ngủ tuy rằng phiền toái, Nhưng hẳn là có thời gian hạn chế đấy, chỉ cần hắn các loại xương mù tán một ít, thì có thể đủ tìm được hai người bọn họ. Cùng lúc đó, tại xương mù mặt khác một bên, triệu khoát cùng ngu lãng ngược lại là đi cùng một chỗ, bọn họ cũng phát hiện cùng lý lạc lạc đường. Sau đó thì có điểm một bước, hai mặt nhìn nhau đồng thời, chỉ có thể tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước ấy. Đi được một hồi, bọn họ nghe thấy được phía trước có tiếng bước chân truyền đến, lập tức vui vẻ, triệu khoát thử kêu một tiếng, lạc ca. Tiếng bước chân càng rõ ràng ngay sau đó có một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, mà khi bọn họ khi nhìn rõ sở đối phương lúc sắc mặt lập tức hơi đổi, bởi vì là đó cũng không phải lý lạc, mà là một cái trước chạm qua trước mặt người, chính là lúc trước thử cướp đoạt bọn họ quỷ diện quả xuất từ Đông Nguyên học phủ liêm trọng, mà lúc này cái kia liêm trọng khuôn mặt mang theo cười lạnh nhìn chằm chằm vào hai người, nói lý lạc không có đợi đến lúc, ngược lại là trước gặp hai cái tiểu tùy tùng, triệu quát ngu lãng không chút do dự chia nhau bỏ chạy, đối phương ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà mục tiêu của hắn. Phải là lý lạc. Nhưng mà thân ảnh của bọn hắn vừa động, chỉ thấy được chạy thụt mạng phương hướng, cũng riêng phần mình có hai đạo nhân ảnh đi tới, vừa vẫn đem đường lui của bọn hắn phủ kín. Đối phương vẫn còn có bốn người. Hơn nữa nhìn ngược có ánh bài, đều là Đông Nguyên học phủ người, cùng bọn họ liều mạng. Triệu khoát mắt lộ hung quang, có thể ngu lãng nhưng là đã giơ tay lên, vội vã nói, đầu hàng, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cái kia liêm trọng giật mình, khoe miệng nhấc lên một vòng giọng niệm ai, Nam Phong học phủ người, xương cốt như vậy mềm sao? Triệu Khát giận dữ hét, ngu lãng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đầu hàng bọn họ sẽ buông tha người sao? Triệu Khoát ta, bọn họ là hướng về phía Lý Lạc đi đấy, cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ à? Ngô Lãng nói ra. "Mẹ kiếp, ngươi cái này đồ bỏ đi." Triệu Khoát mặt mũi tràn đầy lửa giận, một quyền liền hung hăng đập tới. Ngô Lãng tranh thủ thời gian tránh thoát, sắc mặt cũng là có chút khó coi, nói, "Ngươi quá mức à, chúng ta vừa lại thật, thà không phải Lý Lạc tiểu đệ." Chợt hắn nhìn hướng một bộ xem cuộc vui bộ dáng Liêm Trọng, nói, "Huynh đệ, tha ta một mạng a." Liêm Trọng cười nói, "Trước ngươi không phải nói với ta, ngươi cùng Lý Lạc sinh tử chi cùng lúc sao?" Ngu lãng lung tung nói, ra nói giỡn, đây chẳng qua là tình cảnh lợi nói mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý cuối cùng tha ta một mạng, ta có thể giúp đỡ ngươi tìm được Lý Lạc. Lúc trước hắn cùng chúng ta định rồi đặc thù phương thức liên lạc. Triệu khoát mắt, vành mắt muốn nước, điên cuồng xông lại muốn truy chết ngu lãng, nhưng bị Đông Nguyên học phủ hai vị đệ tử chặn đường xuống dưới. Liêm trọng hai mắt híp lại, nhìn trầm trầm vào ngu lãng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngưu lãng hốc mắt rưng rưng, nói, nếu như ngươi nghe ngóng qua mà nói, sẽ biết, ta cùng Lý Lạc giữa kỳ thật có sâu đậm thù hận. Tại Nam Phong học phủ dự thi đầu, hắn thủ đoạn ngoan đầu đem ta đánh đã thành trọng thương, nằm trên giường rồi thật nhiều ngày, cho tới hôm nay trời mưa xuống lúc, thân thể của ta đều mơ hồ đau đớn. Trước ta cũng là xui xẻo gặp thấy hai người bọn họ, sau đó bị cưỡng bức bức hiếp, mới chỉ tốt cùng bọn họ cùng đội. Có một gã Đông Nguyên học phủ đệ tử tại ngu lãng bên thai thấp giọng nói, người này ta nghe qua, tại Nam Phong học phủ nổi danh thấy tiền sáng mắt chi nhân, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, Nam Phong học phủ dự thi đấu, thật sự là hắn bị Lý Lạc đánh chính là rất thảm. Ta nghe ta tại Nam Phong học phủ bằng hưu nói, lúc ấy Lý Lạc đem hắn đánh cho máu chảy đầy đất, quả thực gặp người rơi lệ. Liêm trọng tao mày sau đó lúc này lại nghe gặp ngu lãng thanh âm kỳ thật ta trước liền ám chỉ qua ngươi đó a ám chỉ cái gì ngu lãng lộ ra hàm xúc dáng tươi cười ta lại để cho ngươi tăng thêm tiền a chỉ cần ngươi tăng thêm tiền ta sẽ có thể giúp ngươi đó a liêm trọng ngẩn người ngu lãng ngay lúc đó xác thực nói lời này nhưng hắn làm sao có thể sẽ tin có thể trước mắt ngấm lại kết hợp lấy ngu lãng nghe đồn điều này chẳng lẽ thật đúng là ám chỉ nếu như là như vậy gia hỏa này thật đúng là đủ vô sỉ đấy liêm trọng hai tay ôm ngực thản nhiên nói nếu như ngươi thật có thể đem lý lạc đưa tới ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Mặc kệ gia hỏa này nói thật hay giả, chỉ cần có thể đưa tới Lý Lạc là được. Ngưu Lãng đại hỉ, nói, không có vấn đề. Cái này Triệu Khoát cùng Lý Lạc quan hệ vô cùng tốt, chúng ta có thể dùng hắn làm con tin, các loại đưa tới Lý Lạc lúc, dùng hắn làm uy đe dọa, có thể làm cho Lý Lạc sợ ném chuột vỡ bình. Trận hắn còn chi kỳ ra lấy chủ ý. Liêm Trọng nghe vậy, không khỏi nhìn chằm chằm vào Ngưu Lãng nhìn một lát, nói, ngươi cái này bán đồng đội, cũng quá chuẩn tay rồi a. Ngưu Lãng lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Ngưu Lãng, ngươi chết không yên lành, ngươi đợi đấy. Ta sẽ không bỏ qua ngươi." Triệu Khoát nổi trận lôi đình rít gào nói, Chói lại, ngăn chặn miệng của hắn. Liêm Trọng phất phất tay. Bốn gã Đông Nguyên học phủ đệ tử một loạt mà lên, đem Triệu Khoát chói lại. Liêm Trọng đứng ở ngu lãng bên người, sau đó một thanh trảm đao vượt qua tại người sau trên cổ, cười nói, "Hiện tại ngươi hay dùng các ngươi phương thức liên lạc, đem Lý Lạc cho ta tìm đến a. Nếu là hắn không đến, các ngươi liền có thể trực tiếp bị loại bỏ rồi." Ngu Lãng vô bộ ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. "Lão ca ngươi yên tâm, cái kia Lý Lạc nhất định sẽ trúng chiêu, đến lúc đó các ngươi bắt hắn thời điểm." Phải tất yếu hung hăng đánh mặt của hắn, ta đối với hắn kinh người nhăn trị, thật sự là thống hận đã lâu. Liêm Trọng nghe vậy, sờ lên chính mình thu kịch, bình thường khuôn mặt, chợt không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt có tức giận hận ý dung manh thể lớn ra, bởi vì hắn cũng ghét nhất loại này dựa vào mặt ăn cơm tiểu tiềm. Ngu lãng lời này, quả thực nói đến lòng hắn cảm đi. Đánh nhau có thể thua, đẹp trai phải chết, mà xoáy đến lý lạc loại trình độ này đấy, càng là nhất định phanh thây xé xác. Trương năm dụ dỗ. Khi ngu lãng cùng Liêm Trọng làm tốt ước định về sau, bắt đầu từ trong ngực lấy ra một chi chút tiêu. Sau đó thả tại bên miệng, lập tức thì có rất nhỏ mà bén nhọn thanh âm, tại đây trong xương ngủ truyền ra. Triệu Khoát nghe thấy thanh âm này, thân hình lập tức điên cuồng giằng co, bên cạnh bốn cái Đông Nguyên học phủ đệ tử vội vàng đem hắn chết cái chết ngăn chặn. Triệu Khoát dây dụa bất động, khuôn mặt đều đỏ lên đứng lên, trong hốc mắt ngậm lấy bọc nước, cái kia nghiến răng nghiến lợi nhìn xem ngu lãng bộ dáng, dường như hận không thể đưa hắn nuốt sống sống róc xương lóc thịt bình thường. Cái kia nguyên bản đối với ngu lãng còn có chút hoài nghi liêm trọng nhìn thấy Triệu Khoát cái này bức phản ứng, trong nội tâm vừa rồi bừng lòng một ít, chợt trong nội tâm đối với ngu lãng xem thượng càng thêm hơn. Gia Hỏa này, thật đúng là không có nửa điểm cốt khí. Nhưng mà cũng tốt, trước mắt hắn liền cần phải loại này loại nhu nhược. Đi, chậm rãi tiến lên. Liêm Trọng phân phó một tiếng, ngu lãng chính là mở ra tiến độ, đối với phía trước tiến lên đứng lên. Sương mù một chỗ, chậm đợi mê mội sương mù dần dần tiêu tán, Lý Lạc đột nhiên mở ra khép hở con mắt. Hắn nghe thấy được một ít còi huýt. Lý Lạc lông mày có chút nhăn lại, chậm ngón tay theo như ở bên cạnh trên cành cây, dựa theo cái kia còi huýt tiết đấu, nhẹ nhàng điểm bắt đầu chuyển động. Một lát sau, lẩm bẩm, năm người? Hẳn là Liêm Trọng mang người a. Hai người này, như thế nào xui xẻo như vậy. Lúc trước liên thủ câu cá thời điểm, Lý Lạc liền cùng Triệu Khoát, ngu Lãng làm một ít chuẩn bị, một cái trong đó chính là dùng cái này còi huyết đến truyền lại đơn giản một chút tin tức. Dựa theo ước định, nếu như phát sinh loại tình huống này, không có bị bắt chặt người liền phải nghĩ biện pháp đem người cấp cứu đi ra, nếu như đối phương quá mạnh mẽ, vậy tận khả năng đi tìm Nam Phong học phủ một ít đồng học hỗ trợ. Liêm trọng. Lý Lạc nhẹ nhàng nhử môi, song trưởng đuốt bên hông song đao chôi đao, trong đôi mắt có có chút ít lánh ý hiện hiện trước lại để cho ngươi chạy, ngươi thật đúng là dùng là chỉnh đốn không được ngươi sao?" Lý Lạc quay người, không chút do dự liền đối với còi huýt truyền đến phương hướng đi đến, rất nhanh đến, thân ảnh liền biến mất tại trong sương ngủ. Trong sương ngủ, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Liêm Trọng Cương ép lấy Ngô Lãng phía trước, phía sau bốn vị Đông Nguyên học phủ đệ tử, thì là trước sau kẹp lấy Triệu Hoắc. Còi huýt đang không ngừng chạy ra. Liêm Trọng cao mày nói, "Như thế nào còn không có phản ứng?" Ngô Lãng bất đắc dĩ nói, "Sương mù lớn như vậy, khả năng Lý Lạc vừa rồi chạy xa a." Liêm Trọng có chút không kiên nhẫn nói, "Làm nhanh lên." đừng lãng phí chúng ta thời gian. Ngưu Lãng vội vàng xác nhận, sau đó dụng lực thổi lên lấy còi huýt. Mà không có người chú ý tới chính là ở đằng kia phía sau, sương mù mơ hồ có chút chấn động, nhàn nhạt, nhạt thủy quang tại nhộn nhạo, sau đó, liền tại tất cả mọi người đem lực chú ý thả tại phía trước lúc, trong sương mù có một bàn tay quỷ dị rũ ra, một chút liền bắt ở người cuối cùng miệng, quyền phong gào thét, đập vào kia trên đầu, một quyền liền nện ngất đi. Nhưng mà đông Nguyên học phủ ba người khác cũng là trong lúc đó kịp phản ứng, lập tức trợt quát lên, có người tập kích. Phía trước Liêm Trọng biến sắc, nhanh liệt quay đầu nhìn về phía phía sau mà cũng chính là tại đây một cái chớp mắt chỉ thấy đáp số khối màu làm quang cầu từ trong xương ngủ mánh liệt bắn mà ra phanh quang cầu bạo tạc nổ tung chói mắt cường quang bộc phát ra ở đây mấy người con mắt đau đớn nhịn không được nhắm mắt lại thời điểm này đã sớm tại trước tiên nhắm mắt lại triệu khoát một đầu phá khai rồi ba người sau đó ngã vào trong xương ngủ mẹ kiếp chúng chiêu rồi liêm trọng lúc này cái nào vẫn không rõ bị ầm lập tức giật dữ trong tay chạm đao liền đối với trước mặt ngu lạng chém xuống dưới có thể người sau bàn chân đạp một cái phong tướng chi lực bộc phát thân ảnh chính là như gió lướt rồi đi ra ngoài, vừa vặn tránh được lưỡi đao phàm vi. Ha ha, đồ con lửa còn muốn bắt ta? Ngưu lãng rêu cợt một tiếng, cũng là xông vào trong sương ngủ, nhanh chóng biến mất. Liêm Trọng sắc mặt xanh mét, màu vàng tướng lực tại trên thân thể bộc phát, trợn mánh liệt bắn rồi đi ra ngoài, trong tay chạm đao hóa thành một đạo hung ác đao quang, như thiểm điện đối với ngưu lãng biến mất phương hướng ném mà đi. Keng, nhưng mà trong sương ngủ, có song đao mang theo đao quang hiện hiện, ở trên ánh sáng màu lam nhẹ ra, trực tiếp cùng Liêm Trọng cái kia một cái đao quang chạm vào nhau, rồi sau đó chạm đao bắn ngược mà quay về. Liêm Trọng một phát bắt được trôi đao, lưới đao huy động, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Chỉ thấy được chỗ đó dương mủ nhàn nhạt, nhạt ở bên trong, Lý Lạc cầm trong tay song đao, trên mặt vui vẻ theo dõi hắn, tại kia sau lưng chính là Triệu Khoát cùng ngu Lãng hai người. "Tốt, các ngươi dám đùa ta." Liêm Trọng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào ngu Lãng cùng Triệu Khoát, thời điểm này, hắn gái nào vẫn không rõ rẽ ra chuyện gì, lúc trước cái kia ngu Lãng còi huýt, tuy rằng đưa tới Lý Lạc, nhưng hiển nhiên trong đó cũng tiết lộ một ít tin tức, làm cho người sau không có đàn độn, u mê xông vào vòng vây của bọn hắn. Ngược lại còn chuẩn bị sung điểm ám toán bọn họ một lớp. Ngô Lãng than nhẹ một tiếng, nói: "Đại huynh đệ, không phải ta lừa gạt ngươi, kỳ thật là hắn cho tiền càng nhiều." Nói xong, hắn hướng về phía Liêm Trọng trừng mắt nhìn, cái kia ám chỉ ý tứ rất rõ ràng. "Ngươi muốn không nên tăng thêm tiền." Liêm Trọng mặt đều khí đỏ lên, hô hấp ồ ồ, ánh mắt hung ác. "Này, gia hỏa này tức giận đến cùng lưu giống nhau, chúng ta trước rút lui a." Nơi đây sương mù tựa hồ muốn màn. Ngô Lãng thấy thế, vội vàng nói. Lý Lạc nhưng là không hề động, mà là cười nói: "Tại sao phải rút lui?" lớn như vậy cá, thật vất vả lưới câu đứng lên, ta có thể không nỡ bỏ thả lại đi. Ngô Lãng cả kinh, vội hỏi, ngươi giàu mỡ heo chẻ mắt rồi a? Tiên kia thế nhưng là bát ấn thực lực, hơn nữa còn có ba cái giúp đỡ. Ba người kia, giao cho hai người các ngươi, không có vấn đề a? Lý Lạc hỏi, ngươi tới thật sự a? Ngô Lãng sắc mặt biến được chỉnh trọng đi một tí. Lý Lạc nhìn chằm chằm vào Liêm Trọng, nhẹ nhàng gật đầu, nói, sự chịu đựng của ta bị hắn tiêu hao được không sai biệt lắm, cho nên ta cảm thấy, hắn hẳn là trả giá điểm một cái giá lớn mới được. Ngô Lãng cùng Triệu Khoát liếc nhau, chầm ngâm mấy thức, cuối cùng gật gật đầu. Cũng tốt, ta cũng muốn chỉnh đốn một lát cái này mấy cái khôn kiếp. Triệu Khoát trong mắt có hưng phấn chi ý dung manh tiến ra, nắm lên đại phủ, bá bá chém hai cái. Mà tại đối diện, cái kia Liêm Trọng nhìn thấy một màn này, nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt nhưng là đột nhiên mất nợ nụ cười. Các ngươi vậy mà không chạy. Hắn có chút khó tin cười nói. Lý Lạc Hao tổn tâm cơ cứu Triệu Khoát cùng Mộ Lãng, lúc này hẳn là thừa dịp sương mù còn chưa hoàn toàn tàn đi, tranh thủ thời gian chạy trốn mới là rất lý trí đấy, có thể Liêm Trọng không nghĩ tới chính là, cái này Lý Lạc xem thường còn giống như ý định tìm hắn gây phiền phức người này lớn lên đẹp trai chẳng lẽ sẽ đem đầu góc đều cho hấp thu sao liêm trọng tay nắm lấy chăn đao nhẹ nhàng vung vậy đao quang cắt không khí mang theo bá ba thanh âm chợt hắn nhìn chậm chậm vào lý lạc khoe miệng dáng tươi cười dần dần trở nên giữ tỵ đứng lên lý lạc không nên cho rằng ngươi là cái gì thiếu phụ chủ ta cũng không dám động ngươi ở chỗ này đã thất bại mất mặt sẽ chỉ là ngươi cùng với lạc làm phụ lý lạc mỉm cười nói cũng không nên vọng có kết luận bằng không thì đến lúc đó lật xe rồi chẳng phải là mất mặt lại ném điểm a ngươi cũng xứng Liêm Trọng nĩa mai một tiếng, sau đó phất phất tay đối với sau lưng ba gã Đông Nguyên học phủ có người nói, cái kia ngu lãng, triệu khoát, liền giao cho các người, ta trước đem cái này Lý Lạc thu thập. Ba người đều là đáp ứng, bọn họ đều là thất ấn thực lực, ba đối hai cũng không sợ đối phương. Chúng ta đi trước, chính ngươi cẩn thận, nếu như phát hiện làm không được liền phát tín hiệu, chúng ta được tìm cơ hội rút lui. Ngưu lãng thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó liền cùng triệu khoát chạy về phía hướng khác. Đối phương ba người lập tức đuổi theo kịp, theo bọn họ rời đi, nơi đây cũng chỉ có Lý Lạc cùng Liêm Trọng rằng có rồi. Liêm Trọng tay cầm chẩm đao, ánh mắt hung ác mà khinh miệt nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, nhưng mà lần này, hắn thật không có nói nhảm nữa, màu vàng tướng lực đột nhiên bộc phát, bắt ấn tướng hết sức mấy bày ra. Áp bách cảm giác quét ngang ra. Lý Lạc, hiện tại ngươi hối hận, cũng không còn kịp rồi. Nhìn Lao tử đem ngươi cái này mặt dẫm được náo loạn. Trong lúc cười to, Liêm Trọng thân ảnh đã làm mãnh liệt bắn mà ra, đao quang gào hét, xoáy lên hoàng mang, đối với Lý Lạc trùng trùng điệp điệp phách chạm mà đi. Chương 57, thủy mang thuật. Hô. Liêm Trọng ra tay, không lưu tình chút nào, bắt ấn tướng lực toàn bộ triển khai màu vàng đao quang khí thế hung ác chém về phía Lý Lạc. Mà đối mặt với hắn hung hãn thế công, Lý Lạc cũng không có muốn né tránh ý định, mũi chân điểm một cái, thân hình như phi ương giống như lướt đi, trong tay song trên đao, nở rộ màu lam thủy tướng chi lực. Keng. Đao quang cứng rắn va chạm, tướng lực trào ra, xoáy lên phụ cận trên mặt đất lá cây của vũ. Nhưng mà như vậy một lần cứng rắn va chạm, làm cho Liêm Trọng sắc mặt khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện Lý Lạc vậy mà hoàn toàn không sợ hắn cái này bát ấn tướng lực, hai người cứng rắn va chạm giữa, hắn lại áp chế không được đối phương. Làm sao lại như vậy? Hắn rõ ràng chẳng qua là thất tấn thực lực. Liêm Trọng kinh hãi. Bát tấn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ta. Lý Lạc thì là lộ ra dáng tươi cười, theo hôm nay hắn thủy quang tướng tiến hóa đến lục phẩm, hơn nữa tướng lực cũng đạt đến thất tấn, bát tấn đối thủ, đã không có khả năng lại như là trước dự khảo thí lúc mặt đối với Tống Vân Phong lúc mang đến cho hắn như vậy áp lực. Nói khoác mà không biết ngượng. Liêm Trọng vẫn nộ cười, tướng lực dũng động, đao mang nỗi giận chém. Mà Lý Lạc nhưng là ra tay so với hắn càng nhanh, song đao nơi tay, ánh sáng màu lam lưu chuyển, chỉ thấy được từng đạo đao quang tựa như là sóng nước bình thường dùng một loại liên miên xu thế, đối với Liêm Trọng đập vào mặt mà đi. Liêm Trọng ánh mắt nén giận, trong tay đại đao hung hãn lên tiếp, như lang như hổ. Keng, keng. Ngắn ngủn trong chốc lát, hai người trực tiếp là cứng rắn chống đỡ rồi mấy chục tụ hợp, lưỡi đao chạm vào nhau kim loại thanh âm, tại đây trong rừng vang vọng. Nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, Liêm Trọng nhưng là cảm giác được lý lạc thế công càng hung mãnh, lưỡi đao bên trên lực lượng, cũng là bắt đầu hùng hồn đứng lên. Là cao giai thủy tướng thuật, hữu trọng bí lãng. Liêm Trọng sắc mặt khẽ biến, đạo này thủy tướng chi thuật tức là am hiểu tại chiến đấu giữa dần dần trồng tăng thêm uy năng một khi để cho kia tướng uy thế thành công trồng lên không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho hắn không nhỏ áp lực liêm trọng hiển nhiên cũng là đấu chiến kinh nghiệm không ít lập tức tâm niệm vừa động màu vàng đất tướng lực trào ra đao quang nghiêng bổ mà xuống kỳ thế trầm trọng cao giai tướng thuật địa trạng đao quang rơi xuống mặt đất trực tiếp là bị cắt mở rồi một đạo dấu vết nhưng lý là song đao như thiểm điện vung dậy từng đạo như sóng nước giống như đao quang liên miên không ngừng từng tầng một đem đao quang đều tiếp xuống nghĩ phá ta kiệu trọng biết lãng tựa hồ lực lượng còn chưa đủ a Lý Lạc khẽ cười một tiếng. Liêm Trọng sắc mặt càng có chút khó coi, hắn thực tại không hiểu, Lý Lạc rõ ràng chẳng qua là thất tuấn, vì sao hắn tướng lực lại sẽ như thế hùng hậu cùng khó chơi? Lúc trước trong lúc giao thủ, hắn tướng lực cùng Lý Lạc tướng lực xông tới giữa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lý Lạc tướng lực, phảng phất là tràn ngập không hiểu linh tính bình thường, có thể tại vi diệu chỗ, khắp nơi ngăn được hắn thổ tướng chi lực. Loại cảm giác này, dường như Lý Lạc tướng tính là cao phẩm tướng bình thường. Nhưng theo hắn có được tin tức biết hiểu, Lý Lạc nhưng mà chẳng qua là một đạo ngũ phẩm tướng mà thôi a làm sao lại khó giải quyết đến loại trình độ này? mà tại liêm trọng nỗi lòng lộn xộn giữa lý lạc ánh mắt nhưng là trong lúc đó trở nên sắc bén đứng lên cựu trọng bích lãng tụ hợp thế đã thành là thời điểm phản kích lý lạc một bước bước ra toàn thân mậu lam tướng lực tăng vọt tựa như sóng xanh trong tay xanh thảm thủy văn đao cũng là ánh sáng phát ra rực rỡ hùng hồn cường thế nó mang như thiểm điện đối với liêm trọng ngực chém xuống một kích này dị thường hung hắc lý lạc trong lúc đó buộc phát phản kích cũng là làm cho liêm trọng sắc mặt nghiêm trọng bởi vì là cựu trọng bích lãng tụ hợp thế tích lũy Hắn căn bản không dám khinh thường Lý Lạc một đao kia. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, trên thân thể màu vàng đất tướng lực trào ra, nương theo lấy kia một tiếng hét to, đúng là bên người thân thể mặt ngoài tạo thành nhàn nhạt quang giáp, cao giai tướng thuật địa giáp, nhàn nhạt màu vàng quang giáp bao trùm kia thân, lưu chuyển lên trầm trọng chi lực, thổ tướng tướng lực trầm trọng, am hiểu nhất phòng ngự, trước mắt Liêm Trọng đã không dám tuy nhỏ nhìn Lý Lạc, cho nên tự nhiên bắt đầu đem bản thân ưu thế phát huy được. O N G, màu lam đao quang chém xuống, rơi vào Liêm Trọng ngược quang giáp bên trên, lập tức chấn động quang giáp kịch liệt run rẩy. Mơ hồ có vết rạn hiện hiện, mà Liêm Trọng cao tráng thân ảnh cũng bị chấn động bắn ngược ra hơn 10 bước, trùng trùng điệp điệp đụng tại một cây đại thụ trên cành tây. Lông ngực của hắn mơ hồ có đau đớn truyền đến, nhưng hắn vẫn là thở dài một hơi, bởi vì là ta trợ lấy địa giáp mạnh mẽ lực phòng ngự, hắn cũng đem lý lạc một kích mạnh nhất cho tiếp xuống. Thật cứng sắt rùa đen. Lý lạc cũng là cảm thán một tiếng, thủ tướng không hổ là am hiểu phòng ngự, cái này Liêm Trọng trước cùng hắn so đấu thế công, vốn là vô lễ bỏ đi bản thân như thế, mà hôm nay lựa chọn phòng ngự, ngược lại là ngược lại trở nên khó giải quyết một chút lúc này liêm trọng mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, trải qua lúc trước giao thủ, hắn đã minh bạch, trước mắt lý lạc thực lực thật là không kém chút nào hắn, thậm chí trước mắt hắn còn bị bức phải nhất định dựa vào thổ tướng lưu thế, triển khai phòng ngự đến tiêu hao lý lạc lực lượng. lý lạc, ngươi thật sự rất lợi hại, thất ấn tướng lực lại có thể đem bát ấn ta đây làm cho chợt vật như thế, nhưng mà ngươi muốn thắng ta cũng không thể nào. liêm trọng quanh thân màu vàng tướng lực không ngừng rung động, tăng thêm dày lấy cái tia nhàn nhạt, nhạt màu vàng qua giáp. lý lạc vươn ve cái cằm, hắn nhìn chăm chăm vào liêm trọng cái tia một thân dày đặt qua giáp, cũng có chút bất đắc dĩ lại huynh đệ, ngươi đây chính là An vạ a, đánh nhưng mà liền trốn trong mai rùa. Ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo nha. Liêm Trọng hừ lệnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới lý lạc khiêu khích, kiên trì trốn vào mai rùa, sau đó nói, cái kia ngươi ngược lại là đến đánh ta a. Lý Lạc tức giận, chợt cười nói, ngươi đã có loại này biến thái yêu cầu. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi đi. Hừ, mạnh miệng. Liêm Trọng trầm trầm nói. Lý Lạc mỉm cười, hắn đem Nhật Văn đao thu hồi, một tay nắm thủy văn đao, sau một khắc, có thủy tướng chi lực dũng động đứng lên, tại trên thân đao lưu chuyển ma động. Thời gian dần trôi qua, Thủy tướng chi lực đúng là tạo thành màu lam đam mang tại trên lưới đao phun ra nuốt vào bất định, Phản phất là tốc độ cao lưu động nước dao bình thường, cao giai tướng thuật thủy mang. Liêm trọng thấy thế, nhưng là một cái xuyên thủng, chật cơi lạnh càng lớn, thủy mang thuật xem như nhập môn cấp thủy tướng chi thuật bên trong lực công kích tương đối mạnh vượt qua một loại. Đây đem thủy tướng chi lực tốc độ cao vận chuyển, do đó đã mang đến lăng lệ ác liệt thiết các tính. Chẳng qua là thủy tướng chi lực trung quy hay vẫn là không am hiểu công kích, cho nên lý lạc đều muốn bằng này đánh vỡ hẳn cái này địa giáp, nhưng là có chút rất không có khả năng. Lý Lạc tối đầu nhìn chăm chú lên trên lưới đau lưu chuyển thủy mang, nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, bình thường thủy mang thuật, khả năng hoàn toàn chính xác không phá được ngươi mai rùa. Nhưng mà, ta thủy mang thuật, có thể không phải bình thường. Tại hắn đang khi nói chuyện, chỉ thấy được cái kia màu lam thủy mang ở bên trong, đột nhiên có một ít trướng mắt quang điểm đang nổi lên, chỉ có Lý Lạc biết được trong đó tại phát sinh cái gì. Quang minh tướng lực trào vào trong đó, sau đó tạo thành từng đạo cực kỳ nhỏ chùm tia sáng, dùng quang minh tướng lực là thông đạo, thủy tướng chi lực lưu truyền trong đó. Vì vậy, thủy tướng chi lực lưu động chi nhanh chóng thì đến được rồi một cái có chút trình độ kinh người. Dùng loại này đặc thù phương thức thúc dục mà ra thủy mang thuật, đương nhiên sẽ không bình thường. Cho nên Lý Lạc đem kia mệnh danh là đệ nhất bản tăng cường thủy mang thuật. Liêm Trọng nhìn qua Lý Lạc cái kia trên lưới đao lưu chuyển thủy mang, hắn chỉ cảm thấy cái kia thủy mang màu sắc, tựa hồ là trở nên càng vì cái gì thuần túy rồi. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng có một loại như vắt trên lưng giống như bất an cảm giác, mà Lý Lạc không để cho hắn cảm thấy không phải an đã bởi vì là thân ảnh của hắn trực tiếp là mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay thủy văn đao phản phất là mang theo sóng xanh, tại giữa không trung bay múa mà qua, lướt hướng về phía Liêm Trọng. Liêm Trọng gào thét: "Đến a, ta không sợ ngươi." Tại hắn tiếng gầm gừ ở bên trong, Lý Lạc Thân Ảnh cùng hắn bôi thân mà qua, trong tay đao mang đồng dạng là xẹt qua rồi hắn trên thân thể màu vàng đất quang giáp. Lý Lạc Thân Ảnh xuất hiện ở Liêm Trọng sau lưng, hắn không quay đầu lại, chẳng qua là thần sắc bình thản cầm trong tay thủy văn đao chậm rãi cắm vào bên hông gò đao. Mà ở phía sau, Liêm Trọng trên mặt thần sắc vào lúc này ngưng kết, tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân hình mặt ngoài màu vàng đất quái giáp, ầm ầm bạo liệt ra đến thân thể của hắn cũng là vào lúc này chậm rãi ngửa mặt lên trời đến rồi sụn dưới vẽ lên đầy đất bụi bặm ai cũng không có chú ý tới ở đằng kia rừng rậm giữa có một viên treo tinh thạch lóe ra hào quang đem cuộc chiến đấu này hình chiếu đến rồi bạch linh sơn vách tường bằng tinh thể phía trên chương năm mươi ăn nhiều một lớp bạch linh sơn chân núi sôi trào mà ồn ào náo động cực lớn vách tường bằng tinh thể bên trên không ngừng biến ảo tích điểm đồng thời đỉnh bộ phận một mảnh vị trí còn tại hình chiếu ra từng tràng chiến đấu kịch liệt thỉnh thoảng đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô thang đến một đoạn thời khắc hình ảnh đột nhiên một hồi biến ảo Chỉ thấy được hai đạo nhân ảnh tại một mảnh trong rừng trong rằng có hình ảnh, hình chiếu rồi đi ra. Một chỗ đỉnh trong các, đang có chút ít nhảm chán, Thái Vi ngón tay ngọc mở mạnh một viên bồ đào, đang định bỏ vào hồng nhuận sơn phất trong cái miệng nhỏ nhắn, nàng ánh mắt đột nhiên một trợn, đứng tại cái kia vách tường bằng tinh thể phía trên. Người nọ, hình như là thiếu phụ chủ. Thái Vi có chút kinh ngạc nói, "Nhan Linh Khanh ngay vậy, ánh mắt cũng là lập tức quay đi, sau đó liền gặp được này rằng có hai đạo nhân ảnh. Thật đúng là." Thái Vi liền bồ đào đều không ăn, vội vàng ngồi thẳng thân thể mệt mỏi, nói, "Hắn tại với ai đánh?" Nhan Linh Khanh cũng không biết, nhưng nàng rất nhanh liền từ chung quanh càng ngày càng hơn xôn xao trong tiếng đã nhận được tin tức là Đông Nguyên học phủ tên thứ hai gọi là Liêm Trọng, lục phẩm tướng, bắt ấn thực lực. Cái này lý lạc, là, làm sao lại đi treo chọc loại này mạnh mẽ kẻ địch? Đấu vòng loại ở bên trong, thiếu phụ chủ coi như là không đi treo chọc người khác cũng sẽ bị nhìn chằm chằm vào đấy. Thái Vi lông mày nhẹ trao lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào vách tường bằng tinh thể phía trên hình ảnh, không có trước mắt. Một bên Nhan Linh Kha cũng là chăm chú mà bắt đầu, toàn bộ tinh thần quan nhận được, bởi vì là các nàng minh bạch, cái này sẽ là một cuộc cương giang chiến. Mà tại các nàng tập trung tinh thần quan nhận được bên dưới, trong tấm hình Lý Lạc cùng Liêm Trọng trực tiếp là khai chiến, mà cái kia mỗi một lần kịch liệt va chạm nhau, đều bị được hai nữ thần sắc hơi có chút biến ảo. Nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, các nàng trên mặt đẹp kinh ngạc càng ngày càng đậm hơn, bởi vì là các nàng nhìn thấy, tại cuộc chiến đấu này ở bên trong, Lý Lạc vậy mà không có nửa điểm hoàn cảnh xấu. Rõ ràng chẳng qua là thất tấn thực lực, nhưng đem bắt ấn đối thủ gắt gao áp chế. Đặc biệt là khi cuối cùng Lý Lạc thủy văn đao thượng lưu truyền thủy mang lúc, một đao chém vỡ rồi Liêm Trọng trên thân thể quan giáp, Thái Vi nhịn không được kích động bàn tay nhỏ bé vô bàn một cái. Thiếu phủ chủ thật là lợi hại nha. Một bên Nhan Linh khanh cũng là cặp môi đỏ mọng khẽ nết, ánh mắt trong mang theo khó có thể che giấu ngạc nhiên. Nàng đồng dạng không nghĩ tới, Lý Lạc thật không ngờ thuận lợi đánh bại một vị bát tấn mạnh mẽ kẻ địch. Phần này xinh đẹp chiến tích, làm cho người ta tìm không ra bất luận cái gì tật xấu đến. Nàng nhìn chăm chú lên cái kia trong tấm hình, Lý Lạc chậm rãi về đao vào vỏ bóng lưng. Hắn lúc này ngược lại là cùng bình thường, cái kia thảnh thảnh thật thật tại công xem như trước đại luyện chế lấy linh thủy kỳ quang thiếu niên hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn hiện tại muốn lộ ra càng thêm bộc lộ tài năng, nhưng mà có lẽ đây mới thực sự là Lý Lạc ngày bình thường ôn hòa lịch ngậm, chẳng qua là tại che giấu hẳn cái chủng loại kia phong mang. cái này ta ngược lại là có chút tin tưởng hắn khả năng thật có thể đủ xông vào mười thứ hạng đầu rồi. Nhan Linh khinh khểnh cười một tiếng, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi, rút cuộc đã có có chút hang hái chi sắc nổi lên. Đỉnh các bên ngoài, đồng dạng vào lúc này có liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên Lý Lạc cùng Liêm Trọng trận chiến đấu này kết quả chấn kinh rồi không ít người. Chủ trong đỉnh, Lão Viên Trưởng, sư tổng đốc cùng với vị kia An Liệt đạo sư. Đồng dạng là nhìn thấy chiến đấu kết quả. Lão viện trưởng vẻ mặt tươi cười, trong mắt có không thể che lấp hết nụ cười đắc ý, chợt nói, "Cái này Đông Nguyên học phủ tên thứ hai, vậy mà bị ta Nam Phong học phủ bài danh thứ 15 Lý Lạc đánh bại, ha ha, cũng là có thú vị." "Sư tổng đốc, ngươi nói có đúng hay không?" Sư tổng đốc khuôn mặt nhẹ nhàng run rẩy, cười nói, "Không hổ là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, thật đúng là là khiến người ngoài ý đến cực điểm." "Cái này một vị chính là Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ lý là sao? Cùng Khương Thanh Nga có hôn ước cái vị kia." Một bên An Liệt đạo sư đột nhiên hỏi, Lão viện trưởng cười gật gật đầu. Ngược lại là lớn lên khá tốt. Ha ha, cái này Lý Lạc tuy rằng còn không có tiến Thánh Huyền Tinh học phủ, nhưng tên của hắn tại Thánh Huyền Tinh học phủ có thể đã sớm dương danh rồi. An liệt đạo sư giống như cười mà không phải cười mà nói. Đánh bại một cái bát tấn đối thủ, cũng không thấy được có thể đi vào rồi Thánh Huyền Tinh học phủ à. Sư tổng đốc cười nhạt nói, cái kia ngươi nên xem thật kỹ gặp. Lão viện trưởng mí mắt vừa nhấc, thanh âm không mặn không nhạt. Đối với mình trận chiến đấu này tại ngoài núi đưa tới niềm nghị, Lý Lạc tự nhiên không biết được, hắn lúc này, kéo lấy đã hôn mê liêm trọng hướng đi mặt khác vòng chiến, đẩy ra lùm cây, chỉ thấy được phía trước chiến đấu đang kịch liệt, nhưng mà làm cho Lý Lạc có chút kinh ngạc là, cái kia Đông Nguyên học phủ rõ ràng nhân số chiếm một điểm ưu thế, nhưng trước mắt trong chiến đấu, nhưng là bị Triệu Khoát cùng ngu Lãng hai người áp chế. Triệu Khoát hướng phân phát vung rồi hắn khiên thịt công năng, trong tay đại phủ bá bá phách chẳng lấy, thừa nhận lớn bộ phận điểm công kích, mà trái lại ngu Lãng thì là như gió qua lại xuyên thẳng qua, lang lệ ác liệt xảo trá công kích, trực chỉ ba người chỗ hiểm, trong lúc nhất thời đem bọn họ làm cho có chút chật vật. Dựa theo cái cục diện này xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh đối phương sẽ có người bắt đầu xuất hiện thường thế lý lạc cười cười cất bước đi ra mà hắn cái này vừa xuất hiện lập tức làm cho giữa sân chiến đấu kịch liệt đều chịu trì trệ bất luận là triệu khoát ngũ lãng hay vẫn là cái kia đông nguyên học phụ ba người đều là đem ánh mắt khiếp sợ còn đến đặc biệt là khi bọn họ tại nhìn thấy cái kia bị lý lạc kéo lấy đã hôn mê liêm trọng về sau cái kia khiếp sợ liền càng thêm mãn liệt ba mẹ nó lý lạc ngươi cái này biến thái lại đem liêm trọng đánh bại ngũ lãng có chút trợn mắt há hốc mồm lý lạc cười gật gật đầu sau đó đem liêm trọng nhét vào phía trước Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia ba gã Đông Nguyên học phủ đệ tử, còn muốn ngoan cố chống lại sao? Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, cái kia ba gã Đông Nguyên học phủ đệ tử sợ đến hồn phi phách tán, cũng không có tác chiến dũng khí, quay đầu muốn phân tán chạy thục mạng. Nhưng mà Lý Lạc sớm có chuẩn bị, bấm tay liên đạn, thủy quang đạn gào thét mà ra, tại trước mắt của bọn hắn muốn nổ tung lên, trứng mắt cường quang làm cho ba người lập tức kêu lên thảm thiết. Mà triệu khoát ngu lãng thì là nắm lấy cơ hội, thế công đột nhiên bùng phát, ngắn ngủn một lát, ba người chính là kêu thảm ngã xuống đất. Đem bọn họ tích điểm đều cho điểm a. Lý Lạc cười nói. Và, wow, đây thật là cá lớn a." Ngu Lãng hai mắt tỏa ánh sáng, đối phương năm người này, mỗi cái điểm đều không ít, đặc biệt là Liêm Trọng, điểm vậy mà đạt đến 2400 điểm. Nhưng mà tuy rằng xem trọng cái mắt, nhưng ngu Lãng cũng không đi đánh Liêm Trọng tích điểm chủ ý, ngược lại nói, "Liêm Trọng tích điểm, Lý Lạc ngươi liền chính mình ăn đi, ta cùng Triệu Khoát đem bốn người này điểm là được." Đông Nguyên học phủ mặt khác bốn người tích điểm cộng lại có 1000 nhiều, tuy rằng so ra kém Liêm Trọng như vậy phong phú, nhưng là xem như một số không nhỏ gặt hái được. Lý Lạc nghe vậy, muốn nói điểm gì, Triệu Khoát cũng là cười nói, "Là ca" cái này liêm trọng là ngươi một mình đánh bại đấy, chúng ta cái này tiện nghi cũng không thể chiếm. hơn nữa ngươi là có tiềm lực trùng kích mười thứ hạng đầu đấy, không cần phải cùng chúng ta xoắn xuýt những thứ này. nhìn thấy hai người đều nói như vậy, Lý Lạc cũng liền không phải làm kiêu, gỡ xuống nóng ánh bài, liền đem cái này liêm trọng tích điểm gọ sát cái sạch sẽ. Ngũ lãng cùng triệu khoát, trên mặt lộ ra thèm thuồng dáng tươi cười. ở đằng kia Đông Nguyên học phủ bốn người ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, đem bọn họ giặt rửa đã thành bài bản. Lão đại của chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Bi vẫn trong tuyệt vọng, Đông Nguyên học phủ người phát ra vẫn nộ giống. Đồng thời không hang hái tranh giành chạy xuống hối hận nước mắt. Tại ăn hết cái này, một lớp lớn về sau, Lý Lạc Tích điểm đạt đến 3900 điểm, mà ngũ Lãng, Triệu Khoát cũng là đạt đến 2000 nhiều điểm tà hữu. Tuy rằng nhìn không thấy tích điểm bảng, nhưng dựa theo lý lạc đoán chừng, hắn hẳn là có thể tiến 30 thứ hạng đầu rồi, mà ngũ Lãng, Triệu Khoát cũng có thể tiến trước 100. Khuôn mặt của hắn bên trên lộ ra dáng tươi cười, tuy rằng đều muốn đến 10 thứ hạng đầu như trước còn có một chút khoảng cách, nhưng không tính quá xa. Đong Nguyên học phủ đại huynh đệ, thật đúng là chi kỳ a. Không phải biết phía sau còn có hay không? Cái này đấu vòng loại càng đi về phía sau, lưu lại người lại càng là chân trượt khó chơi, đều muốn cướp lấy tích điểm, thật đúng là có điểm không dễ dàng, cho nên cái này Liêm Trọng mang người đến tiễn đưa một lớp ấm áp, quả thực là làm cho người ta cảm động đến muốn cho bọn họ ban cái thưởng. Đi thôi, chúng ta khoảng cách Bạch Linh Hư hẳn là cũng không xa. Lý Lạc nói một tiếng, sau đó cất bước về phía trước mà đi, Triệu Khoát, ngu Lãng cũng là theo tới. Mà một khi đến Trắng Linh Hư, cái này đấu vòng loại cũng sẽ tiến vào đến kịch liệt nhất giai đoạn rồi. Chương 59, Bạch Linh Hư. Tại giải quyết xong dùng liêm trọng đứng đầu Đông Nguyên học phủ ngăn chặn về sau Lý Lạc ba người tiếp tục đi về phía trước trong lúc này lại liên tiếp đã tao nộ một ít mạnh mẽ kẻ địch nhưng mà cuối cùng đều là lấy đối phương dừng dừng công hiến ra tích điểm là kết quả như thế 2 giờ sau Lý Lạc ba người đứng tại một chỗ cao điểm bên trên nhìn qua xuất hiện tại phía trước một mảnh bao la phế tích phế tích nguyên bản một tòa phế khí thành trận tuyết nguyệt tan hoàn xuống sớm đã tàn phá không chịu nổi rất nhiều pha toái kiến trúc như rừng một mực lan tràn đến cuối tầm mắt phế tích trong còn có đại thụ dây leo phá địa mà ra che ánh mắt. Nơi này chính là Bạch Linh Khư, cũng là nơi lần này học phụ kỳ thi cuối năm quyết chiến. Lý Lạc ba người ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, sau đó mới chậm rãi tới gần Bạch Linh Khư, mà tại phế tích bên cạnh vị trí, bọn họ phát hiện một tòa đứng sừng sức vách tường bằng tinh thể. Đi ra phía trước, vách tường bằng tinh thể phía trên có văn tự hiện hiện, chính là cái này đấu vòng loại cuối cùng quy tắc. Quy tắc kỳ thật cũng rất đơn giản, khi Bạch Linh Khư trong vẹn vẹn còn lại 10 người thời điểm, học phụ kỳ thi cuối năm sẽ trực tiếp tuyên bố chấm dứt, mà lúc này liền đem sẽ dùng riêng phần mình tích điểm nhiều ít đến bại suất thứ tự. Mà lúc này Lý Lạc bọn họ đột nhiên trông thấy trên ngực ánh bài có ánh sáng mang lóe lên, sau đó hào quang phóng đi ra, trực tiếp là tại trước mặt tạo thành nhàn nhạt màn sáng. Là tích điểm bảng xếp hạng. Ngu Lãng kinh ngạc mà nói, hiển nhiên, đến nơi này Bạch Linh hư liền có thể tự chủ xem xét tích điểm bảng. Lý Lạc ánh mắt nhìn qua bảng danh sách, chỉ thấy được cái kia đệ nhất danh chính là Lữ Thanh Nhi danh tự, nàng tích điểm đạt đến 9500 điểm. Chậc chậc, lợi hại a, đây thai họa rồi bao nhiêu người a? Lý Lạc cười nói, bọn họ bên này dùng sức các loại thủ đoạn đến câu cá, trong lúc còn có liêm trọng đến tiến đưa phúc lợi. Trước mắt hắn tích điểm cũng liền 14000 nhiều điểm, mà cái này Lữ Thanh Nhi so với hắn cao gấp đôi, có thể thấy được thật sự là thần ngăn cản giết thần Phật ngăn cản giết Phật, một đường vượt qua đẩy. Tại Lữ Thanh Nhi đằng sau, không ra dự kiến đúng là Đông Nguyên học phụ sư không, tích điểm đạt đến 8300 điểm. Sư không đằng sau, đều lục tục là 5000 điểm tả hữu đấy, mà Lý Lạc cũng trông thấy hắn bài danh, thứ 17 tên. Mà ngu lãng cùng Triệu Khoát thì là tại 30 hơn nhiều tên tả hữu. Lạc Ca, tiếp theo nếu như gặp phải mạnh mẽ kẻ địch, tình huống không đúng lời nói, ngươi trước hết chính mình chạy trốn a. Hai người chúng ta đến loại này, bài dành chiến lệnh không phải phần lớn là cực hạn, cho nên đến lúc đó có cơ hội liền triển khai cuối cùng quang công nhận, cho ngươi sáng tạo điểm giá trị, ta tin tưởng ngu lãng cũng là nghĩ như vậy, có phải hay không?" Triệu Khoát nhìn chằm chằm vào tích điểm bảng nhìn một lát, nói ra. "Ngu lãng nghe vậy, trầm ngâm vài giây, nói, "Kỳ thật ta ta cảm giác khả năng còn có thể lại cứu giúp một lát." Triệu Khoát bị chẹn họ một lát, nhìn hằm hằm ngu lãng, "Không cần cứu giúp rồi, ngươi đã ngửi." Ngu lãng đành phải gật đầu, "Hảo hảo, ta ngửi lạnh ngửi lạnh." Tuy nói ngu lãng quán tính đang đùa ti tiện, Nhưng mà nhìn ra được, hắn cũng so sánh đồng ý Triệu Khoát mà nói, hai người bọn họ là thất tấn thực lực, nhưng bọn họ nhưng không có lý lạc như vậy biến thái, nếu như gặp phải bát tấn mạnh mẽ kẻ địch, đại khái tỷ lệ là muốn thua, mà theo đi vào Bạch Linh Khư mãnh nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ thực lực này đi theo Lý Lạc thì là sẽ thời gian dần trôi qua từ giúp đỡ biến thành vương hữu. Hơn nữa Bạch Linh Khư nơi đây cuối cùng là muốn đào thải đến chỉ còn lại 10 người, bọn họ không có khả năng trông chờ đi theo Lý Lạc cứng rắn đem chính mình lưu cho đến lúc đó, như vậy ngược lại sẽ cho Lý Lạc mang đến không nhỏ áp lực. Mặc dù Lý Lạc không thèm để ý, Nhưng bọn họ lại không thể đem này xem là theo lý thường ứng với khi. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ tiến 10 thứ hạng đầu cũng không nhiều lắm ý nghĩa, chỉ cần đến lúc đó Lữ Thanh Nhi có thể đoạt được đệ nhất danh, cái kia phân phát cho Nam Phong học phủ chúng tuyển danh sách, dùng bọn họ bài danh đồng dạng là có thể hưởng thụ đến. Lý Lạc nghe vậy, cười cười, nói, đến lúc đó nhìn tình huống a. Kỳ thật mục tiêu của hắn cũng chỉ là tiến vào 10 thứ hạng đầu, đạt được một cái chúng tuyển danh nghịch, về phần tranh đoạt đệ nhất cái này trách nhiệm, Nam Phong học phủ đã có Lữ Thanh Nhi rồi, hắn không cần phải chém giết cái này danh tiếng. Đi tiến vào Bạch Linh cư trong tìm một chỗ trốn tránh xem một chút. Lý Lạc vung tay lên, mang theo hai người tiến vào đến rồi địa hình phức tạp Bạch Linh cư trong. Cùng lúc đó, tại Bạch Linh cư hướng khác, Sư không đứng tại một chỗ vách tường bằng tinh thể trước, sắc mặt bình thản nhìn qua trước mặt nhàn nhạt màn sáng chỗ hình thành tích điểm bảng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đệ nhất danh lư thanh nhi nhìn hồi lâu. "Lão đại, Liêm trọng danh tự không có tại trên bảng danh sách, hắn đã xẻ ra chuyện." Sư không sau lưng, đột nhiên có một gã Đông Nguyên học phủ đệ tử có chút khiếp sợ mà nói. Sư không nghe vậy, cũng là có chút điểm kinh ngạc hắn lúc này mới nhìn về phía đằng sau, quả nhiên không có phát hiện liêm trọng danh tự, ngược lại là gặp được sắp xếp tại thứ 17 tên lý lạc. hắn hai mắt hư híp một lát, lúc trước hắn đã phân phó liêm trọng đi chiếu cố lý lạc, trước mắt như thế nào ngược lại là liêm trọng bị loại bỏ rồi, lý lạc lại thăng lên đi lên. hắn hẳn là bị lý lạc đào thải, xưa không thản nhiên nói, a, cái kia lý lạc không phải liền tất tấn thực lực sao? làm sao có thể đào thải được liêm trọng? người bên cạnh khó có thể tin mà nói, chắc chắn sẽ có các loại biện pháp, hơn nữa các ngươi thực dùng là cái kia lý lạc là một cái phế vật sao? Sư không cười cười, chẳng qua là trong mắt nhưng là có băng hàn chi ý. Vị này thiếu phụ chủ, có thể một mực tại giấu rốt đây. Vậy cần muốn so với một lát sao? Sư không khoát tay áo, nói, hiện tại là quan trọng nhất mục tiêu là Lữ Thanh Nhi, Lý Lạc mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng còn không có tư cách lại để cho chúng ta cải biến kế hoạch. Chứ không cần để ý tới hắn, đợi đến lúc đem Lữ Thanh Nhi giải quyết xong, hắn cũng chỉ là tôn kép ngay nhép, không đủ gây sợ. Sư không nói xong, chính là cất bước đi vào bạch linh khư trong, mà tại tiến vào bạch linh khư không lâu sau. Sư không tại một chỗ đổ nát thê lương nhìn lên thấy một đạo rõ ràng vừa khắc họa không lâu ký hiệu, lập tức cười một tiếng, sau đó dọc theo ký hiệu xuyên qua một mảnh dài hẹp bụi cỏ dại sinh tàn phá đường đi. Như thế ước chừng mười mấy phút về sau, hắn đi vào một gian phá toái trong phòng. Trong phòng một mảnh âm u, mà khi sư không đi tới lúc, chỉ thấy được cái kia trong bóng đêm cũng là có bốn đạo nhân ảnh đi ra, chính là trước đây cùng sư không từng có ước định hạt lương, chỉ tô, Tông Phú, mà người cuối cùng, rõ ràng là Tống Văn Phong. Sư không, ngươi quả nhiên hay vẫn là bị Lữ Thanh Nhi quăng một ít tích điểm a? Cái kia Hạng Lương nhìn thấy sư không, chính là nhếch miệng cười một tiếng. Sư không cười nhạt nói, tạm thời vượt lên đầu, không cần phải so đo. Nói đi, chúng ta lúc nào độc thủ? Chỉ tôi hỏi, hiện tại quan trọng nhất là muốn trước xác định Lữ Thanh Nhi vị trí, sau đó làm bên trên hoàn toàn kế sách, làm cho nàng không có bất kỳ cơ hội chạy thoát, bằng không thì nàng một khi đào tẩu, chỉ sợ cũng sẽ không một lần nữa cho chúng ta lần thứ hai tiêu trừ cơ hội, đến lúc đó nàng chỉ cần kéo một ít thời gian, hoặc là đem người mấy giảm bất đến chỉ còn lại 10 người, vậy cưỡng ép đem kỳ thi cuối năm cho đã xong. Tông Phu chậm rãi nói ra. Sư không gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn hướng Tống Vân Phong, cười nói, xác định vị trí sự tình, chỉ sợ cũng muốn viền bái Vân Phong rồi. Hạng Lương ba người cũng là nhìn về phía Tống Vân Phong, mà tại bọn họ nhìn chăm chú, người sau sắc mặt có chút không phải từ tại, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được đối phương trong mắt mang theo một điểm xem thường chi ý. Hạng Lương ba người dù sao cùng Nam Phong học phủ lập trường bất đồng, cho nên muốn đối phó Lữ Thanh Nhi rất bình thường, nhưng Tống Vân Phong thế nhưng là Nam Phong học phủ người, trước mắt còn tại giúp đỡ Sư không đối phó Lữ Thanh Nhi, đây chính là có chút ăn cây táo, rào cây súng rồi. Tuy nói đứng tại góc độ của bọn hắn mà nói, đương nhiên cam tâm tình nguyện có Tống Vân Phong loại này nội gian tương trợ, nhưng cái này cũng không cản trở bọn họ đối với Tống Vân Phong nhân phẩm tỏ vẻ xem thường. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tống Vân Phong trong nội tâm khó chịu, nhưng vẫn là mặt không chút thay đổi mà nói. Vậy thật sự là nhiều tạ vân ngọn núi. Lần này sự tình như thành, ngươi mới là lớn nhất công thần. Sư không thần sắc rất là chân thành cảm tạ nói. Chương 60. Hiện cảnh. Theo thời gian trôi qua, Bạch Linh Khương nên đón càng ngày càng hơn đệ tử, mà có thể đi đến nơi đây đệ tử đều không ngoại lệ là trải qua trùng trùng điệp điệp cạnh tranh, đánh bại rất nhiều mạnh mẽ kẻ địch, cho nên nói coi như là thiên thụ quận lần này trong tinh anh, cho nên bọn họ đi vào, trực tiếp là phá vỡ cái mảnh này phế tích trong an bình, liên tiếp kích liệt chiến đấu, bắt đầu bộc phát tại phế tích các nơi. Mà loại này kích liệt chiến đấu cũng thể hiện tại tích điểm trên bảng, bất luận là bạch linh sơn bên ngoài hay vẫn là trong núi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên bảng đang kịch liệt biến ảo. thỉnh thoảng có sắp xếp tại trước mặt danh tự đột nhiên biến mất, bị tên khác mà chuyển biến thành, đó là bị trực tiếp đào thải biểu hiện. Kích chiến tại tiếp tục. Vô số ánh mắt khẩn trương nhìn qua tích điểm bảng, bởi vì là theo nhân số bắt đầu giảm mạnh, điều này cũng nói rõ học phủ kỳ thi cuối năm đến rồi kịch liệt nhất giai đoạn. Một tòa tàn phá trong kiến trúc. Lý Lạc nghe cách đó không xa những địa phương kia phát sinh chiến đấu, sau đó nhìn qua trước mặt có ánh bài chết xạ đi ra tích điểm bảng, cảm thán nói, cái này đào thải cũng quá nhanh. Ngắn ngủ nhưng mà hơn một giờ thời gian, tích điểm trên bảng nguyên bản có hơn 100 người có thể hiện tại lại chỉ còn lại 60 người rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là không có gặp phải được nhân, tích điểm cũng không có thay đổi gì cho nên bài danh đã từ 17 tên rớt xuống rồi 23 tên quá hung tàn rồi một bên triệu khoát cũng là gật gật đầu mà tại bọn họ đang khi nói chuyện một đạo nhân ảnh như gió trà sát tiến đến hiện ra ngu lãng thân ảnh cái này bên ngoài hiện tại quá rối loạn khắp nơi đều tại đánh ngu lãng ở bên ngoài dò xét tin tức hắn phong tướng tốc độ cực nhanh ngược lại là thích hợp làm cái trinh sát có phát hiện gì sao lý lan hỏi ngu lãng gật gật đầu sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng một ít nói ta vừa mới trong lúc vô tình phát hiện sư không thân ảnh hơn nữa tại bên cạnh hắn vẫn còn có hạ lương chỉ tô, tông phú ba người, lý lạc nghe vậy, ánh mắt lập tức hứng tụ, nói, bọn họ chẳng lẽ liên thủ rồi hả? ta hoài nghi bọn họ có thể là liên thủ đối phó lữ thanh nhi đi. ngu lãng liếm liếm bờ môi, trầm giọng nói, phóng nhãn cái này học phủ kỳ thi cuối năm ở bên trong, có thể làm cho sư không như thế nhọc lòng đấy. trừ rồi lữ thanh nhi, chỉ sợ cũng không có những người khác. một bên triệu khoát sắc mặt cũng là biến đổi, kỳ thật từ ý nào đó mà nói, bọn họ có thể hay không đạt được thánh huyền tinh học phủ chúng tuyển danh lệ, cái này hy vọng khả năng không phải tại lý lạc trên người, mà là tại lữ thanh nhi trên người bởi vì là chỉ có nàng mới có thể cướp lấy đệ nhất danh, mà đệ nhất danh đạt được thêm vào danh lệnh, có thể đem bọn họ mang bay. Lý lạc lông mày cũng là chậm rãi nhíu lại, nói, khả năng này rất lớn, cái kia sư không tâm cơ rất sâu, tất nhiên vì thế làm chu toàn kế sách. Lữ Thanh Nhi nếu quả thật bị bọn họ muốn so với, như vậy thì có nguy hiểm. Nếu như sư không thật sự làm loại này mưu đồ, cái kia đối với bọn họ mà nói, Lữ Thanh Nhi tất nhiên không xảy ra chuyện gì, bởi vì là đối phương một khi đào thải Lữ Thanh Nhi, cái kia bọn họ mà khắc những thứ này Nam Phong học phủ người, có thể sẽ bị sư không toàn bộ quét dọn. Mặc dù là hắn, cũng không có khả năng một mình mặt đối với sư không, Hạ Lương, Chỉ Tô, tông phú những người này liên thủ. Lý Lạc đã trầm mặc mấy tức, chợt hít sâu một hơi, nhìn về phía ngu lão nói, bọn họ hướng phương hướng kia đi. Ngu lão nhanh chóng cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng, nói, "Ngươi muốn đây. Các ngươi cũng hiểu rõ Lữ Thanh Nhi tầm quan trọng, cho nên ta phải đi xem, bằng không thì nàng chỗ đó xảy ra vấn đề, chúng ta chỉ sợ cũng không dễ chịu." Lý Lạc hít một tiếng, nói, "Ngu lão." Triệu Khoát nghe vậy đều là gật gật đầu. "Hai người các ngươi tạm thời liền ở tại chỗ này, một mình ta đi." sẽ dễ dàng hơn một ít." Lý Lạc nói ra. "Tốt, ngươi cẩn thận nhiều." Ngô Lãng cùng Triệu Khoát cũng hiểu rõ, cái kia cấp độ chiến đấu không phải bọn họ tham ngộ cùng đấy, cho nên cũng không nói thêm gì, chẳng qua là nhắc nhở một tiếng. Lý Lạc gật gật đầu, chính là không nói thêm lời, thân hình chấn động, màu lam tướng lực như ẩn như hiện, dường như một tầng thủy quang che đậy rồi thân hình, sau đó thân ảnh của hắn thì cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lướt rồi đi ra ngoài. Tại Bạch Linh cư một chỗ. Lữ Thanh Nhi ngồi tại một chỗ phế tích lầu cao ở bên trong, nàng dung nhan thanh lệ, nửa người trên bạch sắc quần áo Phát họa lấy trước ngực tiểu hà vừa lộ ra đầy góc đường còn cùng với kỹ càng vòng eo, nửa người dưới thì là quần dài màu trắng bao vây lấy bờ ngông, đồng thời làm cho vốn là hai chân to lớn dài càng tăng thêm lộ ra thẳng tắp hết sức nhỏ, tóc dài rủ xuống rơi xuống, tại eo nhỏ chỗ nhẹ nhàng phiêu lãng, duy mỹ một màn, ngược lại là cùng cái này phế tích chi cảnh lộ ra có chút không hợp nhau. Lúc này lữ thanh nhi từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, bên trong chứa một ít quả làm, nàng thò tay cầm lấy, ngay từ từ chấm bước, bổ sung một ngày tiêu hao. Đột nhiên nàng ngay có chút một trận. Bởi vì nàng nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp cũng là lướt rồi tiến đến. Lữ Thanh Nhi nhìn thoáng qua, người đến là Đế Pháp Tỉnh. Trước tiến vào đến Bạch Linh Cứ Lục, nàng liền gặp Đế Pháp Tỉnh, người sau nhìn thấy nàng, đương nhiên là mừng rỡ, sau đó đã nghĩ muốn đi theo trộn lẫn lẫn vào tích điểm. Lữ Thanh Nhi đối với cái này ngược lại không có cự tuyệt, dù sao xem như đồng học, thuận tay giúp đỡ một chút nàng cũng không ngại. Thanh Nhi, ngươi thật đúng là quá cho chúng ta nữ hải tử làm vẻ vầng rồi, như vậy nhiều nam nhân đều bị một mình ngươi cho chế trụ. Đế Pháp Tỉnh cười hì hì thổi phồng nói. Lữ Thanh Nhi cười nhạt một tiếng nói còn không có chấm dứt đây. Đế pháp tình gật gật đầu, nói lần này học phủ kỳ thi cuối năm, cái kia Đông Nguyên học phủ đích thật là cái sức lực kẻ địch. Ta đối với cái kia sức không cũng là có chút bất tâm, cái kia đích thật là một cái mạnh mẽ kẻ địch. Đối với cái này Lữ Thanh Nhi cũng không phủ nhận, cái kia sức không, liền nàng đều cảm thấy uy đe dọa. Ừ ừ, loại này thời điểm đồng học phủ người tổng có thể giúp đỡ lẫn nhau một lát, cho nên ta vừa mới để lại ký hiệu. Đây kỳ thi cuối năm trước Tổng Vân Phong nhắc nhở ta đấy, nói nếu như đến cuối cùng gặp ngươi, đồng thời lại cảm thấy ngươi cần phải trợ giúp mà nói hay dùng loại này ký hiệu thông tri hắn, hắn nếu như trông thấy mà nói, sẽ chạy đến hỗ trợ." Đế Pháp Tình cười nói. Lữ Thanh Nhi trong miệng nhai quả làm đột nhiên một trận. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đế Pháp Tình, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt rồi rất nhiều, "Ngươi nói ngươi tại phụ cận cho Tống Vân Phong lưu lại ký hiệu." Đế Pháp Tình bị nàng cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt dọa cho nhảy dựng, lúng ta lúng túng mà nói, đúng vậy à, làm sao vậy?" Tống Vân Phong dù sao cũng là chúng ta Nam Phong học phủ tên thứ hai à, nếu như hắn có thể tới giúp đỡ ngươi, sẽ không sợ cái kia sư không rồi. Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đế Pháp Tình, nhìn hơn 10 giây, chợt nàng đem túi tiền bỏ vào trong ngực, khuôn mặt lãnh đạm đứng dậy. "Ta đi trước, ngươi cũng đừng đi theo ta." "Thanh Nhi, ngươi, ngươi làm sao? Ta làm cái gì chuyện sai sao?" Đế Pháp Tình liền vội vàng hỏi. Lữ Thanh Nhi không có để ý tới nàng nữa, mũi chân nhẹ một chút, thân thể mệt mỏi chính là nhẹ nhàng lướt đi tàn phá lầu cao, sau đó rơi vào một tòa loạn thạch phế tích ở bên trong, định nhanh chóng tiềm hành rời đi. Tuy rằng nàng không biết Đế Pháp Tình lưu lại ký hiệu có thể hay không mang đến cái gì nhưng nàng nhưng lại không muốn đem bản thân hành tung như vậy bộc lộ ra như vậy sẽ để cho nàng bản năng cảm giác được không an toàn hy vọng là ta nghĩ nhiều lữ thanh nhi trong nội tâm xẹt qua đạo này ý tưởng có thể đã khi nàng vừa muốn tiềm hành cái kia một thoáng nàng thân thể mềm mại đột nhiên căng thẳng đứng lên dưới chân loạn thạch trong lúc đó bạo liệt ra có màu xanh lá hảo quang mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp đối với nàng chân khỏa thân quấn quanh mà đến tập kích tới quá mức đột nhiên nhưng mà lữ thanh nhi cũng không phải hoàn toàn không coi chuẩn bị mặt đối với tập kích nàng gặp nguy không loạn nguy chân điểm một cái chính là có lạnh như băng tướng lực trào ra mà ra kéo tới lục quang lập tức bị đóng băng lộ ra dấu vết hoạt động phản phất là nào đó màu xanh lá dây leo ba ba ba phía trước có tiếng vỗ tay văng lên lữ thanh nhi khuôn mặt băng hàn nhìn lại sau đó liền nhìn thấy một đạo nhân ảnh đứng tại đổ nát thê lương bên trên trên mặt vui vẻ nhìn chăm chú lên nàng chính là sư không mà tại nàng tả hữu cùng với phía sau đều có một đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra đồng thời đem nàng tất cả đường lui hoàn toàn phá hỏng rồi lữ thanh nhi bắt được ngươi rồi hạng lương con mắt nóng bỏng nên miệng cười nói Lúc này Lữ Thanh Nhi, phía trước là sư không, tả hữu phía sau, chính là hạ lương, chỉ tô, tông Phú ba vị đồng dạng bài danh cực là gần phía trước mạnh mẽ kẻ địch. Trong lúc nhất thời, nơi đây tựa như tuyệt cảnh, mà tại cách đó không xa tàn phá trên lầu cát, có tinh thạch hào quang lập lòe, đem một màn này cũng hình chiếu đến rồi Bạch Linh Sơn núi chân vách tường bằng tinh thể bên trên. Sau đó, núi chân bầu không khí liền bị dẫn bạo. Chương 61, vây săn Lữ Thanh Nhi. Khi Bạch Linh Sơn núi chân cái kia cực lớn vách tường bằng tinh thể phía trên đem Lữ Thanh Nhi bị vây tiêu diệt hình ảnh hình chiếu đi ra lúc, Vô số xôn xao âm thanh ầm ầm giữa bục phát, từng kia ánh mắt trong tràn ngập khiếp sợ chi ý. Đó là Nam Phong Học Phủ Lữ Thanh Nhi, tích điểm bảng đệ nhất danh. Đây là bị nhầm vào. Đó là sư không, còn có hạng lương, Trì tô, tông phú, Trật trưởng đều là tích điểm bảng trước mấy người a. Lần này Nam Phong Học Phủ muốn nguy hiểm, cái kia sư không hiển nhiên đến coi chuẩn bị, chỉ sợ vì thế đã sớm đã làm xong liêu đồ. Nếu như Lữ Thanh Nhi bị bọn họ đào thải, như vậy đã mất đi đệ nhất danh Nam Phong Học Phủ. Năm nay chỉ sợ sẽ bị Đông Nguyên Học Phủ vượt qua. Mấy người kia ra mặt cũng quá dày. Vậy mà vây công xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Đây cũng không có không tuân theo quy định, chỉ có thể nói Lữ Thanh Nhi quá không cẩn thận. Đủ loại thanh âm tại chân núi vang vọng, nhưng mà tất cả mọi người là chân vấn, bởi vì là bất kể thế nào nhìn, trận chiến đấu này chỉ sợ cũng sẽ là lần này kỳ thi cuối năm đặc sắc nhất một màn. Đình trong các, Nhan Linh Khanh cùng Thái Vi cũng là đem ánh mắt phóng tại vách tường bằng tinh thể bên trên, khuôn mặt có chút nghiêm trọng. Cái này Lữ Thanh Nhi khả năng muốn gặp chuyện không may. Thái Vi nói ra. Đây muốn so với Nam Phong học phủ một cuộc hành động. Nhan Linh Khanh nói chúng tim đen mà nói Đối phương như thế chuẩn xác nắm chặt lữ thanh nhi hành tung, hơn nữa không chỉ có xuất động sư không, kính xin đã đến 3 người khác tích điểm trên bảng trước 5 người. Điều này hiển nhiên là không cho lữ thanh nhi bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Phiền phải a? Thái vi chân mày cau lại, bởi vì là lý lạc là nam phong học phủ người, nàng đương nhiên đứng ở nơi này bên cạnh. Hơn nữa lữ thanh nhi tiểu cô nương này trước còn giúp rồi khê dương ốc một chút, từ giác quan bên trên mà nói, nàng cũng không hy vọng lữ thanh nhi bị loại bỏ. Nhưng hiển nhiên ý niệm của nàng không cải biến được trận này tỷ mỹ xếp đặt thiết kế vây khốn kết quả. Chủ trong đỉnh lúc này bầu không khí lặng yên giữa trở nên trầm ngưng đứng lên không khí chính là lưu động dường như đều bị dừng lại bởi vì này đến từ lão viện trưởng cái kia đột nhiên âm trầm xuống khuôn mặt tại trên thân thể của hắn mơ hồ có hùng hồn mạnh mẽ tướng lực như ẩn như hiện một cỗ cường đại áp bách cảm giác tràn ngập đi ra nhưng mà một bên sư tổng đốc lại cũng không thèm để ý cái loại này áp bách cảm giác khoẹ miệng ngược lại là chứa được một vòng nụ cười thản nhiên sư tổng đốc xem ra vì trận này vây khốn cũng là ra không ít khí lực a lão viện trưởng âm ngũ thanh âm vang lên trận này vây khốn không chỉ có có đông nguyên học phủ còn có mặt khác ba tòa học phủ người tham gia, cho nên nói đây mưu đồ đã lâu kế hoạch, mà không phải tạm thời mà là hạng lương, chỉ tô, tông phú ba người chẳng qua là đệ tử, bọn họ chọn cùng sư không hợp tác, đại khái tỷ lệ là nhận lấy sau lương học phủ chỉ thị, mà có thể tác hợp mấy đại học phủ liên hợp ở một chỗ đối kháng nam phong học phủ, toàn bộ thiên thụ quận chỉ sợ cũng chỉ có vị này sư tổng đốc có cái này khả năng. sư tổng đốc trên mặt vui vẻ nói, nam phong học phủ chiếm lấy thiên thụ quận đệ nhất học phủ chiêu bài quá lâu, hôm nay có cục diện này, chỉ có thể nói là nhân tâm chỗ hướng. Sư tổng đốc đã đến cái này thiên tử quận, đúng thật là một con chuột phân hỏng một nổi nước. Lão viện trưởng không lưu tình chút nào châm chọc nói. Sư tổng đốc trong mắt rẹt qua một vòng tức giận, thản nhiên nói, đây cũng là lão viện trưởng đe dọa đó à? Ngươi yên tâm, năm nay vương đỉnh chiến tích bình thẩm, lão phu hay vẫn là sẽ cho ngươi trên lệnh bình luận đấy. Đến lúc đó, sư tổng đốc hẳn là cũng muốn chuyển vị trí. Lão viện trưởng lạnh lùng nói. Sư tổng đốc trên mặt rút cuộc hiện ra một vòng cười lạnh, nói, cái kia ngươi sẽ phải yên tâm. Nếu như ném đi đệ nhất học phụ chưa bài, nam phong học phụ bình thẩm nhưng là không còn cái kia hàng kim đo hai người ánh mắt chưa từng đối mặt, đáng nói lời nói giữa tức giận hận ý, nhưng là làm cho cái này chủ trong đình bầu không khí áp chế đến cực điểm. mà vị kia an liệt đạo sư thì là mắt xem mũi mũi nhìn tâm, hoàn toàn không phải lẫn vào cái này hai phe giữa tranh đấu, bởi vì là loại tình huống này hắn gặp nhiều, dù sao chỉ cần không có người không tuân theo quy định như vậy hắn cũng sẽ không xen vào. ánh mắt của hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm vào vách tường bằng tinh thể phía trên hình ảnh, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, đối mặt với loại này khốn cục, vị kia gọi là lữ thanh nhi tiểu cô đường, sợ là muốn đáng tiếc, trải rộng đổ nát thê lương phế tích trong. Lữ Thanh Nhi khuôn mặt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước Sư Không, thanh thanh thúy trong thanh âm đều là mang theo lang liệt hàn khí, vì một màn này, xem ra ngươi là nhọc lòng đây. Đây đối với Thanh Nhi ngươi lớn nhất coi trọng a. Sư Không cười nói. Lữ Thanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, biết được nói nhảm cũng là vô dụng, lập tức trên thân thể mềm mại có băng bạch sắc tướng lực dũng động đứng lên, mà kia trên hai tay băng tẩm ti cái bao tay, cũng là vào lúc này có rất nhỏ trắng lân đứng đấy đứng lên, nhìn qua tựa như hổ thú đầu lưỡi bình thường, cái này nhẹ nhàng nắm chặt xung dưới, sợ là trực tiếp quả ra một mảnh thịt băng đến. Hiển nhiên Cái này đặc chế bằng tầm ti cái bao tay, chính là Lữ Thanh Nhi vũ khí. Hạng Lương, Trì Tô, Tông Phú ba người cũng là lập tức vận chuyển tướng lực, giương phần mình lấy ra vũ khí, ánh mắt sắc bén mà kiên kỵ tập trung Lữ Thanh Nhi. Giữa sân bầu không khí động lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, Hạng Lương ba người đột nhiên ra tay, trực tiếp từ ba cái bất đồng phương hướng, hóa là ba đạo quang ảnh mảnh liệt bắn mà ra, lăng lệ ác liệt thế công, đối với Lữ Thanh Nhi bao phủ mà xuống. Lữ Thanh Nhi tóc dài tại tướng lực vũ cánh dưới bay múa mà động, đối mặt với ba người liên thủ công kích, nàng không chỉ có không có lui ra phía sau. Ngược lại là chủ động nên tiếp. Băng Bạch sát tướng lực gào thét lên, dẫn tới phụ cận không khí đều là biến thấp đứng lên, dưới chân phế tích ở bên trong, có nhàn nhạt xương lạnh hiện hiện. Băng. Bốn đạo tướng lực trực tiếp là hướng đụng vào nhau, khiến cho tướng lực chấn động trùng kích, nhưng mà sắc mặt xuất hiện biến hóa, nhưng là hạng lương ba người, bởi vì là bọn họ cảm giác được rõ ràng lực thanh nhi băng tướng chi lực đến tột cùng là gì các loại bá đạo, trực tiếp là đem bọn họ tướng hết sức đến được tách ra. Quả nhiên là cựu ấn tử lực. Bên trên thất phẩm băng tướng. Trong lòng ba người xẹt qua những ý nghĩ này, lại lần nữa nhỏ ra xích viêm trưởng, hạng lương gào thét, toàn thân lửa đỏ, tướng lực gào thét, một trưởng quanh ra, chỉ thấy được một đạo lửa đỏ nóng bỏng trường ấn chính là hướng lữ thanh nhi. độc đăng thuật, cái kia chỉ tô hai tay khép lại, xanh biết tướng lực dọc theo mặt đất bay nhanh mà ra, mơ hồ trong đó phản phất là hóa là màu xanh biết dây leo, như thiểm điện cuốn quanh hướng lữ thanh nhi chân ngọc. thủy tiên, tông phú cũng là tay háo vung lên, chỉ thấy được một đạo màu lam thủy tiên phá không mà ra, lôi cuốn lấy lướt gát chi khí, công hướng lữ thanh nhi mi tâm. ba người hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, ra tay có phần là ăn ý đồng thời bao trùn lữ thanh nhi tất cả chỗ hiểm, hàn băng chi hoàn. nhưng mà lữ thanh nhi chân ngọc đột nhiên một đập, chỉ thấy được băng lam sắc quần sáng coi hắn bản thân làm trung tâm, ầm ầm bộc phát ra, lập tức trôi lướt qua, hàn băng ngưng kết, mà đến từ hạng lương ba người thế công đều là bị hóa giải. hạng lương ba người khí thế trì trệ, nhưng lữ thanh nhi nhưng là đột nhiên công hướng về phía hạng lương, ung tùm ngọc thủ di động giữa, lôi cuốn lấy hàn khí, làm cho người ta toàn thân đều tại đập vào chiến tranh lạnh. tại lữ thanh nhi thế công bên dưới, hạng lương lập tức liền đã rơi vào hạ phòng, chật vật dị thường, nếu như không phải tông phú. Chỉ tôi nhanh trong cứu viện, chỉ sợ không ra bao lâu, hắn phải bị thua. Kịch chiến tại phế tích trong bộ phát, người xem hoa mắt. Nhưng mà làm cho người ta tặc lưỡi chính là, mặc dù là 3 đánh 1, nhưng đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, trong trận chiến đấu này, vậy mà như cũng là lữ thanh nhi chiếm cứ thượng phòng, đem ba người cho áp chế. Như thế sức chiến đấu, xem trọng ngoài núi vô số người sợ hai thán phục liên tục, cái này xinh đẹp tiểu cô nương, thật không ngờ nhanh nhẹn dũng mãnh. Sư không, còn không ra tay. Theo cục diện càng khó coi, cái kia hạng lương rút cuộc nhịn không được phẫn nộ hô lên âm thanh. Oan mà liên tại thanh âm hắn rơi xuống cái kia một cái trước mắt, cái mảnh này phế tích trong phạm phất là có rất nhỏ lôi minh nổ vang, một đạo lôi quang như thiểm điện sẽ qua, trực chỉ lư thanh nhi. Đột nhiên xuất hiện lăng lệ ác liệt thế công, cũng là dẫn tới lư thanh nhi đôi mắt hướng tụ, nhưng mà cũng tịnh không hoảng loạn, dù sao đối với sư không và bản, nàng cũng là sớm có đoán trước. Lúc này tơ tầm cái bao tay bên trên, có băng hàn tướng lực ngưng tụ tới, phảng phất là có nhàn nhạt băng tinh tại cái bao tay phía trên hiện hiện, lan tràn. Nàng một chưởng đánh ra, cùng cái kia một đạo nhúc nhích lôi quang giống như mũi thương từng rắn va chạm ở một chỗ. Xoẹt. băng xương cùng lôi quang tại và chạm lập tức quét ngang ra, đầy đất lan tràn, mà lữ thanh nhi thân thể mềm mại có chút chấn động, cùng đạo kia công tới thân ảnh đều là bắn ngược trở ra. đây tại lần này kỳ thi cuối năm ở bên trong, lữ thanh nhi cùng người gia thủ lần đầu không thể chiếm cứ đến ưu thế, Nàng thanh lệ trên khuôn mặt hiện ra có chút ít ngưng trọng chi ý, ánh mắt nhìn qua phía trước đạo kia toàn thân bước lên lấy lôi quang tướng lực bóng người, chậm rãi nói, bên trên thất phẩm lôi tướng, quả nhiên bá đạo, thanh nhi người bên trên thất phẩm băng tướng cũng không đơn giản, sư không cười mỉ mà nói nhưng mà hôm nay cái cuộc diện này, ngươi là trốn không thoát đâu." Lữ Thanh Nhi đã trầm mặc mấy tức, cái này sư không thực lực cũng không yếu tại nàng, hôm nay hơn nữa hạng lương ba người vây công, nàng đích thật là hoàn cảnh xấu thật lớn. Chẳng qua là, nếu quả thật dùng làm cho này dạng đã nghĩ muốn nàng Lữ Thanh Nhi thúc thủ chịu chói mà nói, cũng không tránh khỏi vô cùng ngây thơ đi một tí. "Nếu như các ngươi muốn chơi, vậy cùng các ngươi chơi đến cùng a." Lữ Thanh Nhi thanh âm lãnh đạm nói. Nghe được nàng lời này, hạng lương đám người trong lòng đều là dùng mình. Ở đằng kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Lữ Thanh Nhi đột nhiên thò tay, đem trên hai tay băng tầm ti cái bao tay, nhẹ nhàng cởi xuống. Mà khi cái bao tay cởi ra một khắc này, hai tay của nàng hiện lộ đi ra. Hạng Lương đám người thấy thế, đồng tử lập tức co rụt lại, mà sư không sát mặt, cũng là có ngưng trọng nổi lên. Nay đến bài, rút cuộc dùng đến rồi hả? Chương 62, băng ngọc thủ. Tuyết trắng bao tay từ Lữ Thanh Nhi trên hai tay cởi ra, một đôi thon dài hết sức nhỏ, xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ ngọc thủ xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Cây cổ mềm mại như tuyết, thanh tỉnh trắng nõn, làm như không nhiễm bụi bặm. Lữ Thanh Nhi mảnh khảnh hai tay có một loại khác mỹ cảm. Tựa như là mỡ dê ngọc tinh tâm đúc thành mà thành tác phẩm nghệ thuật bình thường, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, đủ để cho người yêu thích không dung tay. Cho nên khi Lữ Thanh Nhi lộ ra hai tay lúc, ở đây đừng nói là ba cái thiếu niên, coi như là cái kia thân là nữ hải tử chỉ tô, đều là người, trong mắt sẹt qua vẻ hâm mộ. Gương mặt xinh đẹp bọn họ ngược lại là gặp qua không ít, khả năng đủ bắt tay lớn lên cũng đẹp mắt như vậy đấy, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Bình thường Lữ Thanh Nhi đem bọn nó giấu tại tơ tầm cái bao tay bên dưới, ngược lại thật sự là thật là đáng tiếc. Hơn nữa Tại lữ thanh nhi cái kia như băng tinh loại bạch ngọc bản tay nhỏ bé bên trên, làm như còn có thần bí băng văn tại như ẩn như hiện, có một cỗ khí lạnh vô cùng chậm rãi phát ra. Đều cẩn thận một chút, đó là lữ thanh nhi bí thuật, băng ngọc thủ. Mặc dù nàng trước mắt chẳng qua là cửu ấn, nhưng thuật này uy năng, đã là có thể so sánh một ít tướng giai tướng thuật rồi. Sư không lương trọng thanh âm vào lúc này vang lên, mà hạng lương đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, lại nhìn hướng lữ thanh nhi cái kia một đôi hoàn mỹ ngọc thủ lúc, đã là tràn đầy kiêng kỵ. Tướng giai tướng thuật đối với bọn họ loại này thập ấn cảnh người mà nói. Hầu như không phải một tầng nữa đấy, chẳng qua là cái loại này cấp bậc tướng thuật bằng vào bọn họ tướng lực căn bản không cách nào thi triển, nhưng trước mắt cái này Lữ Thanh Nhi bí thuật, nhưng là có thể làm cho được nàng đang không có bước vào tường sư cảnh lúc liền phát huy ra tướng giai tướng thuật huy lực, vậy làm sao có thể không cho người sợ hãi. Lúc này bọn họ mới hiểu được, vì sao sư không rõ ràng thực lực cũng không yếu, lại muốn lôi kéo bọn họ đến vây săn Lữ Thanh Nhi, nguyên lai like người sau là có thêm cái này các loại át chủ bài. Lữ Thanh Nhi khuôn mặt lạnh như băng, tựa như như băng sơn, nàng không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Bóng hình sinh đẹp đột nhiên cực nhanh mà ra, trực chỉ sư không chỗ tại. Hiển nhiên là ý định trước đối phó sư không, nhưng sư không lại dường như sớm đã đoán trước bình thường, chỉ thấy được lôi quang tại kia thân hình mặt ngoài lập lòe, trận thân ảnh của hắn như thiểm điện bắn ngược trở ra. Lôi tướng chi lực, đồng dạng am hiểu tốc độ, cũng không kém hơn phong tướng. Lữ Thanh Nhi thấy thế, cũng liền quyết đoán buông tha cho bắt giặc trước bắt vua ý niệm trong đầu, thân ảnh chuyển một cái, liền đem mục tiêu tập trung hướng về phía Hạ Lương. Hạ Lương nhìn thấy Lữ Thanh Nhi cấp tốc lớp đến, sắc mặt cũng là đại biến, bất quá hắn cũng không có sư không cái loại này tốc độ. Cho nên chỉ có thể một tiếng gào thét, nóng bỏng lửa đỏ tướng lực bản thân thân thể bên trên dâng lên. Đồng thời trong tay tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm trường đao, trực tiếp liền đối với Lữ Thanh Nhi nổi giận chém mà xuống. Hô! Nóng bỏng đao quang gào thét, nhưng mà Lữ Thanh Nhi nhưng là không thèm để ý chút nào, chỉ thấy được kia tay trái song chỉ cung khúc, mang theo lăng liệt hàn khí, trực tiếp là cùng cái kia phách chạm xuống nóng bỏng đao quang cứng rắn va chạm ở một chỗ. Keng! Phảng phất là có thanh thanh thủy âm thanh vang lên, sau đó cái kia Hạng Lương liền hoảng sợ nhìn thấy, dây đặc băng sương từ kẽ lưỡi đao bên trên lan tràn ra lập tức liền đem hắn hỏa tướng chi lực đập chết, mà băng xương còn tại dùng tốc độ cực nhanh lan tràn mà đến, ngắn ngủn mấy tức, liền đem thân thể của hắn ngưng kết ngay tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền giải quyết xong bắt tấn thực lực hạng lương. Lữ Thanh Nhi cái này băng ngọc thủ uy lực, làm cho người ta khiếp sợ. Cho nên cái kia chỉ tô cùng Tông Phú thấy thế, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lữ Thanh Nhi nếu như lộ ra át chủ bài, nơi nào sẽ thả bọn họ đào tẩu, lập tức sớm có chuẩn bị chân ngọc nhẹ một chút, phảng phất là có băng xương tại dưới chân thành hình, hóa là hai đạo hàn băng tấm lụa, trực tiếp liền đem hai người bản chân đông lại ngay tại chỗ. Trật bóng hình xinh đẹp lướt đi, tay trái song chỉ cấp tốc điểm ra. Hơn 10 hơi thở về sau, lại là hai cái băng điêu xuất hiện ở phế tích trong. Cái này trong điện quang hỏa thạch, ba gã tại tích điểm trên bảng đứng đầu trong danh sách tinh huệ, liền bị Lữ Thanh Nhi đều giải quyết hết. Đầu nhưng mà, đang mở xử rất ba người về sau, Lữ Thanh Nhi trong tay trái những cái kia nhàn nhạt băng xương chi văn, thì là bắt đầu ảm đạm xuống dưới. Ba ba. Phía sau có lây tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy được sư không trên mặt vui vẻ nhìn qua một màn này, tán thán nói, thật là lợi hại bằng ngọc thủ. Lữ Thanh Nhi mặt không chút thay đổi thân thể mềm mại tận bắn mà ra, trực chỉ sư không. nhưng mà lần này, sư không cũng không lại tránh né. vì vậy, lữ thanh nhi tay phải đánh ra, lang liệt hàn khí hí hí hí, hí hí hí hí hí giết đảo, liền không khí đều là mơ hồ có bị đóng băng giống như dấu vết tượng. cuối cùng lôi cuốn lấy bá đạo khí phách, trực tiếp liền vỗ vào sư không trên lồng ngực. nhưng mà làm cho người ta kinh dị chính là, sư không thân hình cũng không bị đóng băng, bởi vì là tại thân thể của hắn mặt ngoài, có cuồng bạo lôi quang đang nảy nảy, mơ hồ đấy, phảng phất là tạo thành một bức lôi quang khải rác. thanh nhi, nếu như ngươi là hai tay trạng thái băng thủ, kia còn có thể đánh nhau phá ta cuồng lôi chi khải nhưng chiêu thức ấy chi lực nhưng là còn chưa đủ đây sư không trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười cái này cuồng lôi chi khải đồng dạng là hắn bản thân át chủ bài nếu như lữ thanh nhi là toàn lực tấu trương chưa xong thỉnh là giấy trạng thái ở dưới băng ngọc thủ sư không đối với loại này cứng rắn va chạm còn ôm lấy cẩn thận chi tâm nhưng hôm nay lữ thanh nhi đem một nửa lực lượng dùng để đối phó rồi hạng lương ba người như vậy sư không liền không lại é e sợ có thể nói hắn sẽ tìm đến hạng lương ba người kỳ thật mục đích đúng là muốn dùng bọn họ tiêu hao lữ thanh nhi băng ngọc thủ Mà hiện tại, kế hoạch như hắn mong muốn. Lôi quang cùng hàn khí đang điên cuồng va chạm, lẫn nhau tiêu hao lực lượng, cuối cùng Lữ thanh nhi trong lòng chậm xuống nhìn thấy, nàng trên tay phải xương lạnh chi văn, cũng là vào lúc này ảm đạm rồi xuống. Băng ngọc thủ lực lượng đã dùng hết. Oan, mà cũng chính là vào lúc này, sư không như thiểm điện ra tay, hung manh trầm trọng một quyền mang theo trầm thấp lôi mình, trực tiếp là đánh tại Lữ Thanh Nhi trên bụng. Lữ Thanh Nhi thân thể mềm mại lập tức ngược lại bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào một mảnh loạn thạch ở bên trong, khóe môi có vết máu đổi lên. Thanh Nhi, rất đáng tiếc, cuối cùng người thắng hay vẫn là ta. Sư không có chút ấy nấy cười, sau đó từng bước một hướng đi tạm thời không có sức phản kháng lữ thanh nhi. Lữ thanh nhi thấy thế, cũng là thầm thở dài một hơi, mặt không chút thay đổi nhìn qua đến gần sư không, tuy rằng rất là không cam lòng, nhưng trong nội tâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn bỏ đi. Ngươi tích điểm, ta liền thu nhận. Sư không vươn tay, muốn đối với lữ thanh nhi trước ngửa quang ánh bài chụp tới. Hiu hiu, mà cũng chính là tại đây một thoáng cái kia, ở đằng kia phía trước đột nhiên có hơn 10 khối quang cầu mãnh liệt bắn tới, trực tiếp là tại sư không cùng lữ thanh nhi dựa muốn nổ tung lên chói mắt cường quang bộc phát. Đột nhiên xuất hiện tập kích, làm cho sư không đều là sửng sốt một cái trước mắt, hai mắt đau đớn, nhưng hắn hay vẫn là nhanh chóng thò tay đối với phía trước Lữ Thanh Nhi chụp tới. Nhưng một chảo này, nhưng là rơi xuống không. Hắn trong lòng giận mình, vội vàng mở ra đau đớn con mắt, sau đó liền gặp được một đạo nhân ảnh ôm ngang ở Lữ Thanh Nhi, nhanh chóng nhảy vào phế tích ở bên trong, hào quang thời gian lập loè, trực tiếp là biến mất không thấy. Sư không giận tí mặt, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, thử truy kích, có thể ngang qua bức tường đổ chỗ, bốn phía nhưng là không thấy nửa cái bóng người. Sư không trên khuôn mặt vui vẻ vào lúc này đều tàn đi, thay vào đó chính là vô tận âm trầm. Lúc trước đạo nhân ảnh kia tuy rằng lẫn mất cực nhanh, nhưng sư không hay vẫn là đem kia cho nhận ra được. Chết tiệt lý lạc, dám hỏng ta chuyện tốt, có ẩn chứa cuồng bạo thanh âm tức giận, từ sư không trong kẽ răng trầm dài xông ra. Chương 63, lão bộ anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện. Loạn thạch phế tích trong, sư không toàn thân đều là tại tỏa ra tức giận sát khí, ánh mắt âm trầm được do người, mắt thấy lữ thanh nhi muốn bị hắn đào thải, lớn nhất đã cản đường đem bị thanh trừ, kết quả đột nhiên toát ra một cái lý lạc còn đem người cấp cứu đi được loại này thất bại trong gang tức kết quả mặc dù là sư không rất có lòng dạ vẫn như trước là suýt nữa tức điên lập tức hận không thể đem lý lạc bẩm thầy vạn đoạn sư không ánh mắt nhìn quét đều muốn cảm ứng lý lạc dấu vết hoạt động nhưng không có kết quả gì lý lạc mang theo lữ thanh nhi phảng phất là trực tiếp cận thân rồi bình thường làm cho không người nào từ phát hiện tim đói một lát sư không biết như vậy không phải biện pháp vì vậy hít sâu một hơi đệ xuống tâm tình trở lại đi tới bị đóng băng hạng lương ba người bên cạnh sau đó vận chuyển tướng lực đem ba người đều là bị đóng băng trong cấp cứu rồi đi ra Ba người phá băng, khuôn mặt đều là một mảnh tử thanh, toàn thân lạnh run, hiện nhiên là bị đông cứng được không nhẹ. Qua thật lâu, ba người vừa rồi dần dần khôi phục một ít. Sư không thấy thế, nói, Lữ Thanh Nhi bị lý lạc cứu đi, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hết thành. Trước mắt việc cấp bách là đem bọn họ cho tìm ra, Lữ Thanh Nhi lúc trước bị ta đả thương, tất nhiên cần phải một ít thời gian khôi phục thương thế, hơn nữa nàng băng ngọc thủ lực lượng hao hết, trong thời gian ngắn không cách nào thúc dục, cho nên chỉ cần đem nàng tìm được, đào thải nàng sẽ rất dễ dàng. Hạ Lương ba người nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Bọn họ bỏ ra lớn như vậy cố gắng, đương nhiên không hy vọng làm vô dụng chi công. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người, nhân thủ sợ là không đủ. Nơi đây địa hình quá mức phức tạp, cho nên ta đề nghị có thể đem Lữ Thanh Nhi trọng thương tin tức huyết tán đi ra ngoài. Hôm nay Bạch Linh Khư trong còn có kia học viên của hắn, nếu như Lữ Thanh Nhi là đỉnh phong trạng thái, bọn họ tự nhiên không dám sinh ra dị tâm. Nhưng hôm nay Lữ Thanh Nhi trọng thương lại lương béo như vậy hơn tít điểm, chỉ sợ sẽ có gan lớn người có ý tưởng đấy. Tông Phu đột nhiên nói ra, lời này vừa ra, lập tức đưa tới những người khác đồng ý. Liên sư không đều là con mắt vi lượng cười gật đầu. Tranh thủ thời gian hành động a, không nên cho bọn họ quá nhiều thời gian. Sư không phân phó một tiếng, chợt mọi người chính là bận rộn. Bạch Linh Sơn bên ngoài, theo Lữ Thanh Nhi bị đột nhiên xuất hiện người cấp cứu đi, bên ngoài chàng lập tức có vô số đạo như chốt được gánh nặng thanh âm vang lên, dù sao tại ngoại trừ mặt khắc nhân tố bên ngoài, từ giác quan bên trên mà nói, bọn họ đương nhiên ủng hộ nhìn qua thật xinh đẹp Lữ Thanh Nhi, huống chi, nàng hay vẫn là bị vây công yếu thế phương. Đâu nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ, Lữ Thanh Nhi đã bị đánh tổn thương, coi như là được cứu đi chỉ sợ cũng chẳng qua là chỉ hoãn một ít bị loại bỏ thời gian mà thôi cứu đi lữ thanh nhi đấy hình như là thiếu phụ chủ đây tuy rằng lý lạc thân ảnh lóe lên dù cho nhưng thái vi nhãn lực hay vẫn là không sai mơ hồ đem kia cho phân biệt nhận ra được nhan linh khanh chán hơi điểm nói lý lạc chiêu thức ấy anh hùng cứu mỹ nhân rất già luyện à thời cơ hỏa hầu nắm chắc được quả thực hoàn mỹ cái này cái nào tiểu cô nương chịu được thái vi giống như cười mà không phải cười mà nói khó không phải thành thanh nga cái này muốn thêm một cái tình địch nhan linh khanh nhìn có chút hạ hê mà nói nếu như là như vậy vậy cũng liền thực có trò hay để nhìn các nàng ở chỗ này cười, mà chủ đỉnh chỗ đó bầu không khí như trước trầm ngưng. nhưng mà theo Lữ Thanh Nhi đột nhiên được cứu đi, lão viện trưởng âm trầm thần sắc ngược lại là hòa hoãn một ít. nhưng hắn như trước còn không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn rất rõ ràng, đến rồi cục diện này, Nam Phong Học phủ đã bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu rồi. Lữ Thanh Nhi bị trọng thương, sức chiến đấu bị hao tổn phía dưới, đều muốn lại thất kẻ địch sư không, độ khó quá lớn. một bên sư tổng đốc ngược lại là bình thản uống trà, cũng không có người là Lữ Thanh Nhi được cứu đi liền đột nhiên biến sắc. hắn đồng dạng biết được, mặc dù lần này thời khắc cuối cùng ra biến cố. Nhưng cái này biến cố tới đã chậm một ít. Lữ Thanh Nhi đã chưa tính là vấn đề lớn nhất rồi. Tiếp theo chỉ cần sư không đem nàng tìm ra, chiếm tích điểm, hết thảy đều đã xong. Đến lúc đó, thiên thục quận đệ nhất học phủ biển chữ vàng, sẽ xuống tại đông nguyên học phủ trên đầu. Nghĩ vậy một điểm, sư tổng đốc khoe môi, liền không nhịn được có nhàn nhạt dáng tươi cười nổi lên. Đúng rồi, vừa rồi cứu người chính là cái kia lý lạc A. Cái này lạc lam phủ người, hay vẫn là trước sau như một làm cho lòng người phiền A, nhưng mà không sao chỉ cần tiếp theo hắn tiếp tục chấp trưởng thiên thuộc quận có rất nhiều biện pháp đem lạc lam phủ ở chỗ này sản nghiệp một chút sơi tái lười ngã bạch linh khư một chỗ một viên từ đổ nát thê lương trong sinh trưởng dựng lên đại thụ bên trong hốc cây lý lạc đem trong ngực lữ thanh nhi nhẹ nhàng để xuống hắn cúi đầu vừa nhìn phát hiện lữ thanh nhi ánh mắt đang nhìn không chuyển mắt nhìn xem khuôn mặt của hắn tuy rằng ta biết bộ dạng như vậy anh hùng cứu mỹ nhân đối với ngươi mà nói lực sát thương quá lớn nhưng mà ta còn là hy vọng ngươi có thể khắc chế chính ngươi lý lạc trầm tư nói lữ thanh nhi nhẹ gật một cái sau đó lông mày nhẹ nhàng nhăn lại trong cơ thể truyền đến đau đớn, làm cho nàng minh bạch bản thân thương thế không nhẹ. Thương thế như thế nào đây? Lý Lạc thấy thế hỏi. Lữ Thanh Nhi thở dài một hơi, có chút hề phải nói, tương đối nặng, chỉ sợ tiếp theo sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Ta thật sự là sơ suất quá. Vậy cũng phiền thoái, hiện tại sư không bọn họ hẳn là sẽ nổi điên tìm chúng ta. Nếu như hắn thông minh mà nói, thậm chí còn sẽ dẫn động kia học viên của hắn, chúng ta đến lúc đó sớm muộn sẽ bị móc ra. Lý Lạc nhíu mày, nói, thật có lỗi. Lữ Thanh Nhi cúi đầu nói, ngươi xin lỗi làm cái gì? Lý Lạc khó hiểu nói không thể đoạt được thứ nhất, phu kỳ vọng của các ngươi, điều này cũng sẽ dẫn đến nam phong học phủ mất đi thêm vào trúng tuyển danh lệnh. Lữ Thanh Nhi nói khẽ, cái này mắc mơ gì tới ngươi à? Trúng tuyển danh lệnh cũng là muốn dựa vào chính mình đi tranh giành đấy. dư thừa danh lệnh, ngươi có thể đoạt được thứ nhất là bản lĩnh của ngươi, đoạt không đến thứ nhất, cái kia chính là nam phong học phủ những người khác vận khí không tốt. Lý Lạc tức giận, ta biết Lữ Thanh Nhi cũng không như vậy sĩ diện cái láo đó à? Ngươi có phải hay không bị đánh tròn váng. Lữ Thanh Nhi tức giận chửng Lý Lạc một cái, nói, ngươi mới bị đánh tròn vắng đây. Lý Lạc cười cười, nói đúng rồi, thiếu chút nữa quý mất. tuy rằng ngươi bị thương, nhưng ta là thủy tướng A, ta có thể giúp đỡ ngươi chữa thương A. ta đây tổn thương, thời gian ngắn như vậy chỉ sợ hoàn toàn khôi phục không được. lữ thanh nhi trần chờ nói. có thể khôi phục bao nhiêu tính bao nhiêu a. lý lạc nói ra, hắn thủy quang tướng cực là đặc thù, thủy tướng cùng quang minh tướng đều có được lấy trị liệu hiệu quả, hai cái này trồng cộng lại, chắc hẳn tại chữa thương phía trên sẽ có kỳ diệu hiệu quả. vì vậy hắn xuề bàn tay ra, cầm lữ thanh nhi cái kia hết sức nhỏ trắng non bàn tay nhỏ bé, nhưng mà hắn vừa giữ chặt. Lữ Thanh Nhi nhưng là tựa như giống như bị châm điện, mãnh liệt rút về ránh tay, tráng non nóng ánh thanh lệ khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đồng thời đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn chằm chằm vào Lý Lạc. lưu Minh, ngươi làm cái gì? Lý Lạc cũng bị nàng cái này kịch liệt phản ứng dọa cho nhảy dựng, chật cười khổ nói, chúng ta thủy tướng chi lực giúp đỡ ngươi chữa thương à? Lữ Thanh Nhi ấp úng mà nói, cái kia, vậy cũng đừng nắm tay của ta nha. Lý Lạc gãi gãi đầu, bỏ tay rồi, ta đây nông cạn tướng lực, ngăn cách quần áo hiệu quả liền yếu đi à? Cái kia muốn không phải ngươi xoay qua chỗ khác, ta đem quần áo ngươi cởi một điểm. Lữ Thanh Nhi cắn tiểu bạch răng. Nội giận nhìn xem hắn, tựa như hung mánh tiểu hổ mẹ bình thường. Không chừng trị rồi, quá khó hầu hạ rồi. Chúng ta đều ở chỗ này chờ bị loại bỏ a. Lý Lạc cũng tức giận, nữ hài tử này chính là phi toái, liệu cái tổn thương đều có thể như vậy nét mực. Ta Lý Lạc cũng là có tính cách đó a. Đừng. Lữ Thanh Nhi nhìn thấy hắn muốn đứng dậy, vội vàng ngăn trở, chật túi đầu nói, ta sai rồi, ngươi cứ tiếp tục chữa thương a. Lý Lạc khẽ hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống, xue bàn tay ra, Thô Bạo bắt được Lữ Thanh Nhi bàn tay nhỏ bé, nhưng mà đừng nói không biết có phải hay không là bởi vì nàng tu luyện bí thuật nguyên nhân, tay nhỏ bé của nàng mềm mại lạnh bước, có loại ngọc thạch giống như xúc cảm, làm cho người ta có ngâm nghĩa. Nhưng Lý Lạc lại mặt không chút thay đổi, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể tướng lực, chỉ thấy được màu lam tướng lực theo bàn tay rung động, bắt đầu liên tiếp tiến vào Lữ Thanh Nhi trong cơ thể, vì nàng khôi phục thương thế. Mà theo Lý Lạc thủy tướng chi lực tràn vào trong cơ thể, Lữ Thanh Nhi trong con người lập tức xẹt qua một ít kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Lý Lạc thủy tướng chi lực cực vì cái gì tinh thuần, hơn nữa cái loại này chữa thương hiệu quả cũng so với nàng nghĩ tưởng rất tốt nhăn nhạt nhu hòa cảm giác, từ trong cơ thể nội chỗ bị thương tàn ra, xua tán lấy đau đớn. Lữ Thanh Nhi nhìn thoáng qua bị Lý Lạc bắt lấy bàn tay nhỏ bé, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, có chút nghiêng đầu, dùng tóc dài đem khuôn mặt che đậy một nửa, bởi vì lúc này nàng, sắc mặt đỏ hồng, thân thể đều là tại phát ra rất nhỏ run rẩy, bộ dáng này, ngày bình thường có thể sẽ không xuất hiện tại trên người của nàng. Lữ Thanh Nhi kỳ thật cũng không phải tại kháng cự bị Lý Lạc cầm lấy tay, chẳng qua là bởi vì là tu luyện băng ngọc thủ nguyên nhân, hai tay của nàng đang không có vận chuyển tướng lực tình hình đặc biệt lúc ấy trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cho nên ngày bình thường nàng cũng sẽ mang theo băng tẩm ti cái bao tay, từ không cho người tiếp xúc với hai tay của nàng. Có thể trước mắt, cái này lý lạc đần độn rầm rạp sang bậy, bắt tay của nàng, còn đùa nghịch tính cách muốn cho nàng túi đầu nhận sai. Nghĩ vậy một điểm, xưa nay kiêu ngạo Lữ Thanh Nhi thì có chút ít vị khuất. Chương 64, con tin.